Chương 410, Vợ Vương Bảy Tinh, chương 410, Vợ Vương Bảy Tinh. Hoàn toàn không biết mình được trao cho to lớn hy vọng tiêu phàm, lần lượt đưa xong món quà sau, vui thích về tới Tử Duệ Văn tiến hắn trong trang viên, bắt đầu sửa sang lại nơi này thu hoạch. Kết quả chỉ có thể nói, tiêu phàm coi như thỏa mãn, nhưng so với trận si Tử Duệ Văn, hay là ít quá nhiều. Trừ ra trước đó tại Tử Duệ Văn trong văn phòng nhìn thấy, tiêu phàm còn cho cái khác chưa từng gặp qua thì đê lễ. Do đó, tổng cộng có gần 50 cái cao tầng. Bình quân đội tiếp theo, một người ngay cả 10 vạn thuộc tính điểm đều không có, chỉ có chỉ là 8 vạn Tổng số 400 vạn ra mặt từng chút một. Đương nhiên, trong đó chân chính thuộc tính điểm chỉ có không đến 50 vạn. Cái khác đều là công pháp kinh nghiệm cùng kinh nghiệm nghề phụ, nhất là công pháp kinh nghiệm, chiếm cứ trong đó 1/2. Cái khác mới là kinh nghiệm nghề phụ, trừ ra này ba cái. Tiêu Phàm liền không có thu hoạch vật gì khác, nghi cũng bình thường. Bọn này cao tầng văn phòng mặc dù lớn, nhưng rốt cuộc chỉ là văn phòng. Bình thường không có chuyện lúc, mọi người đoán chừng đỉnh thiên, cũng là hơi tu luyện một chút công pháp, nghiên cứu một chút nghề phụ, sau đó cùng thuộc hạ giao lưu trao đổi tình cảm. Những cái rơi xuống là thuộc tính điểm bong bóng tổ tính. Đoán chừng chính là bọn này, đại lão cùng thuộc hạ giao lưu tình cảm lúc rơi xuống. Những vật khác thì dường như không có. Cái này khiến Tiêu Phàm rất là thất vọng. Dù sao cũng là một đám võ thánh, cường giả võ thần, lẽ nào liền không thể rơi xuống một ít lợi hại độc nhất vô nhị công pháp, hoặc là đặc thủ thiên phú thần thông sao? Cũng không thể nói, những thứ này rơi xuống, hiện tại nhất định phải thông qua đánh bại hắn nhóm, do hệ thống ban thưởng. Lại hoặc là nói, chỉ có dưới loại tình huống này, bọn hắn rơi xuống bong bóng thuộc tính bên trong, mới có thể xuất hiện những thứ này đặc thủ thứ gì đó. Hô. Long Tham Đoàn trách một phen sau, Tiêu Phàm dần dần tỉnh táo lại lại liếc mắt nhìn hiện nay thuộc tính, ký chủ, Tiêu Phàm, tu vi, Võ Vương bảy tinh, lực lượng, 1060 vạn, 28 vạn, phòng ngự, 83 vạn, 32 vạn, khí huyết, 80 vạn, 30 vạn, tốc độ, 73 vạn, 25 vạn, tinh thần, 677 vạn, 21 vạn, linh khí, 14 vạn, vì đặc thù ký hiệu che đậy vấn đề, chỉ biểu hiện tổng số. Đúng, Tiêu Phàm tu vi hiện tại không phải Võ Vương một tinh, mà là Võ Vương bảy tinh. Trước đó tu vi kẹt ở Võ Tông chín tinh lúc, hắn thuộc tính như cũ tại tăng lên. Sau khi đột phá, không có hạn chế, tu vi một cách tự nhiên đạt được tăng lên rất nhiều. Với lại, bây giờ không có thuộc tính tinh thần cái này nhược điểm tồn tại, tu vi tăng lên, trong thời gian ngắn đối với hắn mà nói, kỳ thực đã không tính là cái gì việc khó nhằn, còn có thể đi. Nói thầm một tiếng, Tiêu Phàm thu thập xong tâm thần, xuất ra chuẩn bị cho Từ Duệ Văn ngũ giai pháp bảo giới chỉ, thành thôi tự tại rời đi chính mình trang viên, tiến về sát vách trang viên. Trước đó tại tổng bộ tinh thần hội lúc, hắn thì nhìn qua Từ Duệ Văn hiện nay không ở văn phòng, vậy khẳng định chính là ở nhà. Mặc dù là lần đầu tiên tới nhà của Từ Duệ Văn trong, nhưng Tiêu Phàm chú ý tới, tình huống nơi này cùng mình hiện nay ở lại Trạm Viên, cơ hồ là giống nhau như lúc, cũng coi là xe nhẹ đường quen. "Sư phụ, ta đến rồi." "Đến rồi liền đến tê là cái gì?" Giọng Từ Duệ Văn, ngay lập tức theo bên trong một cái trong sân văng lên. "Nghe nói ngươi đi tặng quà." Từ Duệ Văn xuất hiện tại Tiêu Phàm trước mặt về sau, vấn đề thứ nhất, giống như này đi thẳng vào vấn đề. Cái này khiến Tiêu Phàm cười hắc hắc, giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt bội phục nói: "Sư phụ không hổ là sư phụ, ta mới vừa ở tổng bộ đưa xong đồ vật quay về, ngươi sẽ biết." Cố kia nhàn công phu, không bằng nhiều tìm chút thời giờ đi nghiên cứu trận pháp. Ngươi thì thật là nhàn." Từ Duệ Văn nhìn như đang trách tội Tiêu Phàm, thế nhưng Tiêu Phàm nhưng không có cảm nhận được bất luận cái gì bị cậu trách cảm giác. "Sư phụ, đây là đệ tử chuẩn bị cho ngươi." Tiêu Phàm xuất ra chuẩn bị xong món quà, hai tay đưa đến Từ Duệ Văn trước mặt. "Phòng ngự pháp bảo, ta không muốn." Từ Duệ Văn hai tay chắp sau lưng, trực tiếp xoay người sang chỗ khác. "Sư phụ, đây chính là đệ tử chuyên môn cho ngươi lựa chế, đây những người khác tốt hơn nhiều. Phan Hoàng hội trưởng cũng chỉ là tam giai ngươi cái này thế nhưng ngũ giai." Tiêu Phàm ra vẻ u buồn nói, Ngũ giai hay là ngươi lựa chế? Từ Duệ Văn kinh ngạc xoay người lại, nhìn Tiêu Phàm trong tay pháp bảo, tiểu dáng vô cùng tính sảo, ngọc chất bề ngoài, rất là hấp con ngươi. Từ Duệ Văn chưa bao giờ thấy qua kiểu này kiểu dáng chiếc nhẫn. "Sư phụ, đây là bản chỉ, mang tại trên ngón tay cái. Đã từng thế nhưng phàm giới đế hoàng gia tộc mới có tư cách đeo một loại chiếc nhẫn. Là quyền lợi cùng hoàng tộc biểu tượng, ta chuyên môn cho ngươi lựa chế, ngươi mang lên thử một chút thôi." Tiêu Phàm cười đùa tí từng nói, "Này, thật là ngươi lựa chế. Đây chính là ngũ giai pháp bảo a, hay là phòng ngự pháp bảo, dưới tình huống bình thường?" Chỉ có lục giai luyện khí sư mới có thể luyện chế, ngươi cũng không thể hay là lục giai luyện khí sư đi. Từ Duệ Văn Kinh hãi không thôi, ánh mắt thỉnh thoảng quét về Tiêu Phàm trong tay bản chỉ, nghiêm chỉnh bị Tiêu Phàm lấy cớ nói có chút tâm động. Tiêu Phàm trong lòng giận mình, còn thật không biết Viễn Thiên đại lục trên luyện khí sư, lại chỉ có thể luyện chế so với chính mình thấp một cấp phòng ngự pháp bảo. Đối với cái này, Tiêu Phàm rất là khinh thường ở trong lòng mắng một câu rất tệ. Trên mặt lại không chuyện người dường như khoát tay giải thích nói: "Làm sao có khả năng, đúng là ta tứ phẩm luyện khí sư mà thôi. Về phần ta năng lực luyện chế ra cái này, một là bởi vì ta dùng vật liệu tương đối cao cấp, hai là vì ẩn mật chân nhãn tính hạt thủ, tiểu này đồng lực để cho ta tại luyện khí lúc cũng có thể dùng tới. Ta mới có thể vì chỉ là tứ phẩm luyện khí sư thân phận, luyện chế ra cái này ngũ giai pháp bảo, cũng là ta luyện chế qua mạnh nhất pháp bảo. Nói đến đây, Tiêu Phàm thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Sư phụ, đây chính là đệ tử đợi này, hiện nay luyện chế pháp bảo mạnh mẽ nhất, còn xin ngươi cần phải nhận lấy, đây là đệ tử tâm nguyện." Túc Từ Duệ văn lại một lần nữa bị cảm động, lau mắt lấp loé, rõ ràng thấm ra một ít cảm động nước mắt. "Có ngươi đệ tử như vậy, ta Từ Duệ văn đời này, thật là đáng giá a." Từ Duệ Văn chỉnh trọng việc theo tiêu phàm trong tay, nhận lấy này mai ban chỉ, lại thận trọng đeo ở tay phải trên ngón tay cái. "Sư phụ, nên mang tại tay trái trên ngón tay cái, nam trái nữ phải." Tiêu Phàm nhắc nhở. "Nha." Từ Duệ Văn ngay lập tức lấy xuống, đổi cái tay đổi lên, làm ra điểm tán thủ thế, đưa đến trước mặt mình, rất là thỏa mãn gật đầu, nói ra: "Khoan hay nói, cái đồ chơi này đội lên, sắp thực có loại bá khí cảm giác, đúng không?" Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, đang chuẩn bị nói chút gì, liền nghe đến Từ Duệ Văn trong lời nói tiếng cười vừa thu lại, nghiêm túc nói: "Đã ngươi cái này đệ tử, Chúng ta cái này làm sư phụ tốt như vậy, vậy ta người sư phụ này tự nhiên cũng muốn yêu cầu nghiêm khắc ngươi. Ngồi xếp bằng xuống, vi sư giúp ngươi đả thông huyết mạch, giúp ngươi hấp thụ tinh thần chi lực. Tiêu Phàm, các ngươi sao đều như vậy, từng cái vậy mà đều nghĩ đâm lưng ta, chương 411, tiểu tử này như thế sao, chương 411, tiểu tử này như thế sao. Khụ khụ. Tiêu Phàm tập trung ý chí, ho khan một tiếng, hấp dẫn Từ Duệ Văn chú ý. Từ Duệ Văn, huống hổ tạp lông gà. Tiêu Phàm, im lặng Tiêu Phàm, khóe miệng co giật một chút, ngay lập tức giải thích nói, là như vậy sư phụ, ta lần này đến Trừ ra cho ngươi tặng lễ bên ngoài, hay là muốn nói cho ngươi, ta đã hấp thụ đến tinh thần chi lực. Cái gì? Không thể nào. Từ Duệ Văn nghe được tin tức này, quả thực đây nghe được Tiêu Phàm hay là tứ phẩm luyện khí sư thông tin, phản ứng còn phải lớn hơn nhiều. Đây là sự thực sư phụ. Tiêu Phàm nói xong, ngưng tụ ra một đạo tinh thần chi lực, tràn ngập tại trong lòng bàn tay. Tốt thuần túy tinh thần chi lực, ngươi làm như thế nào? Tinh thần công thật sự có cường đại như vậy ngưng tụ tinh thần chi lực hiệu quả. Từ Duệ Văn ngạc nhiên nói. Tiêu Phàm càng thêm im lặng. Có hay không có hiệu quả như vậy, ngươi không phải nên rõ ràng hơn. Đây là ngươi giao cho ta a. Sao ngược lại là đến hỏi ta? Ta biết cái được a. Ta tu luyện cũng không phải tinh thần công, nhưng chính là bởi vì như thế, Tiêu Phàm mới càng thêm chỗ dạ. Chê cười nói: "Sư phụ, tinh thần công chính là ngươi giao cho ta, nó công hiệu làm sao, ngươi làm sao còn muốn hỏi ta ạ?" "Bất quá, ta tu luyện có một nguyên tắc, chính là sẽ đem tu luyện ra được năng lượng, tiến một bước chết xuất." Chết xuất? Từ duyệt văn người, người, theo bản năng mở ra tay, học Tiêu Phàm động tác giống hệt, nương tụ ra một đoạn tinh thần chi lực. Tê. Tiêu Phàm chấn kinh rồi. Làm sao còn có như thế rất hại, như thế đục ngầu tinh thần chi lực cho dù so ra kém chính mình, tối thiểu cũng có thể cùng trong hư không, rơi rạc những ngôi sao này lực lượng giống nhau độ tinh khiết mới đúng a. Có thể ngươi tu luyện ra được tinh thần chi lực, sao độ tinh khiết ngược lại thấp xuống gấp đôi. Sư phụ, Tiêu Phàm trầm chờ hồi một tiếng từ Duệ Văn. Đừng nói chuyện, ta biết ý của ngươi là. Từ Duệ Văn yên lặng thu hồi tay phải, xoay người sang chỗ khác, tầm mắt góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, không muốn để cho chính mình không chịu thua kém nước mắt rơi xuống. Đã ngươi đã thành công ngưng tụ ra tinh thần chi lực, sáng sớm ngày mai đến ta chỗ này đến, chúng ta chính thức bắt đầu chuyện kế tiếp. Từ Duệ Vân âm thanh có chút cứng ngắc nói: "Sư phụ, ta hiện tại thì vô cùng nhàn a." Tiêu Phàm cười xấu trong lời nói mang theo một tia chế nhạo. "Cút." Từ Duệ Vân ngay lập tức đã hiểu, Tiêu Phàm hẳn là nhìn thấy quân thái của mình, thẹn quá hóa giận, hống một tiếng về sau, vọt thẳng vào trong sân. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Phàm lần nữa đi vào Từ Duệ Vân trang viên. Vẫn là hôn qua cái chỗ kia, Từ Duệ Vân nhìn lên tới đã đem tâm trạng bình phục lại. "Sớm a." "Sư phụ, khóc lên, có phải hay không dễ chịu rất nhiều?" Tiêu Phàm tiện hề hề hết chuyện để nói mà hỏi. "Danh? Danh con?" Lúc này mới ngày thứ mấy? Lá gan cứ như vậy mập, Từ Duệ Văn nổi giận, "Đừng kích độc a." Sư phụ, ta thì nhìn xem ngươi một thẳng gương mặt lạnh lùng, khiến cho bầu không khí cũng vô cùng lúng túng dáng vẻ, đây cũng không phải là thích hợp làm nghiên, cứu bầu không khí. Mắt thấy Từ Duệ Văn bàn tay muốn ập tại trên đầu của mình, Tiêu Phàm vội vàng mở miệng giải thích, "Võ thánh đại lão không thể trêu vào a. Cảm ơn a." Từ Duệ Văn khẽ miệng co giật nhìn, cảm thấy Tiêu Phàm lời nói vẫn rất có đạo lý, liền hít sâu một hơi, đem chính mình run rẩy tay phải thu hồi lại, vắt tại sau lưng, dùng sức bó một chút. Như là như vậy, coi như phát tiết bị Tiêu Phàm nhóm lựa lựa giận dường như người cứu sủng ái cha hắn. Xem xét cái này, Từ Duệ Văn quay người đi vào sân nhỏ, đem một khối ngọc giản đưa cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nghi ngờ dùng thần thức dò xét trong ngọc giản nội dung. Thình lình phát hiện, là cái này như thế nào tại trong thân thể bố trí trận pháp một ít rất kỳ càng giới thiệu. Chỉ là, Tiêu Phàm phát hiện, chính mình thông qua đúng tà thế lâm thể nội trận pháp nghiên cứu, cùng với hệ thống ban thưởng làm sao bố trí trận pháp trong cơ thể người kỳ xảo, đều muốn đây này nội dung bên trong phong phú lại cao thâm rất nhiều. Nếu như nói, Từ Duệ Văn hiện tại nghiên cứu những vật này, khoảng tương đương với tiểu học tri thức Khiều tiêu Phàm chính mình biết những kiến thức kia thì tương đương với nghiên cứu sinh, thậm chí tiến sĩ sinh mới biết học tập tri thức. Trên lệch chính là như thế lại. Càng quan trọng chính là, Tiêu Phàm muốn làm như thế nào thông qua hấp thụ cái khác tu luyện giả sinh mệnh lực đến giúp đỡ cái khác tu luyện giả gia tăng sinh mệnh lực, hoặc nói thoa nguyên. Nhưng những thứ này, trong lục giản, tất cả đều không tồn tại. Lẽ nào đây mới là tinh thần hội tối bí mật trọng yếu? Về phần như thế nào tại trong cơ thể con người bố trí trận pháp, thực sự không phải bí mật gì. Hoàn toàn không cần giữ bí mật. Tiêu Phàm tâm tỉnh, trong nháy mắt lạnh một nửa. Nếu là như vậy, Vậy hắn muốn tại còn lại thời gian nửa tháng trong, theo Từ Duệ Vân trong miệng, đạt được làm sao ra tăng thọ nguyên thông tin, chỉ sợ cũng không, có đơn giản như vậy. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Tiêu Phàm hay là nghiêm túc đem trong ngọc giản nội dung, yên lặng tra xét một lần, mới mở miệng nói: "Sư phụ, tại bố trí trận pháp trong cơ thể người đơn giản như vậy sao? Ta cảm giác có tay là được." À? Có tay là được. Từ Duệ Vân ầm ầm tại Tiêu Phàm trên đầu, gõ cọm lông hà rẻ, tức giận nói: "Ngươi biết vì những vật này, vi sư cùng với chúng ta tinh thần hội đã từng một ít lao tiền bố, cũng nghiên cứu bao lâu thời gian sao? Thế nhưng ta cảm giác, ta đã học rồi." Tiêu Phàm tuổi thân ba ba nói: "Đã học rồi." Từ Duệ Văn bối rối, hắn biết mình có thể đánh giá thấp Tiêu Phàm tiên phú, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ đem hắn đánh giá thấp đến loại trình độ này. Hắn tỉ tin tưởng Tiêu Phàm, nói là học rồi, vậy khẳng định chính là thật học rồi, tuyệt đối không phải có chút tự cho là đúng tu luyện giả. Ngoài miệng nói xong đã học rồi, thực chất sẽ cái quặp lông, thật chính là ngay cả gia long cũng đều không hiểu. "Chờ ta một chút." Từ Duệ Văn ngay lập tức xông ra căn phòng, không nhiều một lát lại vô cùng lo lắng xông trở lại. Trong tay nhiều một to lớn lủng, bên trong nhìn một ít yếu thú. "A." Nguyên lai thế giới này tu luyện giả, nếu như muốn tiến hành nghiên cứu, cũng sẽ trước dùng yêu thú tiến hành thí nghiệm a. Tiêu Phàm lập tức liền xác định, từ Dụệ Văn lấy đi vào trong lồng trang yêu thú, hẳn là một lúc dùng để tiến hành chuột bạch thí nghiệm. Đương nhiên, những thứ này yêu thú, khẳng định không phải cái gì chuột bạch, mà là một hai giai để cấp yêu thú. Bình thường chỉ có thể dùng để thưởng thức cùng ăn thịt cái chủng loại kia. Nói chúng nó là hơi cường đại một điểm gia thú, đều không quá phận. Từ Dụệ Văn đem lồng quang ra, từ bên trong xuất ra một con, trực tiếp dùng hai tay đem nó cố định trụ, nói ra: "Ta giúp ngươi cố định trụ, ngươi thử một chút." Sư phụ, ngươi dùng thần thức hoặc là linh khí cố định là được rồi, không cần hai tay." Tiêu Phàm thì không e sợ, tự tin nhắc nhở. "Linh khí cùng thần thức cố định, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi bố trí trận pháp sao?" Từ Duy Văn lại bị kinh ngạc đến. Bọn hắn những người tu luyện này, đương nói là tại yêu thú cùng bố trí trận pháp trong cơ thể người, liền xem như tại chỗ khác, bố trí cố định trận pháp, cũng sợ bị người thần thức cùng linh khí ảnh hưởng đến. Tiểu tử này như thế sao? Chương 412, mắt trợn tròn Từ Duy Văn, chương 412, mắt trợn tròn Từ Duy Văn. "Lẽ nào biết sao?" Tiêu Phàm nghi ngờ hỏi ngược lại. "Lẽ nào biết sao?" Biết sao? Sao? Từ Duệ văn mặt mũi tràn đầy phiền muộn, để tay lên ngực tự hỏi một phen. Khâu Đức phát hiện, chính mình tại bố trí trận pháp lúc, nếu như gặp phải loại tình huống này, thế nhưng gặp được tương đối ảnh hưởng nghiêm trọng. Không vẹn vẹn là chính mình, chính là làm sơ dạy bảo chính mình bày trận sư phụ, cùng với mấy cái sư huynh đệ tỉ muội, còn có đến tiếp sau biết nhau một ít trận pháp sư, tất cả đều tỏ vẻ qua, tại bố trí trận pháp lúc, tuyệt đối không thể bị người quấy rầy. Nếu không, rất dễ dàng xuất hiện sai lầm. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì tiểu tử này, có thể không bị ảnh hưởng á? Từ Duệ văn khóc chít chít trong lòng tràn đầy tự thân. Thiên phú cường đại thì cũng thôi đi. Chuyện trọng điếu như vậy, tại trên người Tiêu Phàm lại cũng nhìn không ra ảnh hưởng. Đây cũng quá, khó khăn đi. Hắn gi... tiến lặng thở dài một tiếng, Từ Duệ Văn khoát khoát tay, nói ra: "Không ảnh hưởng, vậy ngươi thì tiếp tục đi." "Sư phụ, ngươi còn dùng tay ấn lại đâu?" Tiêu Phàm nhắc nhở. "Ta yêu thích lấy tay không được sao? Ta hôm nay không thoải mái, thần thức cùng linh khí đều hứng chịu tới ảnh hưởng không được sao?" Từ Duệ Văn nhăn nhác. Đây là hắn cuối cùng bước mình, cho dù Tiêu Phàm không bị ảnh hưởng, hắn cũng muốn dựa theo phương thức của mình. Cố định cái này nhị giai địa linh thú, dùng cái này đến ăn nuôi chính mình bị thương nội tâm. Được thôi." Tiêu Phàm nhếch môi, mặt mũi tràn đầy im lặng. "Bao lớn người, còn cùng trẻ con giống nhau ngây thơ, kiên trì như vậy, có ý nghĩa gì sao?" Nhận rõ sự thực, không tốt sao? Tiêu Phàm bắt đầu công việc lu bù lên. Hắn đều đã thành công tại lên Nam Yên thể nội, bố trí thành công, còn mở ra khiếu huyệt. Đây là từ Duệ Văn dạy cho hắn như thế nào tại bố trí trận pháp trong cơ thể người trong ngạn, đều không có giới thiệu. Làm sao? Tiêu Phàm còn kỳ lạ, nếu là bố trí trận pháp, tinh thần hội vì sao không làm như vậy? vốn đang cho rằng là bởi vì tạ thế lâm cấp bậc không cao, không có đạt tới độ cao nhất định, chắc chắn sẽ không nhường tinh thần hội trận pháp sư, tốn hao giá cả to lớn, mở trung hợp, đến bố trí trận pháp. Nhưng mà hiện tại, Tiêu Phàm đại khái hiểu, đây rõ ràng là tinh thần hội trận pháp sư, cũng không biết, có thể thông qua khai hích khiếu huyền phương thức, trấn chiếm dụng đã mở ra tới khiếu huyệt, mà ảnh hưởng đến tu luyện giả thân mình tu luyện. Bọn hắn chỉ biết là, tại đã mở ra tới khiếu huyệt bên trong bố trận. Tiêu Phàm có lòng muốn muốn là công, có thể tinh thần hội càng nhiều tiến nghiệm. Thế là, cũng không có ý định dựa theo từ dược văn cung cấp trong nộp giảng, dạy bảo phương thức bố trận mà là dựa theo phương thức của mình đến bố trận. Rốt cuộc, Tiêu Phàm đi vào Tinh Hải Thành thì có đã mấy ngày. Ban đầu vì không hiểu rõ Tinh Hải Thành cùng Tinh Thần Hội, đồng thời lại bởi vì tạ thế lâm cùng hứa canh hành vi, cùng với dựa theo lão truyền thống, vô thức liền đem hiệp hội trận pháp sư phán định là chính phái thế lực. Như vậy cùng hiệp hội trận pháp sư đối nghịch, còn có tạ thế lâm loại người này tồn tại Tinh Thần Hội, tự nhiên là thành nhân vật phản diện thế lực. Nhưng vấn đề là, sau khi đi tới nơi này, Tiêu Phàm tình lĩnh phát hiện, Tinh Thần Hội kỳ thực chính là một bình thường thế lực tổ chức, cũng là thật tâm thật ý vui lòng giúp đỡ những kia rơi vào tung lũng tu luyện giả. So sánh với mà nói, Tinh Thần Hội vẫn tương đối vĩ đại một tổ chức. Duy nhất không xác định chính là Tiêu Phàm hiện tại còn không rõ ràng lắm, Tinh Thần Hội người ác ý rút ra người khác chọn nguyên. Điểm này thì biểu hiện có chút tà ác, chẳng qua, ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Theo Tiêu Phàm, có đôi khi làm người không vì mình, thiên tru địa diệt. Tinh Thần Hội coi như tương đối ôn hòa, không có cưỡng ép trực tiếp cướp đoạt những người tu luyện kia sinh mệnh lực, chí ít sẽ không để cho bọn hắn vì thứ bị thiệt hại sinh mệnh lực trực tiếp qua điệu. Chỉ là tại những người tu luyện kia vận dụng thể nội trận pháp về sau, Mới biết vì thu lấy phí phục vụ hình thức, thu lấy từng chút một sinh mệnh lực, cũng coi là thông thường thao tác. Thực sự không được. Tiêu Phàm cảm thấy, đợi đến chính mình dò xét hiểu rõ, tinh thần hội mục đích thật sự, nếu phát hiện bọn hắn xác thực có cái gì buồn nôn, bẩn chịu hành vi sau, cùng lắm thì lại đem chính mình cung cấp một vài thứ hoàn toàn hủy đi. Thậm chí, còn có thể tiếp tục lớn mạnh thực lực, tướng tinh thần sẽ triệt để phá hủy, cũng không phải không thể. Kết quả là, Tiêu Phàm đem mình bây giờ hành vi, tạm thời định nghĩa là gián điệp hành động. Mặc dù, Tiêu Phàm cũng không xác định, chính mình làm như thế, có tính không là làm biểu, lại nghĩ lập tiền đề. Theo Tiêu Phàm đem địa linh thú thể nội một khóa khiếu huyệt mở ra, nguyên bản chỉ có bóng đá lớn nhỏ địa linh thú thể nội, đột nhiên bộc phát ra một cỗ hung hãn khí tức. Hình thể như là xung khí khinh khí cầu dường như trong nháy mắt bành trướng ra vòng. Thất bại. Từ Duệ Văn chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này, nhưng một chút bất mãn đều không có, ngược lại có một loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, cười hắc hắc, nhếch miệng nói ra: "Ngươi trẻ tuổi, ta đã nói, thứ này không phải dễ dàng như vậy thành công, lão tử làm sơ thế, nhưng nghiên cứu hơn mấy tháng." Mới miễn cưỡng tại một con địa linh thú thể nội, bố trí gia cấp thấp nhất, trận pháp, ngươi, sư phụ, ngươi lẽ nào không có cảm giác đến, cái này địa linh thú thực lực mạnh hơn rất nhiều sao?" Tiêu Phàm vẻ mặt lạnh nhạt, nhún vai, hỏi, "Mạnh lên không phải bình thường. Chúng ta nghiên cứu bố trí trận pháp năng lực, đầu tiên phải bảo đảm chính là bị bố trận người sinh mệnh an toàn. Tiếp theo, mới biết suy xét có thể hay không bố trí trận pháp. Nó thực lực bây giờ tăng cường, chỉ là bởi vì ngươi đang bày trận trong quá trình, giúp nó trải sửa lại một chút thiếu hụt. Đem thiếu hụt bên trong, ẩn tàng năng lượng tạm thời bạo phát ra. Những loại thực lực này, không phải vĩnh cửu, chỉ có thể duy trì thời gian qua một lát, loại chuyện này ta đã từng cũng đã gặp qua rất nhiều lần. Từ Duệ Văn một bộ người từng trải tư thế, cần cần dạy. Nguyên lai sư phụ, ngươi cũng sẽ phạm kinh nghiệm chủ nghĩa khuyết điểm a. Tiêu Phàm nghe đến mấy câu này, cười ha ha một tiếng, trong tay tốc độ tăng tốc, liên tiếp lại mở ra mấy cái khiếu huyệt. Sau đó nhanh chóng đem trận pháp bố trí xong. Nếu là vì để cho Từ Duệ Văn càng cao hơn nhìn hắn, Tiêu Phàm hiện tại cũng không cần bố trí cấp bậc rất cao trận pháp, năng lực hoàn thành một trận pháp đơn giản nhất cũng đã đủ rồi. Sáu cái khiếu huyệt thành công mở, cũng nối liền cùng một chỗ, hình thành trận pháp trong ngay mắt. Địa linh thú hình thể Lần nữa bành trướng một vòng. Khí tức trong người thì đột nhiên bộc phát ra có thể so với tam giai yêu thú thực lực khí tức. Đồ đại a, địa linh thú mặc dù chỉ là nhị giai yêu thú, có thể trong mắt ngươi cũng không phải thứ gì trọng yếu. Nhưng ngươi phải hiểu được, vạn vật đều có linh. Chỉ cần là có sinh mệnh lực thứ gì đó, đừng nói là một con nhị giai yêu thú, liền xem như một quả linh thực, chúng ta cũng không thể tùy tiện tra đạp, tức đoạt thân thể của bọn chúng. Cầm địa linh thú làm nghiên cứu đã có chút thiên lý bất dung. Nếu là ngay cả nó cơ bản nhất tuổi thọ cũng không thể bảo đảm, liền trực tiếp lấy nó làm thí nghiệm, vậy cũng quá không có nhân tính. Cho nên ta còn là đề nghị ngươi tiếp tục lý thuyết nghiên cứu một phen, cước đạp thực địa, không muốn như vậy chỉ vì cái trước mắt, bảo đảm thật không có vấn đề, lấy thêm địa linh thú làm thí nghiệm để tránh. Chương 413, ngươi mới vừa nói cái gì? Chương 413, ngươi mới vừa nói cái gì? Sư phụ, ta bố trí xong." Tiêu Phàm mở miệng, ngắt lời Từ Duệ Văn. Từ Duệ Văn hai tay chắp sau lưng, thỏa mãn gật đầu, lộ ra một vòng nụ cười hiền lành. "Đã hiểu thì, con tưởng rằng Tiêu Phàm nói rất đúng ta hiểu được, thế nhưng Từ Duệ Văn trong nháy mắt phản ứng, âm thanh hình như không đúng lắm. Vội vàng quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, ngạc nhiên nói: Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói ta bố trí xong." Tiêu Phạm lên tiếng, lộ ra miệng đầy bản nhãn, đem bánh chướng đến to bằng chậu rửa mặt nhỏ, trên người tản ra tam giai yêu thú hùng hậu khí tức địa linh thú, giơ lên tử duyệt văn trước mặt. Địa linh thú linh động mắt nhỏ, lóe ra ngạc nhiên quan mang. Hai con móng vuốt nhỏ, càng là hơn đáng yêu đến độ tung bình thường, vuốt ve chính mình đồng dạng biến lớn một vòng hai cái răng cửa. Đây chính là nó ăn cái gì, công kích địch nhân lợi khí, biến hóa như thế lớn, ta khẳng định có thể đánh bại cướp đi a hoa cường tử đi. A hoa, ngươi đợi ta, ta lập tức tới ngay." người yêu nhất tiểu bà bối, lập tức liền năng lực tiếp ngươi về nhà. Bệnh. Ngay tại cái này địa linh thú đang chìm trong đoạt lại hái thê mỹ hảo trong tưởng tượng lúc, nó đột nhiên cảm giác một cỗ xa lạ năng lượng xâm nhập vào trong thân thể của mình. Không, không thể. Không thể như vậy. Ta là thuộc về A Hoa. Bất kỳ người nào khác năng lượng cũng không thể xâm nhập vào cơ thể của ta. Không, A Hoa. Ta không sạch sẽ. Ta bị cái này ghê tởm nhân loại linh khí xâm lấn cơ thể. Hắn, hắn lại còn dùng cặp kêu bàn tay lớn, đem ta toàn thân sờ soạng mấy lần. Không muốn a. A Hoa Ta sẽ thả chết chứ không chịu khuất phục. Ngươi đợi ta, nhất định phải chờ ta ạ. Tại bị Từ Duệ Vân trong quá trình nghiên cứu. Cái này địa linh thú trong nháy mắt hóa thân thực tình, nội tâm lợi bộ bạch muôn màu muôn vẻ, nghiêm chỉnh một người thì suy diễn ra một bộ, để người người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ máu chó đoạt vợ hoàng kim ngân hàng năm vợ kịch ra đây. Chỉ tiếc, nó chỉ là ở trong lòng, suy diễn ra những nội dung này, không hề có nhường tiêu phạm cùng Từ Duệ Vân phát hiện. Nếu không, hai người nói không chừng còn có thể giúp hắn một chút. Đem nó yêu nhất tiểu hoa, về sau cùng nó giam trùng một chỗ, để bọn chúng hai tốt xong phi. Đương nhiên Vệ phân tiểu hoa sẽ sẽ không đồng ý, thì không có ai biết, lại thật thành công. Ngươi, những thứ này khiếu huyệt là ngươi tự mình mở ra ra tới. Từ Duệ Văn kiểm tra hết cái này địa linh thú cơ thể, trong nháy mắt phát hiện chỗ không đúng. Ừm. Tiêu Phàm gật đầu, vừa cười vừa nói, ta chẳng qua là cảm thấy, đã mở ra tới khiếu huyệt, mặc kệ là đúng yêu thú hay là đối với chúng ta tu luyện giả mà nói, khẳng định đều là hữu dụng. Nếu tại đây chút ít khiếu huyệt bên trong bố trận, có thể biết ảnh hưởng đến tự thân tu luyện. Nếu chúng ta lựa chọn lại lần nữa khai hích khiếu huyệt, tại không ảnh hưởng nguyên bản tu luyện tình huống dưới, cũng có thể làm được mượn nhờ trận pháp tăng thực lực lên, nên càng thêm phù hợp. Tiêu Phàm đem ý nghĩ của mình xét ra. "Cạch." Nghe xong lời này, Từ Duệ Văn đột nhiên tại trên đùi vỗ một cái, khuôn mặt kích động đỏ lên. "Đúng a, ta sao cũng không có nghĩ tới cái này. Tất nhiên chúng ta bố trận chính là đem những thứ này khiếu huyết đảm nhiệm trận điểm. Vậy nếu như lại lần nữa khai hích khiếu huyết, không chỉ có thể mượn nhờ khai hích khiếu huyết tăng lên thực lực của người tu luyện, còn sẽ không ảnh hưởng đến tu luyện giả thân mình cái khác khiếu huyết tu luyện." Ý tưởng này thật sự quá tốt rồi. "Không được, không được, ta không nhịn được nữa, ta cũng muốn thử một chút." Hút. Từ Dụy Văn kích động đem trong tay địa linh thú, trực tiếp vung ra tiêu phàm trong ngực, lần nữa vọt tới bên cạnh trong lồng, nắm lên cùng nhau mới địa linh thú, muốn tiến hành thí nghiệm. Bị ném vào tiêu phàm trong ngực địa linh thú. Nhỏ nhắn xinh xắn cơ thể, trực tiếp đụng vào tiêu phàm cứng rắn trên lồng ngực, trong lúc nhất thời, đầu ùng ùng. Mê Man nhìn về phía Từ Dụy Văn, người lễ phép sao? Thế nhưng, ngay tại tiểu gia hỏa này, nhìn thấy Từ Dụy Văn bắt lại con kia địa linh thú về sau, trong nháy mắt phấn chấn. Tại tiêu phàm trong ngực liều mạng rãễ rủa, hướng về phía Từ Dụy Văn trong tay địa linh thú, lưu giữ kêu. Nếu tiêu phàm có thể nghe hiểu địa linh thú ngôn ngữ, Nhất định sẽ phát hiện, cái này địa linh thú đang hô to. Tiểu Hoa, ta là Tiểu Minh A. Ha ha. Tiểu Hoa nhìn ta A, nữ thần của ta, ngươi vẫn là như vậy đẹp. Tiểu Hoa, ngươi đợi ta, ta cái này đem ngươi theo cường tử bước hiếp trong, cứu thoát ra. Nhưng mà, nghe được Tiểu Minh hương phấn la to. Được xưng Tiểu Hoa địa linh thú, chỉ là nhàn nhạt, nhạt liếc nó một chút, mắt to như nước trong veo bên trong, để lộ ra một tia khinh thường. Thậm chí, con viết thật to liếm cầu hai chữ mắt. Sau đó, Tiểu Hoa quay đầu đi Dung đầy cõi lòng thâm tình cùng yêu thương ánh mắt, nhìn cùng nàng tại trong một cái lồng mặt, rõ ràng muốn so ngay từ đầu Tiểu Minh, cường tráng một vòng địa linh thú, Ôn Nhu lưu giữ kêu hai tiếng. Nàng đang nói, "Cường ca, không cần lo lắng, ta một hồi liền quay về. Chờ ta trở lại, ta cấp cho ngươi sinh một tổ địa linh thú tiểu bảo bảo." Tiểu Minh như là không có chú ý tới những thứ này, dường như vẫn như cũ hưng phấn lưu giữ kêu. Tiêu Phàm nghi ngờ nhìn trong lồng địa linh thú, cùng với bị Tử Duệ Văn bắt lại địa linh thú. Mặc dù hắn nghe không hiểu địa linh thú ngôn ngữ, nhưng luôn cảm giác giữa hai cái này đã xảy ra một loại đầy đủ đánh ra 108 tập máu chó phim Hàn truyện xưa cất cần làm gì, giúp ta đến để lại ra hoàn này. Nha." Tiêu Phàm trong nháy mắt thanh tỉnh lại, đang chuẩn bị đem trong ngực địa linh thú còn tại một bên, sau đó nghĩ, lại cảm thấy làm như thế không nhiều phù hợp, liền đi tới trong lồng, thuận tay đem nó nhét vào từ duệ văn vừa mới mở ra trong lồng. Hắn không hề có chú ý tới, trong lồng cái này địa linh thú thấy thế, ngay lập tức hưng phấn tới cực điểm. Đột nhiên chầm chậm vào trong đó một con đầy cái khác địa linh thú cường tráng một vòng đồng loại, toát ra hung tàn ánh mắt. Tiêu Phàm cùng từ duệ văn cũng không có chú ý những tình huống này. Dưới sự giúp đỡ của Tiêu Phàm, Từ Duệ Văn cuối cùng bắt đầu cho cái này địa linh thú khai hích khiếu huyệt, chuẩn bị bố trí trận pháp. Thế nhưng, cho dù thật sự có tiêu phàm cái này thành công kinh nghiệm về trước, Từ Duệ Văn thử rất nhiều lần, lại như cũ khổ bức phát hiện, muốn thành công cho cái này địa linh thú mở ra khiếu huyệt, độ khó thực sự quá lớn. Thử nhiều lần, đều không thể thành công, cơ hồ khiến cái này địa linh thú trở nên vô cùng suy yếu, một thẳng thống khổ tiêu thảm. Từ Duệ Văn thực sự không đành lòng tiếp tục nữa, ngay lập tức đình chỉ trong tay hành động, nhíu mày hỏi: "Tiểu tử ngươi rốt cục làm sao làm?" "Rất đơn giản a, chỉ cần trước xác định rốt cục cần nào khiếu huyệt." Sau đó theo thứ vừa mới bắt đầu, dùng thần thức đem nó cưỡng ép mở ra, không được sao? Tiêu Phàm thuận miệng giải thích nói, Từ Duệ Văn tức sạm mặt lại. Nghe Tiêu Phàm nói như vậy, hắn thì sắc thực cảm giác muốn mở ra khiếu huyệt, tựa như là rất dễ dàng là tình cảm dường như, nhưng nghĩ tới kinh lịch vừa rồi, hắn ngay lập tức ý thức được, này đơn giản cái giám a. Bên trong khẳng định có chút ít kỹ xảo có đúng hay không? Từ Duệ Văn nghiêm túc hỏi. Chương 414, đây cũng quá huyền ảo, chương 414, đây cũng quá huyền ảo. Có, đó là khẳng định, nhưng cũng không trở thành như vậy khó khăn, sư phụ hơi nghiên cứu một chút, còn có thể đã hiểu. Tiêu Phạm gật đầu thừa nhận, "Ngươi sợ không phải đang đùa ta?" Từ Duệ Văn nghi ngờ nhìn Tiêu Phạm, ánh mắt bên trong lóe ra hoài nghi qua mang, "Đây là sự thực." Tiêu Phạm lần nữa kiên định nói ra, "Sư phụ, ngươi phải tin tưởng ta ạ?" Là như thế một tình huống, ta nhiên cứ qua. Tiêu Phạm đem tự mình biết một ít về tinh thể ý nghĩa, nói cho Từ Duệ Văn, "Thì như cái gì là thiên cương, cái gì là địa sát." Nghe đến mấy cái này, Từ Duệ Văn trong lúc nhất thời kinh động như gặp tiên nhân. Mặc dù nói, những thứ này về tinh thể lời giải thích đều là Tiêu Phạm tiếp trước lúc, hiểu rõ đến một chút tri thức hay là hoa hạ thời kỳ cổ đại. Thế hệ trước nhà Thiên Văn học, vẻn vẹn thông qua mắt thường quan sát đấy giá, đoán ra được một ít tinh thể tri thức. Có chút, thậm chí đều chỉ có thể là truyền thuyết chuyện xưa. Thế nhưng, dùng tại nơi này, không một chút nào không hài hòa. Tiêu Phàm đã từng cho lên Nam Yên trong thân thể bố trí xuất trận pháp, chính là bằng vào một bộ này lý thuyết, làm ra sự thật chứng minh. Không chỉ không có vấn đề, vẫn thật là nhường hắn duy nhất một lần thành công. Đương nhiên, không thể phủ nhận là một bộ này lý thuyết đã được hệ thống hơi sửa đổi, nhưng đại thể có phải không biến. Dưới loại tình huống này, Từ Dụy Văn chợt nghe xong, mặc dù hoàn toàn là vẻ mặt mơ hồ, bởi vì là chưa từng nghe nói qua một bộ lý niệm, thế nhưng lại cảm giác hình như rất có đạo lý, một bên e, một bên như có điều suy nghĩ ra đầu. Bộ này lý thuyết thì không có bao nhiêu tính thực chất nội dung. Tiêu Phàm rất nhanh liền giảng thuận hoàn tất, nhưng ở Tiêu Phàm giảng thuận hoàn tất sau, Từ Dụy Văn lại như cũ đắm chìm trong chính mình trong suy tư, sắc mặt không ngừng biến hóa, khi thì bừng tỉnh đại ngộ, khi thì không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể nói, hay là ở vào kiến thức nửa vời trạng thái đi. Tiêu Phàm thì không quay dậy Từ Dụy Văn, yên lặng ngồi ở một bên chờ đợi. Lần ngồi xuống này chính là cả ngày. Từ Duệ Văn mới rốt cục theo chính mình tự hỏi trong, thanh tỉnh lại, phản ứng trong đáy mắt. Từ Duệ Văn nhìn thấy một tấm u hoán khuôn mặt. Hắc hắc. Từ Duệ Văn ngươi này mới phản ứng được, trên mặt chê cười giải thích nói. Đồ lệ a, thực sự thật có lỗi, đúng là ta loại người này, một sáng tự hỏi, rồi sẽ quên hết mọi thứ. Bất quá, hôm nay thật phải cảm ơn ngươi, ta thật sự có thu hoạch rất nhiều. Có thu hoạch là được. Tiêu Phàm ngay lập tức thu hồi trên mặt u hoán khuôn mang, cười nói. Nếu không sư phụ, chúng ta tiếp tục. Tiêu Phàm chỉ vào bên cạnh bị nhốt ở trong lồng địa linh thú, cười ha hả hỏi. Đương nhiên tiếp tục. Từ Duệ Văn vui vẻ gật đầu đồng ý, lần nữa đem lúc trước chỉ địa linh thú, cũng là Tiểu Hoa, theo trong lòng đưa ra. Tiểu Hoa giờ phút này đắm chìm trong đệ tang trổng trong thống khổ. Bị Tiêu Phàm tiện tay nhốt vào cường tử chỗ trong lòng Tiểu Minh, trực tiếp đúng cường tử phát động hung mãnh công kích. Cường tử cho dù so với bình thường địa linh thú lớn mạnh một chút, nhưng so với bị Tiêu Phàm cải tạo thành công Tiểu Minh, vậy vẫn là có ngày đêm khác biệt trên lệnh. Đối mặt Tiểu Minh, cường tử căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, chỉ một chiêu, liền bị giải quyết. Và Tiêu Phàm trong lúc vô tình nhìn sang lúc, cường tử cơ thể đều đã lệch đầu. Hết lần này tới lần khác. Từ Duệ Văn nghe Tiêu Phàm giảng thuật về tinh thể một chút tri thức lúc, tiện tay đưa nàng đặt ở ngoài ra trong một cái lồng mặt. Nói cách khác, cho dù là cường tử chết rồi, Tiểu Hoa cũng chỉ có thể cùng nó cách hai cái lan can, thương tâm mà tuyệt vọng nhìn yêu thích nam nhân lạnh lùng tấu thi thể. Có vẻ vô cùng đáng thương, mà thấy nhỏ rõ đâu. Thật giống như hoàn toàn không nhìn thấy Tiểu Hoa thương tâm dường như, cách hai cái lồng, không ngừng khoe khoang nhìn chính mình tương đại, không có thu hút đến Tiểu Hoa chú ý. Ngược lại là đem cùng hắn nhốt tại trong một cái lồng mặt cái khác ngẫu địa linh thú thu hút, đối với hắn phát động điên cuồng thế công vài ba con mẫu địa linh thú vây công dưới, Tiểu Minh cuối cùng vẫn trầm luân. Tiểu Hoa? Tiểu Hoa là ai? Có Tiểu Hồng, Tiểu Ngọc, Tiểu Quên đáng yêu sao? Hè? Tôi, rắc rưởi thú. Tiêu Phàm đương nhiên không biết, chính mình một tay tạo thành một con rắc rưởi thú xí ra. Lần nữa phối hợp với Từ Duệ Văn, bắt đầu một vòng mới nghiên cứu. Lần này có về địa cầu tinh thể tri thức cùng lý thuyết. Từ Duệ Văn nghiên cứu, thuận lợi rất nhiều. Hắn không dám vượt lên đến, thì giống như Tiêu Phàm, theo đồng thời mở 6 cái khiếu huyệt bắt đầu, mà là vẹn vẹn lựa chọn 2 cái khiếu huyệt. Từ Duệ Văn lựa chọn, không thể nghi ngờ là chính xác. Khiếu Huệ, quả thật bị hắn mở ra ra đây. Nhưng ở mở đến cái thứ hai khiếu huyệt lúc, hắn cũng cảm giác tinh thần lực của mình, cùng với thể nội tinh thần chi lực thì xuất hiện khô kiệt tình huống. Tiếp tục nữa, khẳng định sẽ dẫn đến thân thể hắn nhận nghiêm trọng tổn thương. Xuất hiện loại tình huống này, cũng không phải nói từ Dụệ Văn tinh thần lực cùng tinh thần chi lực, cũng không bằng Tiêu Phàm. Tinh thần chi lực, không bằng Tiêu Phàm, kia vẫn là có khả năng. Đầu tiên một, chính là tinh thần công tu luyện tinh thần chi lực, chất lượng không bằng Tiêu Phàm tinh vân tử dương quyết tu luyện ra được tinh thần chi lực. Tiếp theo, từ Dụệ Văn không có cách nào trong người, giữ lại quá nhiều tinh thần chi lực. Một là vì thân thể hắn, thì không cách nào tổn chứa nhiều như vậy tinh thần chi lực. Hai là vì, hắn vì nghiên cứu, cần thường xuyên sử dụng tinh thần chi lực, di lưu lại tinh thần chi lực, tự nhiên là thiếu hơn nhiều. Nhưng trọng yếu nhất vẫn là, mặc kệ là tinh thần chi lực hay là tinh thần lực, Từ Duệ Văn tại khai hích khiếu hết lúc, cũng lãng phí rất rất nhiều. Nếu như nói, Tiêu Phàm khai hích khiếu hết lúc, làm được chỉ có vẹn vẹn 1% tổn thất, kia Từ Duệ Văn tổn thất, thì đạt đến kinh khủng 99%. Nói cách khác, thật sự có thể bị Từ Duệ Văn, dùng tại khai hích khiếu huyết tinh thần lực cùng tinh thần chi lực, chỉ có 1% mà thôi. Cho nên Cho dù từ Dụ Văn tinh thần lực, ký ức cũng không đây tiêu phàm kém bao nhiêu, nhưng vẫn như cũ xuất hiện mở hai cái khiếu huyết về sau, tinh thần lực cùng tinh thần chi lực chưa đủ vấn đề. Chẳng qua cũng may, ban đầu lựa chọn của hắn chính là theo hai cái khiếu huyết bắt đầu bố trí trận pháp. Mà ở bố trí trận pháp trong cơ thể người, hắn đã có kinh nghiệm, còn lại ngược lại là không có tiêu hao bao nhiêu. Cuối cùng trận pháp hay là thành công? Từ Dụ Văn lần này lựa chọn trận pháp, chỉ có một công năng, đó chính là có thể khoảng nương cái này địa linh thú lực lượng, tăng phúc 10%. Nói thật, so với bố trí trận pháp tiêu hao, cùng cuối cùng thu hoạch còn không bằng sử dụng một tơ linh phù. Nỗ lực cùng thu nhập thực sự có quá lớn chênh lệch. Thế nhưng, Từ Duệ Vân vẫn như cũ vô cùng hưng phấn. Trận pháp thành công trong ngáy mắt, kích động mừng rỡ như điên. Trực tiếp ôm lấy Tiêu Phàm. Như là chúng tử phạm tiến dường như sa vào đến một hồi mừng như điên trong. Chỉ là, bị hắn ôm lấy Tiêu Phàm, ánh mắt nghi hoặc nhìn bị Từ Duệ Vân khai hích hiếu huyết địa linh thú, chau mày thành một đoạn, trên mặt tràn đầy hoài nghi. Sư phụ, ngươi này không đúng a. Ngươi không bằng mới hảo hảo so sánh một chút, ta cho con kia địa linh thú khai hích hiếu huyết sau biến hóa, cùng ngươi cái này khác nhau ở chỗ nào? Chương 415 Sư phụ không được a, chương 415, sư phụ không được a. Ta biết. Từ Duệ Văn không để ý khoát qua tay, vẫn như cũ hưng phấn không kềm chế được. Không phải liền là hiệu quả tăng lên không giống nhau sao? Cái này ta hiểu rồi, ta lúc này mới lần đầu tiên có thể có dạng này hiệu quả, ta đã rất thỏa mãn. Chờ ta nghiên cứu thêm một chút, hảo hảo luyện tập một phen, khẳng định có tiến bộ. Tiêu Phàm lại lần nữa lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, đây không phải tiến bộ không tiến bộ vấn đề. Sư phụ, ta nói cũng không phải bố trí trận pháp sau khác nhau, mà là khai hích khiếu huyết về sau khác nhau. Khai hích khiếu huyết về sau, còn có khác nhau đâu? Từ Duệ Văn trong nháy mắt trợn tròn mắt. Đó là đương nhiên a. Tiêu Phàm khẳng định gật đầu, nói ra: "Kỹ thực, đối với địa linh thú mà nói, mở ra khiếu huyết cùng bố trí trận pháp, hoàn toàn chính là đối bọn họ hai lần tăng lên. Khiếu huyết mở ra nên nhuỡng thực lực của bọn nó tăng lên một lần, trận pháp bố trí sau khi thành công lại là một lần." Thế nhưng ngươi đây, Từ Duệ Văn mặt mũi tràn đầy sợ sở. Trước đó, hắn chỉ là không để ý đến. Bây giờ nghe Tiêu Phàm nhắc nhở, hắn đột nhiên phản ứng, chính mình cho địa linh thú khai kích khiếu huyết sau. Cái này địa linh thú căn bản không có bất luận cái gì thực lực biến hóa. Là Vì sao lại như vậy? Từ Duệ Văn ngẩng đứng, mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi. Cũng đúng thế thật ta muốn biết vì sao lại như vậy. Tiêu Phàm kỳ thực hiểu rõ, đây là vì sao. Nguyên nhân chủ yếu chính là hắn có hệ thống, mà Từ Duệ Văn không có hệ thống. Kỳ thực, Tiêu Phàm vốn cho là chỉ cần giúp đỡ tu luyện giả khai hích khiếu huyệt, đối phương khẳng định có thể mượn nhờ khiếu huyệt bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, thực lực đạt được tăng lên. Rốt cuộc, mỗi người tu luyện, hoặc nói mỗi cái người thân thể bên trong, tồn tại vô số khiếu huyệt. Những kia bình thường ăn hết ẩn chứa linh khí độ tốt, hoặc nói có dinh dưỡng thứ gì đó, thật là sau khi ăn xong thì thông qua đủ loại con đường, bị hấp thu một bộ phận, sau đó đại bộ phận cũng rời đi cơ thể sao? Không còn nghi ngờ gì nữa cũng không phải như vậy. Cho dù là kiếp trước, Tiêu Phàm cũng nhìn qua một ít cách nói, nói là có nhà khoa học nghiên cứu qua, người ăn vào thể nội thứ gì đó, cũng không phải là hoàn toàn bị tiêu hóa cùng bài xuất bên ngoài cơ thể. Còn có một bộ phận, có phải không hiểu rõ đi nơi nào? Những vật này, Tiêu Phàm kiếp trước cũng không biết, chúng nó rốt cục đi nơi nào. Nhưng bây giờ, đã đã hiểu, những năng lượng này, trên thực tế là ẩn tàng trong thiếu huyết, hoặc nói, bị thiếu huyết chủ động hấp thu. Đồng thời Khiếu huyết thì có thể hiểu thành quả gen. Thân mình thi ẩn chứa năng lượng cường đại. Những năng lượng này rốt cục đến từ ở đâu, Tiêu Phàm hiện tại thì nói không rõ ràng. Nếu như là tu luyện công pháp, thông qua công pháp đem khiếu huyết mở. Như vậy khiếu huyết bên trong những thứ này năng lượng khổng lồ, rồi sẽ theo tu luyện, công pháp vận hành, bị kéo theo đến kinh mạch bên trong, từng chút một tăng lên thực lực của người tu luyện. Có thể cưỡng ép phá vỡ khiếu huyết, không có công pháp chối buộc. Những năng lượng này thì biết chun chút trôi qua, cuối cùng triệt để biến mất. Tiêu Phàm vì có hệ thống, cho nên dưới sự giúp đỡ của hệ thống Hắn cho dù không cần bất kỳ cái gì công pháp chói buộc, có thể đem những năng lượng này kích hoạt ra đây, dung nhập vào bị khai hích khiếu huyết tu luyện giả thể nội, tăng lên bọn hắn thực lực. Thế nhưng Từ Duệ Văn lại không được. Bản thân hắn cũng không biết những năng lượng này tồn tại. Tự nhiên là sẽ không lựa chọn đem nó chói buộc. Tiêu Phàm muốn là không cần phải đem loại chuyện này nói ra. Nhưng vấn đề là, hắn đã lựa chọn đem khai hích khiếu huyết sự việc nói cho Từ Duệ Văn. Đến lúc đó, Từ Duệ Văn nói không chừng lại sẽ nói cho những người khác. Cho dù Từ Duệ Văn chính mình sẽ xem nhẹ, hắn cùng Tiêu Phàm cho cái khác tu luyện giả khai hích khiếu huyết khác nhau tinh thần hội những người khác, khẳng định cũng sẽ chú ý. Và để bọn hắn phát hiện chỗ không đúng, từ đó hoài nghi có phải Tiêu Phàm có cái gì dấu diếm. Tiêu Phàm cảm thấy, còn không bằng chính mình trước giờ nói ra. Tình đến lúc đó lại xuất hiện phiền phức gì. Ngươi thử lại lần nữa, ta xem một chút. Từ Duệ Văn trăm mối vẫn không có cách giải, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chỉ có thể lần nữa theo trong lồng, cầm lấy một con mới địa linh thú, đem trong tay mình cái này lại nhét vào trong lồng. Trùng hợp, cái này lồng chính là Tiểu Minh cùng cường tử chỗ lồng. Tiểu Hoa trong nháy mắt nhào về phía thi thể của cường tử, chi chi oa và kêu lớn lên. Chết như thế nào mà con?" Từ Duệ Văn nói thầm một tiếng, không có để ý Tiểu Hoa hay vì, đem thi thể của Cường Tử đưa ra, trong nháy mắt phóng xuất ra một đám lửa, đem nó đốt cháy sạch sẽ, đỡ phải ảnh hưởng đến cái khác địa linh thú. Gọn gàng mà linh hoạt động thủ, thì đã chứng minh, Từ Duệ Văn bình thường không làm thiếu loại sự tình này. Tiểu Phàm trước mắt, nhìn thoáng qua Thương Tâm Tiểu Hoa, lại nhìn về phía bị chính mình cải tạo thành công Tiểu Minh, trong nháy mắt theo ba con địa linh thú trong vòng vây vọt ra, đem Tiểu Hoa ép ngã trên mặt đất. Tiểu Hoa tượng trưng phản kháng hai lần. Trên mặt Thương Tâm, thời gian dần trôi qua chuyển biến thành hỗn độ. Cường ca, đi Cường ca hay là minh ca lợi hại. Minh ca, ta cấp cho ngươi sinh một đống địa linh thú tiểu bảo bảo. Thấp chí yếu thú, ý nghĩ chính là đơn giản như vậy a? Sư phụ, ngươi dùng thần thức nhìn ta chằm chằm muốn mở cái này khiếu huyệt là được rồi, sẽ không ảnh hưởng ta. Tiêu Phàm hành động trước đó, nhắc nhở. Tốt, Từ Duệ Văn trước đây còn có chút tiếc nuối, nghe nói như thế, trong nháy mắt lộ ra nụ cười, vội vàng thích thả ra thần thức, bao phủ Tiêu Phàm sắp mở khiếu huyệt. Phục. Dường như một cái mắt, khiếu huyệt rồi sẽ tiêu Phàm thành công mở ra. Mà Từ Duệ Văn, mở một khiếu huyệt, lại hao tốn thể nội gần một nửa tinh thần lực cùng tinh thần chi lực. Văn Tử Duệ văn bất chấp thú hoãn, khiếu huyệt mở trong mí mắt, một đạo cuồng bạo năng lượng, từ nơi này mở khiếu huyệt bên trong dâng trào mã ra, trong nháy mắt đem thần trí của hắn đánh tan. A! Nhưng hắn ngay lập tức ôm đầu, phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm. Sư phụ, tình huống này Tụ Vũ Chân hoàn toàn ngoài tiêu phạm dự kiến. Ta không sao, trước đừng động ta, để cho ta chính mình chỉ hoãn một chút. Từ Duệ Văn âm thanh có chút suy yếu cùng lúng túng. Vì không có ý thức được khiếu huyệt bên trong sẽ có như thế năng lượng khủng lồ hiện lên mà ra. Từ Duệ Văn mới có thể xuất hiện, thần thức bị cô năng lượng này tách ra tình huống ảnh hưởng kỳ thực cũng không phải rất lớn, chỉ là bao vây khiếu huyết kia một bộ phận thần thức bị tách ra, nhường hắn thức hải nhận lấy một điểm nho nhỏ hương, sản sinh một loại toàn tâm đau đớn bên ngoài, liền không có hắn ảnh hưởng của hắn. Loại tình huống này, nhưng thật ra là có thể tránh khỏi. Nhất là Từ Duệ Văn dạng này cường giả, càng không nên xảy ra chuyện như vậy. Đó là vừa lĩnh ngộ ra thần thức, đúng thần thức còn không minh bạch tu luyện giả, mới sẽ gặp phải thường thức tính sai lầm. Từ Duệ Văn năng lực không xấu hổ sao? Chỉ hoãn trong chốc lát, Từ Duệ Văn cuối cùng cảm giác đầu óc hồi phục lại. Ta không có ý tứ nhìn về phía Tiêu Phàm lo lắng ánh mắt, hai con ngươi khốn cùng chằm chằm vào Tiêu Phàm trong tay địa linh thú, nói ra: "Ta đại khái hiểu, giữa chúng ta khác biệt ở chỗ nào trong? Người khai hích khiếu huyết về sau, sẽ có một cô năng lượng khủng lồ, từ trong khiếu huyết dâng trào mà ra. Những năng lượng này là từ đâu tới?" Chương 416, ta phải cảm tạ ngươi, chương 416, ta phải cảm tạ ngươi. "Sư phụ, ngươi không cảm thấy, bởi ngài đến hỏi ta vấn đề này, vô cùng kỳ lạ sao? Ngài mới là sư phụ ta, những vật này không nên bởi ngài nói cho ta biết không?" Tiêu Phàm rất bình tĩnh, giả ra một vô cùng tự thân Vô cùng vẻ mặt bất đắc dĩ, giở khóc giở cười nói: "Thế nhưng khai hích khiếu huyết phương pháp, là ngươi dạy của ta a?" Từ Duệ Văn bật thốt lên hỏi ra: "Ta đây không phải ở ngay trước mặt ngươi, nghiên cứu ra được ta nào biết được a?" Lại nói: "Ngươi thế nhưng võ thánh cảnh cường giả, ta mới võ vương, trên thực lực chênh lệch lớn như vậy, thì lẽ ra nên ngươi nói cho ta biết ta." Tiêu Phàm càng thêm hỷ khuất phản bác. "Mmm." Từ Duệ Văn trong nháy mắt nói không ra lời. Cường đại mà hoàn mỹ lý do, nhưng hắn không phản bác được. Ta nghiên cứu thêm một chút. Từ Duệ Văn ngượng ngùng cười một tiếng: "Ngươi thử lại lần nữa." Tiêu Phàm tiếp tục mở tích cái thứ 2 khiếu huyệt. Ầm. Lại một cỗ năng lượng cụm lỗ từ trong khiếu huyệt dâng trào mà ra. Lần này, Từ Duệ Văn ngược lại là có phản ứng. Thần thức không tiếp tục bị sóng nát. Thế nhưng, hắn vẫn không có phát hiện những năng lượng này rốt cục là từ đâu tới. Tiếp tục. Cái thứ 3 khiếu huyệt bị Tiêu Phàm thành công mở. Từ Duệ Văn vẫn là không có bất kỳ phát hiện. Cứ như vậy, Tiêu Phàm liên tiếp mở ra 6 cái khiếu huyệt sau. Từ Duệ Văn vẫn là không có bất kỳ thu hoạch. Tiếp tục. Từ Duệ Văn đỏ ngầu cả cá mắt, cau kính vô cùng, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói: "Sư phụ, ngươi điên rồi đi." Tiêu Phàm không tiếp tục tiếp tục. Mặc dù hắn xác thực còn có thể tiếp tục khai hích khiếu huyệt, đừng nói là 6 cái, liền xếp như 60, 600 cái đều có thể mở ra tới. Nhưng đây tuyệt đối sẽ khiến người hoài nghi. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, im lặng nói ra: "Sư phụ, ta đã mở ra 6 cái khiếu huyệt, đây là ta hiện nay có thể duy nhất một lần mở ra tới nhiều nhất số lượng khiếu huyệt, càng nhiều, ta thì không làm được." Hô. Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, Sa vào đến nóng nảy bên trong Tử Duệ Văn, mới đột nhiên đánh thức. Nhìn trong tay cái này địa linh thú, lần nữa bộc phát ra có thể so với hơi thở của Tam gia yếu tố Hắn môi miệng lớn thở hổn hển, than nhẹ nói: "Nguyên Lai like đã mở ra 6 cái khiếu huyệt sao? Thế nhưng, thế nhưng vì sao, chỉ cần là ngươi mở ra tới khiếu huyệt thì có nhiều như vậy năng lượng bạo phát ra? Đồng thời bị thân thể của bọn chúng trực tiếp hấp thụ, dưới tình huống bình thường, tiểu này năng lượng không nên rất nhanh trôi qua rồi chứ? Sư phụ, ngươi nếu không làm rõ được mấy vấn đề này, không bằng hỏi một chút phàm hoàng hội trưởng, nói không chừng hắn năng lực phát hiện chút gì." Tiêu Phàm đề nghị. "Được thôi." Từ Duệ Văn không phải loại đó nhận lý lẽ cứ nhắc, thích sĩ diện người. Không có bất kỳ cái gì đầu mối tình huống dưới Hắn thì sắc thực vui lòng chủ động hướng những người khác hỏi, đến cùng là thế nào chuyện. "Vậy ngươi về trước đi, ta đi tìm phản hội trưởng tâm sự." Từ Duyệ Văn chờ không nổi rời đi trụ sở của mình, vốn không có để ý, Tiêu Phàm rốt cục có không hề rời đi nhà của mình. Tiêu Phàm im lặng nhìn rời đi Từ Duyệ Văn, thuận tay đem thành công mở ra 6 cái khiếu huyết địa linh thú, bố trí trận pháp, đồng thời đưa nó cùng trước đó con kia bố trí trận pháp địa linh thú, cũng là Tiểu Minh, đặt ở cùng trong một cái lồng mặt. Bị cưỡng ép ngắt lời cùng yêu thích Tiểu Hoa, vui sướng hoạt động Tiểu Minh, tự nhiên là tương đối nội trợ nhất là nhìn thấy cùng mình nốt tại cùng trong một cái lồng mặt đồng loại, lại có cũng giống như mình ký tức cùng đại. Tiểu Minh trong nháy mắt thì nổi giận, không chút do dự hướng về đối phương, phát động công kích. Sự thật chứng minh, Tiểu Minh đã chú định một mi thảm thú nhi, dù là nó tiên hạ thủ vị cường, dù là nó cùng đối thủ đều đã dưới sự giúp đỡ của Tiêu Phàm, đã trở thành tam giai địa linh thú. Nhưng vấn đề là, tam giai trong cũng là có thực lực mạnh yếu. Nó nhiều lắm là coi như là tam giai sơ kỳ địa linh thú, mà đối thủ của nó, thế nhưng tương đương với tam giai trung kỳ. Tiểu Minh động thủ về sau, ngay lập tức trợn tròn mắt. Cờ M N đồng dạng là bị người khai hích thiếu hụt, bố trí trận pháp. Vì sao ngươi như thế sâu? Không thể trêu vào, thật không thể trêu vào a. Tứ mạng. Tiểu Minh vọt tới lồng biển giới, hai con móng vuốt nhỏ liều mạng tóm lấy lồng lan can, hướng về Tiêu Phàm cầu cứu. Ngươi cùng nó đánh trước một lúc, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết, dùng tới trong cơ thể ngươi trận pháp để cho ta xem xét. Tiêu Phàm không biết Tiểu Minh có phải nghe hiểu được mình hay là nhắc nhở một câu. Tiểu Minh trên mặt lộ ra một bộ nhân tính hóa suy tư bộ dáng, sau đó lộ ra một vòng ngươi sẽ không gật ta nét mặt, chần chờ nhìn Tiêu Phàm. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không lừa ngươi. Tiêu Phàm trợn khóc trợn cười, chính mình lại xem hiểu một con địa linh thú nét mặt. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, cũng liền có thể đã hiểu. Địa linh thú mặc dù là một loại cấp thấp dường như không có gì trí tuệ yêu thú, nhưng rốt cuộc cũng đã bị chính mình tăng lên tới tam giai. Linh trí khẳng định đã được đến tăng lên. Chi chi, đặt được Tiêu Phàm đáp lại, Tiểu Minh trong nháy mắt vung ra móng vuốt nhỏ, quay người liền hướng về sau lưng con kia địa linh thú, vọt tới. Ùm. Vì thuận tiện đã hiểu, cái thứ hai bị Tiêu Phàm khai hích hiếu huyết, cũng thành công bố trí trận pháp địa linh thú, thì gọi nó tiểu cương đi. Có thể Tiểu Cương Thỉ nghe rõ chưa vậy Tiêu Phàm lời nói, hiểu rõ là người đàn ông này cho mình bây giờ thực lực cường đại như vậy. Nó rất thông minh đoán được, Tiêu Phàm hẳn là nghi kiểm tra thể nội trận pháp hiệu quả. Kết quả là, Tiểu Cương Thỉ hướng về phía Tiêu Phàm lưu giữ kêu 2 tiếng bên trong, như là đang lấy lòng Tiêu Phàm dường như sau đó ngay lập tức vận dụng thể nội trận pháp, bắt đầu cùng Tiểu Minh đánh lên. Hai con địa linh thú vừa lên đến thì vận dụng át chủ bài. Trang diện kia tự nhiên là tương đối bạo lực. Nhưng điều này cũng làm cho Tiêu Phàm phát hiện một tình huống, hai con địa linh thú tại vận dụng thể nội trận pháp lúc, sinh mệnh lực quả nhiên đang trôi qua. Với lại Mỗi một lần vận dụng, đều sẽ lại một sợi dường như có thể bị người sơ sót sinh mệnh lực, rời khỏi thân thể của bọn chúng, bay về phía tổng bộ tinh thần hội phương hướng. Bên ấy, rốt cục có cái gì? Tiêu Phàm trong nháy mắt hứng thú. Lần nữa nhường hai con địa linh thú vận dụng thể nội trận pháp, truy kích đến này hai đạo trôi qua sinh mệnh lực về sau, thì ngay lập tức để bọn chúng tạm thời đình chỉ công kích. Phi tốc hướng về phía sinh mệnh lực trôi qua phương hướng, truy kích mà đi. Đáng tiếc, Tiêu Phàm một đuổi sát đến tinh thần hội tổng bộ. Chỉ thấy bên trong hai đạo sinh mệnh lực biến mất vào tổng bộ tinh thần hội dưới mặt đất, thì biến mất không thấy gì nữa. Lại dùng thần thức dò xét, lại phát hiện tổng bộ tinh thần hội dưới mặt đất, cái gì cũng không có. Hắn không biết, đây là sự thực cái gì cũng không có, hay là có đồ vật ngăn cách thần trí của mình dò xét. Chính chân trời. Tiêu Phàm nghe được bên hai, vang lên từ Duệ Văn la lên. "Tiêu Phàm, ngươi đang chỗ này làm gì?" "Sư phụ." Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại, từ Duệ Văn cùng Phan Hoãn cùng nhau theo tinh thần hội tổng bộ lầu trên đi xuống. "Phan hội trưởng." Tiêu Phàm hành lễ nói. "Không cần đa lễ như vậy. Nghe lão tử nói, ngươi đã xẻ ra một đối với chúng ta tinh thần hội giúp đỡ đặc biệt lớn tình huống, ta cái kia cảm tạ ngươi a." Phàn Hoàng giờ phút này nhìn Tiêu Phàm ánh mắt càng thêm hài lòng. Rất có một loại, nếu không phải Tiêu Phàm tu vi chưa đủ, hắn cũng muốn lập tức từ nhiệm, nhường Tiêu Phàm biến thành hội trưởng Tinh Thần Hội ý nghĩ. Chương 417, Bách Đồ Hồng Ma Thần Hầu, chương 417, Bách Đồ Hồng Ma Thần Hầu. Vừa nãy nhìn xem ngươi lại tìm đồ vật, ngươi tìm cái gì đâu?" Phàn Hoàng nghi ngờ hỏi. "Ta..." Tiêu Phàm đang chuẩn bị giải thích, mắt nhìn tình huống xung quanh, nhiều người phức tạp, khẳng định không thể ở chỗ này, đem tự mình phát hiện tình huống nói cho hai người liền bất động thanh sắc lắc đầu, luôn tiếng cười nói. "Đúng là ta lại nghĩ tới một bảy trận vấn đề, không hiểu, muốn đến tìm sư phụ hỏi một chút." đi lên lầu. Phan Hoàng hiển nhiên là phát hiện Tiêu Phàm cho cái tín hiệu kia, ngay lập tức quay người liền chuẩn bị lên lầu. Hộ trưởng, vẫn là đi sư phụ ta trong nhà đi. Sư phụ ta buổi sáng hôm nay thế nhưng đạt được không ít tốt đồ nhắm rượu, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Tiêu Phàm đã thấy không ít người chú ý đã chuyển rời đến trên người của bọn hắn, ngay lập tức cười to nói: "Tiểu tử ngươi, đây chính là ta thật không dễ dàng lấy được, trước đây nghĩ lén lút chính mình ăn hết, ngươi ngược lại là hảo phóng, mượn hoa hiến Phật một bộ, chơi đủ tuần tục a." Từ Duệ Văn làm đúng vậy đã hiểu Tiêu Phàm ý nghĩa, ngay lập tức cười ha ha nhìn Rất là phối hợp châm biếm một tiếng về sau, nhìn về phía Phan Hoàng, mười nói: "Kia phàn hội trưởng, có đi hay không a?" "Đi, làm gì không tới? Có thể bị ngươi lão tử xưng là đồ tốt thế nhưng vô cùng hiếm thấy." "Nhanh." Phan Hoàng đồng dạng phá lên cười. Một nhóm ba người, ngay lập tức rời đi tinh thần hội tổng bộ, về đến nhà của Từ Duệ Vân trong sau. Ba người vẻ mặt tươi cười giao lưu khuôn mặt, trong nháy mắt biến mất, ngưng trọng nói: "Tiêu Phàm, ngươi lại phát hiện gì rồi tình huống?" "Sư phụ, ta phát hiện tình huống này, không biết làm dạng không được thế." Tiêu Phàm chần chờ, không biết làm sao mở miệng. Ngươi có phải hay không phát hiện, thiếu huyết bên trong, tại sao lại xuất hiện như thế năng lượng bộc lộ?" Từ Duệ văn vội vàng hỏi. "Không phải." Tiểu Phạm lắc đầu, nhìn về phía bị giam tại cùng trong một cái lồng mặt tiểu minh cùng tiểu cương, giải thích nói: "Vừa nãy ta bắt bọn nó giam trùng một chỗ, kết quả nó hai đột nhiên đánh lên, sau đó ta phát hiện, tại chúng nó vận dụng thể nội trận pháp lúc, sẽ có một hai đạo sinh mệnh lực theo bọn nó thể nội trôi qua." Sinh mệnh lực trôi qua? Không thể nào. Chúng ta bố trí trận pháp trong cơ thể người nghiên cứu, cũng đã kéo dài nhiều năm như vậy, cũng chưa từng xảy ra loại chuyện này. Lẽ nào, là ngươi khai tích thiếu huyết đưa đến? Từ Duệ Văn mặt mũi tràn đầy kinh hãi, sau đó nghiêm túc nói: "Sinh mệnh lực trôi qua, đúng chúng ta tu luyện giả, thế nhưng vô cùng nghiêm trọng. Tiêu Phàm, ta đề nghị, ngươi tạm thời không cần tiếp tục phương diện này thí nghiệm, và chúng ta làm rõ ràng, rốt cục có chuyện gì vậy về sau?" Lại nói, Từ Duệ Văn trả lời, khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên không thôi. Hắn vốn cho là, giữ lại sinh mệnh lực sự việc hẳn là tinh thần hội người làm ra. Nhưng hắn hiện tại, đều đã tiếp xúc đến Từ Duệ Văn cái này nghiên cứu như thế nào tại bố trí trận pháp trong cơ thể người cấp cao nhất người phụ trách sau. Hắn đều là một bộ biểu tình khiếp sợ, hoàn toàn nhìn không ra như là tại trợ cho rối trá. Nay khiến Tiêu Phàm rất nặng nhiên. Lẽ nào chính mình trước đó suy đoán là sai? Không phải là bởi vì hắn gia nhập Tinh Thần Hội thời gian chưa đủ, cho nên còn không có tiếp xúc đến Tinh Thần Hội tối cao hoạch hạch tâm thứ gì đó, mà là, hắn cho rằng tối cao hoạch hạch tâm thứ gì đó là Tinh Thần Hội cũng không biết, Từ Duệ Văn dạy cho hắn những kia, kỳ thực đã là hiện nay Tinh Thần Hội đã nghiên cứu đến toàn bộ nội dung. Này mẹ nó thì nhất cả trứng. Nếu như là như vậy, Tiêu Phàm trong nháy mắt có loại, chính mình gia nhập Tinh Thần Hội cách làm, hoàn toàn chính là uổng công rõ ràng chính là tại lãng phí thời gian. Tiêu Phàm Ngươi có phải hay không còn có phát hiện gì lạ khác? Ngược lại là Phan Hoàng, vô cùng bình tĩnh. Nghe xong Tiêu Phàm về sau, yên lặng suy tư một phen, lại hỏi: "Từng?" Tiêu Phàm nhìn thoáng qua Phan Hoàng. Vị này tinh thần hội hội trưởng, đồng dạng cũng là vẻ mặt mờ mịt. Nhưng, phản ứng của hắn quá mức lạnh nhạt, nhường Tiêu Phàm đều có chút phòng đoán không đấu, hắn rốt cục là thực sự cái gì cũng không biết, hay là tại cố ý che giấu? Nói, Từ Duệ Văn cùng Phan Hoàng châm miệng một lời quát. Hay là kia hai đạo, tại chúng nó vận dụng thể nội trận pháp về sau, trôi qua sinh mệnh lực, lại bay thẳng hướng chúng ta tổng bộ tinh thần hội phương hướng? Tiêu Phàm giải thích nói: "Chính là chúng ta vừa nãy nhìn thấy chỗ của ngươi." Phan Hoàng trong nháy mắt phản ứng, kinh ngạc nói: "Từng?" Tiêu Phàm lần nữa khẳng định gật đầu, nói ra: "Các ngươi phát hiện được ta lúc, ta xác thực ngay tại Truy Tung kia hai đạo sinh mệnh lực, rốt cục đi đâu? Thế nhưng đến bên ấy về sau, kia hai đạo sinh mệnh lực lại đột nhiên biến mất, như là bị cái quái gì thế thôn phệ giống nhau." Nói đến đây, Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu, nét miệng mỉm cười một tiếng, lộ ra một làm quái nét mặt, cười hắc hắc nói: "Hội trưởng, sư phụ, chúng ta tổng bộ tinh thần hội, không phải là cái gì đặc thù pháp bảo, hoặc là yêu thú biến hóa mà thành đi?" Lại hoặc là, chúng ta tổng bộ tinh thần hội phía dưới, trấn áp cái gì vạn cổ hùng thú đi. Nếu không, sao nhóm còn có thể hấp thụ sinh mệnh lực đâu? Bạch. Tiêu Phàm lại không nghĩ tới. Chính mình vừa dứt lời trong ngáy mắt, Phan Hoàng Củng Từ Duệ văn sắc mặt, đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm trọng. Không khí hình như cũng trong nháy mắt ngưng kết. Phan Hoàng Củng Từ Duệ văn trên người, cũng mơ hồ tỏa ra một cố dọa người khí thế. Mặc dù Tiêu Phàm hiểu rõ, đó cũng không phải chống đối với mình, nhưng đột nhiên cảm nhận được dạng này khí thế, hay là tại trong lòng cảm khái một câu. Không hổ là võ thánh, võ chính là thần cấp đại lão. Chỉ là khí tức thì có khủng bố như vậy a? Ngươi nói đúng." Phan Hoàng đột nhiên mở miệng nói. "Đúng rồi." Tiêu Phàm lạnh nhien. "Cái gì đúng rồi? Chúng ta tổng bộ tinh thần hội, thực sự là pháp bảo gì, yêu thú biến hóa mà thành?" Từ Duệ Văn lắc đầu, nhìn thoáng qua Phan Hoàng. Nhìn thấy Phan Hoàng gật đầu một cái về sau, hắn mới mở miệng giải thích. "Ký thực, tại chúng ta tinh thần hội tổng bộ, sắp thức trấn áp một con thượng cổ hung thú, Bạch Đồ Hồng Ma Thần Hầu." "Bạch Đồ Hồng Ma Thần Hầu?" Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy mờ mịt, hắn nghi hoặc nhìn Từ Duệ Văn. "Sư phụ, ta chỉ nghe đã từng nói Hồng Ma Hầu, Bạch Đồ Hồng Ma Thần Hầu là cái gì?" Cả hai có quan hệ sao? Có, Bách Đồ Hùng Ma Thần Hầu kỳ thực chính là Hùng Ma Hầu." Từ Duệ Văn giải thích nói. Tiêu Phàm trong nháy mắt trợn khóc trợn cười lên. Hùng Ma Hầu chỉ là một loại nhị giai yêu thú đi. So với những thứ này địa linh thú cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Làm sao còn lại là trăm đồ, lại là thần hầu? Nó làm sơ suất hiện lúc, rất nhiều người cũng không phải thường hoài nghi, vì sao lại có cường đại như vậy Hùng Ma Hầu? Kỳ thực, mặc kệ là trăm đồ hay là thần hầu, đều là tu luyện giả, đối với nó một loại đánh giá." Từ Duệ Văn giải thích nói. "Trăm đồ là bởi vì dựa vào thống kê không chạm mẹ." Nó đồ sát nhân loại tu luyện giả vượt qua trục tỷ. Thần hầu, tự nhiên là vì nó thực lực cường đại, so với bình thường hồng ma hầu, cường đại không chỉ một điểm nửa điểm. Trời ơi, một nhị giai yêu thú, lại có thể đồ sát trục tỷ nhân loại tu luyện giả. Bị giết đều là không có tu vi phẩm nhân sao? Tiêu Phàm thoát ra. Mặc dù hắn hiểu rõ, đây nhất định là chuyện không thể nào. Nếu thật là như vậy, ra hoàn này thì tuyệt đối không có tư cách được xưng là bách đồ hồng ma thần hầu. Chương 418, lén lút hành động, chương 418, lén lút hành động. Đương nhiên không thể nào. Từ Duệ văn liếc Tiêu Phàm một chút, tiếp tục nói: bị hắn đồ sát chục tỉ tu luyện giả, mạnh nhất thì có võ thần cảnh, yếu nhất đúng là phàm nhân. Nhưng tử vong nhiều nhất, hay là võ vương, võ hoàng, cùng với võ thánh ba cái giai đoạn làm sao có khả năng tất cả đều là phàm nhân. Nó nếu là chỉ có đồ sát phàm nhân thực lực, sớm đã bị người diệt. Nơi nào sẽ chờ nó đồ sát nhiều người như vậy về sau, mới nghĩ đi trấn áp nó. Trấn áp? Không nên trực tiếp giết chết sao? Tiêu Phàm do dự một tiếng, hỏi ngược lại. Tất nhiên nói đánh chết người mạnh nhất, chỉ có võ thần, cái kia hẳn là mang ý nghĩa, thực lực của nó tối đa cũng chính là võ thần đỉnh phong. Cường giả võ đế, muốn giết hắn, hẳn là rất dễ dàng đi ai biết được, ngược lại làm thời xuất thủ cường giả võ đế, không có thể đem hắn giết chết, chỉ có thể lựa chọn trấn áp tại chúng ta tổng bộ Tinh Thần Hội phía dưới. Từ Duệ Vân núi bay, lạnh nhạt hồi đáp. Nhìn thấy Tiêu Phàm vẻ mặt kinh ngạc gật mặt, Phan Hoàng chen miệng nói: "Đương nhiên, lúc kia, chúng ta Tinh Thần Hội còn không có thành lập. Cũng là tại Bạch Đồ Hồng Ma Thần Hầu bị trấn áp sau đó không lâu, chúng ta Tinh Thần Hội lão tổ bị người yêu cầu ở chỗ này thành lập Tinh Thần Hội. Bị người yêu cầu." Tiêu Phàm càng thêm kinh ngạc, cái này cùng ngoại giới lưu truyền Tinh Thần Hội thành lập nguyên nhân, thế nhưng hoàn toàn không giống a. "Ừm." Phan Hoàng cười khổ gật đầu, bất đắc dĩ nói: Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nhất định phải nói, này cũng là sự thật. Chẳng qua, chúng ta lão tổ người này tương đối tốt bụng. Đồng thời, đã từng cũng bị Hiệp hội trận pháp sư một ít quy định buồn nối đến, mới có chúng ta tinh thần hội hiện tại một ít quy tắc. Ngươi ngẫm lại xem, cũng có thể đã hiểu, Hiệp hội trận pháp sư dù sao cũng là chúng ta Huyền Thiên đại lục bên trên, cường đại nhất, mấy cái thế lực một trong. Cựu gia trận pháp sư, cường giả võ đế, cũng có một ít. Chúng ta tinh thần hội một mực cùng bọn hắn vượt lại, nếu chỉ dựa vào bên ngoài, ta cái này cao nhất bắt giai trận pháp sư, cùng với mấy cái cường giả võ thần, thật sự có thể phản kháng bọn hắn. Sợ là sớm đã bị bọn hắn phái người tiêu diệt. Phan Hoàng đơn giản chính là tiêu phàm cho tới bây giờ, nhìn thấy tối thành thật đại lão. "Sao giống cái khác một ít đại lão?" Rõ biết mình không được, còn không nên cố làm ra vẻ, hình như làm như vậy, chính mình sở tại thế lực nhược điểm cùng khuyết điểm, có thể bị người xem nhẹ dường như. Lời nói quy chính để, Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ nhìn về phía tổng bộ tinh thần hội phương hướng, mở miệng nói. "Nói cách khác, kỳ thực những sinh mạng này lực đều là bị trấn áp tại tổng bộ tinh thần hội dưới mặt đất con kia Bạch Đồ Hồng Ma thần hầu tu." Không biết, Phan Hoàng cùng Từ Duệ Văn đồng thời lắc đầu phụ nhận nói. "Ừm." Tiêu Phàm Nghi hoặc nhìn hai người. Bách Đồ Hồng Ma Thần Hầu bị trấn áp tại tổng bộ Tinh Thần Hội dưới mặt đất, kỳ thực chỉ là một lời đồn, đến cùng phải hay không thật, ta cái này làm hội trưởng cũng không rõ ràng. Phan Hoang cười cười, tiếp tục giải thích nói: "Với lại, ngươi ngẫm lại xem, vì Bách Đồ Hồng Ma Thần Hầu liệu tính, nếu quả như thật là vì hấp thụ sinh mệnh lực, nó vì sao có năng lực mượn nhờ ngươi bố trí trận pháp, đến thu hoạch tu luyện giả sinh mệnh lực? Vẫn chỉ là thu hoạch như vậy điểm." Chúng ta tạm thời liền xem như Bách Đồ Hồng Ma thần hồn vì che giấu hai mắt người, không nghĩ bị người phát hiện, mới biết hấp thụ như vậy điểm sinh mệnh lực, nhưng nó lại như thế nào mượn nhờ ngươi bố trí trận pháp, làm được điểm này ngươi có thể giải thích sao? Nếu không, chúng ta vô quan bộ dưới mặt đất là mở. Tiêu Phàm đề nghị: "Tiểu tử ngươi, tuyệt đối là gia nhập chúng ta Tinh Thần Hội về sau, tối giờ hơi một. Ai dám gia nhập Tinh Thần Hội không đến một tòa lễ, vừa muốn đem chúng ta tổng bộ cho đảo." Phan Hoàng im lặng nói: "Vậy làm sao bây giờ? Không làm rõ ràng cái này, ta cũng không dám tiếp tục nghiên cứu một chút đi." Tiêu Phàm buông tay, sau cũng được cười hắc nói: "Điều tử ngươi." Phan Hoàng lần nữa cười sau khi mang một tiếng, cũng không có lại làm bất kỳ giở dự, vừa cười vừa nói: "Được thôi. Vậy liền nghe ngươi tìm thời gian, đem chúng ta tổng bộ tinh thần hội rũi mặt đất cho đào mở, ta cũng nghi xem xét, bên trong rốt cục có đồ vật gì. Thì hiện tại đi." Từ Duệ Văn Trờm Mông nói: "Các ngươi hai sư đồ chân có bệnh a?" Phan Hoàng nghe nói như thế, khí giận mắng lên, nhưng nhìn thấy hai người sao cũng được hắc hắc cười ngây ngô khuôn mặt, cũng không nhịn được bị chọc giận quá mà cười lên. "Được, ta đi chuẩn bị một chút. Chẳng qua bây giờ, khẳng định là không được, ngày mai đi, hoặc là buổi tối hôm nay." cho ta thông tin. Phan Hoàng thực sự không muốn tiếp tục lưu lại xuống dưới, đồng ý hai người đề nghị về sau, ngay lập tức lách mình rời khỏi, biến mất tại trước mặt hai người. Sau đó, Tiêu Phàm cùng Từ Duệ Vân lại đơn giản trò chuyện hai câu, liền tạm thời về đến trụ sở của mình, là tiếp xuống thăm dò, chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp xuống thăm dò, khẳng định là tràn ngập nguy hiểm. Mặc dù có Phan Hoàng cái này võ thần cảnh cường giả tồn tại, Tiêu Phàm thì có chút bận tâm. Về đến chính mình sân nhỏ sau, ngay lập tức từ trong không gian hệ thống, là tìm, tìm được rồi một ít thích hợp vật liệu, bắt đầu luyện chế đan dược. Đồng thời Hắn còn đem vạn năm linh vận đưa ra, giao cho Lê Nam Âm. Mấy ngày kế tiếp, ta có tương đối chuyện trọng yếu, cần phải đi xử lý. Nói không chừng sẽ chậm trễ một sự tình. Thứ này ngươi cầm, tại sinh mệnh lực chỉ còn lại có ngày cuối cùng lúc, nhất định phải ăn hết, có thể làm cho ngươi tạm thời bả mệnh, sau đó lại trở ta quay về. Đây là. Nhìn vạn năm linh vận, Lê Nam Yên 2 tỷ mỗi cũng rất hiếu kỳ. Đây là vạn năm linh vận, có thể cho ngươi gia tăng một ít thảo nguyên. Ta vốn là chuẩn bị trước tăng lên luyện đan sư đẳng cấp, sau đó dùng cái này làm chủ dược, cho ngươi luyện chế đan dược, hiệu quả sẽ càng thêm cường đại, chỉ là hiện tại đến xem Về thời gian có thể không kịp. Ngươi cầm, nếu đến thời gian ta không có quay về, ngươi nhất định phải đem thứ này ăn hết. Cái này cũng quá trân quý đi. Lê Nam âm nghe được Tiêu Phàm lời nói, phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy vật này đặc biệt trân quý, có chút không muốn. Thứ này chỉ là một tử vật, lại chất quý, năng lực có người mệnh trân quý. Ngươi sẽ không cần quá mức để ý, thứ này không phải duy nhất, nếu tốn hao thời gian, khẳng định còn có thể tìm thấy. Nói thật, thứ này còn không có ta cho các ngươi những đan dược kia trân quý. Tiêu Phàm vô cho hỏi nghi nói. Tiêu Phàm, cảm ơn ngươi. Lên Nam Yên đã hiểu Tiêu Phàm ý nghĩa, ngay lập tức bắt lấy tỉ tỉ cổ tay, vẻ mặt kiên định nói ra: "Ngươi yên tâm, ta sẽ chăm chăm vào nàng, nếu tại ngươi làm xong sự việc trước đó, ngươi vẫn chưa về, ta khẳng định sẽ để cho nàng đem thứ này ăn." Tuất Tiêu Phàm hài lòng cười cười, lần nữa về đến bế quan thất bên trong, bắt đầu luyện chế tiếp xuống có thể dùng đến một ít đan dược. Khoảng nửa đêm lúc, Từ Duệ Văn cùng phàn Hoàng đi vào Tiêu Phàm ở lại sân nhỏ, tiểu mẹ mẹ mang đi hắn. Một nhóm ba người, đi vào tổng bộ tinh thần hội. Dù sao cũng là tổng bộ tinh thần hội, dù là thời gian đã là đêm khuya, vẫn như cũng đèn đốt sáng trưng. Vô số tu luyện giả theo tòa nhà tổng bộ ra ra vào, vào hoàn toàn không có nhận đêm tối ảnh hưởng. Chương 419, ai mới là trưởng của một hội? Chương 419, ai mới là trưởng của một hội? Bọn hắn sẽ không ảnh hưởng sao? Tiêu Phàm thấy thế, nghi ngờ hỏi. Sẽ không. Phan Hoàng khoát khoát tay, mang theo Tiêu Phàm đi vào lầu một đại sảnh làm việc phía sau, một kết đặt tạp vật trong phòng. Căn phòng vẫn tương đối lớn, khoảng chừng một trận bóng rổ lớn nhỏ. Vòng qua ngăn tại cửa một đống lung, ta lung tung tạp vật. Tiêu Phàm một đoàn người, đi vào phòng tạp vật hậu phương. Nơi này đã bị trống không. Đồng thời dùng trận pháp Bao trùm mười mấy bình phương lớn nhỏ một viên đất trống. Ta nhắc nhở một chút, chúng ta hôm nay xuống dưới chỉ là vì dò xét một chút, bên trong rốt cục có đồ vật gì, cũng không phải là vì giải quyết vật kia." Phan Hoàng nghiêm túc nhắc nhở. "Đã hiểu." Tiêu Phàm hai sư đổ trong miệng một lời. Dù sao cũng là lén lút hành động. Hành động người tổng cộng thì ba người bọn họ, khẳng định không thể làm ra động tĩnh quá lớn. Phan Hoàng là chủ đạo người. Trong nháy mắt hóa thân chạy bằng điện tiểu mã đạt, phi tốc đảo móc. Chỉ chốc lát sau, một trọn vẹn mấy trăm mét sâu địa động, xuất hiện Tiêu Phàm hai sư đổ trước mặt. Không hổ là võ thần cảnh cường giả này đánh địa động năng lực, liền xem như cựu giai thổ nham ma chuột đến lên rồi, sợ là cũng không tránh nổi. Từ Duệ Văn cười xấu trêu chọc nói: "Lão tử?" Phan Hoàng mặt đen lên, xuất hiện trước mặt Từ Duệ Văn. "Đào sâu như vậy động?" Hắn vẫn như cũ không giận tự uy, trên người không có nhiễm đến bất kỳ bụi đất, nhìn lên tới, không, có một chút bộ dáng chợt vặn. "Hắc hắc." Từ Duệ Văn trực tiếp thăm dò nhìn về phía động sâu, giả bộ như không nói lời nào bộ dáng, hỏi: "Hội trưởng, ngươi làm sao lại đào như thế điểm?" Tiếp tục a. Đã chạm đến dưới mặt đất chặt pháp, ta không dám tiếp tục đào xuống đi. Xem trước một chút, rốt cục có chuyện gì vậy đi." Phan Hoàng trợn trắng mắt, tức giận nói. "Cái này chạm đến dưới mặt đất trấn pháp." Tiêu Phàm kinh ngạc. "Là bảo vệ tổng bộ tinh thần hội dưới mặt đất trấn pháp, không phải trong truyền thuyết, trấn áp Bạch Đồ Hồng Ma Thần Hầu trấn pháp. Nếu chúng ta tổng bộ tinh thần hội dưới mặt đất, thật trấn áp Bạch Đồ Hồng Ma Thần Hầu, chí ít thì tại vạn mét trở xuống chiều sâu." Phan Hoàng giải thích nói. "Nha." Tiêu Phàm dần mình, Từ Duệ Văn lúc này xuất ra một lồng. Bên trong đang đóng chính là Tiểu Minh cùng Tiểu Cương. Nhìn thấy chúng đó, Tiêu Phàm ngay lập tức đã hiểu Từ Duệ Văn ý nghĩa. Ngay lập tức vận dụng thể nội trấn pháp, Tiêu Phàm trực tiếp mở miệng nhắc nhở: "Chichi, chi. hai con địa linh thú không chút do dự vận dụng thể nội trận pháp, hướng về đối phương công kích quá hứ. Các ngươi liền không thể dùng một ít phòng ngự chiêu thức." Tiêu Phàm thấy thế, vội vàng phóng xuất ra một đại đoàn linh khí, đem chiêu thức của bọn nó bao vây, sau đó hóa giải mất, không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Nếu không, chúng nó hiện tại dù sao cũng là tam giai yêu thú. Chiến đấu, uy lực không nói lớn không lớn, nhưng âm thanh tuyệt đối là rất lớn. "Chichi," chi. hai con địa linh thú mở miệng liếc nhìn Tiêu Phàm một cái, như là không biết làm sao mượn nhờ thể nội trận pháp thi triển thả ra trận pháp dường như Không sao, để bọn chúng công kích, chúng ta lại không phải là không có cách, tại chiêu thức của bọn nó va chạm nhau trước, đem nó hóa giải mất." Phan Hoàng ngược lại là sao cũng được, cười nhạt nói. "Hội trưởng cũng nói như vậy." Tiêu Phàm đương nhiên không còn phản đối. Nhường hai con địa linh thú tiếp tục công kích. Có phản hoàng tồn tại, hai con địa linh thú mỗi lần mượn nhờ trận pháp, phóng thích công kích, đều sẽ trước tiên bị phản hoàng thanh trừ. Mà cùng một thời gian, chúng nó thể nội sinh ra sinh mệnh lực, cũng sẽ như là Tiêu Phàm trước đó nhìn thấy giống nhau, trực tiếp bay ngang ra ngoài. "Cái này?" Phan Hoàng chớp mắt trợn tròn mắt. "Sẽ không, nhất định phải tại ngay phía trên đảo hàng." Mới được a. Xuống dưới thử một chút. Từ Duệ Văn trực tiếp xách lồng, nhảy vào trong địa động. Soảng. Cơn mở nở. Một tiếng vang thật lớn sau đó, Từ Duệ Văn hét thảm một tiếng. Địa động quá nhỏ, lồng quá lớn. Hắn nhảy vào địa động lúc, căn bản không có chú ý tới tình huống này, lồng kẹt ở địa động cửa vào. Cả người hắn bị treo ở địa động bên trong. Lần nữa bay ra địa động. Từ Duệ Văn dú đoán nhìn Phan Hoàng, một câu không nói. Phan Hoàng ngượng ngùng cười một tiếng. Ở đâu không biết Từ Duệ Văn ý nghĩa, vội vàng lần nữa hóa thân chạy bằng điện tiểu mã đạn, đem địa động lần nữa làm lớn ra gấp 2 3 lần. Hiện tại được rồi. Phàn Hoàng trở về mặt đất, cười nói, "Tư Duệ Văn lần nữa nhảy vào địa động. Lần này đương nhiên liền không có lại nhận bất kỳ ảnh hưởng." Một thẳng xuất hiện trên mặt đất động tận cùng dưới đáy. Tiêu Phàm cùng Phàn Hoàng thì đi theo tiếp theo. Tiếp tục. Chi chi, hai con điệu linh thú hét to, lần nữa phóng xuất ra chiêu thức hướng về đối phương công kích qua thứ. Chỉ có thể nói, chúng nó mặc dù linh trí đạt được tăng lên, dù sao vẫn là đệ cấp yêu thú. Biết rõ phóng xuất ra chiêu thức về sau, rồi sẽ bị phản hoàn hóa giải, có thể chúng nó vẫn như cũ lựa chọn hướng về đối phương công kích mà đi, hình như không làm như vậy, bọn hắn cũng không cần phóng thích chiêu thức dường như. Lần này, theo hai con điệu linh thú thể nội, chạy ra tới sinh mệnh lực, ngược lại là không có giọng theo bọn hắn mở ra tới địa động, bay ra mặt đất về sau, mới tiếp tục hướng về tổng bộ tinh thần hội đại sảnh vị trí bay đi, mà là trực tiếp hướng về tổng bộ tinh thần hội đại sảnh phương hướng bay đi. Đạo, Từ Duệ Văn nhìn thoáng qua Phan Hoàng. Phan Hoàng còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể lần nữa hóa thân chạy bằng điện tiểu mã đạn, hướng về sinh mệnh lực chạy xoi qua cứ chỗ, đảo quá khứ. Ta thật khổ bức a. Rõ ràng là trưởng của một hội. Tại sao phải làm loại khổ này lực? Lão tử cái này lão huấn đạn, Tiêu Phàm cũng là tiểu huấn đạn câm ngươi nỗi lòng nào, lại để cho ta đường đường trưởng của một hội, làm loại chuyện này." Một bên Đào Sói, Phan Hoàng một bên ở trong lòng trầm biếm nhìn. Toàn thân trên dưới toả ra một loại khuê phòng oán phụ khí chất, Tiêu Phàm cùng Từ Duệ Văn đều tinh tường cảm nhận được. Nhưng hai người cũng rất là ăn ý giả bộ như không nhìn thấy dáng vẻ, đi theo Phan Hoàng, một đường thúc đẩy, hướng ngang đẩy vào trường 100m sau. Phan Hoàng ngừng lại, nơi này hẳn là đại sảnh vị trí. Thử lại lần nữa, Từ Duệ Văn không nói hai lời, nhìn về phía trong lòng hai con địa linh thú. "Chi chi." Địa linh thú nhóm thì cuối cùng thông minh Từ Duệ Vân ánh mắt vừa đảo qua đi, chúng nó liền ngay lập tức khu cụ, hoàn toàn như trước đây hướng về đối phương công kích qua thứ. Được rồi, hay là ngo ngoe. Theo hai con địa linh thú thể nội chạy xuống sinh mệnh lực, lại tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, một phần thành hai, một bộ phận trực tiếp bay lên trên đi, một bộ phận thì là trực tiếp xuống dưới bay đi. Đào, Phan Hoàng hai mắt tỏa sáng, không cần Từ Duệ Vân nhắc nhở, ngay lập tức được bắt đầu chuyển động. Xuống dưới, vì trận pháp tồn tại, sắp thực không có kết nào. Thế nhưng hướng lên, vậy liền thật không hề có một chút vấn đề. Cùng lắm thì, chính là bị người phát hiện thôi xoang, hướng lên nào móc không đến 50m. Một tiếng thanh thủy kim qua giao minh tiếng vang lên. Nghe được nải thanh âm thanh thủy, Tiêu Phàm ba người, toàn bộ chấn ngây ngẩn cả người. Sau đó, tâm tình kích động, tràn ngập tại ba trong lòng của người ta. Đây là muốn đã tìm được chưa? Ba người trên mặt lộ ra vô cùng chờ mong qua mang, nhìn về phía phản hoàng ngón tay chạm đến thứ gì đó, chương 420, Càn Khôn phật ngọc, chương 420, Càn Khôn phật ngọc. Một viên lớn trừng bản tay tâm sắt xuất hiện tại ba người trong tầm mắt. Rất rõ ràng. Khối này tâm sắt có phải không hoàn chỉnh? Chỉ có một nửa. Phía trên hắn khắc nhìn một ít đặc thù đồ án. Đây là cái gì? Phan Hoang cùng Từ Duệ Văn đầu dường như cũng kề sát tại một viên, xích lại gần đến trên tâm sắt, một bên buồn bực nói thầm nhịn, một bên nghiên cứu nói: "Càn Khôn Phấn Ngọc, hấp thụ sinh mệnh lực lượng, có thể ngưng tụ vạn vật tinh thủy, một giọt vạn vật tinh thủy có thể tăng lên 10 năm thọ nguyên, di chú, chỉ có hoàn chỉnh Càn Khôn Phấn Ngọc mới có thể rút ra đến vạn vật tinh thủy." Nhìn thấy Càn Khôn Phấn Ngọc giới thiệu lần đầu tiên, Tiêu Phàm cảm thấy, lên nam âm tình huống, hẳn là được cứu rồi. Dù la chỉ cần một giọt vạn vật tinh thủy, có thể gia tăng 10 năm thọ nguyên, tương đương với một quả vạn năm linh vận. Cho tới bây giờ, Vạn năm linh vận tiêu phàm mới phát hiện một quả. Thế nhưng vạn Phật tinh từ đâu? Tiêu phàm tin tưởng, cái đồ chơi này ở chỗ này tồn tại thời gian lâu như vậy, ưng tụ tuyệt đối không chỉ một dọn. Có thể xem đến phần sau lúc, Tiêu phàm có loại muốn xúc động mà chửi thề. Cái gì cứ chó đồ chơi, lại còn cần hoàn chỉnh một viên mới có thể rút ra vạn Phật tinh túy. Hệ thống, ngươi có thể hay không tốn hao linh khí, giúp ta ngưng tụ ngoài ra nửa khối càn khôn phật ngọc. Tiêu phàm cười hắc hắc, nên miệng hỏi. Cút đi. Hệ thống tức giận giận mắng Tiêu phàm một câu về sau, thì không thèm để ý hắn. Tiêu phàm nhún nhún vai, thì không có để ý. Hắn tự tưởng, nếu như mình vận khí đủ tốt, nói không chừng có thể theo nào đó nhặt lấy bong bóng thuộc tính bên trong, trực tiếp thu hoạch hoàn chỉnh Càn Khôn Phẩm Ngọc. Nhưng muốn hệ thống từ không sinh có, kia dường như là chuyện không thể nào. Khả năng này chính là hệ thống quy tắc vận hành. Nơi này cũng không có thấy bất luận cái gì bong bóng thuộc tính, muốn nhặt vào tay Càn Khôn Phẩm Ngọc, tự nhiên là chuyện không thể nào. Bên kia, Từ Duệ Văn cùng Phan Hoàng, y nguyên vẫn là đầu gián đấu, nghiên cứu cẩn thận nhìn. "Hội trưởng, ngươi biết cái đồ chơi này không?" "Chưa từng thấy." "Khá quen, nhưng thực sự nghĩ không ra, rốt cục là từ đâu? Gặp qua thứ này, ta cũng vậy." Cảm giác nhìn rất quấn mắt. Có điểm giống là Phật tu đám người kia thứ gì đó. Phật tu? Hàn không phải là đi. Ta theo phía trên này, cảm nhận được một chút ma khí a. Khô khụt. Nghe được hai vị đại lão nghiên cứu. Tiêu Phàm nhịn không được ho khan một tiếng, nhát nhớ. Hai vị đại lão, ta có thể biết nhỏ thứ này. Đây là cái gì? Hai vị đại lão không hẹn mà cùng xoay đầu lại, trầm miệng một lời mà hỏi. Chà chà. Tiêu Phàm phát ra một tiếng ý vị thâm trường chậc miệng âm thanh, rồi mới hồi đáp. Thứ này phải gọi Càn Khôn Thạch Ngọc, chỉ tiếc hiện nay chỉ có nửa khối. Ngoài ra thu nhập thêm, ta nếu đoán không sai rất có thể ngay tại phía dưới. Thật là Phật tu thứ gì đó. Hai vị đại lão không có để ý Tiêu Phàm trêu chọc, lần nữa trong miệng một lời kinh ngạc nói, có phải hay không Phật tu thứ gì đó, ta không thể khẳng định. Không ai quy định, tên có một Phật thứ gì đó, chính là Phật tu a." Tiêu Phàm hỏi ngược lại. "Cũng đúng, nếu quả như thật là Phật tu thứ gì đó, phía trên sẽ không có ma khí tồn tại." Cả hai lẫn nhau dung hợp quá hoàn mỹ. Đơn giản chính là một thể cùng sinh trạng thái, phải biết Phật khí cùng ma khí, thế nhưng tuyệt đối tương khắc hai loại đồ vật a." Phan Hoàng gật đầu nói. "Do đó những kia bị hấp thu sinh mệnh lực, ký ức chính là bị cái đồ chơi này hấp thu. Thứ này thật không đơn giản a." Từ Duệ Vân ánh mắt bên trong, lóe ra nghiên cứu người điên kinh hỉ, miệng nói: "Sư phụ, ta nghĩ, chúng ta có cần phải tiến vào phía dưới, đem ngoài ra nửa khối cũng làm tới tay, như vậy mới có thể nghiên cứu hiểu rõ tác dụng của nó." Tiêu Phàm chú ý tới Từ Duệ Vân cái ánh mắt này, thừa thắng xông lên nói: "Ngươi không phải hiểu rõ thứ này tiêu cái gì sao? Còn không biết tác dụng của nó." Phan Hoàng nghe nói như thế, vô cùng hoài nghi. Ta cũng vậy trước đó trong lúc vô tình, theo một quyển cổ tịch bên trên, nhìn thấy thứ này, nhưng cũng tiếp làm thôi giới thiệu thứ này đoạn trừng, đã nghiêm trọng hư hao, giới thiệu nội dung cụ thể kia một tờ, biến mất không thấy gì nữa. Ta vô cùng hoài nghi, là có người hay không cố ý đem nó hủy diệt rồi. Tiêu Phàm híp mắt, phẫn hận nói. Tiêu Phàm lời nói, nhường Từ Duệ Văn cùng Phan Hoàng, lập tức sản sinh càng lớn hứng thú. Một có thể làm cho người tận lực hủy hoại cụ thể tác dụng, còn có thể nhường hoàn toàn tương khắc vật khí cùng ma khí, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau thứ gì đó, tuyệt đối không đơn giản. Nhất định phải xuống dưới sao? Nhưng nghĩ tới muốn đi vào đến dưới đất, liền cần tạm thời phá giải bảo hộ tinh thần hội chất pháp. Hiện nay còn không thể xác định Trận pháp phía dưới rốt cuộc tồn tại cái gì? Nếu quả như thật là trận áp bách đồ hồng mà thân hậu, đến lúc đó không có trận pháp che chở, có thể hay không nhường tổng bộ tinh thần hội, thậm chí tất cả tinh nguyên thành, nhận to lớn ảnh hưởng, phàn hoàng thật không xác định. Một sáng phạm sai lầm, thì tuyệt đối không phải hắn năng lực gánh chịu trọng đại sự cố. Chúng ta có thể bố trí lại một cái trận pháp, đem tổng bộ tinh thần hội bao vây lại, nếu như các ngươi không yên lòng, vậy liền bố trí càng lớn trận pháp, đem toàn bộ tinh nguyên thành thì bao vây lại, chúng ta tại phá vương phía dưới trận pháp. Tiêu Phàm rất rõ ràng phàn hoàng lo lắng cái gì, đề nghị Về đút họp về đút, công trình này lượng coi như rất lớn. Phan Hoàng cùng Từ Duệ Văn cũng chắc lưi nói, đây không phải công trình số lượng nhiều vấn đề, chủ yếu là tài liệu tiêu hao."Tiêu Phàm nhắc nhở. "Hội trưởng, ngươi làm quyết định đi." Từ Duệ Văn đem cái này bóng ra, đã cho Phan Hoàng, nhưng ánh mắt bên trong chờ mong, hay là đầy đủ cho thấy thái độ hắn. Hắn là đồng ý Tiêu Phàm đề nghị này. "Hừ." Phan Hoàng hừ lạnh một tiếng, uy hiếp nói, "Tài nguyên tiêu hao vấn đề, thì theo cho quyền nghiên cứu của các ngươi tài nguyên bên trong cấu trữ. Trong 100 năm, ta sẽ không lại cho các ngươi bất luận cái gì tài nguyên. Các ngươi muốn tu luyện thì phải tự mình đi tìm tài nguyên. Hội trưởng, cái này không được đâu. 100 năm a. Chúng ta người sống một đời, có bao nhiêu cái 100 năm? 100 năm, ngươi để cho ta năng lực bỏ lỡ bao nhiêu nghiên cứu, đây chính là sẽ ảnh hưởng cũng chúng ta tinh thần hội phát triển căn cơ tuyệt đối không thể giảm bớt. Nghe nói như thế, Từ Duệ Văn trong nháy mắt thì luống cuống, vội vàng phản đối. Vậy liền không được, và khi nào chúng ta từng chút một tích lũy đến đầy đủ tài nguyên, lại thăm dò phía dưới tình huống tốt. Phan Hoàng Thản nhiên nói. Cái này cũng không phải không thể. So với khấu trừ nghiên cứu tài nguyên Từ Duệ văn cảm thấy chỉ hoán thăm dò tổng bộ tinh thần hội dưới mặt đất, rốt cục có độ vật gì thì không phải là không thể tiếp nhận. Nhưng đây tuyệt đối không phải Tiêu Phàm vui lòng nhìn thấy sự việc. "Sư phụ, người có muốn hay không qua, chúng ta nghiên cứu thứ gì đó, chính là như thế nào tại bố trí trận pháp trong cơ thể người. Thế nhưng trận pháp bố trí sau khi thành công, cái đồ chơi này rồi sẽ hấp thụ bố trận thành công tu luyện giả sinh mệnh lực, cái này có chút nghiêm trọng, nói không chừng đụng chúng ta nghiên cứu, có nhất định ảnh hưởng." Tiêu Phàm nhíu mày nhắc nhở. "Vậy là ngươi khai ích khiếu huyết về sau, bố trí trận pháp sẽ xuất hiện loại vấn đề này, chúng ta bố trí trận pháp còn giống như không có chứ?" Từ Duệ Văn thoát ra. Chương 421, trời cao đấu kỵ anh tài, chương 421, trời cao đấu kỵ anh tài. Thật không có sao. Tiêu Phàm nhàn nhạt liếc Từ Duệ Văn một chút. Ngậy. Hắc hắc. Từ Duệ Văn ngượng ngùng cười một tiếng, gãi gãi đầu, có chút lúng túng nói: "Kỳ thực, ta thị không rõ ràng, trước đó vẫn thật là không có chú ý tới tình huống này, có thể cũng là có đi." Tiêu Phàm nhún nhún vai, không nói gì. Cái này khiến Từ Duệ Văn có chút hèn quá hóa giận. "Tiểu tử thối, cho dù có thì thế nào? Ngươi có biết hay không 100 năm không có tài nguyên tiến hành nghiên cứu, là một loại cỡ nào cảm giác thống khổ?" không có tài nguyên, liền tìm tài nguyên lạ. Ta chẳng qua là cảm thấy thứ này không nghiên cứu hiểu rõ, khẳng định xảy ra vấn đề." Tiêu Phàm lạnh nhạt nói. "Ta nghĩ Tiêu Phàm nói có đạo lý, lão tử chân không phải ta nói ngươi. Ngươi sao vẫn chưa có người nào ra người trẻ tuổi có quyết đoán, không phải liền là 100 năm không thể nghiên cứu sao? Ngươi bây giờ bế quan một chút, nói không chừng liền đi qua thời gian lâu như vậy đi." Phan Hoàng lại thì đồng ý Tiêu Phàm ý nghĩ, vẻ mặt tươi cười nói: "Được thôi." Từ Duệ văn mặt mũi tràn đầy ưu oán. Nói thêm gì đi nữa, hắn liền càng thêm không mặt mũi tiếp tục làm Tiêu Phàm sư phụ. Tiêu Phàm Đã ngươi biết nhau khối này cản khôn Phật ngọc, thứ này thì tạm thời giao cho ngươi bảo quản, đồng thời đợi đến hậu kỳ, tìm thấy ngoài gian nửa khối lúc, đồng dạng giao cho ngươi. Đến lúc đó, nếu có chúng ta cần dùng đến chỗ, còn mời ngươi không nên từ tuyệt. Phan Hoang nhìn thấy Từ Duệ Văn đồng ý, trong nháy mắt lộ ra một nụ cười vui mừng, sau đó lại nói với Tiêu Phàm, "Cho ta bảo quản." Tiêu Phàm 10 phần kinh ngạc. Trước đây, hắn liền suy nghĩ nhìn, phải như thế nào đem cản khôn Phật ngọc đem tới tay, dường như đều đã vắt hết móc. Nhưng mà ai biết? Hắn nghĩ đồ vật đều là đang lãng phí tỉ bảo náo. Phan Hoang lại chủ động đưa ra, muốn đem vật này giao cho hắn bảo quản. Hội trưởng, cái này, Tiêu Phàm trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Này cái gì cái này? Vừa rồi không phải còn như vậy mạnh mẽ mười phần sao? Ngươi yên tâm, vật này chỉ có ba người chúng ta hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Từ Duệ Văn làm đúng vậy là đồng ý phản hoàn quyết định, thậm chí còn trả thủ tính giễu cợt một câu. Ta ân sư phụ và hội trưởng tín nhiệm, ta chắc chắn sẽ không cô phụ kỳ vọng của các ngươi. Tiêu Phàm ngay lập tức o quyền, lộ ra một bộ bị cảm động đến cực điểm thái độ, biểu lộ chính mình chân thành. Lần này, hắn là thực sự bị cảm động. Mặc dù hắn thì hoài nghi tới chính mình gia nhập tinh thần hội mới mấy ngày, liên đệ Phan Hoàng cùng Từ Duệ Văn như thế tín nhiệm chính mình, thực sự có chút thật bất khả tư nghị. Rốt cuộc, đây đều là hơn ngàn tuổi cao giả, làm sao có khả năng vui lòng tùy tiện tin tưởng người khác? Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Tiêu Phạm lại cảm thấy, chính mình hiện nay biểu hiện ra, chỉ có trận pháp thiên phú, cũng đúng thế thật tinh thần hội lập căn cơ dễ, có thể, bọn hắn như thế tín nhiệm chính mình, thì thì là bởi vì chính mình cái thiên phú này. Về phần cái khác, hình như chân không có gì có thể thu hút đến bọn hắn địa phương. Nói không chừng, bọn hắn chính là thật tâm thật ý. Bất quá, có sao nói vậy? Tiêu Phàm mặc dù đối bọn họ thời khắc này hành vi tương đối cảm động, thì suy đoán, đây có phải hay không là Phan Hoàng ngự ra tay đoạt? Nhưng, thật phải có chuyện gì lúc? Tiêu Phàm khẳng định vẫn là sẽ cảnh giác, không thể nào tùy tiện bị lừa. Phan Hoàng mặc dù không biết Tiêu Phàm ý nghĩ trong lòng, nhưng khẳng định thì có chỗ suy đoán. Cười lấy khoát khoát tay, nói ra: "Ngươi cũng không cần có cái gì ngượng ngùng. Mục đích ta làm như vậy, đơn thuần là xem trọng tiên phú của ngươi. Ngươi là có hy vọng ngồi lên ta vị trí này, thậm chí lãnh đạo chúng ta tinh thần hội đạt vào cao hơn định phong ngươi." Hội trưởng yên tâm, đệ tử nhất định càng thêm nỗ lực." Tiêu Phàm lần nữa biểu trung tâm nói. "Được, đi ra ngoài trước đi. Cho ta một chút thời gian để cho ta nghĩ biện pháp lấy tới tài nguyên. Đống chốc muốn xuất ra nhiều như vậy tài nguyên, còn thật có chút khó a." Phan Hoàng cảm khái nói. Ba người rời đi thì, Phan Hoàng chủ động bố trí bắt giam chặt pháp, đem bọn hắn làm ra dấu vết, che dấu. Tại Từ Duệ Văn gia hiệu dưới, Tiêu Phàm đi theo hắn cùng nhau, về tới trụ sở của hắn. "Tiêu Phàm," hội trưởng lại nói, "Ngươi muốn hơi để ở trong lòng, nhìn ra, hắn là thực sự coi trọng ngươi." Từ Duệ Văn thổ lộ tâm tình nói. "Sư phụ, Tiêu Phàm mặt lộ hoài nghi, mặc dù không có tiếp tục nói hết, nhưng mà hắn hiểu rõ, Từ Duệ Văn khẳng định đã hiểu chính mình ý tứ. Từ Duệ Văn hít sâu một hơi, sắc mặt có chút thương cảm. Sẽ thời gian dài không nhiều lắm. Thời gian không nhiều lắm. Không thể nào. Ta nhìn xem hội trưởng rất trẻ trung a, lại là cường giả võ thân. Tuổi thọ của hắn chí ít thì có 5 vạn 50 đúng. Tiêu Phàm khó hiểu nói, bình thường võ thân, xác thực có 5 vạn 5 tuổi thọ, nhưng hội trưởng đã từng vì một ít nguyên nhân đặc biệt, cơ thể nhận nghiêm trọng tổn thương. Ở bên ngoài đến xem. Hắn xác thực còn rất trẻ khí tráng, thực chất thể nội sinh mệnh lực đã sói mòn đến cực hạn, đoản trữ cũng liền mấy chục năm tuổi thọ. Thật sự đại nạn sắp tới."Tiêu Phạm sợ hãi nói."Đúng vậy a."Từ Duệ văn gật đầu, phiền muốn nói, "Chuyện này, kỳ thực chỉ có ta biết. Hội trưởng một thẳng thì đang nghĩ biện pháp, tìm kiếm người thừa kế. Thế nhưng chúng ta hội trưởng Tinh Thần Hội một cứng nhắc yêu cầu, chính là trận pháp sư đẳng cấp, nhất định phải đạt tới bậc giai. Nếu không, tình nguyện trống không cũng sẽ không cải biến quy định này. Trước đây, hội trưởng là muốn cho ta kế nhiệm tại hắn trước khi vẫn là ta là Tinh Thần Hội nội bộ." có hy vọng nhất tăng lên tới bắt giai trận pháp sư. Nhưng ta đối với quản lý lớn như vậy tinh thần hội, hoàn toàn không có hứng thú, kia lại nghiên cứu trận pháp thú vì sao?" Từ Duệ Văn khịt mũi coi thường, lại hâm mộ nói ra: "Kỳ thực, chúng ta hội trưởng Tiên Phú, vốn là thật không tệ. Chỉ tiếc, biến thành hội trưởng về sau, vì thời gian giải đều đặt ở quản lý bên trên, đừng nói là nghiên cứu trận pháp, liền xem như thời gian tu luyện cũng ít đi rất nhiều. Nếu không, hắn tuyệt đối có hy vọng đem trận pháp sư đẳng cấp tăng lên tới cửu giai, hoặc là đem tu vi tăng lên tới vô đế." Khô khụ. Tiêu Phàm ngược lại không là không tin Từ Duệ Văn. Loại chuyện này, tiếp trước lúc, hắn cũng đã gặp rất nhiều. Một ý thân mình thuộc về kỹ thuật người có quyền gia châu tồn tại, vốn là có hy vọng nghiên cứu ra cái gì siêu cấp lợi hại kỹ thuật, thế nhưng lại bị cưỡng ép đặt ở quản lý trên cương vị. Mỗi ngày cần cùng các loại người liên hệ, lại cần xử lý các loại lung ta lung tung sự việc, căn bản không có thời gian lại đi làm nghiên cứu. Có câu nói rất hay, thưởng thú mới là tốt nhất động lực. Nếu mỗi ngày mệt đến không được, nơi nào còn có tinh thần và thể lực đi nghiên cứu hứng thú của mình. Thời gian rảnh, thưởng thú tự nhiên là không có. Bởi vậy, Tiêu Phàm thì vui lòng tin tưởng Từ Duệ Văn không thích biến thành tinh thần hội hội trưởng, hắn càng muốn ngồi ở hiện tại cái này nghiên cứu đại sư vị trí bên trên. Hắn đối với trận pháp nghiên cứu cái chủng loại kia Xime, si tuyệt đối là chứa không ra được. Thế nhưng, Tiêu Phàm cố ý bĩu môi, ưu và nói: "Sư phụ, lẽ nào các ngươi đã cảm thấy ta là một thích quản lý người? Ta thì thích nghiên cứu trận pháp, luyện đan, luyện khí loại hình thứ gì đó a." Chương 422, tại vị 200 năm, chương 422, tại vị 200 năm. Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, Từ Duệ Văn cũng là khá là không biết phải nói gì. Trợn trán mắt, tức giận nói: "Ta liền buồn bực." Cái khác tu lựa giả, đừng nói là cùng ngươi dạng này 20 tuổi không đến liền xem như 100 tuổi trước đó. Nếu có ngày phú, khẳng định vui lòng đem thời gian tốn hao tại tầng cao tu vi bên trên, thực sự không được, thông đồng thông đồng muội tử cũng được a. Ngươi ngược lại tốt. Con trẻ như vậy, liền đem tu vi tăng lên tới vô vương, chẩn pháp sư đẳng cấp thì đạt tới tất giai, còn có xinh đẹp như vậy hai cái song bảo thai hồng nhan chi kỳ. Ngươi chỗ nào đến nhiều thời gian như vậy? Sư phụ, ngươi hâm mộ. Tiêu Phàm cười hắc hắc, chế nhạo nói. Hâm mộ, có thể hay không hâm mộ sao? Lão phu cũng mấy ngàn tuổi rồi, còn không có tìm được một thích hợp bạn đời. Sư phụ, ta giới thiệu cho người đi. Ta biết không ít đại đường, từng cái phong vận dư âm, tuyệt đối người đẹp hết thời. Tiêu Phàm trong đầu, hiện ra tại Thiên Bắc Thương hội nhìn thấy một ít phụ trách hậu cần nhân viên công tác, tỉ như nào đó phòng bếp giúp việc biết lúc. Hắn mặc dù không có cùng đối phương tiếp xúc qua, nhưng Ninh Phượng thế, nhưng Thiên Bắc Thương hội tương lai người thừa kế một trong, có nàng ra mặt, cho Từ Duệ Văn giới thiệu một hai cái kiểu này người, khẳng định rất đơn giản đi. Cút đi. Từ Duệ Văn chỉ là trêu chọc. Nhìn thấy Tiêu Phàm đầy mắt muốn đảm nhiệm bà mối, cho người ta giới thiệu bạn lữ bắt quái bộ dáng, nhịn không được thì tức tới muốn cười. Chuyện của ta Sau này hãy nói, ta thì là để cho ngươi biết, ngươi đừng có ngượng ngùng. Phan hội trưởng thật là nghĩ bồi dưỡng ngươi biến thành người thừa kế của hắn. Về phần ngươi nói, ngươi không thích quản lý. Từ Duệ văn lạnh nhạt khoát khoắt tay, sao cũng được nói. Ngươi mới bao nhiêu lớn? Dù là tu vi của ngươi không còn tăng lên, chí ít thì còn có 2000 năm tuổi. Đỉnh Thiên, để ngươi quản lý đến 200 tuổi, ngươi còn thừa lại hơn 1 ngàn năm, đầy đủ ngươi mượn nhờ thiên phú của mình, tăng lên tới rất cao trình độ. 200 năm, đây cũng quá lâu đi. Tiêu Phàm ra vẻ bất mãn phàn nàn lên. Sư phụ, ta cũng cảm thấy, thiên phú của ta vô cùng cường đại. Cho nên ta cho rằng, vì thiên phú của ta, 200 năm, nói không chừng ta chỉ là tu vi, liền đã tăng lên tới Võ Đế. Tiêu Phàm dĩ nhiên không phải nói đùa, dựa theo hệ thống năng lực, đừng nói là 200 năm, chỉ cần lại cho hắn 20 năm, từng, lại giảm mất một nửa, 10 năm, mẹ, có thể còn có thể giảm mất một nửa, 5 năm, năm, chỉ cần thời gian 5 năm, năm, tu vi của hắn có thể tăng lên tới Võ Đế. Với phần đã lĩnh ngộ nghề phụ, càng có khả năng toàn bộ tăng lên tới Huyền Thiên Đại Lục trong truyền thuyết cấp bậc, thập giai, hắn đều đã có thể tiến vào cao hơn thế giới vẫn còn cần lưu tại tinh thần hội, đi làm cái gì hội trưởng? Đây không phải phong phú của trời sao? Đương nhiên. Những ý nghĩ này, Tiêu Phàm cũng liền chỉ là tại thầm nghĩ trong lòng, khẳng định sẽ không nói ra. Không có người biết, tin tưởng, ta tin tưởng ngươi có cái này năng lực, lại nói, những thứ này cũng tạm thời chỉ là ý nghĩ, ta chỉ là để cho ngươi biết, hội trưởng coi trọng như vậy ngươi, không hề mục đích gì khác, chỉ là muốn để ngươi có thể tại hắn trước khi vất vả, trưởng thành đến đầy đủ quản lý hội trưởng tinh thần hội cấp bậc. Tư Duệ Văn có chút buồn bực thở dài một tiếng. Nói không chừng, đợi đến hội trưởng vẫn lạc sức lực của ngươi, thật đã tăng lên tới để cho chúng ta bọn này lao ra hỏa, cũng không với cao nội trình độ. Đến lúc đó, cho dù không ai có thể cái vị, chúng ta thì khẳng định ngại quá để ngươi tới làm vị trí này a. Sư phụ, ta hiểu được, ta thì vừa nói như vậy, ngươi yên tâm, ta hiện tại đã biết rõ hội trưởng ý nghĩa, chắc chắn sẽ không có ý khác." Tiêu Phàm cười nói. "Từng đi bồi bồi hồng nhan chi kỷ của ngươi đi, thu thập tài liệu, đoán chừng không phải 1 ngày rưỡi biết sự việc." Tư Duệ văn khoác khoắt tay, ra hiệu Tiêu Phàm có thể rời đi. Tiêu Phàm về đến chính mình sân nhỏ, lên nam yên 2 tỷ mỗi đang tu luyện một nghiên cứu chính mình cổ chủng. Một thì là giống như bình thường tu luyện giả giống nhau, vận chuyển công pháp, hấp thụ linh khí. Nhìn thấy Tiêu Phàm quay về, hai người cũng vô cùng kinh ngạc. "Tiêu Phàm, sự việc vô cùng thuận lợi sao? Nhanh như vậy ngươi liền trở lại?" Lê Nam Yên kinh ngạc nói. "Ngươi hỏi như vậy, sẽ bị người đánh, biết không?" Tiêu Phàm im lặng, giải thích nói, "Chính là không thuận lợi, cho nên mới trở về rất nhanh, có nhiều thứ cần chuẩn bị một chút, mới có thể tiếp tục xuống dưới." Chẳng qua, nam âm tình huống, hy vọng lớn hơn. "Tiêu Phàm, ngươi cũng đừng có lại cho chúng ta hy vọng." Tục nữ có câu, hy vọng càng lớn thất vọng cũng liền càng lớn. Ta, ta sợ. Tôi. Lê Nam Yên lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Tiêu Phạm một hào hạt rẻ gõ đi lên, đau đến nàng ngay lập tức che lấy bị đánh chỗ, ngồi xổm người xuống, phồng lên miệng nhỏ, "Tôi đau khổ chứ thiếu. Người sợ cái gì? Không có gì phải sợ. Ta cho Nam Âm vạn 50 vạn, ký túc đã giải quyết Nam Yên vấn đề. Hiện tại làm tất cả, chỉ là tiếp tục gia tăng tuổi thọ của nàng mà thôi." Tiêu Phạm vẻ mặt nghiêm túc nói. "Vậy có thể hay không trực tiếp ăn?" Lê Nam Yên nghe xong lời này, ngay lập tức ngẩng đầu, chớp mắt hỏi, "Nam Yên?" Lê Nam Âm vội vàng ngăn lại Lê Nam Yên hỏi. Hệ nãy nói với Tiêu Phàm: "Tiêu Phàm, ngươi đừng nghe Nam Yên nói mỏ, ta sẽ nghe ngươi mãi cho đến ngày cuối cùng, nếu còn không có tìm được cái khác biện pháp giải quyết, mới biết an vật này." Tiêu Phàm nhàn nhạt khoát kho tay, ra hiệu lên Nam Âm không cần khẩn trương như vậy, cười nói: "An hết, cũng không phải không thể. Mấy năm Thọ Nguyên, cùng 1000 năm Thọ Nguyên, thì nhìn xem các ngươi lựa chọn người nào. Đó là đương nhiên là 1000 năm Thọ Nguyên." Lên Nam Yên to ra: "Cho đi a. Vậy thì chờ một chút đi. Hy vọng thật rất lớn, đến lúc đó tùy tùy tiện tiện, có thể cho Nam Âm gia tăng mấy trụ, trên trăm năm Thọ Nguyên thì không vội ở mấy ngày này không phải?" Tiêu Phàm cười cười, lại lần nữa chỉnh trọng việc nhắc nhở. "Bất quá, nếu ngoại ý muốn nổi lên, vậy thì nhất định phải ngay lập tức phục dụng Vạn năm linh vận." "Ừm, ta hiểu rồi. Sẽ không, sẽ không để cho cố gắng của ngươi thất bại." Lên nam âm khuôn mặt nhỏ đột nhiên trở nên một mảnh đỏ bừng, tựa là tựa như nghĩ tới điều gì, ngượng ngùng đến cực hạn. Hồng nhạt đỏ ửng, theo trắng non cái cổ, một thảng lan tràn đến cổ áo chỗ sâu, để người miên man bất định. Đáng tiếc, Tiêu Phàm thu hồi nhãn thần, cảm khái một tiếng, đi đến cái ghế bên cạnh bên trên, ngồi xuống, xuất ra càn khôn phật ngọc, nghiên cứu lên. Hai nữ tò mò nhìn thoáng qua càn khôn Phật ngọc, không có phát hiện cái gì, cũng liền không còn cảm thấy hứng thú, tiếp tục riêng phần mình tu luyện. Nửa khối càn khôn Phật ngọc chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, phía trên ấn khắc phù điêu vô cùng huyền ảo, trong mơ hồ phát ra một ít rõ ràng tương khắc, lại hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau mà khí cùng vật khí. Đến mức, khí tức trở nên vô cùng kỳ dị, càng khiến người ta có loại tâm tình bất an. "Hệ thống, thứ này quá ma quái đi. Ngươi xác định, cái đồ chơi này thật sự có thể ngưng tụ ra cái gì vạn Phật tinh túy?" Tiêu Phàm cau mày, có chút nghi ngờ hỏi. Chương 423, Nham Kim Hỗn Tiên Trận, chương 423, Nham Kim Hỗn Tiên Trận. Quỷ dị không là cần phải sao? Chờ ngươi thật tiếp xúc đến những cái được gọi là Phật tu sau đó, ngươi thì đã hiểu đại đa số Phật tu cũng là cái gì. Hệ thống lời nói lạnh như băng bên trong, rõ ràng để lộ ra một loại khinh thường cùng xem thường. Nghĩa là gì a? Tiêu Phàm buồn bực nói. Chờ ngươi tiếp xúc, ngươi sẽ biết. Hệ thống không còn nghi ngờ gì nữa không muốn nhắc tới đến những vấn đề này. Tiêu Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục quan sát Càn Khôn Phật Ngọc. Từ phía trên hoàn mỹ dung hợp hai loại năng lượng, mơ hồ sản sinh một ý niệm kỳ quái. Chẳng lẽ lại Thế giới này phải tu, thực chất chính là T. Tiêu Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, liền tranh thủ trong đầu ý nghĩ này, ném ly đến sau đầu. Không tới mỏ mẫm nghĩ nhiều như vậy đổ vật loạn thất bát nào. Đơn thuần quan sát trong tay càn khôn phật ngọc. Cứ như vậy, hai ngày, rất nhanh liền trôi qua quá khứ. Phan Hoang cùng Từ Duệ Văn lần nữa tại hơn nửa đêm lúc, đi vào Tiêu Phàm sân nhỏ, tìm được rồi hắn, gọi hắn cùng rời đi. Ba người về đến tổng bộ tinh thần hội, cái đó trước giờ khai quật ra địa động. Hoắc. Hội trưởng, hai ngày này, ngươi vô cùng nỗ lực mà. Tiêu Phàm cùng Từ Duệ Văn tiến vào dưới mặt đất địa động về sau, Có chút kinh ngạc nói: "Các ngươi không nghĩ nỗ lực, ta cái này làm hội trưởng cũng muốn nỗ lực a." Phan Hoàng trợn trán mắt, lấy ra một đống lớn vật liệu, nói ra: "Cần hai người các ngươi giúp đỡ một chút, ta chuẩn bị bố trí Bắt Giai Nhàm Kim Hỗn Tiên Trận." Mặc dù không phải Bắt Giai trận pháp bên trong mạnh nhất phòng ngự trận pháp, nhưng có thể đồng thời chống cự linh khí cùng thần hồn công kích, cũng không tệ lắm. Bắt Giai Nhàm Kim Hỗn Tiên Trận sao? Tiêu Phàm trong đầu, ngay lập tức hiện ra một ít tương quan giới thiệu. Hắn trận pháp sư đẳng cấp, vẫn như cũ ở vào thất giai, còn không có tốn hao kinh nghiệm nghề phụ, tăng lên tới Bắt Giai. Lẽ ra nên không biết Bắt Giai Nhàm Kim Hỗn Tiên Trận. Nhưng vấn đề là, cái này Nam Kim Hỗn Tiên trận tương đối là thủ. Tại thất giai lúc thì có một tập phối phiên bản, tên là Nam Kim Ngự Hỗn trận. Tiêu Phàm thì đoán được phàn hoàng mục đích, là hy vọng hắn liên thủ với Từ Duệ Văn bố trí Nam Kim Ngự Hỗn trận, đây là bọn hắn khẳng định có thể bố trí trận pháp. Mà hắn thì xử lý bắt giai bộ phận, cuối cùng đem nó hoàn thiện biến thành chân chính bắt giai trận pháp Nam Kim Hỗn Tiên trận. Tiêu Phàm suy đoán, cũng không có vấn đề. Phàn hoàng đúng là nghĩ như vậy. Hắn thì trước giờ làm ra quy hoạch, muốn ở chỗ nào chút ít vị trí bố trí Nam Kim Ngự Hỗn trận. Tiêu Phàm cùng Từ Duệ Văn cầm tới tương quan vật liệu về sau, thì ngay lập tức được bắt đầu chuyển động. Cha cha, dọc theo phàn hoàng mở ra tới địa động, Tiêu phàm rất nhanh liền đi tới chính mình cần bẫy trận một vị trí, nhịn không được chậc lưỡi lên. La hội trưởng, quả nhiên cần quan tâm rất nhiều a. Hai ngày này, ta hình như luôn luôn nhàn rỗi, hội trưởng một người cũng đã mở ra lớn như vậy thông đạo, đây là trải rộng tất cả tinh nguyên thành dưới mặt đất đi. Tinh nguyên thành còn là rất lớn. Phàn hoàng lại năng lực tại một người nỗ lực dưới, mở ra nhiều như vậy cái trải rộng tất cả tinh nguyên thành thông đạo. Còn cần sưu tập tài nguyên. Hai ngày này khẳng định là trong đêm phân chiến. Từ một điểm này nhìn lại, cùng tuyệt đối là cái tương đối tốt hội trưởng. Có thể, đúng là như thế, hắn mới biết bị trời cao đấu kỵ anh tài, bị tổn hao hàng loạt thọ nguyên đi. Tiêu Phàm một bên nói trầm nhịn, một bên hành động. Vẫn là mượn chính mình cường đại siêu cường cảm chi cùng ẩn ngật chân nhãn, bố trí thất giai nham kim ngự hồn trận. Vì hiểu rõ Tiêu Phàm năng lực rất cao, hắn cần bố trí mấy cái vị trí, đều là tạo thành bát giai nham kim hồn tiên trận quan trọng nhất mấy cái điểm. Chỉ cần mấy cái này điểm hiệu quả cường đại, thậm chí có thể để cho tất cả bát giai nham kim hồn tiên trận uy lực tăng lên một đại bộ tiềm. Về phần có thể hay không tăng lên tới có thể so với cựu giai trận pháp uy lực, Phan Hoàng cũng không dám đi mong đợi rốt cuộc, hắn cùng Tử Duệ Văn cũng có điểm cản trở. Tiêu Phàm năng lực cường đại tới đâu, cần bố trí trận pháp cũng chỉ là bên trong một cái điểm, cũng không phải toàn bộ. Bởi vậy, Phan Hoàng cũng cảm thấy tương đối đáng tiếc. Không ngừng càng cái, Tiêu Phàm trình độ trận pháp, nếu là có thể đạt tới bát giai liền tốt. Kỳ thực, Tiêu Phàm bọn hắn như thế bố trí trận pháp, có chút không đáng tin cậy. Bị Tinh Thần Hội khống chế chỗ, tỉ như tổng bộ cùng mỗi cái bên ngoài phân bộ, cùng địa phương khác kỳ thực cũng không phải là hoàn toàn bị Tinh Thần Hội khống chế. Rất nhiều thế lực thì thích tại riêng phần mình dưới mặt đất, chế tạo một ít mật thất, thông đạo loại hình đã phàn hoàng trước giờ khảo sát qua, lựa chọn vị trí đều là tận lực tránh đi những địa phương này. Nhưng Tiêu Phàm đang bố trí trong quá trình, còn có thể dùng thần thức phát hiện xung quanh tồn tại hàng loạt mật thất cùng địa đạo. Đương nhiên, những thứ này mật thất mà nói, đều bị người dùng cứng rắn vật liệu phụ kín nhìn, chắc chắn sẽ không liên tiếp đến phàn hoàng khai quật ra tới những thông đạo này bên trong. Nhưng có ít người không có tại đây chút ít mật thất cùng trong địa đạo, bố trí ngăn cách âm thanh trận pháp. Tiêu Phàm đang bố trí trong quá trình, còn nghe được không ít kỳ kỳ quái quái âm thanh. Chân đặc mãnh nhân tại dưới đất mấy trăm mét vị trí, làm ra mật thất lại là vì điểm này sự việc, Tiêu Phàm trợn trừng mắt, không ngừng chăm miếm nhìn. Một ngày sau đó, Tiêu Phàm hoàn thành nhiệm vụ của mình. Không có cái nào, cho dù hắn bố trí trận pháp tốc độ rất nhanh, nhưng công trình lượng rất lớn, nhất là trải rộng phạm vi thực sự quá rộng, không phải duy nhất một lần có thể hoàn thành. Cho dù là hắn, cũng hao tốn thời gian một ngày, thì này đã coi như là mau. Những người khác tiến độ càng chậm, thị như Tử Duy Văn, Tiêu Phàm tìm thấy hắn lúc, phát hiện hắn công trình tiến độ lại mới đạt tới một nửa. Tiêu Phàm còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể trợn trừng mắt Theo trong tay hắn, lấy đi một ít vật liệu, tiếp tục công việc lu đủ lên. Cứ như vậy, lần nữa hao tốn gần thời gian một ngày. Đợi đến phần hoàn công tác thì triệt để sau khi hoàn thành. Bắt giai nham kim hồn tiên trận mới rốt cục triệt để hoàn thành, bao phủ tất cả tinh nguyên thành. Trận pháp kích hoạt trong ngấy mắt, trải rộng dưới mặt đất vô số trận điểm trong, rõ ràng tỏa ra một đạo kim sắc quang mang, kéo dài tới chân trời. Cũng may, tinh nguyên thành phủ cận, vốn là năng lực nhìn thấy một ít cùng loại với ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở, chiếu xạ đến trong rừng mặt đất loang lổ qua ảnh. Những thứ này màu vàng kim quang mang, cùng kia loang lổ qua ảnh dường như giống nhau như lúc, không có bao nhiêu người để ý, không ai để ý là không ai để ý. Bất quá, nếu trận pháp mở ra sau, tất cả tinh nguyên thành rồi sẽ hình thành một tầng mào vàng kim vòng phòng hộ, đem toàn bộ thành thị bao vây lại. Đến lúc đó, người ta nghĩ không phát hiện đều không được. Tiêu Phàm, ngươi rút bận rộn a. Mà giờ khắc này, Phan Hoàng lần nữa ngạc nhiên khen. Nam Kim Hỗn Tiên trận đúng là hắn lần đầu tiên bố trí, nhưng hắn biết rõ, cái đồ chơi này bố trí ra tới hiệu quả phải làm thế nào. Thế nhưng, thật sự sau khi thành công, hiệu quả so với hắn nói trước còn cường đại hơn gấp bội. Dù là không có đạt tới cựu giai trận pháp hiệu quả, nhưng tuyệt đối không phải bình thường bắt giai trận pháp có thể bố trí ra tới. Phan Hoàng vô cùng có tự mình hiểu lấy, đây tuyệt đối không phải hắn cùng Từ Duệ Văn công lao, khẳng định là Tiêu Phàm. Ta hiện tại cũng hoài nghi, tiểu tử này có phải thật vậy hay không có thể độc lập bố trí ra bắt giai trận pháp. Từ Duệ Văn thì tương đối u đoán nhìn về phía Tiêu Phàm. Rốt cục ai mới là sư phụ a? Chương 420 từ, ngươi có kia hai lạng thì sao? Chương 424, ngươi có kia hai lạng thì sao? Không có không có, sư phụ nói đùa, ta năng lực miễn cưỡng bố trí tất giai trận pháp, hay là mượn hận mượn chân nhãn công lao. Làm sao có khả năng bố trí ra bắt giai trận pháp?" Tiêu Phàm liên tục quát tay, Khiêm Tốn nói, "Trên tư thế, hắn đã là thất phẩm trận pháp sư, bố trí bắt giai trận pháp, đương nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Thậm chí, nếu hắn muốn lòng, lại tiêu hao 5000 vạn kinh nghiệm nội phụ, đem trận pháp sư nâng cấp, thăng lên tới bắt giai, bố trí ra cửu giai trận pháp, cũng không phải việc khó gì nhi. 5000 vạn kinh nghiệm nội phụ, Tiêu Phàm hiện tại vẫn phải có. Chỉ là, hắn còn đang do dự, rốt cục muốn đem những này kinh nghiệm nội phụ, tiếp tục dùng tại trận pháp sư trước bên trên, hay là tăng thêm vào luyện đàn sư. Nghĩ như vậy, Tiêu Phàm lại phiền muộn, hay là không đủ kinh nghiệm dùng a? Nếu là có thể cho ta 1 tỷ kinh nghiệm nghề phụ, ta nơi nào sẽ như thế xoán suất. Tất nhiên trận pháp đã bố trí xong, ta liền chuẩn bị phá giải phía dưới trận pháp. Phan Hoàng vẻ mặt ưng trọng, hắn không rõ ràng, phía dưới trận pháp bị chính mình phá vỡ, rốt cuộc sẽ đem lại hồi quả gì. Tiêu Phàm cùng Từ Duệ Vân đồng loạt gật đầu. Phan Hoàng hít sâu một hơi, bắt đầu hành động. Những trận pháp này vốn là tinh thần hội lao tiền buổi bố trí, cho tới bây giờ, tinh thần hội trận pháp mạnh mẽ nhất sư, cũng liền giống như Phan Hoàng, đều là bắt giặc. Phan Hoàng muốn phá giải bọn hắn bố trí trận pháp. Kỳ thực không có bao nhiêu độ khó, lại càng không cần phải nói, La Tinh Thần Hội hội trưởng Phan Hoàng thì hiểu rõ những thứ này lão tiền bối là như thế nào bố trí trận pháp, hắn căn bản không cần bạo lực phá giải, chỉ cần làm từng bước rỡ bỏ là được rồi. Đúng, có người muốn hỏi, nếu biết những trận pháp này là thế nào bố trí, vì sao không trực tiếp tiến vào trận pháp, còn không nên phá giải trận pháp? Đó là đương nhiên là bởi vì, những trận pháp này bố trí mục đích chính là vì phòng ngự. Những kẻ tinh thần hội lão tiền bối thì đã hiểu, hậu bối trong khẳng định có người lòng hiếu kỳ nặng như miêu, muốn thăm dò trong trận pháp bí mật. Vì phòng ngừa tình huống này, trận pháp chính là một cùng loại với nút chết tồn tại, không có để lại bất kỳ cửa sau, cho dù là cho Tiêu Phàm, hắn cũng cần rỡ bỏ trận pháp mới có thể tiến nhập đến trong trận pháp. Hành động bắt đầu. Phàn Hoàng trình độ, vẫn là có thể, có thể trở thành hội trưởng tinh thần hội đại lão, tự nhiên là có ý đồ. Tiêu Phàm đứng ở một bên, như có điều suy nghĩ. Theo Phàn Hoàng thủ pháp bên trên, còn có thể học tập đến một vài thứ. Cách. Theo Phàn Hoàng hành động, một giống như đại môn dấu vết xuất hiện ở trước mắt trên trận pháp. Ta đi vào trước. Nhìn thấy đại môn, Phàn Hoàng không nói hai lời, trực tiếp vào vào. Từ Dụy Văn Thị không có bất kỳ cái gì chần chờ, đồng dạng vọt vào. Sốc động như vậy sao? Tiêu Phàm nói thầm một tiếng, hay là theo đuôi sau lưng Từ Dụy Văn, chui vào trận pháp này trong cửa lớn. Cơ Môn. Sau khi tiến vào, Tiêu Phàm trong nháy mắt cảm thụ đến chính mình cơ thể đụng vào trên người một người. Bị hắn đâm đến người này, thì phát ra hét thảm một tiếng. Tiếng kêu thảm thiết không phải người khác, chính là Từ Dụy Văn. Tiểu tử thối, ngươi có thể hay không điểm nhẹ? Chỉ là để ngươi vào cửa, không phải để ngươi cùng người đánh nhau, khí lực lớn như vậy làm gì? Từ Dụy Văn một bên xoạc ngực, một bên ú và nói. Tiêu Phàm gãi gãi đầu, Cười hắc hắc nói: "Sư phụ, người cũng không phải nắm lệnh, lực cũng không có hai lần thịt, đụng một cái thì không có gì a." "Lão tử chính là không có này hai lần thịt, một chút rạm sóc đều không có, sao cũng không có cái gì." Từ Duệ Văn đột nhiên nữa ngực một cái, càng thêm phẫn nộ gầm thét lên. "Tiêu Phàm!" Phan Hoàng im lặng liếc hai người một chút, tức giận cảnh cáo nói: "Các ngươi hai sư đồ đủ rồi, vội vàng câm miệng cho ta, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào." Từ Duệ Văn cùng Tiêu Phàm liếc nhau, không hẹn mà cùng co lại dục đầu. Không nói thêm gì nữa, Tiêu Phàm nhìn về phía xung quanh. Đây là một rõ ràng địa cung tạo hình dưới mặt đất kiến trúc. Bọn hắn giờ phút này vị trí, ngay tại địa cung cửa vào. Hai con đỏ như máu Phật tượng, quỷ dị sừng sững tại cửa vào hai bên. Chợt nhìn, dường như là hai con tà tăng, chính hướng về phía đứng ngoài cửa người cười tà dường như. Tiêu Phàm, thứ này, ngươi gặp qua sao? Phan Hoàng chỉ vào Phật tượng, nghi ngờ hỏi. Không có a. Tiêu Phàm lắc đầu, lần này hệ thống cũng không biết vì sao, không hề có làm ra bất kỳ nhắc nhở. Có thể, là cái này bình thường Phật tượng, không phải bảo vật. Hệ thống đều khinh thường nhắc nhở. Sư phụ, đem địa linh thú lấy ra, thử lại lần nữa nhìn xem, hướng chạy nơi này sinh mệnh lực rốt cục đi nơi nào."Tiêu Phàm nhắc nhở."A, từ duyệt văn sớm liền chuẩn bị tốt. Đem bên trong một con địa linh thú, hẳn là Tiểu Minh, đang ở một cùng loại với chữ trùng từng chứa vật pháp bảo bên trong, dẫn vào."Nghe được Tiêu Phàm, hắn ngay lập tức xuất ra cái này chữ vật pháp bảo, đem Tiểu Minh phóng thích ra ngoài."Tiểu Minh hiện tại thành thật, dù là không có bị nhốt ở trong lồng, cũng không dám tùy tùy tiện tiện tại Tiêu Phàm một đoàn người trước mặt chạy trốn cái gì, nó rất rõ ràng, chính mình nghĩ ở trước mặt những người này chạy trốn Đơn giản chính là muốn chết. Công kích. Nhìn thấy Tiểu Minh về sau, Tiêu Phàm ngay lập tức ra lệnh. "Chichi." Tiểu Minh đảo mắt một vòng xung quanh, khoa tay múa chân phát ra một hồi tiếng kêu. "Ngươi là thật ngu a. Không có đồng tộc, ngươi thì sẽ không công kích." "Công kích pho tượng kia." Tiêu Phàm miễn cưỡng nhìn ra Tiểu Minh ý nghĩa, im lặng mang một tiếng, chỉ vào cửa vào bên cạnh pho tượng nói. "Tiếp." Tiểu Minh trong nháy mắt thẳng tắp tiểu thân bản, làm cái nhận được đáp lại, sau đó không chút do dự hướng về Tiêu Phàm ngón tay pho tượng, phát động công kích. Tiểu Minh thể nội trận pháp vận chuyển trong nháy mắt, một đạo sinh mệnh lực ngay lập tức theo trong cơ thể hắn lóe ra. 1 phần 2. Một bộ phận bay về phía Tiêu Phàm, một bộ phận trực tiếp dọc theo địa cung cửa vào, bay vào. Một lát sau, một tiếng giống như thú hống gầm nhẹ, theo cung điện dưới lòng đất nội bộ truyền ra. Sẽ không thật trấn áp Bạch Đồ Hồng Ma thần hồn đi. Nghe được nải thanh thú hống, Tiêu Phàm một đoàn người trợn to trong mắt, vô cùng kinh ngạc. Cái đồ chơi này, không phải là bị ngoài ra nửa khối Càn Khôn Phật ngọc hấp thu sao? Còn có, ngươi đem kia nửa khối Càn Khôn Phật ngọc đặt ở chỗ đó. Này sinh mệnh lực lại còn có thể tìm tới. Từ Duệ Văn nghi ngờ hỏi, ta phóng trong chữ vật giới chỉ a, có thể thứ này tương đối ra châu. Chứ vật giới chỉ thì ngăn cách không được cảm giác của nó. Tiêu Phàm nhún nhún vai, giải thích nói, trên thực tế, nay nửa đường sinh mệnh lực đã bị hệ thống đoạn lưu ở lại. Tiêu Phàm đem kia nửa khối Càn Khôn Phật Ngọc phong trong không gian hệ thống. Sinh mệnh lực khẳng định là cảm giác không đến Càn Khôn Phật Ngọc vị trí cụ thể. Nó chỉ có thể khoảng cảm giác được, Tiêu Phàm trên người, dị lưu hơi thở của Càn Khôn Phật Ngọc. Đại khái là cảm thấy, Càn Khôn Phật Ngọc có thể đã có thể cùng Tiêu Phàm dung hợp lại cùng nhau. Thậm chí có khả năng là đem Tiêu Phàm coi như thành Càn Khôn Phật Ngọc. Nó vốn là chuẩn bị bay thẳng vào Tiêu Phàm thân thể. Loại này sinh mệnh lực Hệ thống khẳng định là không đề nghị tiêu phạm hấp thụ thì không có bao nhiêu tác dụng, thì giúp một tay đoạn lưu ở lại, chương 425, báo săn, ngươi lễ phép sao? Chương 425, báo săn, ngươi lễ phép sao? Ta nghe vừa nãy kia thanh thú hống vô cùng suy yếu, nhưng mà rõ ràng cùng hồng ma hầu tiếng kêu không giống nhau. Phan Hoàng lúc này lại mở miệng nói, sắc tự không giống nhau. Từ Duệ Văn nghe vậy, ngay lập tức gật đầu, nói ra, nhắc tới cũng khôi hài, hồng ma hầu nhìn uy Vũ Hùng Tráng, thế nhưng tiếng kêu lại cùng nhu nhược con mèo nhỏ dường như quả thực khôi hài. Báo săn, ngươi lễ phép sao? Tại sao ta cảm giác ngươi đây là đang nói ta. Xấp thực không sai biệt lắm. Thanh âm này mặc dù suy yếu, nhưng ít ra đầy đủ trầm thấp, còn mang theo một tia rõ ràng bá khí cảm giác. Phan Hoàng gật đầu đáp. Cái này, Tiêu Phàm thì chen miệng vào không lọt. Hắn mặc dù biết Hồng Ma Hầu, nhưng chưa bao giờ thấy qua, cũng không biết thứ này rốt cục gọi thế nào, chỉ có thể ở bên cạnh nghe. Đợi đến hai người thương lượng không sai biệt lắm, Tiêu Phàm mới mở miệng nói: "Hai vị đại lão, ta đi đi. Lại thế nào lý luận rùng, không bằng vào đi xem một cái, rốt cục tình huống thế nào." Cũng đúng. Đồng ý. Phan Hoàng nhìn lướt qua Tiêu Phàm cùng Từ Duệ Văn về sau, Tua nói: "Được rồi, hay là ta dẫn đầu vào trong, hai người các ngươi trước chờ ở bên ngoài nhìn, chờ ta xác định không có nguy hiểm, các ngươi lại đi bảo, nếu có nguy hiểm gì, các ngươi ngay lập tức rời khỏi, không cần phải để ý đến ta." Lão tử: "Nếu thật là như thế, chuyện sau đó, còn có tiểu gia hỏa này, tùy chân làm việc ngươi." Phan Hoàng Như là tại bàn giao di ngôn dường như, bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Tiêu Phàm cùng Từ Duệ Văn cũng há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng, lại phát hiện cổ họng của mình trong mắt, hình như kẹt cái quái gì thế, một câu cũng nói không nên lời chỉ có thể trơ mắt nhìn phàn hoàng quyết tuyệt bóng lưng, bị giống một con đối xử mọi người mà ăn hung thú, mở ra miệng to như chậu náo bình thường địa cùng cửa vào nuốt hết. Sư phụ, Tiêu Phàm hơi có chút thương cảm, nhẹ giọng la lên một chút từ Dụ Văn. "Không sao." Từ Dụ Văn ra vẻ thoải mái cười cười, nói ra, "Hội trưởng làm như thế, cũng là chúng ta tinh thần hội một truyền thống. Nếu như là thăm dò địa phương nào, gặp nguy hiểm lợi nói, khẳng định là địa vị cao nhất, người thực lực mạnh nhất dẫn đầu." lại nói, nơi này dù sao cũng là chúng ta tổng bộ tinh thần hội giữ mặt đất, chúng ta ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy, cũng không có chuyện gì, làm sao có khả năng tùy tùy tiện tiện gặp được nguy hiểm. Oanh. Từ Duệ Vân lời nói vẫn chưa nói xong, địa cung bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng kịch liệt huyên minh. Đúng lúc này, Phan Hoàng sợ hai âm thanh, ngay lập tức chuyển ra. Cháy mau. Từ Duệ Vân sắc mặt đại biến, không nói hai lời, tóm lấy Tiêu Phàm, thì hướng về lúc đi vào trận pháp lỗ hồng liên sông ra ngoài. Trong nháy mắt về tới trận pháp bên ngoài. Sau đó lại không chút do dự xuất ra từng khối linh phù, như là vá bánh xe dường như quăng về phía lỗ hổng vị trí. Sư phụ, hội trưởng hắn. Tiêu Phàm sắc mặt hết sức khó coi. Dưới loại tình huống này, hắn mới ý thức được, chính mình võ vương cảnh tu vi, căn bản chính là thứ cặn bã. Vừa nãy trong địa cung, hắn căn bản không có cảm ứng được bất kỳ khí tức, liền bị Từ Duệ Văn mang theo rời đi. Nhưng hắn nghe được phàn hoàng tiếng kêu to, ở đâu không biết, hắn gặp phải nguy cơ chí mạng. Phàn hoàng là ai? Tinh thần hội hội trưởng, bắt giai trận pháp sư, đồng thời, cũng là một tên thực sự võ thần cảnh cường giả. Đây chính là đứng trên huyền tiên đại lục cấp cao nhất sối người, có thể cho dù là hắn, trong địa cung vậy mà đều phát ra như vậy hoảng sợ cảnh cáo thành, hắn rốt cục gặp phải nguy hiểm gì? Ngươi rời đi trước, nơi này rất nguy hiểm. Nếu có thể, ngươi đi đem chúng ta tinh thần hội phó hội trưởng, toàn bộ gọi qua. Từ Duệ văn sắc mặt ngưng trọng nhắc nhở. Tốt. Tiêu Phàm trong lòng sản sinh một tia bấtỨc cảm giác, mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là trước tiên, hướng về mặt đất vọt tới. Tiêu Phàm trực tiếp xông lên tòa nhà tổng bộ, đại lão văn phòng, từng gian báo tin lên. Những ngôi sao này biết phó hội trưởng nhóm, mặc dù cũng vô cùng hoài nghi, Tiêu Phàm lời nói rốt cục là thật là dạ. Nhưng bọn hắn cũng ngay đầu tiên đình chỉ công việc trong tay của mình. Cũng liền 10 phút đồng hồ không đến. Tiêu Phàm liền mang theo dường như tất cả có thể tìm thấy phó hội trưởng Tinh Thần Hội, xuất hiện ở từ duệ văn bên người. Hiệu suất như vậy, đặt ở Huyền Thiên Đại Lục bất kỳ một thế lực nào bên trong, cũng không thể nào làm được. Cho dù là Thiên Kiếm Tông, có thể thấy được, Tinh Thần Hội mặc dù nội bộ có thể cũng có một chút phân tranh, nhưng mà tại đối mặt ngoại địch lúc, dù là tình huống không xác định, bọn hắn cũng sẽ trước tiên xuất hiện, tuyệt đối sẽ không xuất hiện kiếm cớ từ chối tình huống. Đây là một chi tương đối đoàn kết đội ngũ, cũng trách không được. Bọn hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy thì phát triển thành Cùng Thiên Bắc Thương hội kiệu này phát triển mấy ván năm, mà tương xứng đại thế lực. Lão tử, rốt cục có chuyện gì vậy? Tinh thần hội phó hội trưởng nhóm, đi vào dưới mặt đất, nhìn thấy tình huống trước mắt, cũng rối rối. Này là thứ quỷ gì? Bọn hắn thân làm Tinh thần hội phó hội trưởng, lại không biết Tinh thần hội dưới mặt đất, lại còn có phức tạp như vậy đường hầm dưới lòng đất. Thời gian tương đối khẩn cấp, ta thì nói ngắn gọn. Hội trưởng bây giờ đang ở trận pháp này bên trong, hắn có thể gặp phải ngay cả hắn cũng không giải quyết được nguy cơ, ta cùng tiêu phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm các ngươi đến giúp đỡ. Từ Duệ Văn tránh nặng tìm nhẹ nói. Hội trưởng ở bên trong. Từ Duyệt Văn vừa dứt lời, một đám người trong nháy mắt chấn nộ, nhất là một võ thân 4 tinh phó hội trưởng cũ cũ, càng là hơn nhốn nhác giận dữ hét: "Từ Duyệt Văn, ngươi mẹ nó điên rồi đi. Tất nhiên sẽ sinh trưởng ở bên trong, ngươi vì sao còn muốn ném ra nhiều như vậy phòng ngự linh phủ? Ngươi có phải hay không không muốn để cho hội trưởng từ bên trong ra đây? Mau đem linh phủ cũng hái được. Họ từ ngươi tốt nhất cầu nguyện, hội trưởng đừng ra sự việc. Nếu không, lão tử mới mặc kệ ngươi đúng chúng ta tinh thần hội trọng yếu bao nhiêu, tuyệt đối cái thứ nhất lột ra của ngươi ra." Cũng nói nhảm nhiều như vậy làm gì, hắn không hái, chúng ta động thủ hái. Phó hội trưởng nhóm, đem Từ Duệ Văn trở thành địch nhân dường như từng cái trợn mắt nhìn mắng. Có người càng là hơn vọt thẳng đến lỗ hổng bên cạnh, chuẩn bị đem Từ Duệ Văn ném ra những kia linh phù sẽ rơi. Không muốn, Từ Duệ Văn vội vàng gọ tới lỗ hổng trước, dùng cơ thể chặn, sắc mặt ngưng trọng nói ra, "Đây là hội trưởng ý nghĩa, hội trưởng cũng không giải quyết được địch nhân, các ngươi cảm thấy, chúng ta Tinh Hải Thành có thể ngăn cản được? Lẽ nào các ngươi vui lòng trơ mắt nhìn, Tinh Hải Thành mấy trăm triệu tu luyện giả, thảm chết ở chỗ này? Ta mẹ nó." Cố Cửu giận mắng một tiếng. Hắn đương nhiên hiểu rõ, Từ Duệ Văn mục đích làm như vậy, khẳng định là phản hoàng tổ ý. Thế nhưng hắn thực sự không thể nào tiếp thu được, hôn qua còn cùng chính mình lẫn nhau tranh cãi, cộng sự bằng hữu nhiều năm, huynh đệ, chết ở chỗ này. Càng không muốn tại đối phương gặp được thời điểm nguy hiểm, mà chính mình lại chỉ có thể bất lực nhìn. Một chút bận bịu cũng không giúp công lên. Phẫn nộ làm cho hôn mê bọn này phó hội trưởng ý nghĩ, để bọn hắn từng cái có vẻ nhút nhát. Có thể, bọn hắn thì chỉ là bởi vì là sự bất lực của mình mà nhút nhát. Chương 426, bắt giai trận pháp sư, chương 426, bắt giai trận pháp sư. Hệ thống, có biện pháp nào không giải quyết tình huống trước mắt? Tiêu Phàm đồng dạng vô cùng khó chịu, cắn răng nghiến lợi hỏi: "Giờ khắc này, hắn là thật sự rõ ràng cảm nhận được, Phan Hoàng đối với mình những trợ giúp kia, thật là phát ra từ nội tâm." Trong mơ hồ, Tiêu Phàm cảm thấy, Phan Hoàng không vẹn vẹn là một cái hội trưởng, càng giống là của hắn một chí thân trưởng bối. Tại hắn gặp được thời điểm nguy hiểm, đối phương vui lòng dứt khoát, hy sinh chính mình, cũng muốn đưa hắn cứu vớt bình thường. Hắn thật không muốn nhường một khắc nơi thay mình suy nghĩ trưởng bối, vẫn lạc tại nơi này. Đề nghị ký chủ tiếp tục tăng lên trận pháp sư đẳng cấp. Hệ thống nhàn nhạt nhắc nhở: "Hiện tại nhắc nhở trận pháp sư đẳng cấp có một cái dám dùng a." Tiêu Phàm trầm ngâm một tiếng, nhưng vẫn là không chút do dự hao tốn 5000 vạn kinh nghiệm nghề phụ, đem trận pháp sư đẳng cấp tăng lên tới bậc giai. Roeng, trong chốc lát, một khối khổng lồ thông tin tại Tiêu Phàm trong đầu nổ tung lên, đưa hắn xung kích hoa mắt váng đầu, như muốn đã hôn mê. Cũng may, Tiêu Phàm cuối cùng đã chịu tiếp theo, bình tĩnh suy tư một phen sau. Tiêu Phàm quả nhiên có một cái ý nghĩ, nhưng mẹn mẹn là ý nghĩ, rốt cục có thể hay không giải quyết trước mắt hỗn cảnh, hắn cũng không hiểu rõ. Sư phụ, còn có các vị tiền bối, không biết các ngươi hiện tại có hay không có là kim thạch? Tiêu Phàm liên tiếp tuân ra hơn 20 chủng có thể bố trí trận pháp vật liệu. Những tài liệu này, dựa theo linh vật phẩm giai, đều là thất giai trở lên. Cộng lại, giá trị ít nhất 1 tỷ linh thạch. Ta có La Kim thạch, ta có Mạc Hải vân vân. Hiến hồn thảo ta chỗ này hình như có. Nghe được Tiêu Phàm, vốn đang tại nổi trận lôi đình, tức giận không thôi một đám phó hội trưởng tinh thần hội nhóm. Đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm. Lại không ai hỏi, Tiêu Phàm cần những vật này làm gì? Sôi nổi bắt đầu tìm kiếm nhẫn trữ vật của mình. Chỉ chốc lát sau, những Tiêu Phàm vui mừng chính là, những tài liệu này Lại thật cũng theo những thứ này, phó hội trưởng chữ vật giới chỉ bên trong tìm được rồi. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, cũng bình thường. Những tài liệu này, rốt cuộc cũng vô cùng trân quý, nhưng trên thực tế, cũng là thường xuyên sẽ dùng đến. Đối với tu luyện giả, nhất là trận pháp sư mà nói, những thứ này thường gặp tài liệu quý hiếm, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ trong chữ vật giới trì, dự trữ một ít. Rốt cuộc, có chữ vật giới chỉ sau đó, bất luận cái gì trân quý đồ vật, chỉ cần có thể phóng trong chữ vật giới chỉ khẳng định là an toàn nhất. Có được tài liệu về sau, Tiêu Phàm vừa nhìn về phía Từ Duy Văn. "Sư phụ, đem linh phủ lấy xuống, ta muốn đi vào." Ngươi đi rồi, ngươi quên hội trưởng nói như thế nào? Ngươi thế nhưng chúng ta tinh thần hội sau này hy vọng. Ta không hy vọng. Từ Duệ Văn phản ứng tương đối kịch liệt, phẫn nộ mặt đỏ lên, chết sống không muốn tránh ra vị trí. Sư phụ, tin tưởng ta. Tiêu Phàm ngắt lời Từ Duệ Văn lời nói, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nhìn hắn con mắt, từng chưa nói ra, kiên định nói. Từ Duệ Văn nội tâm chấn động. Tiêu Phàm đôi mắt này, nhường hắn xa vào đến trong hồi ức. Đã từng, hình như thì có người như thế đã nói với hắn. Ngay tại Từ Duệ Văn trong thất thần. Tiêu Phàm vội vàng cấp cố củ cái này võ thần bốn tinh cường giả nháy mắt. Cố củ do dự một chút, hay là ngay lập tức đem Tử Duệ Văn Trế phục kéo ra, sau đó lại một vọ thần cảnh hai tinh phó hộ trượng, rất ăn ý vọt tới Tử Duệ Văn nguyên bản vị trí, lấy xuống chỗ lỗ hồng linh phù. Linh phù hái một lần rơi. Lỗ hồng ngay lập tức hiện ra tại mọi người trong tầm mắt. Một đạo tàn bạo đến cực hạn khí tức đập vào mặt. Những đứng ở chỗ lỗ hồng tất cả mọi người, cũng có trùng quỳ xuống đất thần phục cảm giác. Thật là đáng sợ. Phá. Tu vi thấp nhất tiêu phàm, loại cảm giác này thì nhất là mãnh liệt. Thế nhưng hắn cắn răng, gắgượm chống cự lại kiểu này muốn ngay lập tức quỳ xuống đất thần phục cảm giác, mặt mũi tràn đầy đề nghị chợt quát một tiếng. Tiêu Phàm thể nội, đột nhiên khuấy động ra một đạo đồng dạng khí tức tương đại, tương chính, không thiên vị, cùng lỗ hổng bên trong, bạo phát ra khí tức, tạo thành đối lập rõ ràng, một giống ma giới thánh tôn, một giống tiên giới đại đế, phanh phanh phanh, hai đạo khí tức đụng vào nhau, trong nháy mắt vang lên đáng sợ nổ đùng, trong khoảnh khắc, tương đạo khủng lồ sóng xung kích, quét sạch mà lên, hướng về trung quanh đánh tới, địa động vỡ đá, căn bản không chống đỡ được trùng kích như thế, bị từng tấc từng tấc phá hủy, mở rộng, cũng may, Tiêu Phàm bọn hắn trước giờ bố trí ở chỗ này nham kim hỗn tiên trận, trận pháp này đồng dạng có Tiêu Phàm giúp đỡ. Mặc dù không đến mức đạt tới cựu giai hiệu quả, nhưng chống cự trùng kích như thế ba hay là không có vấn đề. Nhưng, cũng chỉ là chống cự. Tại Tinh Hải Thành những người tu luyện, giờ phút này cảm giác mình tựa như là tại một chiếc thuyền lớn bên trên. Thuyền lớn thì là đi truyền tại mưa to gió lớn mà biển. Dù là thuyền rất lớn, nhưng bão tố càng thêm lớn. Đến mức thuyền lớn cũng chỉ có thể như là một chiếc thuyền con dường như nước chảy mèo trôi. Nhưng dù cho như thế, cũng rất ít có tu luyện giả chọn rời đi Tinh Hải Thành. Vì giờ phút này bị kích hoạt nham kim hồn tiên trận hình thành màu vàng kim vòng phòng hộ, tại mọi người xem đến chính là một loại tuyệt đối an toàn tại phương cảng, lưu trong Tinh Hải Thành, có thể chỉ là sẽ lắc lư một ít, nhưng rời khỏi Tinh Hải Thành, nói không chừng rồi sẽ gặp được nguy hiểm tính mạng. Rốt cuộc, ai cũng không biết, Tinh Hải Thành rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mới sản sinh to lớn như vậy ba động. Nay sợ không phải gặp được yêu thú công thành, bị vô số bạt giai, lũ giai cường đại yêu thú công kích đi, lại hoặc là, hiệp hội trận pháp sư cuối cùng quyết định đối bọn họ động thủ, lại hoặc là, là cái nào nốc bức cơ giả, tại Tinh Hải Thành phụ cận độ kiếp. Mặc kệ là loại kia, mảnh liệt như thế nguy cơ Khẳng định đều không phải là tinh hải thành những người tu luyện này có thể chống cự. Cùng một thời gian, tinh thần hội mỗi cái bộ môn cũng đều vật chuyện. Tương quan người phụ trách tìm kiếm cao tầng, lại phát hiện một người cũng không tìm tới sau. Bọn hắn thì ý thức được tình huống, có thể so với bọn hắn trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Thế là, tự phát hành động. Một bên trấn an tinh hải thành trong tu luyện giả, một bên đem cường giả tụ tập tại một viên, để nhận được mệnh lệnh về sau, có thể trước tiên tiến hành phản kích. Nếu Tiêu Phàm thấy cảnh này, nhất định sẽ kinh hãi. Như vậy cùng chung chí hướng, đồng tâm hiệp lực một màn, hoàn toàn thì cùng kiếp trước hoa hạ dân chúng giống nhau tại gặp được đại thai đại nạn trước, đoàn kết nhất trí. Hoa Hạ dân chúng có thể làm được những thứ này là bởi vì dân tộc lực ngưng tụ. Thế nhưng tinh thần hội những người này đâu? Bọn hắn lại là vì sao lại như vậy? Nơi này chính là thực lực vi tôn thế giới. Phần lớn tu luyện giả bất đồ hẳn là ích kỷ. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bày sao? Là đối với hắn thế lực của hắn mà nói, cho dù là những quy củ kia rất nhiều đỉnh cấp thế lực, gặp được nguy hiểm, muốn bảo đảm bọn hắn toàn thể đệ tử đều như thế làm, cũng là tuyệt đối không thể nào. Tựa giống với đã từng tiên kiếm tông, vẹn vẹn là tam gia yêu thú lực. Liên đệ mấy chục vạn đệ tử, chạy trốn chỉ còn lại có 8 người. Thì này, vẫn là bởi vì phần lớn người đã hiểu, rời đi Thiên kiếm tông, bọn hắn thì không có chỗ có thể đi. Nói không chừng càng thêm nguy hiểm. Đông dạng cũng là một con đường chết, còn không bằng lưu lại, liều mạng chống cự một cái. Chương 427, Viêm lôi kiếm trận, chương 427, Viêm lôi kiếm trận. Mà các đệ tử, cá thể thực lực càng cường đại hơn môn phái, thế lực đang phát đi môn phái cùng thế lực sau, bang vào bọn hắn thực lực bản thân, vẫn như cũ có thể trên huyền thiên đại lục tiêu xài đời sống, căn bản không cần lo lắng tự thân an nguy. Lại thêm Tu vi càng cao, tổn hao tinh lực cũng liền càng lớn. Những thứ này thực lực cường đại tu luyện giả, khẳng định không muốn chính mình tổn hao mấy trăm, mấy ngàn, thậm chí trên vạn năm thời gian, mới thật không dễ dàng đạt tới tu vi, cứ như vậy chứ đi. Bởi vậy, tu vi càng mạnh, khẳng định cũng sẽ càng ích kỷ. Bởi vì loại này người, càng thêm thiết mệnh. Nhưng tất cả những thứ này, trong tinh thần hội lại không nhìn thấy, chỉ có thể nói, đáng đời hắn nhóm phát triển tốt như vậy. Bên kia, Lam Tiêu Phàm chống cự theo trận pháp lỗ hổng bên trong, trùng kích ra cường hãn khí tức về sau, cả người hắn lần nữa cắn răng một cái, giống một thanh kiếm sắc dựng như phá vỡ ngàn vạn ngăn cản, lần nữa tiến vào địa cung lối vào. Không kịp quan sát trong cung điện dưới lòng đất tình huống, Tiêu Phàm chỉ là đơn giản xác định một chút, địa cung cửa vào, hình như không có nguy hiểm gì sau đó, ngay lập tức được bắt đầu chuyển động. Tiêu Phàm muốn bố trí trận pháp, cũng là bắt giai. Hiệu quả đồng dạng thuộc về công phòng nhất thể. Kỳ thực, rất nhiều trận pháp hiệu quả đều là như thế. Chẳng qua, nhằm vào đảo ngược, cùng với hiệu quả cũng không giống nhau thôi. Tiêu Phàm bố trí trận pháp này, có thể phối hợp tu luyện giả, bộc phát ra cường đại lực công kích hoặc là lực phòng ngự. Nghĩa là gì? Tức là, trận pháp này có thể hiệu thành thực lực tăng phúc khí, tiến vào trong trận pháp tu luyện giả, có thể cưỡng ép dưới tác dụng của trận pháp, bộc phát ra gấp 10, gấp trăm lần sức chiến đấu. Kỳ thực chính là một ít có thể tạm thời tăng thực lực lên đáng được, có thể mang tới hiệu quả. Chỉ là, Phan Hoàng tu vi quá mạnh, đã là võ hoàng cảnh cường giả. Muốn nhường thực lực của hắn, đạt được gấp 10, gấp trăm lần tăng lên, chí ít cần cựu phẩm đan dược. Vật liệu yêu cầu cao không nói. Tiêu Phàm hiện tại cũng căn bản luyện chế không ra cựu giai đan dược. Đem đẳng cấp luyện đan sư tăng lên tới thất giai, cần tốn phí 1000 vạn kinh nghiệm nghề phụ. Tiêu Phàm hiện tại sát thực lấy ra được tới Thế nhưng tài liệu luyện đan, tiểu chân gần như không có khả năng. Rốt cuộc, mọi người đều biết, đồng phẩm giai vật liệu, tài liệu luyện đan thường thường là khó khăn nhất tìm thấy, vì không tốt bảo tồn. Rất nhiều linh thực thu thập về sau sẽ có thời gian hạn chế, một sáng vượt qua thời gian, dược hiệu sói mòn, rồi sẽ chết hiệu quả. Nhưng nếu như lựa chọn tiêu hao linh khí, nhường hệ thống giúp đỡ luyện chế. Ngại quá. Hệ thống chỉ nhận tiêu phẩm tự thân tương ứng đẳng cấp, không nhận hắn mượn nhờ đan lô, linh hỏa, có thể luyện chế cấp bậc cao nhất đan dược đẳng cấp. Lại nói, này bản thân liền là hệ thống nhất nhợ. Tiêu Phàm không có nghĩ nhiều như vậy, nhưng hệ thống khẳng định đã có chỗ suy xét. Đây cũng là đúng Tiêu Phàm tình huống trước mắt mà nói, tối ưu phương án giải quyết. Nói không chừng, hệ thống làm ra đề nghị trước, đều đã hiểu rõ, những kia tinh thần hội phó hội trưởng nhỏ, trên người khẳng định có những thứ này bẫy trận vật liệu. Tốt, lời nói quy chính đề. Tiêu Phàm cần bố trí trận pháp tên là Viêm Lôi Kiếm Trận, công như kỳ danh. Nếu như là hỏa, lôi thuộc tính tu luyện giả, cùng với kiếm tu tiến vào trong trận pháp, có thể có được tăng lên là lớn nhất, khoảng có thể tăng phúc gấp trăm lần thực lực. Cái khác thuộc tính tu luyện giả, tiến vào bên trong cũng đồng dạng năng lực gia tăng thực lực. Chẳng qua, chỉ có thể tăng phúc gia 50 lần thực lực. Với lại, tiểu này tăng phúc thuộc về cưỡng ép tăng lên thực lực của người tu luyện, có nhất định tác dụng phụ. Tăng phúc thực lực càng mạnh, tác dụng phụ cũng liền càng lớn. Vật liệu đầy đủ, tiêu phàm toàn lực khởi công. Trận pháp này không lớn, hắn cũng không cần tốn hao quá lâu thời gian. Vẹn vẹn mấy phút sau, sau đó, trận pháp thì bố trí thành công. Hiệu quả rất không tồi. Các hạng nguy lực lần nữa tăng lên gấp đôi. Nói cách khác, hỏa, lôi thổ tính, cùng với kiếm tu tiến vào bên trong, năng lực tăng phúc tối cao 200 lần thực lực mà bình thường tu luyện giả, thì năng lực đạt tới gấp trăm lần. Quan trọng nhất là tác dụng phụ còn không có tăng lên. Hội trưởng, hoàn thành trận pháp về sau, Tiêu Phàm ngay lập tức hướng về phía địa cung bên trong phản hoàng lớn tiếng la lên lên. "Tiêu Phàm!" Sau một lát, giọng Phan Hoàng mới từ trong địa cung truyền đến, suy yếu trong, mang theo một tia phẫn nộ. "Hội trưởng, ngươi trước đừng nóng giận, mau chạy ra đây, ta ở cung điện dưới lòng đất cửa vào, bố trí một viêm lôi kiếm trận." Tiêu Phàm nói ngắn gọn, tại không biết địa cung bên trong, thế rốt cục rốt cuộc làm sao tình hình dưới, hắn không dám nói nhảm nhiều. "Cái gì?" Phan Hoàng kinh hỉ dị thường, là bắt giai trận pháp sư, hắn làm sao không hiểu rõ viêm lôi kiếm trận là cái gì. Đây chính là chỉ có bắt giai trận pháp sư mới có thể bố trí ra tới trận pháp. Nói cách khác, Tiêu Phàm rất có thể đã là bắt giai trận pháp sư. Không kịp càng cái, Tiêu Phàm rốt cục làm sao đem trận pháp sư nâng cấp, tăng lên tới bắt giai. Phan Hoàng cắn răng, nhìn thoáng qua chính mình thảm thiết thương thế, lại quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa. Chỗ nào thật bị trấn áp nhìn một con tàn bạo hồng ma hổ, chính là trong truyền thuyết Bạch Đồ hồng ma thần hổ. Mà ở trấn áp Bạch Đồ hồng ma thần hổ đế đàn phía trước, lại có một nền đài. Trên bình đài Cẩm Nạm nhìn ngoài ra nửa khối Càn Khôn Phật Ngọc. Hững. Phàn Vật Lạc phát hiện Phàn Hoàng ý nghĩ, bị trấn áp bách đồ hồng ma thân hậu, lần nữa phát ra giống giận rung trời. Lại một lần lóe ra khí tức khủng bố, một mạch hướng về Phàn Hoàng trấn áp mà đi. Phốc. Phàn Hoàng liên tiếp thủ hết không thôi. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm Cẩm Nạm nhìn Càn Khôn Phật Ngọc nền tảng, trong đôi mắt lóe ra một vòng quyết tuyệt. Hững. Phàn Hoàng chợt quát một tiếng. Tử sắc qua mang, ở trên người hắn lập loé, như là bị lôi điện bao phủ dường như. Chợt. Thân thể hắn hoàn toàn hóa thành một đạo màu tím quấn ảnh, hướng về nền tảng vọt tới. Ầm cách nên tảng nhận phản hoàng hóa thành tử sắc quang ảnh xung kích, trong nháy mắt đứt gãy ra. Tiếp lấy, liền thấy quang ảnh bên trong, thật nhanh rũa ra một tay, bắt lấy đứt gãy nền tảng, hướng về địa cung lối vào, liền xông ra ngoài. Phốc. Một đạo huyết sắc đao mang bình thường chăng lưỡi liễm hình công kích, thì trong cùng một lúc, theo bị trấn áp bách đồ hồng ma thần hầu trong miệng nổ bắn ra mã ra. Tại Phan Hoàng cơ thể, sắp biến mất ở cung điện dưới lòng đất cửa vào lúc, hung hăng đụng vào thân thể hắn. Kết quả là, Tiêu Phàm liền thấy một hình tượng, ôm một băng ghế đá bộ dáng Phan Hoàng, lực đột nhiên từ phía sau bị cái quái gì thế gắng gượng mở ra, xuất hiện một dữ tận xuyên qua vết thương thân thể hắn, thì bởi vậy vọt tới trước mấy bước, kém một chút có thể tiến vào viêm lôi kiếm trận trong. Nhưng cuối cùng nhưng vẫn là ngã xuống kiếm trận phía trước. Phan Hoàng lại hoàn toàn không thèm để ý, ngẩng đầu, hướng về phía Tiêu Phàm, lộ ra một vòng nụ cười hiền lành, sau đó đem trong tay băng ghế đá ném vào viêm lôi kiếm trận trong. Lúc này mới vui mừng nghiêng đầu một cái, nam sắp ngã trên mặt đất, không có sinh tức. Hội trưởng, Tiêu Phàm đoán hận sợ đức, nỗi giận gầm lên một tiếng. Phong lôi độn trong nháy mắt thi triển mà ra, xông ra viêm lôi kiếm trận, đem Phan Hoàng kéo đi vào. Thế nhưng Phan Hoàng không có có phản ứng chút nào. Tiêu Phàm ngồi yên ở trên mặt đất, trong lòng tràn đầy hối hận cùng bi thống. Nếu, nếu như ta năng lực lại sớm một giây đồng hồ, hội trường nên, nên thì không có chuyện gì đi, chương 428, không thể đợi thêm nữa, chương 428, không thể đợi thêm nữa. Trận pháp bên ngoài, chờ đợi Tiêu Phàm mang theo phản hoàng trở về một đám tinh thần hội các cao tầng. Giờ phút này tâm trạng vô cùng căng thẳng. Lão Cố, ngươi tránh ra, ta nhất định phải vào xem. Bên trong hai người, bất kỳ một cái nào xảy ra vấn đề, ta cũng không yên lòng. Từ Duệ Văn vẫn như cũng bị người lôi kéo, hắn mặt mũi tràn đầy vội vàng. Liêu Mạn hướng Cố Cụ cộc thận: "Ngươi vào trong, ngươi một người võ thánh tu luyện giả vào trong, có một cái nắm giữ, chúng ta cũng tin tưởng ngươi lộ đệ, lẽ nào ngươi còn chưa tin hắn?" Cố Cụ tâm trạng tương đối bực bội, mặt mũi tràn đầy nỗi giận quát lớn: "Là một tên võ thần cảnh cường giả." Cố Cụ vô cùng không thích kiểu này đem vận mệnh nắm giữ tại người khác cảm giác trong tay. Lại càng không cần phải nói, hiện nay cái này nắm giữ vận mệnh người, hay là một võ vương cảnh thức nhắm cả. Nhưng Cố Cụ thì đã hiểu. Bọn hắn căn bản không biết bên trong đến cùng là cái gì tình huống. Tiêu Phàm lại như vậy tự nhiên. Bọn hắn những người này, nên tin tưởng hắn. Nếu không, có thể sẽ chỉ đem lại nhiều hơn nữa phi phức. Từ Dụy Văn mới mặc kệ cố cũ ý nghĩ trong lòng. Hắn chỉ biết là, bên trong hai người, với hắn mà nói, cũng vô cùng quan trọng. Một cái là vô cùng tiến nhiệm hội trưởng của hắn. Đối với hắn tất cả nghiên cứu, luôn luôn ở vào vô cùng tiến nhiệm trạng thái. Hắn muốn cái gì thì cho cái gì, có thể nói, nhường hắn trưởng thành đến bây giờ, cho hắn vô cùng lớn ủng hộ. Một cái khác, thì là đồ đệ của hắn. Dù chỉ là vừa nhận lấy không lâu đồ đệ, nhưng theo Từ Dụy Văn, tiêu phàm đủ loại cử động đều bị hắn cảm thấy. Chính mình nhận lấy tên đồ đệ này, là hắn cả đời cũng sẽ không hối hận sự việc. Loại người này, thật vô cùng ítỏi thấy. Từ Duệ Văn thì vui lòng cùng với nó thổ lộ tâm tình. Thậm chí, có đôi khi, Từ Duệ Văn cũng cảm thấy, Tiêu Phàm không mẹn mẹn là đồ đệ của hắn. Càng giống là một cùng hắn cùng chung chí hướng, thổ lộ tâm tình cả đời hảo huynh đệ. Người sống một thế, bằng hữu có thể có rất nhiều, nhưng có thể thổ lộ tâm tình hảo huynh đệ, chỉ sợ chỉ có một hai cái. Thậm chí, có ít người đều không có. Cho nên, nói câu không dễ nghe. Tiêu Phạm tại Từ Duệ Văn trong lòng điệp vị, thậm chí muốn so phàn hoàng cái này tiếp xúc với hắn thật nhiều năm, còn một thằng ủng hộ hắn hội trưởng, đều muốn trọng yếu hơn. Trọng yếu như vậy hai người, bây giờ lại cùng sa vào đến trong tuyệt cảnh. Từ Duệ Văn nội tâm là vô cùng thống khổ. Hắn tình nguyện chính mình đi bước lên nguy hiểm như vậy, cho dù là thật chết ở bên trong, hắn tỷ không hi vọng hai cái này người trọng yếu xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Câm miệng. Từ Duệ Văn khổ sở cầu khẩn, nhường cố cũ càng thêm một bội, đột nhiên chợt quát một tiếng, quát bảo ngừng lại Từ Duệ Văn cầu khẩn về sau, hắn mới thấp xuống một chút âm thanh, nói ra: "Chờ một lát nữa." Nếu còn không có tin tức, ta thỉ vào xem, rốt cục có chuyện gì vậy? Không thể đợi thêm a. Bên trong, Từ Duệ Văn hay là có chút không vừa ý. Ngươi lại nhao nhào, lão tử hiện tại cũng là người ta phong tỏa lỗ hổng. Cố Cụ trừng mắt, sợ tới mức Từ Duệ Văn trong nháy mắt không dám nói nữa. Nhưng tình huống như vậy, cũng liền kéo dài 2 phút. Lão Cố, được rồi đi, đã qua rất lâu. Từ Duệ Văn tội nghiệp nhìn Cố Cụ, trong đôi mắt tràn mơ, tràn đầy chờ mong. Ngươi là mã? Cố Cụ là thực sự phục rồi Từ Duệ Văn. Bình thường thì không gặp con hàng này như thế ồn ào. Tại hắn trong ấn tượng, Từ Duệ Văn là tương đối ổn trọng người. Đừng nói là như thế ổn nào. Liên Sếp như tâm trạng hơi có chút biến hóa, thì tuyệt đối là hắn trên trận pháp có cái gì đột phá tính tiến triển, hoặc là phát hiện gì rồi cùng trận pháp có quan hệ độ tốt sau đó. Đối người, hắn là từ trước đến giờ đều không có dạng này. Đến mức, nhường hắn cho rằng có phải Từ Duệ Văn một cái không có nhân loại tình cảm cô lỗi, nhưng là bây giờ, Cố Cừ mới hiểu được. Nguyên lai, like, Từ Duệ Văn thì là một người. Trước đó tâm trạng không có biến hóa, là bởi vì không có gặp được đủ để cho hắn tâm trạng biến hóa người. Hẳn Cố Cụ ở trong lòng yên lặng cảm thán một tiếng, tiểu tử này, thật sự có phúc khí a. Năng lực gặp được từ Duệ Văn tốt như vậy sư phụ, đời này tuyệt đối là đáng giá. Thời khắc này của Cố củ. Cụ, đối với Tiêu Phàm còn không phải như vậy hiểu rõ, cảm thấy Tiêu Phàm chỉ là cái võ vương, năng lực gặp được từ Duệ Văn, tự nhiên là Tiêu Phàm kiếm lời. Nhưng hắn lại không để ý đến. Nếu vừa mới Tiêu Phàm yêu cầu bọn hắn những ngôi sao này biết cao tầng, cung cấp tài liệu quý hiếm lúc, bọn hắn nhưng cũng lựa chọn, không chút do dự tin tưởng Tiêu Phàm. Nay chớ ra có thể chứng minh, tinh thần hội nội bộ chế độ rất không tệ bên ngoài cũng nói, Tiêu Phàm có làm cho người tin phục nhân cách mỹ lực. Đây là bao nhiêu tu luyện giả cũng không có phẩm chất, cho dù là những kia đỉnh cấp cường giả, có thể cũng làm không được, nếu Tiêu Phàm bình thường, như thế vui lòng để người tin tưởng. Lại thêm, Tiêu Phàm chân chính chỉnh độ trận pháp, cùng với hắn có hệ thống, rốt cục là Tiêu Phàm tiến được, hay là Tử Duệ Văn kiếm lợi lớn, người biết đều hiểu. Được rồi được rồi, ta hiện tại thì vào xem, rốt cục sao hồi. Cố Cụ thực sự bị Tử Duệ Văn nói phiền. Đang chuẩn bị tiến vào trong cung điện dưới lòng đất, xem xét tình huống, lại nhìn thấy tầm mắt của mọi người. Đồng loạt nhìn về phía phía sau mình, không khỏi sửng sợ, vội vàng quay đầu nhìn lại. Hộ trưởng, Cố Cử quay đầu trong mấy mắt, liền thấy Tiêu Phàm vẻ mặt đờ đẫn ôm không có bất kỳ cái gì phản ứng phản hoàng, một bước dừng lại theo chỗ lỗ hổng, đi ra. Cố Cử lôi giận điên dựng, đột nhiên vọt tới Tiêu Phàm bên người, ngang ngược theo Tiêu Phàm trong tay, đem phản hoàng đoạt lại. Này xem xét, càng là hơn khí oán hận sợ đức. Phản hoàng ngực huyết lăn tăn vết thương, nhường hắn có loại như tê tâm liệt phế đau đớn. Hình như, đạo này vết thương, không là xuất hiện ở phản hoàng lực, mà là trong trái tim của hắn dường như. Càng lam cho Cố Cử lo lắng đến tử hạ. Hay là Phan Hoàng giờ phút này không có có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Vận, cứu người, nhanh lên đến cứu người." Cố Cụ gầm thét lên. Trên thực tế, cũng không cần Cố Cụ nhắc nhở. Một người xinh đẹp nữ tử liền đã xuất hiện tại bên cạnh hắn, trắng nõn nu để rũ ra, vuốt ve tại phản hoàng lực, tỏa ra nhàn nhạt lục sắc quá mang. "Lão Cố, ngươi chớ khẩn trương, ta ở chỗ này. Ngươi trước cẩn thận đều sẽ trường phóng, ta cho hắn tiến hành một toàn bộ phương hướng kiểm tra." Diệp Vận nhắc nhở. "Tốt, cầu ngươi nhất định phải đem hội trưởng cứu trở về." Đường Đường võ thần cảnh cường giả, giờ phút này đã hoàn toàn mất đi tất vọng. Đầu đầy mồ hôi Thật trọng đem phản hoàng phóng trên mặt đất. Hình như đây không phải một võ thần cảnh cường giả cơ thể, mà là một vừa mới xuất sinh, yếu ớt đến bọn hắn ở đây bất luận kẻ nào hàng ngũ khí, đều có thể giết chết hại nhi dường như. Diệp Vân bắt đầu kiểm tra. Không nhiều kiểm tra một vị trí, nàng trắng nõn khuôn mặt thì tái nhợt một phần. Đợi đến kiểm tra hoàn tất, Diệp Vân sắc mặt đã trắng bệch như là vừa mới quét voi qua tưởng chừng dường như. Cả người thất hồn lạc phách đứng tại chỗ. Trong miệng lẩm nó nói, không có. Hết rồi. Ngươi nói cái gì? Lo lắng chờ đợi kết quả cố cự. Nghe nói như thế, trong nháy mắt nổi giận như là một đầu nổi giận sư tử. Đột nhiên bắt lấy Diệp Vận hai cái bà vai, nổi trận lôi đình quát tầm lên. "Ngươi đánh rắm? Hội trưởng làm sao có khả năng cứ như vậy hết rồi? Tiếp tục kiểm tra cho ta, nhất định là sai lầm chỗ nào." Chương 429, ngươi hãy nhảy cái đờ à, chương 429, ngươi hãy nhảy cái đờ à. Người bên cạnh đã toàn thể trầm mặc, như là một con đứng ở bên cạnh, không có bất kỳ cái gì phản ứng, như là một tôn pho tượng dường như tiêu phàm giống nhau. Kỳ thực bọn hắn đều tính tưởng, một sáng bị Diệp Vận phán định vẫn lạc tu lại giả, đó chính là thật hết rồi. Nàng là Huyền Thiên Đại Lục, ý thuật cao nhất tu luyện giả một trong. Đã từng, thậm chí đem một cái thân thể đã tổn hại đến cực hạn, bị tất cả mọi người cho rằng khẳng định chết rồi, mà chôn dưới đất gần 10 năm võ hoàng cảnh tu luyện giả, cho cứu vớt quay về. Hiện tại, cái này võ hoàng cảnh tu luyện giả cũng đã trở thành võ thánh cảnh đỉnh phong cường giả. Kế một bước, có thể tăng lên tới võ thần. Như thế một loại tình huống, tại Diệp Vận trong tay, còn ra hiện quá rất nhiều. Nếu như ngay cả nàng đều cảm thấy không có cứu người, kia 100% không thể nào lại cứu về rồi. Cố Cừ hướng về phía Diệp Vận phát tiết một phen sau, Khi thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại, hắn nói, hắn cũng biết, Diệp Vận nói ra những lời này, rốt cuộc là ý gì. Đột nhiên hít sâu một hơi, cố củ để cho mình tỉnh táo lại. Hắn hiểu rõ, Phan Hoàng nếu hoặc là khẳng định không hi vọng bọn họ như vậy. Trầm rãi xoay người, Cố Củ mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn về phía Tiêu Phạm, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, một câu trách cứ lời nói đều không có nói, ngược lại ôn nhu an ủi, "Cảm ơn ngươi, đem thi thể của hội trưởng mang về." Nói xong, Cố Củ hướng về phía Tiêu Phạm bái một vọ thần cảnh cửa dạ lại hướng một võ vương cảnh tu luyện giả, hay là chính mình trong thế lực đệ tử tối đầu. Đây tuyệt đối là mở khơi rộng, là cái khác bất kỳ người tu luyện nào cũng chuyện không muốn làm. Đương nhiên, nào đó bị Tiêu Phàm giúp đỡ, theo dõi thánh cảnh đột phá đến voi thần cảnh thành chủ ngoại trừ, Tiêu Phàm vẫn như cũ ngốc trợn. Như là căn bản không có nhìn thấy cố củ hành động này dường như, cố củ thì không để ý tới, cứ hết cùng sau. Mở miệng lần nữa hỏi, bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tiêu Phàm vẫn như cũ ngốc trợn. Tỉnh lại, cố củ thấy thế, chợt quát một tiếng. Một đạo sóng âm trực tiếp như thế Tiêu Phàm song nghĩ, cho đến thứ hải, kinh liệt đau đớn, cuối cùng nhường hắn thanh tỉnh lại. Đờ đẫn hai con ngươi, khôi phục ý thức. Bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cố Cụ lúc này mới hỏi lần nữa. Bách Đồ Hồng Ma Thần Hầu bị trấn áp ở bên trong, hội trưởng bị tập kích. Tiêu Phàm đã không có thêm mắm thêm muối, cũng không có xóa cắt rầm rầm, đem chính mình tiến vào địa cung về sau, nhìn thấy tất cả tình huống, cũng nói ra. Bách Đồ Hồng Ma Thần Hầu. Cố Cụ trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Người xác định, xác định. Ở đây tinh thần hội cao tầng đều bị tin tức này chấn nhức đến, xôn xao một mảnh. Bạch đồ hồng ma thần hầu kiểu này huống thần, làm sao lại như vậy tại chúng ta tổng bộ tinh thần hội dưới mặt đất? Con mẹ nó. Như thế tin tức trọng yếu, vì sao từ trước đến giờ đều không có người nói cho chúng ta biết? Lão tử, các ngươi tới đây mục đích, đến cùng là cái gì? Làm sao còn đem Bạch đồ hồng ma thần hầu dẫn ra đây? Bạch đồ hồng ma thần hầu luôn luôn bị trấn áp tại chúng ta tổng bộ tinh thần hội dưới mặt đất. Đã từng, ta và hội trưởng chỉ là có chỗ suy đoán, vẫn cho là là lời đồn. Nhưng mà lần này, xuất hiện một chút bất ngờ, chúng ta nhất định phải làm rõ ràng, dưới mặt đất đến cùng là cái gì, mới biết đến do xét, không ngờ rằng, đây là sự thực. Ngay tại Tiêu Phàm muốn giải thích lúc, Từ Duệ Văn đột nhiên mở miệng, chính nặng tìm nhẹ giải thích nói: Các ngươi dò xét nơi này, vì sao không nói cho chúng ta biết? Cố cùng mặt mũi tràn đầy lạnh băng, trên người tản ra vạn niên hàn băng bình thường sát khí, đột nhiên đưa tay, chỉ hướng Tiêu Phàm. Không nói cho chúng ta biết thì cũng thôi đi, vì sao còn mang theo hắn? Một võ vương cảnh tu luyện giả, chẳng lẽ còn so với chúng ta càng có tác dụng? Sát thực càng có tác dụng. Từ Duệ Văn mặt không thay đổi chỉ vào trung quanh trận pháp, bình tĩnh nói: Các ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta ở trung quanh bố trí bắt dài trận pháp nham kim hồn tiên trận. Nếu như không phải Tiêu Phàm giúp đỡ, Hiệu quả không thể nào có cường đại như vậy. Nói không chừng, vừa nãy từ bên trong bạo phát ra. Ùng. Nên là tới từ hơi thở của Bạch Đồ Hồng Ma Thần Hầu, đủ để đem toàn bộ tinh hải thành phá hủy. Hắn trình độ trận pháp đã vậy còn quá cao. Cố Cừ mặt mũi tràn đầy nặng nề, kinh ngạc nhìn một chút Tiêu Phạm về sau, vẫn đỡ đầu, nói ra: "Được. Vậy liền không nói chuyện của hắn, đến cùng là cái gì phát hiện để các ngươi nhất định phải thăm dò nơi này. Quan hệ đến chúng ta Tinh Thần Hội căn bản, nếu không thể dò xét hiểu rõ, nghiên cứu của ta đem không cách nào có bất kỳ tiến triển nào." cũng liền mang ý nghĩa, chúng ta tinh thần hội sẽ tại tương lai rất nhiều năm, dậm chân tại chỗ, sẽ không có bất kỳ tiến bộ cùng phát triển. Đồng thời vì thuận tiện, ta đem Tiêu Phàm hô đến, giúp chúng ta bố trận. Từ Duệ Văn hay là bình tĩnh giải thích nói. Nghe được Từ Duệ Văn lời nói, Tiêu Phàm lại một lần nữa trầm mặc. Hắn theo Từ Duệ Văn trong lời nói, rất rõ ràng cảm nhận được, đối phương là nghĩ đem hắn theo chuyện này bên trong hái ra ngoài. Kỳ thực, xảy ra thảm kịch như vậy, Tiêu Phàm mới hẳn là phụ chính yếu nhất trách nhiệm. Nếu như không phải hắn giờ đây Từ Duệ Văn cùng Phàn Hoàng chắc chắn sẽ không lựa chọn hiện tại lúc này điểm, đi thăm dò tổng bộ tinh thần hội dưới mặt đất, rốt cục có đồ vật gì. Hắn mới lạ, thật sự dẫn đến Phàn Hoàng vẫn lạc kẻ cầm đầu. Hiện tại, Từ Duệ Văn lại còn như thế bảo hộ hắn, coi hắn là thành một bị mệnh lệnh yêu cầu ở dưới người tham dự, mà không phải chân chính chủ đạo người. Tiêu Phàm trong lòng phức tạp không thôi, thì tràn đầy ấy nãy, người ấy nãy cái đỡ a, cái đó gọi nhà của Phàn Hoàng băng, cũng không phải thật đã chết rồi. Nhưng vào lúc này, hệ thống lạnh băng thanh âm nhấp nháp nhở, lại đột nhiên tại Tiêu Phàm trong đầu vang lên. Người nói cái gì? Hội trưởng không có chết. Tiêu Phàm trong vui mừng, lại dẫn kinh ngạc. Lúc trước hắn đã đã kiểm tra, phàm hoàng thể nội bất cứ ba động gì, đều đã biến mất, cũng không có bất kỳ sinh tức. Đây tuyệt đối là chân chân chính chính người chết, mới có thể xuất hiện tình huống a. Với lại, là chết thật lâu thời gian người. Chờ chút, chết rồi thật lâu thời gian người. Tiêu Phàm đột nhiên giật mình tỉnh lại. Phàm hoàng rõ ràng là vừa mới dường như, vì sao thân thể sẽ xuất hiện tử vong thật lâu người, mới có thể xuất hiện tình huống? Theo lý thuyết, tiểu này vừa mới tử vong tu lựa dạ, cơ thể khẳng định còn có nhất định ba động tồn tại. Những thứ này ba động sẽ từ từ tiêu tán. Thời gian sẽ kéo dài rất nhiều năm, nhất là cường giả. Phan Hoàng thế nhưng một võ thần cảnh cường giả. Dạng đạo lý, dạng này cường giả sau khi chết, trong thân thể ba động, nên bài biện ra một bộ phát trạng thái, trở nên càng ngày càng mạnh liệt, hình thành một cùng loại với uy áp lĩnh vực khu vực. Đây cũng là cường giả cơ thể, bản thân bảo vệ một cơ chế. Cũng đúng thế thật vì sao? Tu luyện giả tại thăm dò một ít cường giả mộ huyệt, hoặc là vẫn lạc nơi lúc, đều có thể từ đối phương vẫn lạc không biết bao nhiêu năm, cơ thể cũng biến thành hài cốt thi cốt bên trên, cảm nhận được khí tức mãnh liệt nguyên nhân. Vì Phan Hoàng tu vi, Dạng này duy áp khí tức lĩnh vực, chí ít có thể kéo dài vài vạn năm mới đúng. Làm sao có khả năng vừa mới vẫn lạc? Một điểm ba động cùng khí tức cũng không có đâu, chương 430, hai cái cách, chương 430, hai cái cách. Mặc dù có suy đoán như vậy, nhưng trước đó kiểm tra, Dương Tiêu Phàm vẫn còn không biết rõ, làm sao cứu vớt Phan Hoàng? Hệ thống, có biện pháp nào cứu tỉnh hộ trưởng? Tiêu Phàm mong đợi hỏi. Ngô. Hệ thống lại mắng Tiêu Phàm một câu, nhưng vẫn là nói cho hắn biết biện pháp giải quyết. Cho dù là hiện tại, ta có thể kể ngươi nghe hai loại biện pháp giải quyết. Một loại là bỏ cuộc thân thể hắn, rút ra ra linh hồn của hắn. Dụ hắn lại lần nữa chế tác một cái thân thể, chẳng qua biện pháp này sẽ dẫn đến hắn bản thân thực lực đánh mất, chế tác thân thể là thực lực gì, tương lai cũng là thực lực gì, dường như không cách nào tăng lên. Dường như không cách nào tăng lên là có ý gì? Có phải hay không nói, hay là có tăng lên biện pháp? Tiêu Phàm trong nháy mắt bắt được hệ thống trong lời nói từ khóa, liền vội vàng hỏi. Cái kia thông minh lúc, ngươi không một chút nào thông minh, không đến thông minh lúc, ngươi ngược lại là tương đối kệ thá. Hệ thống khá là không biết phải nói gì, rễu cợt Tiêu Phàm một phen về sau, tiếp tục nói. Sắp thực có thể tăng lên, cùng loại với trưởng thành pháp bảo. Nếu giúp hắn luyện chế cơ thể, thì có trưởng thành hiệu quả, về sau thôn phệ cấp bậc cao hơn vật liệu, có thể lượng thực lực của hắn tiếp tục tăng lên. Nói trắng ra, chính là đều sẽ trưởng trở thành một cái khôi lỗi tính chất pháp bảo đúng không? Tiêu Phàm đã hiểu hệ thống ý tứ này. Không sai. Tiêu Phàm do dự một chút, lại hỏi: "Kia biện pháp thứ 2 đâu?" Biện pháp thứ 2 thì đơn giản, luyện chế đan dược là được rồi. Hệ thống nhàn nhạt hồi đáp: "Luyện chế đan dược là được rồi." Tiêu Phàm hoài nghi, hệ thống nói rất đúng nói mát. Nếu quả như thật đơn giản như vậy, nó chắc chắn sẽ không đem biện pháp thứ nhất nói ra nhất định là bởi vì luyện chế đan dược cái này biện pháp giải quyết, tồn tại cái gì thiếu hụt? Có phải hay không ta hiện tại đẳng cấp luyện đan sư chưa đủ, không cách nào luyện chế loại đan dược này?" Tiêu Phàm hỏi. "Hoàn toàn có thể, chính là vật liệu khó tìm. Cũng cần tài liệu gì?" Tiêu Phàm khẽ miệng co giật nhìn, "Là hắn biết, chuyện này không có đơn giản như vậy. Đều là một ít cự giai vật liệu, thử Dương chi, Vân Điều Thánh Thủy. Buồn hệ thống đem vật liệu phát cho ngươi ngươi tự mình xem đi." Bạch. Nhất thời, Tiêu Phàm trong đầu xuất hiện hàng loạt thông tin. Tất cả đều là cự giai vật liệu, khoảng chừng hơn 10 chủng. Tiêu Phạm mặc dù đẳng cấp luyện đan sư, còn không có đạt tới tương ứng độ cao, nhưng mà cũng cảm thấy, chỉ là những tài liệu này bên trong bất luận một loại nào, chỉ sợ đều có thể biến thành nào đó đan dược chủ tải, luyện chế ra cường đại đan dược. Đan dược tên, hệ thống thì nói cho Tiêu Phạm. Tiểu cửu chuyển hồi hồn đan. Cốt môner. Hệ thống ta nói với ngươi xâm phạm bản quyền a. Đây không phải thái thượng lão quân luyện chế tiên đan sao? Tiêu Phạm trầm biếm nói. Tương tự hiệu quả, nếu không, sao có thể đem hắn cứu trở về? Trẫm ra kể ngươi nghe, tình huống của tên này, chính là một loại giả chết trạng thái. Đây là hắn tu luyện công pháp đưa đến Khi thực, chỉ cần đem công pháp của hắn hủy bỏ, đồng thời thanh lý mất trên người hắn toàn bộ dụng môn công pháp này tu luyện ra được linh khí, cũng có thể nhường hắn thanh tỉnh. Chỉ là loại tình huống kia, độ khó lớn vô cùng. Với lại hắn sau khi tỉnh lại, chỉ có thân thể tường độ, tu vi triệt để vứt bỏ, còn muốn lại tu luyện từ đầu, độ khó chí ít gia tăng gấp 10, không có có bất kỳ ý nghĩa gì, còn không bằng buồn hệ thống nói với ngươi loại thứ nhất cách. Ngoài ra đang nhắc nhở ngươi một chút, hắn loại trạng thái này, vô cùng đặc thù. Ngoại giới người, dường như sẽ cho rằng hắn là thật đã chết rồi. Muốn cứu hắn, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt thân thể hắn. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía thi thể của Phan Hoàng, cùng với ở đây tinh thần hội các cường giả. Hắn hiểu được hệ thống nhắc nhở mục đích của mình. Những người này không còn nghi ngờ gì nữa đã cảm thấy, Phan Hoàng đã là triệt để vẫn lạc, cho nên muốn chuẩn bị cho hắn một long trọng mà uy hoàng tang lễ, nhường hắn đi phó quang. "Các vị tiền bối, có kiện sự tình, ta muốn nói một chút. Các người có hay không có cảm thấy, hội trưởng tình huống, giống như cũng không lạ vẫn lạc dáng vẻ?" Tiêu Phàm vội vàng mở miệng nói. "Tiêu Phàm, ta biết ngươi vô cùng cảm kích hội trưởng, nhưng hận chết không thể phục sinh, hội trưởng là thực sự đã vẫn lạc." Từ Duệ văn thở dài một tiếng. Nhắc nhở, hắn đã đem Tiêu Phàm theo chuyện này bên trong hái được ra đây, không hề có dẫn tới Tinh Thần Hội cái khác cao tầng chú ý. Từ Dụệ Văn không nghĩ Tiêu Phàm lại làm sự tình gì, dẫn tới những người này lựa giận. Mặc dù Phan Hoàng tỏ vẻ, Tiêu Phàm khẳng định sẽ trở thành người thừa kế của hắn, tương lai nhất định là Tinh Thần Hội hội trưởng. Thế nhưng, mặc kệ là Phan Hoàng hay là Từ Dụệ Văn, cũng không nghĩ tới, ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Thì cùng Từ Dụệ Văn trước đó nói giống nhau, Tiêu Phàm muốn trở thành hội trưởng, chí ít cần trận pháp sư nâng cấp, tăng lên tới bậc giai. Này chí ít còn cần mấy chục năm. Thời gian mấy chục năm Đầy đủ phàn hoàng cùng Từ Duệ Văn tiến hành một loạt vận hành, đem Tiêu Phàm an an ổn ổn đưa lên hội trường tinh thần hội vị trí. Mà bây giờ, Từ Duệ Văn thật không biết, còn có thể hay không đem Tiêu Phàm an ổn đưa đến trên vị trí này. Cho dù có thể, hắn lại thật mùi ổn sao? Bởi vậy, Từ Duệ Văn cảm thấy, Tiêu Phàm hiện tại càng chuyện nên làm là khiêm tốn. Hắn nấp một quãng thời gian, một bên nỗ lực tăng lên trận pháp sư đẳng cấp, một bên xúc tích lũy lực lượng. Nếu hắn thật sự có thể đem trận pháp sư đẳng cấp tăng lên tới bậc giai, hắn biến thành hội trưởng tinh thần hội, cũng là chuyện thuận lý thành chương. Dù là đến lúc đó, tu vi của hắn còn chưa đủ cường đại. Từ Duệ Văn tin tưởng, chính mình cũng có thể liên hệ đến đầy đủ ủng hộ hắn người, nhường hắn ở đây trên vị trí này an an ổn ổn làm tiếp. Nhưng tất cả những thứ này cũng cần thời gian. Tiêu Phàm khoảng có thể đoán được Từ Duệ Văn ý nghĩ, nhưng này không hắn muốn, đổi thành người khác. Nói không chừng vị hội trưởng tinh thần hội vị trí, dù là có biện pháp cứu trở về Phan Hoàng, cũng sẽ giả câm vờ điếc. Tiêu Phàm không phải loại người này. Hắn đúng hội trưởng tinh thần hội vị trí không có hứng thú. Cho dù bị ép ngồi ở vị trí này, hắn thì không hi vọng là vì hy sinh phản hoàng sinh mệnh, là điều kiện tiên quyết. Sư phụ, người nghe ta nói Trợ ta nói xong, tin tưởng các ngươi khẳng định cũng có thể ý thức được không thích hợp. Ta lớn nhất hoài nghi chính là, chúng ta tu luyện giả sau khi chết, khí tức trên thân cùng ba động, rốt cục sẽ tồn tại bao lâu, mới biết triệt để biến mất. Tiêu phàm hỏi, đại khái là chúng ta tu luyện giả tuổi thọ gấp đôi đến 1.5 lần ta hữu. La y giới đại lao diệp vận, theo bản năng tốt ra. Mà ở nàng nói xong câu đó lúc, nàng thì đột nhiên phản ứng, lại một lần nữa đứng phản hoàng tiến hành kiểm tra. Hết rồi, thật không có. Ta liền nói, vừa nãy là cảm giác gì nơi nào có điểm kỳ lạ, nguyên lai là hơi thở của hội trường, lại toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Chứ thiệt, lớn như vậy lỗ thủng, ta lại không để ý đến. Diệp Vận trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, hỏi: "Ngươi là sao nghĩ đến vấn đề này? Ngươi trước đừng quản Tiêu Phàm sao nghĩ đến vấn đề này, ý của các ngươi có phải hay không nói, hội trưởng còn có thể cứu." Cố Cù ngang ngược ngắt lời Diệp Vận lời nói, mừng rỡ như điên mà hỏi: "Chương 431, đây là trùng thảo sao? Chương 431, đây là trùng thảo sao?" "Không sai." Diệp Vận gật đầu, nghiêm túc nói: "Hội trưởng tình huống này, tuyệt đối không bình thường. Ta cần hảo hảo nghiên cứu một phen, hẳn là có thể đủ tìm thấy biện pháp giải quyết." Sư phụ, hội trưởng tu luyện công pháp là cái gì? Loại tình huống này, có thể hay không cùng công pháp có quan hệ?" Tiêu Phàm Lơ đãng nháp nhở. "Đúng a. Hội trưởng đã từng thì có kỳ ngộ, nửa đường thay đổi chính mình chủ tu công pháp, ta nhớ được phải gọi Vạn Quy Thánh Quyết, hình như thân mình thì có liễm tức công năng." Cố Cừ hai mắt tỏa sáng, mừng như điên nói: "Vạn Quy Thánh Quyết, ta biết bộ công pháp kia, nghe nói bộ công pháp kia tu luyện tới trình độ nhất định về sau, có thể triệt để đem khí tức của mình che giấu, dù La thì đứng ở chúng ta bên cạnh, cũng sẽ bỏ qua hắn tổn đại. Này không phải liền là liễm tức sao?" Một tinh thần hội phó hội trưởng thì mở to hai mắt nhìn, mừng rỡ không thôi nói: "Lão cô, có thể hay không nghĩ biện pháp mở ra hội trường chữ vật giới chỉ, tìm thấy bộ công pháp kia? Chúng ta nói nhiều như vậy, cũng chỉ có thể coi là tin đồn. Chỉ có chân chính nhìn thấy bộ công pháp kia, ta mới có thể xác định, hội trưởng thời khắc này tình huống, cùng công pháp rốt cục có quan hệ hay không." Diệp Vân nghiêm túc hỏi: "Ta thử một chút đi." Đổi thành lúc khác, Cố Cụ khẳng định là trực tiếp cư tuyệt, muốn theo người khác trong chữ vật giới chỉ tìm đồ. Chuyện này đối với tu luyện giả mà nói, là một rất lớn kiêng kỵ. Vì tình hình như dưới, muốn dò xét người khác chữ vật giới chỉ Không phải quan hệ đặc biệt người thân cận, chủ động mở ra chướng vật giới chỉ để ngươi xem xét. Chính là đối phương chết rồi, ngươi lấy được người khác chướng vật giới chỉ, xóa đi người ta ở phía trên lưu lại dấu vết, mới có cơ hội. Nếu như là cưỡng ép muốn dò xét người khác chướng vật giới chỉ, trừ ra nhất định phải có so với người ta mạnh hơn thần thức bên ngoài, cũng phải để phòng người ta phản kích. Thôi không cẩn thận, rồi sẽ rơi vào thần hồn vỡ vụ nguy hiểm. Cho nên, không cần phải. Tình huống dưới, tu luyện giả chắc chắn sẽ không tùy tùy tiện tiện dò xét một người sống chướng vật giới chỉ. Phan Hoang tình huống hiện tại thì cùng chết rồi, không có bao nhiêu khác nhau. Cố Cử rất dễ dàng mở ra hắn chữ vật giới chỉ hạn chế, tìm được rồi phóng ở bên trong vạn quy thánh quyết. Thật, thật cùng bộ công pháp kia có quan hệ. Ngọc giản phía trên có giới thiệu, nếu tu luyện giả gặp được tình huống thân cấp, bộ công pháp kia sẽ đem tu luyện giả hơi thở của toàn thân trên dưới cùng ba động, toàn bộ che dấu. Cố Cử kiểm tra một hồi công pháp sau khi giới thiệu, vô cùng ngạc nhiên nói: "Này cái gì kỳ quái công pháp, không phải chủ động đem tu luyện giả đưa đến một càng thêm cực hạn tuyệt cảnh sao?" Tiêu Phàm nhíu mày thầm nói, liền lấy phàn hoàn mà nói: "Hắn lâm vào tuyệt cảnh, sau khi hôn mê, nếu như không phải hệ thống nhắc nhở, hắn đã bị người trở thành là thi thể." nói không chừng thì đưa đi mai táng hoặc là hỏa táng. Đương nhiên, trên Huyền Thiên đại lục không hề có hỏa táng lời giải thích, bình thường đều là mai táng. Nếu như là mai táng khá tốt, chính là một thằng lâm vào loại trạng thái này, bị mai táng dưới đất, nói không chừng ngày nào liền bị người đào lên. Nhưng nếu như làm thời bên cạnh không có cái khác đồng bạn, chỉ có địch nhân, tiến vào loại trạng thái này, không phải liền là chờ chết sao? Ừm. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Cố Cử thì sửng sốt một chút, Sạn Sinh giống như Tiêu Phàm hoài nghi, chẳng qua hắn lại nhìn một chút Ngọc Giản sau khi giới thiệu, suy đoán nói ra, có thể công pháp này ý nghĩa là tu luyện giả tiến vào nằm trong loại trạng thái này cũng sẽ không xuất hiện hôn mê trạng thái. Hội trưởng chỉ là bởi vì thương thế quá nặng, với lại ngươi lúc đó nên thì ở bên cạnh hắn, hắn mới biết trầm tĩnh lại, từ đó sa vào đến trạng thái hôn mê. Như vậy a? Tiêu Phàm lộ ra nụ cười, gật đầu nói. Do đó, chúng ta bây giờ muốn cân nhắc vấn đề là làm sao bảo đảm hội trưởng an toàn, mà không phải. Không cần nói. Cố Cù ở đâu không biết Tiêu Phàm muốn nói gì, vội vàng cho đến, lại thì hướng về phía bên cạnh hừ hừ hừ ba tiếng, tại Tiêu Phàm rợ khóc rợ cười bên trong, nói ra, loại sự tình này thì đừng nói nữa. Suối chảy, rời khỏi nơi này trước, về hội trường sự việc, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Bạch đồ hồng ma thần hồn làm sao bây giờ? Tiêu Phàm chỉ chỉ phía sau mình lỗ hổng. "Phòng bế, phái người chằm chằm bảo." Cố Cửu không có chút gì do dự nói, "Được thôi." Tiêu Phàm gật đầu. Tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Ngay cả Phan Hoàng cái này võ thần cảnh cường giả, cũng kém chút chết ở chỗ này. Bọn hắn bọn này không bằng Phan Hoàng tu luyện giả, nơi nào còn dám vào trong giọ xét tình huống. Tại thần thức không cách nào kéo dài đến địa cung bên trong, giọ xét bên trong thế cục tình huống dưới, đây đã là tối ưu biện pháp giải quyết. Đúng rồi, Tiêu Phàm nghĩ đến chính mình tại cửa vào bố trí viêm lôi kiếm trận, làm thời vì có thể làm cho phản hoàng có thể mau chóng bước vào, thế nhưng không có làm bất luận cái gì hạn chế. Nói cách khác, bọn hắn tiến vào trong kiếm trận cũng có thể tăng cường thực lực. Bạch Đồ Hằng Ma thần hầu bước vào, cũng đồng dạng có thể. Vốn là đã rất cường đại, ở đâu còn có thể nhường hắn tiếp tục cường đại xuống dưới. Chờ ta một chút, ta muốn đi vào đem trận pháp trước hủy đi, không thể giúp địch nhân. Tiêu Phàm nói xong, liền chuẩn bị quay người xông vào địa cung cửa vào. "Chờ nhìn, ta vào trong." Từ Duệ Văn lại kéo lại Tiêu Phàm, chặn lại nói: Tiêu Phàm nét mặt có chút lúng túng, chớp mắt, ngượng ngùng nói: "Sư phụ, trận pháp này, người có thể hủy đi không được?" Lão tử khoảng cách bắt gai trận pháp sư, chỉ có cách xa một bước, ngươi năng lực bố trí, ta vì sao không thể hủy đi?" Từ Duệ Văn bất mãn nói: "Vì? Bởi vì ta bố trí là bắt gai viêm lôi kiếp trận." Tiêu Phàm cười hắc hắc nói: "Bạch." Vừa dứt lời trong mắt, Tiêu Phàm rõ ràng cảm nhận được xung quanh một đám cường giả tơ mắt, đồng loạt nhìn về phía chính mình. Loại đó tràn ngập cực nóng khí tức ánh mắt, nhưng Tiêu Phàm có loại bị mười mấy cái, mấy chục vạn ngôi bóng đèn lớn chiếu xạ cảm giác, thực sự có chút khó xử. Sư phụ, ta đi vào trước." Tiêu Phàm như là con thỏ con bị giật mình dường như lách mình liền vọt vào lỗ hổng bên trong. Từ Duệ Văn vô thức nắm chặt lại không rơi bàn tay, phức tạp nuốt một ngụm bất an nước bọt. Kì kì quái quái bầu không khí, theo Tiêu Phàm thân ảnh biến mất, như là mỡ nồi sôi nước sôi dường như trong nháy mắt sôi trào. "Ta không có nghe lầm chứ? Tiểu tử này lại có thể bố trí bắt giai trận pháp. Vậy không phải nói, hắn đã là bắt giai trận pháp sư? Có phải hay không là bởi vì hắn ẩn mượn chân nhãn, mới khiến cho hắn có thể bố trí ra có thể so với bắt giai trận pháp thất giai trận pháp, thực chất, hắn hay là thất phẩm trận pháp sư?" Không, Viêm Lôi kiếm trận đúng là Bát giai trận pháp, còn phải là Bát giai trận pháp sư bên trong người nổi bật mới có thể bố trí ra đây. Thất phẩm trận pháp sư, cùng với vừa mới đạt tới Bát giai trận pháp sư, đều không có cái năng lực kia bố trí. Hay là Từ Duệ Văn, đối với trận pháp nhất là hiểu rõ, tại xứng Sở Trọng, mở miệng tiến hành giải thích, phủ định mọi người các loại suy đoán. Nói cách khác, Từ Duệ Văn lần này giải thích, cũng coi là thực chứng tiêu phạm bây giờ đã là Bát giai trận pháp sư. Ừ ngực, mọi người lần nữa ngấc trợn, tầm mắt không khỏi nhìn về phía bị cố cừ lại ôm vào trong lực, chết sống không biết phản hoàng. Đây là trùng hợp sao? Chương 432, ngươi chính là hội trưởng, chương 432, ngươi chính là hội trưởng. Cố Cừ mang theo hoài nghi, vòng qua trận pháp lỗ hổng, tiến vào địa cung trong cửa vào. Liếc mắt liền thấy đang bận rộn phá giải trận pháp tiêu phàm, cùng với bắt giải trận pháp viêm lôi kiếm trận. Thật là bắt giải trận pháp. Cố Cừ mặc dù không phải cái gì trận pháp cường đại sư, nhưng rốt cuộc cũng là võ thần cảnh cơ giả. Điểm ấy nhãn lực sức lực vẫn phải có. Lại là thật. Cố Cừ vội vàng theo lỗ hổng bên trong lui quay về, đối mọi người hưng phấn nói: "Các ngươi mau vào xem xét, tiểu tử này thật sự có thể bố trí bắt giải trận pháp." Từ Duệ Văn cũng sớm đã không kịp chờ đợi, phi tốc vào vào. Viêm Lôi kiếm trận, thật là bát giai viêm lôi kiếm trận. Từ Duệ Văn mừng như điên vô cùng. "Sư phụ, người cũng tới?" Tiêu Phàm nghe được câu thành, quay đầu nhìn thoáng qua Từ Duệ Văn, cười lấy nhếch nhở. "Các ngươi hay là nhanh đi ra ngoài đi. Nơi này quá nguy hiểm, một đám người chặn ở nơi này, nếu thật là chuyện gì phát sinh, rút lui cũng không kịp." "Đúng đúng đúng." Cố Cừu liên tục gật đầu, hoàn toàn không để ý là chính mình đem đám người này hô đi vào ngay lập tức mặt lệch lấy, quát lớn. "Đều không có nghe được sao? Tất cả cút ra ngoài. Ta ở lại chỗ này có thể giúp một tay." Người khác đều không có ý tứ, chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi, Từ Duệ Văn lại không có ngựa ngủng gì, liếm mặt, cười hắc hắc nói: "Sư phụ, ngươi thì ra ngoài đi, ta lập tức là được. Ta cũng không phải muốn triệt để hủy đi trận pháp này, chỉ là hơi dỡ bỏ, chờ lần sau đi vào, nếu còn có thể đem mấu chốt trận pháp lắp đặt, cũng có thể tiếp tục sử dụng." Tiêu Phàm một bên bận rộn, một bên giải thích nói: "Tiểu tử ngươi có thể a? Lại nghĩ tới loại biện pháp này. Không sai, không sai. Đây quả thật là thuận tiện rất nhiều. Vậy được đi, chúng ta cũng đi bên ngoài chờ ngươi." Từ Duệ Văn gật đầu, không còn kiên trì, không phải phải ở lại chỗ này xuất rời đi trước. Sau đó, Tiêu Phàm lại bận rộn thêm vài phút đường hộ, cuối cùng hủy đi một cái trận pháp mấu chốt trận điểm. Trận pháp loại vật này, bình thường bố trí, đồng thời kích hoạt về sau, muốn lần nữa dỡ bỏ, độ khó lớn vô cùng. Dường như cần liên tục thay thế đi mấy cái trận điểm, mới có thể để cho trận pháp lần nữa hữu dụng. Làm như thế đương nhiên có thể, liên là phi thường phiên phức. Nhưng trận pháp dù sao cũng là Tiêu Phàm bố trí. Hắn hiểu rõ làm sao làm hết sức tiểu nhân ảnh hưởng đến trận pháp, lần sau cần dùng đến lúc, cũng không cần lãng phí nữa quá nhiều thời gian. Thậm chí, Tiêu Phàm mượn nhờ loại biện pháp này, hủy đi mấu chốt trận điểm Lần sau nhét vào có thể tiếp tục sử dụng, không cần thay thế, tránh khỏi lãng phí. Rời khỏi địa cung, Tiêu Phàm ngay lập tức nhìn thấy một đám trông mong nhìn chính mình tinh thần hội các cao tầng. Khụ khụ. Tiêu Phàm khiêm tốn cười hắc hắc, đang chuẩn bị nói cái gì, Cố Cừ đột nhiên xuất ra một đống vật liệu, đặt ở trước mặt hắn. "Tiêu Phàm, cái này Lỗ Hồng Thỳ giao cho ngươi, đã ngươi đã là bát giai trận pháp sư, kia khẳng định có thể bố trí ra đầy đủ phòng ngự cái này Lỗ Hồng Cường Đại trận pháp." "Tuốt, tuốt đi." Tiêu Phàm nhìn thoáng qua từ giấy văn, hắn không hề có từ chối, thậm chí không có sinh ra bất luận cái gì bị người thay vào đó thất lạc tâm trạng. Đồng dạng cũng là một bộ mặt mũi tràn đầy lửa nóng ánh mắt, nhìn mình chằm chằm. Cái này khiến Tiêu Phạm hơi có chút im lặng. Cầm vật liệu, ngay lập tức bận rộn ra đây. Dạng này trận pháp, bố trí vô cùng đơn giản. Tiêu Phạm chỉ cần bố trí một có phòng ngự hiệu quả khống trận là được rồi. Cuối cùng có thể hay không thật vây khốn bách đồ hồng ma thần hầu, Tiêu Phạm đột nhiên thì không rõ ràng lắm. Chỉ ít, mọi người thấy hắn bố trí ra tới trận pháp, dường như đạt đến cửu giai trận pháp hiệu quả về sau, cả đám đều phi thường cao hứng cùng an tâm. Một đám người rời khỏi dưới mặt đất, đầu tiên là tìm thấy ức nghiên hàn băng, đem phản hoàng băng che lại. Như vậy có thể bảo đảm thân thể hắn sẽ không nhận ngoại giới môi trường ảnh hưởng, xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Là một loại tuyệt cao bảo hộ thân thể cách. Sau đó, một đám người ngay lập tức đi vào phòng họp lớn tầng 3 tổng bộ. Tiêu Phàm cũng bị yêu cầu nhất định phải tham gia. Cái này khiến muốn trở về nghiên cứu Càn Khôn Phật Ngọc Tiêu Phàm rất là bất đắc dĩ. Hắn khoảng đoán được, mục đích của những người này là cái gì. Đợi đến Tiêu Phàm đi vào phòng họp lúc, liền thấy bọn này đại lão cũng sớm đã tại trong phòng họp tề tụ. Xem ra, mới vừa rồi còn trải qua một phen nhiệt liệt thảo luận, từng cái mặt đỏ tới mang hai, có vẻ rất là kích động. Tiêu Phàm, đến, ngồi ở đây. Cố Cù mặt mũi tràn đầy vui mừng cười lấy, chủ động đứng dậy, chỉ vào chính mình bên người một vị trí nói: "Này, không tốt à?" Tiêu Phàm liếc mắt liền nhìn ra đến, Cố Cù hiện tại ngón tay vị trí này, tuyệt đối là toàn trưởng xe vị, đã từng, cũng hẳn là thuộc về Phan Hoàng. "Để ngươi đến ngồi, ngươi cứ ngồi nhìn. Ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy?" Cố Cù ra vẻ bất mãn ghé nói. "Được thôi." Tiêu Phàm nhún vai, trực tiếp hướng về vị trí này, đi tới. "Là các ngươi đệ cho ta ngồi, ta còn có thể có cái gì ngượng ngùng hay sao?" "Tiêu Phàm, ngươi biết vị trí này hàm nghĩa đi." Ngay tại Tiêu Phàm sắp ngồi xuống lúc, Từ Duệ Văn đột nhiên mở miệng hỏi: "Hiểu rõ?" Tiêu Phàm trên mặt mang theo tự tin mà nụ cười ấm áp, gật đầu, nói ra: "Nơi này đã từng hẳn là phàn hoàng hội trưởng ngồi đi, ta hiện tại có thể ngồi ở chỗ này, dựa theo tinh thần hội quy củ, ta là tinh thần hội hiện nay một cái duy nhất bắt giai trận pháp sư, tại hội trường ngoại ý muốn nổi lên tình huống dưới, có thể ngồi lên vị trí này. Chẳng qua, ta tuyên bố trước, ta tạm thời chính là cái linh vật, có chuyện gì đừng tới tìm ta, trừ phi tu vi của ta, đặt tới võ thần lúc, phàn hội trưởng còn không có tỉnh táo lại." Tiêu Phàm lời nói, nói vô cùng trắng ra. Trang gia đến nhường tất cả mọi người có chút im lặng lật lên bản nhãn. Bất quá, cũng là như thế một mấy mắt, mọi người nhưng lại nhịn không được cười lên. Bởi vì bọn họ trước đây ý nghĩa chính là nhường Tiêu Phàm tạm thời mạo xưng làm linh vật, không tới phá hoại bọn hắn tinh thần hội từ xưa đến nay quy tắc. Về phần chuyện quản lý, bọn hắn sẽ tạm thời người quản lý nhìn. Trên thực tế, trước đó Phan Hoàng tại vị lúc, bọn hắn cũng là mỗi người quản lý chức vụ của mình. Hiện nay khác biệt duy nhất ngay tại ở, Phan Hoàng sẽ ở bọn hắn trên đầu, thỉnh thoảng hỏi bọn họ một chút quản lý tình huống. Mà bây giờ, trải qua trước đó thảo luận, bọn hắn mỗi qua một đoạn thời gian, cần họp Báo cho biết trong khoảng thời gian này làm cái gì. Tương đương với theo nguyên bản trị bị phản hoàng giam buộc, hiện tại biến thành lẫn nhau giức chế, cũng sẽ không xuất hiện đợi đến phản hoàng tịch rồi. Tiêu Phàm tự động đem vị trí hội trưởng còn cho phản hoàng về sau, hắn lại vẻ mặt sửng sở phát hiện, chính mình cái này đường đường hội trưởng quyền lợi, cũng đã bị người làm mất thực quyền tình huống xảy ra. Đương nhiên, cũng đúng thế thật tinh thần hội. Nếu như đổi thành là thế lực khác, quyền lợi bị làm mất thực quyền, đó là khẳng định. Mà trong tinh thần hội, tất cả mọi người là muốn tinh thần hội càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Hiện tại, thật không dễ dàng xuất hiện một Tiêu Phàm để bọn hắn nhìn thấy cái này hy vọng. Bọn hắn cũng không phải thường trở mong, một màn kia xảy ra. Đương nhiên sẽ không xảy ra, Tiêu Phạm tại vị lúc, có người tranh giành đoạt lợi tình huống. Mặc dù có một số nhỏ người làm như thế, thì khẳng định sẽ bị đại đa số người nhằm vào, đem ý nghĩ như vậy chặn giết từ trong trứng nước. Chương 433, giống nhau như lúc, chương 433, giống nhau như lúc. Tiêu Phạm, vậy liền quyết định. Tại phán hội trưởng hôn mê trong khoảng thời gian này, ngươi chính là chúng ta tinh thần hội mới hội trưởng. Chúng ta sẽ truyền ra ngoài thông cáo, để mọi người hiểu rõ ngươi tồn tại. Cố Cừ mở miệng lần nữa nói, nhanh như vậy sao? Không cần chờ một chút Nói không chừng ngày mai, chúng ta liền để phản hội trưởng đã tỉnh lại đâu." Tiêu Phàm cười nói, "Phản hội trưởng tình huống, chúng ta đều không có làm rõ ràng, rốt cục có chuyện gì vậy, nào có nhanh như vậy." Kỳ thực, cũng đúng thế thật vì cho ngươi tiến hành một diễn thử. Rốt cuộc, đợi đến tương lai phản hội trưởng sau khi tỉnh lại, hắn đoán chừng cũng sẽ đem vị trí này lại lần nữa giao cho ngươi." Cố Cử ha ha cười lớn nói, "Cái khác tinh thần hội cao tầng, cũng phối hợp nhìn nợ nụ cười." Tiêu Phàm nhìn lướt qua đám người này, hắn phát hiện mỗi người ánh mắt bên trong, giờ phút này cũng mang theo một tia chờ đợi. Cái này khiến hắn đột nhiên cảm thấy cho dù là đã trở thành linh vật, trên người thì bỗng nhiên có một loại áp lực cực lớn. Cái này khiến Tiêu Phàm trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười. Trước đây đi ra ngoài chỉ là vì thế Thiên Kiếm Tông giải quyết phiền phức, nhưng ai có thể nghĩ tới, theo sự tình phát triển, hắn lại thành tinh thần hội kiểu này đại thế lực hội trưởng. Trước mặt Thiên Kiếm Tông, tinh thần hội thật giống ngôi sao trên trời bình thường, chỉ có thể đẩy cõi lòng lòng tính sợ xa xa nhìn ra xa. Đừng nói là tiếp xúc, liền xem như tới gần, sợ là bất kỳ một cái nào thiên đệ tử của Kiếm Tông, cùng với đã từng sáng lập Thiên Kiếm Tông lao tiền bố, cũng không dám nghĩ. Mặc dù Đã từng Thiên kiếm tông, có thể tương đối huy hoàng. Nhưng cho dù là đứng ở đỉnh phong thời kỳ Thiên kiếm tông, so với Tinh Thần hội, hay là kém thực sự quá xa. Nếu để cho Nguyệt Trường Hưng hiểu rõ, Tiêu Phàm ra cửa, lại trở về, liền đã có những hắn cao không thể chạm thân phận, sợ rằng sẽ vừa tức vừa gấp lại vui mừng đi. Trước đây, biến thành Tinh Thần hội hội trưởng, cần kinh nghiệm một nghi thức. Tràng qua cái này nghi thức, bình thường cần tiền nhiệm hội trưởng chủ trì, phàn hội trưởng tình huống hiện tại ngươi cũng biết, chúng ta thì tạm thời đem cái này nghi thức đình lược. Cố Cử ấy nãy nói với Tiêu Phàm. Không sao, ta vốn là không quan tâm cái loại nghi thức Tiêu Phàm khoát khoát tay, nhíu nhíu mày, chần chờ nói ra: "Kia ta có hay không có thể rời đi trước? Ta còn có chút sự tình cần xử lý một chút. Nghi thức mặc dù tình lượng, nhưng mà là hội trưởng, có nhiều thứ, ngươi tối thiểu phải biết đi." Nhìn thấy Tiêu Phàm rất là không nhịn được bộ dáng, Cố Cụ trong nháy mắt im lặng nhìn về phía Từ Duy Văn. Không hổ là hai sư đồ, quả nhiên là giống nhau như lúc. Bao nhiêu người muốn ngồi ở vị trí này mà không thể. Các người hai sư đồ cũng mẹ nó như thế kháng cự. Chẳng thể trách, các ngươi có thể trở thành sư đồ. Cái quái gì thế?" Tiêu Phàm tỉnh táo lại, hỏi: "Những ngọc giàn này Bên trong có về chúng ta tinh thần hội một số bí mật, đều là chúng ta riêng phần mình giữ gìn một bộ phận. Người sau khi xem, nhất định phải ngay lập tức tiêu trừ, cũng không thể nói cho bất kỳ người nào khác, trừ phi, người này là mới hội trưởng tinh thần hội. Cố Cù nghiêm túc lấy ra một viên ngọc giản, dùng linh khí bao vây lấy, đưa đến tiêu phàm trước mặt. Theo hắn mở đầu. Ở đây tất cả phó hội trưởng cấp bậc tồn tại, cũng sôi nổi lấy ra một khối ngọc giản, thì dùng phương thức giống nhau, đưa đến trước mặt hắn. Đương nhiên, thì có từ duyệt văn kiểu này không phải phó hội trưởng cấp thì bảo thủ một số bí mật, hiện tại đồng dạng quán thâu tại trong ngọc giản, giao cho hắn. Vệ đút học vệ đút. Tiêu Phàm trợn mắt há hốc mồm. Thật hay dạ, ta biến thành tinh thần hội hội trưởng, chính là cái ngoại ý muốn, cũng là trùng hợp. Các ngươi cái này không đúng ta tiếp tục thẩm tra một chút, thì vui lòng đem những bí mật này toàn bộ nói cho ta biết không? Bị nhiều người như vậy tín nhiệm. Nhưng Tiêu Phàm trong nội tâm sản sinh càng lớn áp lực. Thí mê phần cảm động. Đương nhiên, hắn không phải là không có nghĩ tới, những người này hành động bây giờ, chính là vì thăm dò chính mình. Cái gọi là bí mật, có thể chỉ là một ít dạ bí mật, chân chính bí mật, còn phải chờ đến về sau. Chính mình thông qua được bọn hắn thời gian giải thẩm tra về sau, mới biết thật nói với chính mình. Chẳng qua Tiêu Phàm cẩn thận quan sát một phen sau, phát hiện mỗi người sắc mặt cũng vô cùng nghiêm trọng, nghiêm túc. Nhìn bọn hắn trầm trầm riêng phần mình lấy ra ánh mắt của Ngọc Giản, dường như là đối đãi chính mình tự mình hại tử bình thường, vui lòng dùng tính mạng của mình đi bảo hộ nó loại thái độ đó. Hoàn toàn không giống như là tại trợ trò rối trá. Nhất là Tiêu Phàm mượn nhờ chính mình cường đại tinh thần lực, dò xét một ít tinh thần lực không bằng chính mình tinh thần hội cao tầng. Bọn hắn ba động, thế nhưng một chút trợ trò rối trá ý nghiếc đều không có. Nét mặt cùng ánh mắt, có thể đều sẽ là người Nhưng tinh thần, linh hồn ba động những vật này, thế nhưng sẽ không gặp người. Trừ phi, đối phương tinh thần lực mạnh hơn Tiêu Phàm. Tại Tiêu Phàm dò xét lúc, bọn hắn chính là dùng chính mình cường đại tinh thần lực, cưỡng ép thay đổi linh hồn của mình ba động. Vậy liên không có biện pháp. Bất quá, Tiêu Phàm có hệ thống. Có thể rõ ràng dò xét đến, người đó tinh thần cường đại hơn mình, người đó tinh thần không bằng chính mình. Hắn dò xét đều là tinh thần không bằng người của mình. Một người có thể còn có thể ngoài ý muốn nổi lên, nhưng Tiêu Phàm dò xét có sai. Nhưng nhiều người như vậy, đều không có nhường Tiêu Phàm phát hiện dị thường, vậy khẳng định chính là thật không có vấn đề. Hô, Tiêu Phạm hít sâu một hơi, bắt đầu dò xét trước mặt những ngọc giản này. Chưa xem xong một thì mà không thay đổi ngay trước mặt mọi người, hủy diệt rồi một. Toàn bộ trong ngọc giản nội dung dò xét hiểu rõ về sau, đã là nửa giờ. Nhìn lên tới rất bình tĩnh Tiêu Phạm, trong nội tâm, ký ức đã hiện ra sóng to gió lớn. Nguyên Lai, like, tinh thần hội đã vậy còn quá không đơn giản. Đa tạ các vị tín nhiệm, tại không có đạt được phản hội trưởng nhận đồng trong khoảng thời gian này, ta sẽ cố gắng đảm nhiệm tốt linh vật nhân vật. Về phần sau này sự việc, đến lúc đó chúng ta trò chuyện tiếp. Thì hy vọng chờ ta thật sự có thể ngồi ở vị trí này lúc, ta còn có thể nhìn thấy mọi người. Tiêu Phạm hơi cười một chút, trên người đột nhiên bộc phát ra một cơ bá khí, sau đó trực tiếp đứng dậy, rời đi phòng họp. Phòng họp trong nháy mắt xa vào đến hoàn toàn yên tĩnh trong. Tất cả mọi người ở đây đều giống như bị Tiêu Phạm đột nhiên bạo phát ra vương bá chi khí chấn nhiếp đến như vậy. Mãi đến khi Tiêu Phạm đóng cửa, mới đưa bọn hắn tỉnh lại đến. "Lão tử, ngươi nói lựa chọn của chúng ta rốt cuộc có đúng hay không?" Cố Cử thở dài một tiếng, hỏi. Hắn là hội trưởng cũng nhận định người, có cái gì không đúng. "Ta vốn đang lo lắng, hắn tuổi còn rất trẻ, hiện tại liền đem hắn đưa lên vị trí này, có thể hay không nhường hắn bành trướng?" Nhưng theo phản ứng của hắn nhìn lại, ta nghi hắn sẽ không cô phụ kỳ vọng của chúng ta." Từ Duệ Văn vừa cười vừa nói, "Là Tiêu Phàm sư phụ, hắn tự nhiên là tiến nhiệm vô điều kiện Tiêu Phàm." Trả lời xong câu cũ vấn đề, Từ Duệ Văn vui vẻ đứng dậy, không có tại cùng những người khác tiếp tục thảo luận, vui thích rời đi phòng hội nghị này. Hắn đương nhiên hiểu rõ, đợi đến chính mình sau khi rời đi, đám người này khẳng định còn muốn tiến hành một phen kịch liệt thảo luận. Nhưng, vậy thì thế nào? Bọn hắn lại thế nào thảo luận? Thì không cải biến được Tiêu Phàm đã ngồi lên hội trưởng tinh thần hội vị trí sư thật, chương 434, công năng có, thu tiền. Chương 434, công năng có, thu tiện. Về đến trụ sở, Tiêu Phàm không có liên hệ lên Nam Yên 2 tỉ muội, hắn trực tiếp chui vào bế quan thất, đem hai mai nửa khối càn khôn phật ngọc đưa ra. Đương nhiên, trong đó một viên còn khảm nạm tại cái kia băng ghế đá bình thường trên bình đài. "Hệ thống, thứ này sao dung hợp lại cùng nhau?" Tiêu Phàm nhíu mày hỏi. "Có phải tiêu hao 100 triệu linh khí, dung hợp càn khôn phật ngọc." Hệ thống trả lời vô cùng đơn giản dứt khoát, chỉ có một nghĩa là, thu tiện. Tiêu Phàm trợn trán mắt, vẫn là trước tốn hao 100 triệu linh thạch, đổi thành linh khí tạm thời, rồi mới lên tiếng. "Chúng đi." Cố trữ thành công, dung hợp bắt đầu. Rang rắc. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở rơi xuống, bị kảm nạm tại trên cái băng đá Càn Khôn Phật Ngọc trung quanh cứng rắn hóa đá, trong nháy mắt xuất hiện từng đầu lít nha lít nhít vết nứt. Vết nứt một thằng kéo dài đến nền tảng chỗ sâu. Ầm. Theo một tiếng vang nhỏ, tất cả nền tảng triệt để băng liệt, trung quanh hóa đá, toàn bộ hóa thành một miếng, bao phủ tại đây nửa khối Càn Khôn Phật Ngọc bên trên. Bạch. Không có trói buộc nửa khối Càn Khôn Phật Ngọc, ngay lập tức tách ra một đoàn tinh ánh sáng màu đỏ. Quang mang kéo dài khoảng 1 giây đồng hồ, lại lập tức chuyển biến thành vàng nóng ánh Phật quang. Cảm nhận được Phật quang thu hút Ngoài ra nửa khối càn khôn Phật ngọc tự động bay lên, hướng về tỏa ra màu vàng kim Phật quang nửa khối càn khôn Phật ngọc nhích tới gần. Sau đó, nửa nửa khối càn khôn Phật ngọc thì tự động phun phóng ra quang mang. Từ vừa mới bắt đầu tinh hồng sắc quang mang, chuyển biến thành vàng nóng ánh Phật quang. Hai khối càn khôn Phật ngọc tỏa ra quang mang, dẫn đầu dung hợp lại cùng nhau. Chúng nó như là biến thành hai khối nam châm dường như, bắt đầu tự động kết hợp lỗ hổng. Tiêu Phàm có thể thấy rõ ràng, hai khối Phật ngọc lỗ hổng bị trí, thả ra lẫn nhau thu hút một loại lực lượng thần bí. Loại lực lượng này tại mầu vàng kim Phật con dưới, chầm rãi quyện thành một mật nhi trạng thái, lần nữa từng chút một tới gần. Cuối cùng, làm hai khối càn khôn Phật ngọc triệt để gián hợp lại cùng nhau sau, mầu vàng kim quang mang đại thịnh. Trong nháy mắt, ngưỡng tiêu phàm có một loại con mắt đều bị lóe mù cảm giác, theo bản năng nhắm mắt lại, lần nữa mở ra sau. Vế quan sát bên trong đã khôi phục bình thường. Hai khối càn khôn Phật ngọc thì hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, không phân người ta, căn bản nhìn không ra, thứ này nguyên bản lại là hai khối. Càn khôn Phật ngọc tự động hấp thụ sinh mệnh lực, có thể ngưng tụ vạn Phật tinh thủy. Hệ thống lần nữa chủ động đem Càn Khôn Phật Ngọc giới thiệu, hiện ra tại Tiêu Phàm trong tầm mắt, cùng lần trước nhìn thấy lúc, khắc nhau ở chỗ nó đã có thể ngưng tụ vạn Phật tinh tú. Tiêu Phàm trong nháy mắt thì kích động. Lần nữa tiêu hao linh khí, trực tiếp đem Càn Khôn Phật Ngọc luyện hóa. Tiểu này bảo bối tốt, hay là lập tức liền có thể dùng đến bảo bối, Tiêu Phàm ở đâu vui lòng tốn hao thời gian giải đi từng chút một luyện hóa đó. Nguyện nhờ hệ thống, tiêu hao linh khí, không tâm sao? Bậy. Lần nữa tiêu hao 1000 vạn linh khí tạm thời. Tiêu Phàm trực tiếp đem này mài Càn Khôn Phật Ngọc luyện hóa, dung nhập vào thể nội. Vẫn khí không tệ a. Bên trong sinh mệnh lực lại có thể ngưng tụ mười giọt vạn Phật tinh thủy, đầy đủ cho nam âm gia tăng 100 năm tuổi thọ. Tiêu Phàm kiểm tra càn khôn Phật Ngọc bên trong, sinh mệnh lực tình huống, một bên ngưng tụ vạn Phật tinh thủy, một bên thầm nói: "Ngươi tuyệt đối không phải con mắt có khuyết điểm, chính là đầu óc có bệnh." Hệ thống nghe nói như thế, lại lạnh như băng rễu cật lên. "A dạ." Tiêu Phàm sử sốt. "Lẽ nào mỗi người chỉ có thể sử dụng một giọt vạn Phật tinh thủy?" Tiêu Phàm trong nháy mắt phản ứng, hiểu rõ hệ thống chửi mình có thể là bởi vì cái gì, liền suy đoán nó nói: "Vật chân quý như vậy, nếu là có thể tùy tiện sử dụng." Những người tu luyện kia, còn có thiết yếu đi nghiên cứu luyện đan tương quan độ và sao? Luyện đan là vì cái gì? Không phải là vì đem một ít có hạn chế thiên tài địa bảo, luyện chế thành đan dược về sau, giảm bớt, thậm chí miễn trừ những thiên tài địa bảo này hạn chế không? Hệ thống lại tận tình giải thích một phen. Đạo lý, Tiêu Phàm kỳ thực đều hiểu. Chỉ là trong lúc nhất thời không nghĩ tới thôi. Trong đầu ngay lập tức hiện ra một ít thông tin, xem xét có thể hay không dùng vạn vật tinh thủy, luyện chế ra cái gì cường đại tăng lên thọ nguyên đan dược. Không cầu có thể giống như vạn năm linh vận. Luyện chế thành vật liệu, hiệu quả tăng lên gấp trăm lần. Dù là chỉ đề thăng gấp 10, thậm chí mấy lần, hắn cũng vô cùng thỏa mãn. Đáng tiếc, hắn luyện đan sư đang cấp hay là quá thấp. Thăng lên tuổi thọ đan dược đều là rất cao cấp cái chủng loại kia. Hắn hiện tại còn nghiên cứu không ra, chỉ có thể tạm thời bỏ cuộc ý nghĩ này. Tiện tay dùng linh hạch, luyện chế ra một có thể cất giữ chất lỏng, phòng ngừa dược hiệu sói mòn bình ngọc nhỏ. Tiêu Phàm đem lấy ra một giọt vạn Phật tinh thủy, đặt ở bên trong, liền ngay lập tức rời đi bế quan thất. Tiêu Phàm cũng lại trùng hợp. Tiêu Phàm vừa mới rời khỏi bế quan thất, liền thấy hai tỉ muội cùng nhau từ bên ngoài đi vào, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là muốn bế quan. Cầm ngươi cái giờ này bế quan làm gì?" Tiêu Phàm buồn bực hỏi. "Ta không bế quan, ta là giúp Nam Yên hộ pháp, nàng tinh hải độc trùng bất ngờ tiến hóa." Lên Nam Âm vội vàng giải thích nói. "Tiến hóa? Ti tu vi của ngươi chẳng phải là lại muốn tăng lên?" Tiêu Phàm cười lẫy chúc mừng nói. "Tu vi tăng lên cũng không tệ phần, chỉ là thực lực hẳn là có thể đủ tăng lên một ít chút ít." Lên Nam Yên rất là cao hứng híp mắt, cười nói. "Vậy cũng giống nhau a." Lên Nam Yên lần nữa cười cười, nói sang chuyện khác. "Ngươi sao theo bế quan thất bên trong hiện ra? Trở về lúc nào?" Sự tình lần này kết thúc rồi hả? Kết thúc Ta đang chuẩn bị đi tìm các ngươi. Nam Âm, là cái này giải quyết ngươi thỏa nguyên tắc. Tiêu Phàm đem chứa vạn Phật tinh thủy bình ngọc nhỏ đưa ra, trực tiếp đưa cho Lê Nam Âm. Đây là sự thực. Mặc dù đã có vạn năm linh vận là đảm bảo, nhưng mà Tiêu Phàm cũng chưa nói cho bọn hắn biết, vạn năm linh vận rốt cuộc có thể gia tăng lên Nam Âm bao nhiêu tuổi thọ. Nàng nhõm cảm thấy, Tiêu Phàm rõ ràng có vạn năm linh vận, còn phải tốn phí lớn như vậy lại rối, theo Tây vực đi vào động ngực, xâm nhập đến tinh thần hội cái này hang h ổ trong, có thể cũng là bởi vì vạn năm linh vận hiệu quả, cũng không phải tốt như vậy. Cho nên Nàng nhóm mặc dù một mực không có biểu hiện ra ngoài, nội tâm kỳ thật vẫn là vô cùng gấp gáp cùng lo lắng. Hiện tại, cuối cùng từ Tiêu Phàm trong miệng, đạt được chân chính biện pháp giải quyết, nàng nhóm tự nhiên là triệt để thở phào một cái. Đây là vạn năm linh vận, bây giờ trả lại ngươi. Lên Nam Âm thì ngay đầu tiên, đem vạn năm linh vận đưa ra, đưa cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không có từ chối, nhận lấy sau đó, nói ra: "Thứ này, ta trước giữ lại. Chờ sau này thực lực của ta đã tới, cũng tìm thấy tài liệu khác về sau, đang giúp ngươi luyện chế thành có thể gia tăng 1000 năm thọ nguyên năng lượng. Cảm ơn." Lên Nam Âm lại thẹn thùng cúi đầu. Đỏ bừng cả khuôn mặt, không biết nên từ chối hay là cái gì. Thứ này có thể gia tăng nam âm bao lâu Thọ Nguyên? Lên Nam Yên thấy thế, ngay lập tức chớp mắt, nhìn về phía Lên Nam Âm trong tay bình ngọc nhỏ, nói sang chuyện khác mà hỏi. "10 năm." Lần này Tiêu Phàm liền không có lựa chọn che giấu, chương 435, tiên gia vật, chương 435, tiên gia vật. "Trời ơi, đây là tiên gia vật đi. Lại có thể gia tăng 10 năm Thọ Nguyên. Có nhiều như vậy Thọ Nguyên, tỉ tỉ của ta tu vi, khẳng định có thể tăng lên, đến lúc đó nàng là có thể thông qua cố gắng của mình, gia tăng Thọ Nguyên." Lên Nam Yên tương đối lưỡng vấn. Trong lúc lớn đảng, hay là hô lên đúng lên nam âm tỷ tỷ Dương hô thế này. Tiêu Phàm cùng lên nam âm lép nhau, không khỏi nở nụ cười. Nguyên Lai, like, người nào đó cũng biết, mình quả thật là muội muội a. Mới không có. Lên Nam Yên khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trở nên một mảnh đỏ bừng, lúng túng tới cực điểm. Mai miệng lâu như vậy, kết quả hiện tại vì nhất thời sơ sẩy hay là bại lộ. Hừ. Lên Nam Yên ngạo kiều liếc lên nam âm một chút, cố ý vịnh lên Tiểu Duy Ba, đầu khinh hướng một bên, hồn nhiên nói: "Lên Nam Âm, ta cùng ngươi dạng, ta vừa nãy chỉ là bởi vì mừng thay cho ngươi." Trong lúc nhất thời mới có thể hô sai đúng xưng hô của ngươi. Đây là một lần duy nhất, ngươi phải nhớ kỹ, ta mới là tỷ tỷ. Được rồi, ngươi mới là tỷ tỷ. Lên Nam Âm không có cùng Lên Nam Yên tranh luận chuyện này, tương đối ôn nhu nở nụ cười xinh đẹp, hướng Tiêu Phàm cầu vấn nói: "Ta bây giờ có thể phục dụng vật này sao?" "Có thể, ta giúp ngươi hộ pháp." Tiêu Phàm lần nữa mở ra sau lưng bế quan thất đại môn, vui vẻ đồng ý nói: "Ừm đâu." Lên Nam Âm chờ không nổi vọt vào bế quan thất. Lên Nam Yên cũng nghĩ đi theo vào, lại bị Tiêu Phàm ngăn lại. "Làm gì? Bên trong nhỏ như vậy, mang hai người liền đã vô cùng chật chội." Ngươi vào trong làm gì? Ngươi biết làm sao phục dụng thứ này? Hắc hắc. Lê Nam Yên lui ra phía sau một bước, chê cười chỉ hướng cửa, rụt rụt cái đầu nhỏ. Kia ta chờ ngươi ở đây nhắm. Phải nhanh lên một chút nha. Tách. Tiêu Phàm đóng lại bệ quan thất đại môn, nhìn về phía Lê Nam Âm. Tính tình vốn là ôn nhu ngại ngùng Lê Nam Âm, bị Tiêu Phàm như thế xem xét, nguyên bản tâm tình kích động, trong nháy mắt căng thẳng, ngượng ngùng lên. Hai con trắng non tay nhỏ, liều mạng đùa bỡn qua áo, sắc mặt đỏ bừng. Ánh mắt phiêu hốt, nhìn xung quanh, chính là không dám cùng Tiêu Phàm đối mặt. Thất thần làm gì, mau ăn a. Lê Nam Âm bộ dáng này, Dương Tiêu Phạm cười cười lên ha hả, nhắc nhở, "Ta không biết sao ăn nha." Lê Nam Âm sững sờ, tuổi thân 33 ngẩng đầu, cuối cùng cùng Tiêu Phạm ánh mắt đối mặt. "A." Đối mặt trong nháy mắt, Lê Nam Âm lại giống là thẹn thùng thỏ con chít chít dường như manh tối đầu, màu máu đỏ ửng, lại một lần nữa theo gương mặt của nàng, lan tràn đến trắng non cái cổ, cũng kéo dài đến vực sâu địa liệt trong. Khụ khụ. Tiêu Phạm vội vàng thu hồi ánh mắt, cười nói, "Kỳ thực, ăn vào trong miệng là được rồi, không có gì đặc thù yêu cầu, nó sẽ tự động tăng lên sinh mệnh lực của ngươi." Thần ân Lên nam âm thấp như mỗi ngựa bình thường gật đầu, thậm trọng xuất ra chứa vạn vật tinh tụy bình ngọc nhỏ, giơ lên thiên nga trắng bình thường mạnh khảnh cái cổ. Ngựa ngùng đỏ ửng, còn không có hoàn toàn rút đi. Lần này ngựa đầu tư thế, nhường nàng đem nữ tính mềm mại vẻ đẹp, triển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Đều nói chân chơi năm, đủ chơi năm. Tiêu Phàm cảm thấy, cái này cái cổ, không thể so với cái gì chân, cái gì đủ, càng thêm nhịn chơi a. Tốt lắm quá. Vạn vật tinh tụy bên trong năng lượng, là khá là khổng lồ. Bước vào lên nam âm miệng nhỏ trong nháy mắt, ngay lập tức bộc phát ra, đem nàng trực tiếp trùng kích mơ hồ. Trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra một ít như có như không lắm khẽ, rõ ràng chỉ là đang ăn tiên tại địa bảo. Nhưng này chương tinh sạo trên khuôn mặt, Mely nét mặt, phối hợp với như có như không lắm khẽ, đối với Tiêu Phàm mà nói, hoàn toàn chính là một loại dày vỏ. Tại sao không có người nói cho ta biết, an vạn Phật tinh túy về sau, còn có trạng này? Phúc lợi, may mắn. Loại trạng thái này, Lê Nam Âm không hề có kéo dài bao lâu. Tại thân thể của hắn, triệt để tiêu hao một giọt vạn Phật tinh túy về sau, loại đó giống như lâm muội muội bình thường bệnh trạng cảm giác, ngay lập tức tự trên người nàng biến mất. Chà chà, Tiêu Phàm có chút đáng tiếc chậm chậm miệng. Không có loại cảm giác này về sau, Lê Nam Âm một thẳng biểu hiện ra loại đó yếu đuối cảm giác, cũng liền biến mất. Mặc dù Tiêu Phàm hiểu rõ, Lê Nam Âm thân mình tính cách, hay là Ôn Vũ, chỉ là bây giờ nhìn lại, có chút tư thế ngang ngang. Đương nhiên, cái này cũng có chỗ tốt. Trước đó Lê Nam Âm, nhìn lên tới là được bắt nạt, khẳng định sẽ có người không có hảo ý để mắt tới nàng. Nhưng bây giờ, để mắt tới nàng người, khẳng định đều là bị mỹ mạo của nàng thu hút đến. Tốt. Tiêu Phàm lần nữa thở phào một cái, đối mở mắt Lê Nam Âm nói ra: "Mười năm quả nguyên, tạm thời hẳn là có thể đủ để ngươi an toàn không?" Ý. Ngươi có thể chính mình nỗ lực cũng được, chờ một chút, không được bao lâu, ta đã có thể luyện chế có thể tăng lên ngàn năm thọ nguyên năng lượng. Ta sẽ tự mình nỗ lực tăng cao tu vi." Lê Nam Âm vội vàng kiên định nói. "Không tệ." Tiêu Phàm giơ ngón tay cái lên, chỉ chỉ ngoài cửa, liền mở ra Bế Quan Thất Đại Môn, chuẩn bị ra ngoài. Chẳng qua, tại mở cửa trong náy mắt, Tiêu Phàm khẽ miệng đột nhiên câu lên một tia đường cong, cười xấu nói: "Thanh âm của ngươi, hay là thật là dễ nghe." Bạch. Nói xong câu đó, Tiêu Phàm đột nhiên thật nhanh mở ra Bế Quan Thất Đại Môn, lách mình biến mất trước mặt Lê Nam Âm. Âm thanh đêm hai Lê Nam Âm ngốc manh nháy mắt mười cái. Không biết rõ, chính mình cùng Tiêu Phàm đều đã biết nhau lâu như vậy, hắn vì sao lại đột nhiên như thế tán dương chính mình? Không khỏi suy tư. A, rất nhanh, Lê Nam Âm phản ứng, tiêu Phàm ý tứ của những lời này. Khuôn mặt nhỏ lại một lần nữa trở nên đỏ như máu. Hình như chín ngùi hồng phú sĩ dường như nhẹ nhàng đụng một cái, có thể nhỏ ra huyết. Ồ, người xấu. Tại sao có thể như vậy? Người ta lại không phải cố ý phát ra loại đó âm thanh rõ ràng chính là bất ngờ mà. Tẹn thùng Lê Nam Âm căn bản ngại quá đi ra bế con thất. Không có tiêu Phàm nhắc nhở, Nàng có thể còn sẽ không để ý cái này. Thế nhưng tại Tiêu Phàm nhắc nhở sau đó, nàng đầy trong đầu đều là chính mình vừa nãy vô ý thức bên trong phát ra loại đó tiếng tê ở. Hắn lại thích ta loại thanh âm này sao? Ầm. Đúng lúc này, một tiếng to lớn đẩy cửa âm thanh, đem Lâm vào trong trầm tư lên nam âm, giật mình kêu lên. Nam âm, ngươi thật không có việc gì. Lên Nam Yên ngạc nhiên tiếng vang lên lên. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Lên Nam âm nhẹ nhàng chụp mang theo bộ lực mình, mặt mũi tràn đầy hờ giỗi. Hù chết. Tùy tiện Lên Nam Yên cũng không có suy nghĩ nhiều, vọt thẳng đến Lên Nam âm bên người, đưa nàng ôm chặt lấy. Ngươi không sao thật sự quá tốt rồi. Ta trong mấy ngày qua thật lo lắng gần chết, thật sợ sệt ngày đó vừa mở mắt, ngươi thì cho nên ta luôn luôn không dám đi ngủ. Lê Nam Yên giọng nói tràn đầy tủi thân cùng lo lắng, nói xong nói xong, còn mang tới một tia giọng nghẹn nào, nước mắt không cầm được chảy xuôi tiếp theo. Lê Nam âm đương nhiên hiểu rõ nỗi muội đúng lo lắng của mình, trong lòng cũng lạ vô cùng cảm động, nhưng nàng không thích kiểu này tương cảm tâm trạng, cố ý trêu chọc nói, "Ngươi mặc dù không có đi ngủ, nhưng ngươi tu luyện, ngươi hay là nhắm mắt lại?" Lê Nam Yên, "meo meo." Đây là ta cái đó ôn nhu quan tâm người tỉ tỉ sao? Nàng khi nào cũng sẽ nói móc người. Chương 436, xử lý cái hoạt động đi. Chương 436, xử lý cái hoạt động đi. Ngày thứ 2. Từ Duệ Văn cùng cố cụ đám người, lần nữa tìm được rồi Tiêu Phàm. Hội trưởng. Một đám người ngay trước Lê Nam Yên 2 tỷ bội trước mặt, một mực cung kính hướng về phía Tiêu Phàm hành lễ nói. Lê Nam Yên 2 tỷ bội trong nháy mắt thì bối rối. Hội trưởng. Ai vậy? Lẽ nào là Tiêu Phàm? Ông trời ơi. Mấy ngày nay rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, sao chỉ trước mắt, Tiêu Phàm thì trở thành tinh thần hội hội trưởng? Lên Nam Yên 2 tỷ muội đương nhiên biết nhau trước mắt cái này quần tinh thần biết cao tầng. Tự nhiên hiểu rõ, bọn hắn xưng hô Tiêu Phàm, khẳng định là vì Tiêu Phàm đã trở thành tinh thần hội hội trưởng. Tuyệt đối không thể nào là cái khác cái này hội, cái đó biết hội trưởng. Nàng nhọn có thể nói, là trơ mắt nhìn Tiêu Phàm, là như thế nào theo một võ vương cảnh tu luyện giả, gia nhập vào tinh thần hội sau, liên tục mấy lần nhảy lớp, cuối cùng biến thành hội trưởng tinh thần hội. Nam âm, có phải hay không chúng ta trước đó tình huống dò xét sai lầm, tinh thần hội cũng không phải chúng ta cho rằng cái đó, đây tiên Bắc thương hội không kém là bao nhiêu thế lực, mà là một rất rất nhỏ thế lực. Nhỏ đến đừng nói là tiêu phạm, liền xem như chúng ta đều có thể tùy tùy tiện tiện biến thành hội trưởng. Lên Nam Yên thực sự không chịu nổi trong lòng tò mò, lén lút truyền âm dò hỏi, "Làm sao có khả năng?" Lên Nam âm trong nháy mắt lật lên Bạch Nhãn. Mặc dù nàng thì cảm giác càng không thể tưởng tượng nổi, nhưng nàng càng muốn tin tưởng, Tiêu Phạm có thể làm được hội trưởng tinh thần hội vị trí bên trên, là bởi vì hắn thực lực cường đại, từng khẳng định còn có hắn đặc biệt nhân cách mị lực. Ngay tại hai tỉ muội suy đoán, rốt cục là bởi vì cái gì tình huống, nhiều Tiêu Phạm biến thành hội trưởng tinh thần hội lúc. Cố Cừ mở miệng nói, "Hội trưởng Chúng ta đã làm tốt chuẩn bị, đem thông cáo toàn bộ đại lục, ngài sẽ thành chúng ta tinh thần hội tân nhiệm hội trưởng. Muốn ta làm cái gì sao?" Tiêu Phàm bực bực. "Bọn này đại lão, gióng trống thua chiêng đi tìm đến, chẳng lẽ lại muốn làm cái gì chính mình không biết nghi thức?" Chúng ta suy nghĩ một lúc, nghi thức mặc dù không thể tổ chức, nhưng hay là chuẩn bị tổ chức một chút cũng được biết." Cố Cử ngượng ngùng nói. "Loại hình thức này thứ gì đó, không có bất kỳ cái gì thiết yếu." Tiêu Phàm khoát khoát tay, ngay lập tức cự tuyệt nói. "Hội trưởng, ngài nghe ta giải thích, vấn này, ta nghĩ hay là có cần phải." Cố Cử hiểu rõ Tiêu Phàm 890% là loại thái độ này. Vội vàng giải thích nói: "Ngài mặc dù trận pháp sư đang cấp, đã đạt đến bắt giai trận pháp sư trình độ, đây là chúng ta chớ mắt nhìn thấy chúng ta tự nhiên là tín tượng. Thế nhưng những người khác không thấy tín tượng. Cho nên chúng ta chuẩn bị đem cái này chúc mừng hội, tổ chức thành trận pháp sư giao lưu hội, chuyên môn mời một ít trận pháp sư đến, tiến hành một phen tỉ thí cái gì?" Lão Tiêu Phàm theo bản năng liền muốn từ chối, nhưng đột nhiên nghĩ đến, nếu mời hàng loạt trận pháp sư đến, chẳng phải mang ý nghĩa chính mình có cơ hội chủ động ngưng những kia trận pháp cường đại sư xuất hiện trước mặt mình, bố trí trận pháp, sau đó rơi xuống bong bóng tụ tính? để cho mình nhặt lấy sao? Cho dù kiểu này bong bóng to tính, 99% rơi xuống đều là kinh nghiệm nghề phụ. Nhưng nếu như có thể không cần mình tới chỗ chạy tới chạy lui, có thể nhặt vào tay hàng loạt kinh nghiệm nghề phụ, lẽ nào không tâm sao? Được thôi. Nếu như là như vậy, vậy ta sẽ đồng ý. Bất quá, tỉ thí cái gì? Ta nghĩ có thể suy nghĩ thêm một chút, có thể hay không làm ra cái gì càng có ý tứ, đứng bình thường tu luyện giả thì có giúp đỡ hoạt động. Tiêu Phạm đề nghị, hội trưởng tài đức sáng suốt ta, ta nghĩ hoàn toàn có thể đem cái này hoạt động tổ chức thành miễn phí, giúp đỡ bình thường tu luyện giả bố trí trận pháp hoạt động. Cố Cù ngay lập tức nói, Tiêu Phàm trợn trắng mắt, rất là im lặng. Tại trận pháp sư không có nghiên cứu giả có thể dàn di động vật phẩm bên trên, bố trí trận pháp năng lực trước. Dạng này hoạt động, đối với trận pháp sư mà nói, chính là tốn công mà không có kết quả sự việc. Rốt cuộc, trận pháp sư cùng cái khác luyện đan, luyện khí, thậm chí linh phủ sư cũng có khác nhau. Bình thường tu luyện giả cần dùng đến trận pháp sư lúc, bình thường đều cần tới trước mời trận pháp sư, sau đó mang theo trận pháp sư cùng rời đi, đi khoảng cách tinh hải thành chỗ thật xa, bố trí trận pháp. Rốt cuộc Hiện tại đối với phần lớn trận pháp sư mà nói, muốn bố trí trận pháp đều chỉ năng lực lựa chọn cố định địa điểm. Nếu luyện đan sư một loại tồn tại, Cố Cừ đưa ra đề nghị này, Tiêu Phàm chắc chắn sẽ không phản đối. Chúng nó cũng có thể làm cho luyện đan sư, luyện khí sư lại không rời khỏi chính mình địa bàn tình huống dưới thì hoàn thành những người khác đề xuất. Không chỉ bất việc nhi, cũng có thể ở một mức độ rất lớn, bảo đảm an toàn của mình. Cũng đúng thế thật vì sao? Muốn mời tinh thần hội trận pháp sư giúp đỡ, đầu tiên cần biến thành tinh thần hội đệ tử. Gia nhập tinh thần hội, khẳng định sẽ trải qua một ít thẩm tra cùng khảo nghiệm với có tư cách người trong hội cường đại trận pháp sư giúp đỡ, mặc dù vô cùng phi phức, nhưng đối với bình thường tu luyện giả, muốn theo hiệp hội trận pháp sư, người cường đại trận pháp sư giúp đỡ hay là dễ rất nhiều, thì tiện nghi rất nhiều. Do đó, bình thường tu luyện giả cũng có thể tiếp nhận tình huống này. Sẽ vì mời đến có thể đủ giúp đỡ chính mình trận pháp sư, mà nỗ lực tăng lên chính mình trong tinh thần hội địa vị. Thời gian dài, những thứ này cho dù ban đầu có kiểu khác ý nghĩ ngợi, cũng sẽ vì cảm nhận được tinh thần hội nội bộ tình huống mà chậm rãi sửa đổi ý nghĩ. Lại thêm, còn có cùng loại với hồ tái cường loại này chuyên môn đấu võ, bảo vệ thành vệ đoàn chuyên môn phụ trách chiến đấu phương diện tu luyện giả. Tại cương đại trận pháp sư rời khỏi Tinh Hải thành, ra ngoài 7 trận lúc, đảm nhiệm bảo tiêu, tiến hành bảo hộ. Càng năng lực theo nhất định vô diện, bảo hộ trận pháp sư nhóm an toàn. Thế nhưng, nếu dựa theo cố củ ý nghĩ, lần này Tinh Thần Hội phải đối mặt phục vụ đối tượng, khẳng định không vẹn vẹn là Tinh Thần Hội đệ tử, còn có hàng loạt đến từ thế lực khác tu luyện giả. Bọn hắn rốt cục có ý nghĩ gì? Ai cũng không thể bảo đảm. Cho dù Tinh Thần Hội bên trong phụ trách chiến đấu tu luyện giả số lượng không ít, nhưng đối với không biết số hộ một ít thế lực mà nói, bọn hắn thân mình thì đây Tinh Thần Hội càng thêm cường đại. Tốt như vậy từng chút một từng bước xâm chiếm tinh thần hội thực lực cơ hội, bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Tiêu Phàm cũng không hi vọng bởi vì chính mình lên lại. Liên đệ tinh thần hội thực lực nhận ảnh hưởng lớn như vậy. Nghĩ như vậy, Tiêu Phàm trực tiếp phủ định Cố Cửu đề nghị, tức giận nói: "Ngươi và làm cái gì nhằm vào bình thường tu luyện giả bố trận phúc lợi, còn không bằng đem hoạt động lần này cấp cho phúc lợi đối tượng, đối mặt những kia trận pháp sư, tìm kiếm một ít đặc thù vật liệu, vì rẻ tiền giá cả bán cho bọn hắn, ta nghĩ càng hữu dụng chỗ." Cái này, Cố Cửu hai mắt tỏa sáng, trong náy mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Không còn nghi ngờ gì nữa đối với tiêu phàm đề nghị này, vô cùng đồng ý. Thế nhưng tỷ mị nghĩ lại, sắc mặt lại luống túng cục xuống, ngượng ngập vừa cười vừa nói: "Hội trưởng, không phải chúng ta không muốn làm như thế. Thật sự là lần này vì bố trí nham kim hỗn thiên trận cùng viêm lôi kiếm trận, trong tay chúng ta một ít tài liệu quý hiếm đều bị phàn hội trưởng cùng ngài muốn đi căn bản không bỏ ra nổi tài liệu chân quý gì, thu hút đến những kia trận pháp sư a." Chương 437, một công nhiều việc, chương 437, một công nhiều việc. Này cũng không bỏ ra nổi tới sao? Tiêu phàm ngây ngẩn cả người. Lẽ nào chúng ta tinh thần hội liền không có sưu tập cái gì cựu giai vật liệu. Tiêu Phàm một bên hỏi, một bên đem ánh mắt quét về bên trong một cái tên là Quách Tuấn phó hội trưởng. Trước đó cái này phó hội trưởng cung cấp cho Tiêu Phàm, thuộc về hắn muốn giữ gìn bí mật, chính là nắm trong tay của hắn nhìn một đặc tù bạo khố. Bên trong dự trữ nhìn không ít cận cấp vật liệu. Bị Tiêu Phàm như thế xem xét, Quách Tuấn cứng ngắc lấy ra đầu mở miệng nói: "Hội trưởng, có thể dùng, nhưng mà nhất định phải bảo đảm trong vòng 1 năm, bổ đủ lần này tiêu hao." Ngươi cùng cố hội trưởng nói chuyện, xem xét có cơ hội hay không có thể mượn lần này hoạt động, kiếm được đầy đủ lợi ích. Tiêu Phàm không muốn cùng Quách Tuấn nhiều lời, trực tiếp đem bóng ra đã cho cố cũ. Tiêu Phàm làm như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất, kỳ thật vẫn là vì, hắn thật không nghĩ hiện tại cũng quá mức nhúng tay tinh thần hội một ít phát triển. Nếu không, tại hiểu rõ Quách Tuấn có những tư nguyên này dự chữ tình huống dưới, hắn là chân chính hội trưởng, hắn khẳng định là muốn không chút do dự đem món nhỏ này tài nguyên lấy ra. Hắn có thể khẳng định. Làm như thế sau đó, trong thời gian ngắn, có thể không thể sáng tạo cái gì lợi ích, nhưng theo lâu dài góc độ suy xét, đây tuyệt đối là có thể cho tinh thần hội đem lại to lớn lợi ích. Đáng tiếc a. Tiêu Phàm lần nữa nhịn không được thở dài một tiếng. Nếu không phải là bởi vì tại bố trí trận pháp trong cơ thể người, coi như là tinh thần hội tuyệt mật, hiện nay là tuyệt đối không thể tùy tiện bộc lộ ra đi. Tiêu Phàm thậm chí cũng muốn dùng loại biện pháp này, đến thu hút càng nhiều tu luyện giả đi vào Tinh Hải Thành, có thể lần này hoạt động. Kế thực chính là vì tổ chức cho Tiêu Phàm nhìn xem. Dương Hán hiểu được, cỗ cụ những người này là thật tâm thừa nhận hắn biến thành hội trưởng Tinh thần hội. Tại Tiêu Phàm tướng tại bóng ra để cho cỗ cụ, Dương Hán làm quyết định lúc, cỗ cụ thì nhìn thoáng qua Quách Tuấn. Quách Tuấn lộ ra một phức tạp cười khổ, hay là ngay lập tức gật đầu một cái. Cái khác phó hội trưởng thấy thế, Thì đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Cố Củ, không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Cố Củ thấy cảnh này, lại một lần nữa lộ ra nụ cười, trực tiếp nói với Tiêu Phàm: "Hội trưởng, vậy chúng ta liền nghe ngươi, do quyết hội phó cung cấp tương quan tài nguyên, đến tu hút thế lực hắc trận pháp sư. Các ngươi nhanh như vậy thì làm quyết định." Tiêu Phàm ngạc nhiên. "Hội trưởng quyết định, chúng ta cũng cảm thấy vô cùng anh minh, tự nhiên là tán đồng." Cố Củ lớn tiếng nói: "Hào gia hỏa, các ngươi đám người này lĩnh hót, thật là không sợ chính mình ăn thiệt tỏi a, cũng không biết xấu hổ như vậy, thật được không?" Tiêu Phàm trong nháy mắt cạn lời. "Vậy được đi." Nếu còn có cái khác nhu cầu, các ngươi thì nói rõ đi." Cố Cù nghe vậy, cười hắc hắc, xoa xoa tay, nói ra: "Hội trưởng, chúng ta nghe nói, Ngài Cùng Thiên Bắc Thương hội tương lai kế thừa người dự bị Linh Phượng đạo hữu quan hệ rất không tồi, không biết có thể hay không liên thủ với nàng. Lần này hoạt động, Nhường Thiên Bắc Thương hội thì thỏ một chân vào. Các ngươi muốn làm gì?" Tiêu Phàm khó hiểu. Tinh Hải Thành bên trong, tự nhiên cũng là tồn tại Thiên Bắc Thương hội phân bộ, lại càng không cần phải nói. Đông Lực hay là tổng bộ Thiên Bắc Thương hội chỗ, Tinh Thần hội nói đến, cũng coi là một thế lực rất lớn. Nếu quả như thật muốn hợp tác với Thiên Bắc Thương hội, trực tiếp đi tổng bộ tìm đối phương hiện tại hội trường tiến hành hệ thương, khẳng định phải ở đây tìm Linh Phượng tiến hành hệ thương, dễ dàng hơn một khi đi. Phù sa không lưu ruộng người ngoài mà. Thiên Bác Thương hội tiến tuổi, tại toàn bộ đại lục, đúng bình thường tu luyện giả thu hút người, thế nhưng so với chúng ta tinh thần hội lớn, ta có thể khẳng định, lần này nhường Thiên Bác Thương hội đến, tuyệt đối có thể làm cho chúng nó kiếm một món hời. Đây cũng là cái công trạng, đến lúc đó giao cho Ninh Phượng đạo hữu. Cố Cử ái muội nở nụ cười. Được rồi. Tiêu Phàm lần này coi như là thật đã hiểu. Hợp tác là giả. Ninh nó hắn, đó mới là chân. Cố Cử đám người đoán chừng cũng là thực sự nghĩ không ra, có chỗ nào có thể giúp đỡ chính mình cái này tân nhiệm hội trưởng. Thự nhiên là chuột không được ngựa của mình cái giẫm. Thế là liền chuẩn bị đường công tứ quốc. Bọn hắn phát hiện chính mình cùng Ninh Phượng quan hệ trong đó, liền muốn mượn nhờ tinh thần hội ảnh hưởng, cho Ninh Phượng đưa đi một lớn công trạng. Nói không chừng, đến lúc đó Ninh Phượng còn có thể bởi vậy lần này hoạt động, thật đánh bại cái khác người ứng cử, biến thành tương lai Thiên Bắc Thương hội hội trưởng. Cứ như vậy, Tiêu Phàm là Tinh Thần hội hội trưởng, Ninh Phượng là Thiên Bắc Thương hội hội trưởng. Quan hệ của hai người lại như vậy là thủ. Cuối cùng chiếm tiện nghi. Không khẳng định vẫn là bọn hắn tinh thần hội sao? Một công nhiều việc a. Hảo gia hỏa, không hổ là một đám cao gia. Ý nghĩ chính là lợi hại. Chính mình hay là quá ngây thơ rồi. Trăn cho là bọn họ không nghĩ ra biện pháp tốt, bọn hắn chỉ là cố ý muốn chụp ngựa của mình cái dáng mà thôi. Được thôi. Vậy ta liền nghĩ biện pháp liên lạc một chút Linh Phượng, cũng không biết nàng hiện tại là như cũ tại Tây vực hay là đã tới Đông vực. Tiêu Phàm nói, chúng ta đã rõ sẽ đến. Linh Phượng đạo hữu hôm trước đã đến Thiên Bắc Thương hội tổng bộ đưa tin. Hiện nay đã là một tên phó hội trưởng, khẳng định phải ở tại tổng bộ Thiên Bắc Thương hội. Cố Cụ đội vẫn nói: "Tiêu Phàm Ú Doán nhìn về phía Cố Cụ. Các ngươi cũng nghĩ như thế toàn diện, còn tìm lão tử làm gì? Có người đi liên hệ nàng sao?" Tiêu Phàm ung dung mà hỏi: "Loại chuyện này, chúng ta cảm thấy, hay là do hội trưởng đại nhân tự mình đi liên lạc tốt nhất. Rốt cuộc, đây là..." Hắc hắc. Cố Cụ phát ra một tiếng nam nhân đều hiểu cười xấu xa. "Ra ma không kính." Tiêu Phàm trong đầu ngay lập tức hiện ra ý nghĩ như vậy, gật đầu một cái về sau, nói ra: "Vậy được đi, ta hiện tại liền đi tiên bắt thương hội tổng bộ, thương lượng với Ninh Phượng chuyện này, cái khác các ngươi sắp đặt là được rồi." Hội trưởng, vậy chúng ta liền đem chúc mừng hội ổn định ở sau 1 tháng." Cố Cụ dò hỏi. "Đều có thể." Tiêu Phàm không có từ chối. Cố Cụ một đoàn người ngay lập tức hài lòng rời đi. Chỉ có Từ Duệ Văn tại Tiêu Phàm truyền âm dưới, đi theo đại bộ đội sau khi rời đi, lượn quanh một vòng, lại quay về. "Có chuyện gì, không thể ở ngay trước mặt bọn họ trò chuyện. Người bây giờ đã là tinh thần hội hội trưởng, một ít ý nghĩ cùng quyết định, chỉ cần không phải ảnh hưởng đến tinh thần hội lợi ích, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ chối." Từ Duệ Văn buồn bực mà hỏi. "Ngại." Tiêu Phàm mở người, lúng túng nói. "Đúng là ta không thể xác định, ý nghĩ này rốt cục có thể hay không ảnh hưởng đến tinh thần hội lợi ích, cho nên mới chuẩn bị cùng sư phụ ngài thương lượng một chút. Ngươi muốn làm gì?" Từ Duệ Văn trong nháy mắt cảnh giác lên. Hắn hiện tại đúng tiêu phàm thật là vừa thương vừa sợ. Tất cả đều là vì Tiêu Phàm đủ loại kỳ tư diệu tượng. Những thứ này kỳ lạ ý nghĩa, vừa năng lực mang đến cho hắn phong phú thu hoạch, tỉ như trình độ trận pháp tăng lên, cùng với tại bố trí trận pháp trong cơ thể người tương quan nghiên cứu, cũng sẽ đem lại phiền phức. Tỉ như, Phan Hoàng thị bởi vì chuyện này, trực tiếp sa vào đến trong hôn mê. Đương nhiên, đối với Phan Hoàng hôn mê chuyện này, Từ Duệ Văn ở sâu trong nội tâm hay là cảm giác kích lớn hơn tệ, cũng không phải nói hắn ước gì phàn hoàng sớm chuốt xệ ra chuyện, mà là chương 438, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, chương 438, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Mà là vì tư duyệt văn đúng phàn hoàng tình huống, quả thực có thể nói rõ như lòng bàn tay. Hắn thực sự không muốn nhìn thấy vị này đối với mình ủng hộ lớn nhất, giúp đỡ thì lớn nhất đồng môn, thậm chí hào huynh đệ, thật chết tại hội trường trên vị trí này. Hắn đã sớm hy vọng phàn hoàng có thể thoái vị, đem nhiều thời gian hơn đặt ở tu vi tăng lên bên trên. Cứ như vậy, hắn cho dù vì đã từng bị thương Cơ thể tồn tại rất lớn ẩn tật, nhưng nói không chừng, hết sức chuyên chú đem toàn bộ thời gian cùng tinh thần và thể lực, cũng tốn hao tại tu vi tăng lên bên trên, cũng có thể thông qua tu luyện, làm dịu cùng cải thiện thân thể ẩn tật. Nói trắng ra, hắn vẫn là vì phần hoàn an toàn của mình suy nghĩ, là thực sự thay hắn suy xét. Mới biết cảm thấy, Tiêu Phàm ngồi vị trí, có thể là một kiện lợi nhiều hơn hại sự việc. Nhưng dù vậy, Tư Duệ văn đối với Tiêu Phàm một ít ý nghĩ, hay là nửa vui nửa buồn. Không phải do hắn sản sinh tâm tình khẩn trương. Sư phụ, ngươi chớ khẩn trương, đúng là ta một cái ý nghĩ. Tiêu Phàm nhìn thấy Từ Duệ Văn cảnh giác thần sắc, càng thêm lúng túng cởi miệng, thì không còn tiếp tục thừa nước đục thả câu, ngay lập tức nói ra. "Ta là nghĩ như vậy, chúng ta muốn hay không đem có thể tại cái khác tu luyện giả thể nội, bố trí trận pháp sự việc, công bố ra ngoài, nghĩ cũng đừng nghĩ." Từ Duệ Văn quá sợ hãi, không chút do dự gầm thét lên. "Giờ phút này, Từ Duệ Văn phẫn núng, quả thực dường như là có người cùng một hải tử mẫu thân nói, đem ngươi hải tử bán cho ta đi phẫn núng." Không thể nói tương tự, chỉ có thể nói giống nhau như lúc. Tiêu Phàm đương nhiên đã hiểu Từ Duệ Văn phẫn núng, vì sao như thế lớn, hắn cũng có thể đã hiểu. Vội vàng giải thích nói: Sư phụ, người trước đừng kích động, nghe ta giải thích. Ta nghe ngươi giải thích cái chùi. Từ Duệ Văn nổi trận lôi đình, trần to trong mắt, như là nội giận sư tử bình thường, con mắt cũng trở nên một mảnh đỏ bừng, phẫn nộ nói: "Tiêu Phàm, lão tử cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám tùy tùy tiện tiện đem như thế nào tại tu luyện giả thể nội, bố trí trận pháp sự việc để lộ ra tới." "Lão tử?" "Lão tử tuyệt đối phải cùng ngươi đồng quy vô tận." Khụ khụ. Là võ thánh cảnh cường giả, Từ Duệ Văn lại nói ra đồng quy vô tận cái từ này, có thể thấy được hắn thời khắc này nội tâm, là cỡ nào phu tạp. Phẫn nộ đồng thời, lại thực sự có chút không nỡ đơn thuần đem Tiêu Phàm giết chết, có thể lại thật không muốn đem vật này công bố ra ngoài, liền dùng Đồng Quy Vu tận dạng này từ ngữ, đến uy hiếp Tiêu Phàm. "Sư phụ." Tiêu Phàm càng rõ ràng hơn Từ Duệ Văn nội tâm ý nghĩ, cảm động đồng thời, giải thích nói: "Ta thì hỏi ngươi, có thể tu luyện tinh thần chi lực công pháp, chúng ta tinh thần sẽ có bao nhiêu người biết? Không vượt qua 10 người." Mặc dù nổi giận, Từ Duệ Văn hay là về tới Tiêu Phàm vấn đề, chỉ có 10 người. Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng, càng thêm cảm thấy ý nghĩ của mình không có vấn đề, tiếp tục hỏi: "Vậy có phải hay không nói, không tu luyện được tinh thần chi lực" thì khẳng định không thể tại cái khác tu luyện giả thể nội bố trí trận pháp. Đương nhiên. Hả? Từ Duệ Văn hay là không chút do dự trả lời, nhưng lần này, hắn đột nhiên tỉnh lộ lại. Ý của ngươi là nói, mặc dù công bố ra ngoài có thể tại bố trí trận pháp trong cơ thể người, nhưng không đem tu luyện tinh thần chi lực phương pháp công bố ra ngoài. Không chỉ không công bố, thậm chí cũng đừng nói cho cái khác tu luyện giả, còn có tinh thần chi lực vật này. Chúng ta công bố lúc, hoàn toàn có thể thoải mái nói cho người ta, làm sao bố trí trận pháp nhưng cho dù là bọn họ đứng ở bên cạnh nhìn, đem toàn bộ quá trình ghi chép lại, không có tinh thần chi lực, bọn hắn vẫn như cũ bố trí không được. Tiêu Phàm cuối cùng có cơ hội, đem ý nghĩ của mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra. Hình như, sắp thực có thể. Từ Duệ Văn do dự, không phải sắp thực có thể, mà là quá được rồi a. Sư phụ, ngươi không phải cũng tò mò, ta là cái gì có thể cưỡng ép tại cái khác tu luyện giả thể nội, khai hích khiếu huyết, cũng đem khiếu huyết bên trong năng lượng, vĩnh cửu dùng cho tăng lên thực lực của người tu luyện? Tiêu Phàm lắc lư nói. Ngươi biết tại sao? Từ Duệ Văn sáng mắt lên mà hỏi. Ta không biết a. Tiêu Phàm mặt không đổi sắc nói sóng láo, hắn đương nhiên hiểu rõ, đây chính là hệ thống công năng. Có thể nói, trừ ra chính mình cho dù là cường giả tiên cấp đến rồi thì không làm được đến mức này. Chư phi, Tiêu Phàm vui lòng ở bên cạnh tiêu tốn rất nhiều linh khí, tiểu mệ mễ nhường hệ thống giúp đỡ. Bất quá, chỉ cần chúng ta đem khiếu hiện thực sự việc công bố ra ngoài, hẳn là có thể thu hút đến đại lượng tu luyện giả, chú ý chuyện này. Bởi vì cái gọi là ba cái tối thượng dạy, đấu qua chư cát lượng, ngươi một lực lượng cá nhân, khẳng định so ra kém càng nhiều tu luyện giả tiếp thu ý kiến quần chúng đi. Tiêu Phàm tận tình khuyên, từ duệ văn gật đầu, nói ra, "Đạo lý ta đại khái hiểu, chẳng qua chư cát lượng là ai? Ta hình như chưa nghe nói qua người này a. Người này a?" Ngươi có thể hiểu thành một có cường đại sách lược năng lực cường giả võ đế đi." Tiêu Phàm thuận miệng giải thích nói. "Nha, kia cường giả này, khẳng định rất mạnh." Từ Duệ Văn nghe xong là cường giả võ đế, ngay lập tức kính sợ gật đầu, không còn dám hỏi nhiều cái gì, ngược lại nhũ mạnh hỏi. "Ngươi thật vui lòng, đem khai hích khiếu về cách, truyền bá ra ngoài." Tại sao lại không chứ? Tiêu Phàm cố ý lộ ra một vô cùng vẻ mặt nghiêm túc, nghĩa chính luôn từ nói ra. "Ta vẫn cảm thấy, mặc kệ là chuyện gì, quan trọng nhất đều là giao lưu. Giao lưu có thể thúc tiến cộng đồng tiến bộ. Một lực lượng cá nhân, chung quy là tiểu nhân." Độc thủ cường đại tới đâu công pháp, năng lực nếu không thể truyền bá ra ngoài, ai mà biết được sự lợi hại của ngươi." Tiêu Phàm liếc nhìn Từ Duệ Vân một cái, tiếp tục nói: "Đương nhiên, ta lo lắng nhất hay là truyền thừa vấn đề. Sư phụ, chúng ta tại sao muốn tu đồ đệ? Không phải liền là hy vọng đối phương có thể kế thừa y bát của mình sao? Thế nhưng, một người luôn có ngoại ý muốn nổi lên lúc, chỉ ít, ta không thể bảo đảm, ta có thể hay không tại một giây sau đột nhiên qua đời. Vậy ta nghiên cứu ra khai hích khiếu huyệt cách, có phải hay không cũng sẽ theo của ta vẫn lạc, triệt để biến mất trên thế giới này. Ngươi ngẫm lại xem." Chúng ta hiện đang vì cái gì có thể học được nhiều như vậy cường đại công pháp, kỹ năng, không phải liền là những kia tiền bối cường giả lưu lại truyền thừa sao? Do đó, ta nghĩ, chúng ta tuyệt đối không thể của mình mình quý, lại càng không cần phải nói, chúng ta đồ vật thì tuyệt đối không phải rác thải. Nhưng nhiều hơn nữa người biết, nói không chừng còn có thể tăng lên chúng ta nghiên cứu. Đương nhiên, quan trọng nhất là chúng ta chỉ cần giữ gìn nhìn tinh thần chi lực bí mật, vậy chúng ta có thể vĩnh viễn đi tại người ta đằng trước. Tư duyệt văn trong nháy mắt xa vào đến trong trầm tư, bắt đầu suy tư, tiêu phàm những tuyệt pháp này rốt cục có đạo lý hay không. Nói thật hắn là tâm động, nhất là Tiêu Phàm Câu nói sau cùng, tương đương với nhường hắn có một đảm bảo, có thể không cần lo lắng, người khác cầm bọn hắn nghiên cứu thứ gì đó, nhanh chóng vượt qua bọn hắn. Ta nghĩ, chuyện này có cần phải cùng cỗ cụ bọn hắn nghiên cứu một chút, ngươi cũng đã nói, chúng ta càng nên tiếp thu ý kiến quần chúng không phải. Từ Duệ Văn cuối cùng vẫn không thể trực tiếp xác định được. Chương 439, không muốn 999, toàn diện đánh gãy xương, chương 439, không muốn 999, toàn diện đánh gãy xương. Tiêu Phàm vô cùng im lặng, nhưng cũng đã rất hài lòng. Chỉ ít, nhường Từ Duệ Văn núi lòng cậu. Này cũng đã là to lớn đột phá. Từ Duệ Văn sau khi rời đi, Tiêu Phàm ngay lập tức bị Lê Nam Yên 2 tỷ mây vây tụ lên. Hai người như là nhìn cái gì mới lạ vật dường như vây quanh Tiêu Phàm, đi vòng vo tầm vài vòng. Từ trên nhìn xuống, lúc trước sau khi thấy, một bên nhìn, còn một bên không ngừng trợn miệng. Biểu tình kia, giống như một đám thương gia kinh doanh ngọc thạch, nhìn thấy một viên mới ra thổ đỉnh cấp bảo thạch thời phản ứng dường như. Các ngươi làm cái gì? Tiêu Phàm dở khóc dở cười. Đúng là ta muốn xác định một chút, ngươi còn có phải hay không chúng ta biết nhau cái đó Tiêu Phàm. Lê Nam Yên mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm nói: Lên Nam Âm càng làm cho người kinh ngạc làm ra một công kích cử động, nói ra: "Yêu Nguyệt Togan, đem chúng ta bằng hữu trả cho chúng ta." Nam Âm. Lên Nam Yên vốn đang đang nhạo báng Tiêu Phàm, nhưng đột nhiên nghe được Tỷ Tỷ mình nói như vậy, kinh ngạc nhìn qua thứ. Lần nữa meo meo hai tiếng. "Sao phỉ tứ? Tỷ Tỷ của ta tuyệt đối không thể nào đẹp đẽ như vậy." Chơi à lột. "Ngươi mới là yêu nghiệt, đem ta cái đó ôn nhu hiền lành, nhu tính Tỷ Tỷ trả lại cho ta." Lên Nam Yên làm ra cùng Lên Nam Âm giống nhau như lúc động tác công kích, mặt hướng mặt hướng Lên Nam Âm nói: "Tiêu Phàm, vui đùa một phen sau." Ba người thu thập một chút, cùng đi ra khỏi Trạm Viên, chuẩn bị tiến về Thiên Bắc Thương hội tổng bộ, Thiên Bắc Thành. Thiên Bắc Thành đồng dạng là đông vực cực lớn thành một trong. Nơi này mặc dù là Thiên Bắc Thương hội tổng bộ, nhưng cũng không phải lệ thuộc vào Thiên Bắc Thương hội mà là một cái khác huyền thiên đại lục đỉnh cấp thế lực, Huyền Âm Thánh giáo. Nghe tên, tựa như là một tà giáo. Thực chất, cái thế lực này ban đầu là một do nữ tu tạo thành thế lực cường đại liên minh, chỉ là sau đó, theo thời gian trôi qua, trong liên minh phe phái phân tranh, không hiểu ra sao biến mất. Có thể là vì nữ tu tại Thiên Tính bên trên, thì đối với môn phái Tâm môn tiểu này không, có không, có bao lớn lòng cảm mến. Nàng nhóng càng muốn là tạo thành từng cái vòng quan hệ. Tiểu này vòng quan hệ, có thể khoa trương đến chín cái vòng tròn trình độ, mà vòng tròn một sáng lớn. Nàng nhóng ngược lại càng không muốn bày ra chính mình. Sáng giao châu bỏ chứng người bệnh, dù sao cũng là số ít. Lại thêm, nữ nhân đúng quyền lợi truy cầu, thân mình là thuộc về một số nhỏ yêu thích. Điều này sẽ đưa đến, nguyên bản còn giới hạn rõ ràng liên minh, theo thời gian trôi qua, vô số nữ tu lẫn nhau dung hợp thành từng cái vòng quan hệ. Nữ sinh chuyện thích làm nhất là cái gì? Chia sẻ a. Hôm nay gặp được một kiện khôi hài sự việc, liền muốn chia sẻ cho cái gọi là tốt khuyên mật. Tốt khuyên mật sau khi thấy, còn có chính nàng tốt khuyên mật. 1 chui 2, 2 truyền 3. Có thể cho không cần khi nào, trước đây một kiện chuyện rất nhỏ thì khiến cho ai ai cũng biết. Đồng dạng đạo lý, công pháp cũng là như thế. Có thể ban đầu, có ít người, thật đơn thuần là nghĩ đem chính mình độ tốt nhất, truyền cho chính mình tốt nhất khuyên mật. Đáng tiếc, nàng nhưng lại không biết, chính mình cho rằng tốt nhất khuyên mật trong mắt, tốt nhất khuyên mật cũng không phải nàng. Công pháp quyết tán, cũng liền dẫn đến, bọn này lư tu, càng thêm dễ dàng xem nhẹ chính mình nguyên bản môn phái cùng thế lực là cái gì. Cuối cùng, mọi người rốt khoát đều dùng Huyền âm Thánh giáo đệ tử tự xưng. Liên minh cũng liền chuyển biến thành một chân chính đại thế lực. Thiên Bác Thương hội tại Thiên Bác thành kiến tạo lúc thứ dậy. Huyền âm Thánh giáo còn chưa có xuất hiện. Khi đó, Thiên Bác Thương hội tại trong tòa thành này, còn tính là cấp cao nhất thế lực một trong. Kết quả, mặc dù Huyền âm Thánh giáo sáp nhập, Thiên Bác Thương hội khổ bức phát hiện. Cờn mờ ờ, khi nào, cường đại như vậy một thế lực đứng ở lão tử trên đầu, nhìn không được a. Hẳn đều là nữ tú a. Ha ha, chào mừng chào mừng, nhất định phải môi trường. Bọn tìm môi Ta chỗ này có dưỡng nhan mỹ dung đàn, phong hung phỉ đính công, không muốn 999, hết thảy đánh gãy xương, chỉ cần 999. Cái gì? Các ngươi thiên sinh lệ chất, không cần những thứ này. Không sao, ta chỗ này còn có bảo dưỡng thần công, câu nam thần kỹ, thương nhân đều là không có tiết tháo, nhất là Thiên Bắc thương hội kiểu này tự xưng là trung lập thương hội thế lực, càng thêm không có tiết tháo, bởi vì bọn họ cũng không dùng đứng đội. Chân trước bán cho một người tu luyện tuyệt đối có thể chiến thắng đối thủ pháp bảo, chân sau liền có khả năng đem có thể phòng ngự cái trước pháp bảo đàn dược, bán cho người tu luyện này đối thủ. Đương nhiên Loại chuyện này, Thiên Bắc Thương hội làm cũng không nhiều, nhưng đúng là đã làm. Nữ tu còn có một cái quen thuộc, đó chính là thích dạo phố, thích mua mua mua. Từ cường giả võ đế cho tới người bình thường, chỉ cần cho các nàng cơ hội, nàng nhóm tuyệt đối sẽ không từ chối dạo phố. Thiên Bắc Thương hội vốn đang vô cùng cờmở nở, kết quả trong nháy mắt phát gan. Ở đâu còn đang ở ứ trên đầu đứng Huyền Âm Thánh giáo đám nữ nhân này? Đây chính là bọn hắn trung thành nhất hộ khách a. Thế là, ôm vào bắp đùi Thiên Bắc Thương hội, mượn nhờ một đám sức mua phong phú nữ tu nhóm, nhanh chóng từ phía trên Bắc thành phóng đại. Ngắn ngủi mấy chúng năm, thì phát triển thành trại rộng đông ngực thương hội, từ đó cuối cùng phát triển đến trại rộng toàn bộ đại lục đỉnh cấp thương hội một trong. Có thể nói, không có huyền âm thánh giáo bọn này nửa tú nhỏ, Thiên Bắc thương hội khẳng định không có hôm nay. Vậy, từ phía trên Bắc thành trên truyền tống trận tiếp theo, Tiêu Phàm trong nháy mắt có loại chảy nước miếng xúc động. "Kờn mờn, ngày này Bắc thành, đơn giản chính là nam nhân tiên đường." Phóng tầm mắt nhìn tới, trên đường phố dường như có một nửa đều là nữ tu. Tu luyện giả a, hầu như không tồn tại sữu nữ, cũng không phải loại đó dây chuyền sản xuất bên trên xuống tới chỉnh dung mỹ nữ cảm giác. Cả đám đều đẹp rất có đặc sắc. Có thể nói, tùy tiện tìm một ra đây, đặt ở Tiêu Phàm kiếp trước, vậy ít nhất đều là hoa khôi cấp nữ thần. Hơn nữa, còn là thẳng nam nhóm thích nhất, trang điểm nữ thần. Tu luyện giới nào có cái gì son phấn bột nước, son môi nước hoa thứ gì đó tồn tại. Mọi người chỉ cần nỗ lực tăng cao tu vi, thì có thể khiến cho thân thể chính mình cùng dung nhan tăng lên tới hoàn mỹ nhất trạng thái. Căn bản không cần những thứ này ngoại vật tân trang. Hả? Thật không cần sao? Tiêu Phàm đột nhiên lâm vào trầm tư. Này lại sẽ không cũng là một lạm án lớn. Rốt cuộc trang dung đúng nữ hải tử lớn nhất sửa đổi, kỳ thực chính là khí chất trên tăng lên, trang điểm đẹp hơn nữa, nhìn đến mức quá nhiều khẳng định cũng sẽ khả năng nhìn mệt nhọc, nhất là tại một cái không có đồ trang điểm thế giới. Các nam nhân đột nhiên nhìn thấy một đám nữ nhân bắt đầu trang điểm, có thể hay không sinh ra cảm giác kinh diễm, nhất là Tiêu Phàm nghĩ đến chính mình tiếp trước, một lúc bắt đầu, đối với trang điểm nữ sinh cũng không thể nào thích. Thế nhưng, khi hắn thật lĩnh ngộ được trang điểm tinh túy sau, hắn đột nhiên phản ứng, "Cẩn mờn, ngây thơ cái gì, sắc thực đẹp mắt." Thế nhưng biết trang điểm nữ sinh căn có thể cho người một loại ngây thơ mỹ nữ trải nghiệm không đến gai gả nhi cảm giác. Khụ khụ. Chứ không có sai. Nhất là tại loại tu luyện này người thế giới, nếu như có thể luyện chế ra một ít hiệu quả đặc biệt đổ trang điểm, có phải hay không cũng có thể thu hút đến nữ tu nhóm chú ý. Bởi như vậy, trên Huyền Thiên đại lục, có phải hắn cũng có thể đem nữ nhân vì vui mà trang điểm những người này, phát dương quang đại. Chương 440, trang dung mỹ lực, chương 440, trang dung mỹ lực. Tiêu Phàm bên này là ý nghĩ của mình, kích động không được, lại không để ý đến. Nữ nhân đều là náu bổ quái. Giờ phút này, ở bên cạnh hắn thì có hai cái nhan sắc siêu cao mỹ nữ tồn tại. Lê Nam Viên hai tỷ muội nhìn thấy Tiêu Phàm mới từ trên truyền tống trận tiếp theo, thật hưng phấn toàn thân run rẩy lên. Cái này khiến nàng nhóng lập tức có một loại khuê phòng oán phụ oán nghiệm tâm trạng, theo ở sâu trong nội tâm bộc phát. Nàng nhóng cũng không phải cảm thấy, Tiêu Phàm nhìn thấy nhiều mỹ nữ như vậy hưng phấn. Mặc dù nơi này mỹ nữ rất nhiều, nhưng các nàng hay là có đầy đủ tự tin, chính mình hai tỷ muội, ở trước mặt những người này, tuyệt đối có thể làm cho nàng nhóng tự tin mà cảm. Lại càng không cần phải nói, nàng nhóng còn có song bảo thai hoa tỷ muội thân phận tăng thêm. Đây cũng không phải là một cộng một bằng 2 uy lực mà là 1 cộng 1 tương đương 100, 1000 uy lực cực lớn. Nàng nhóng chẳng qua là cảm thấy, Tiêu Phàm đây là lập tức liền muốn nhìn thấy Ninh Vương, mới biết biểu hiện kích động như vậy, hưng phấn. Đối mặt Ninh Vương, nàng nhóng hai tỷ muội, trong lúc nhất thời, cũng có chút tự tin không nổi. Ninh Vương sắc thực xinh đẹp. Với lại kiểu mỹ yêu dã, loại đó theo trong xương cốt, phát ra mỹ ý, thì không phải là các nàng hai tỷ muội có thể so sánh. Cho dù là nữ nhân, nàng nhóng đều hiểu, loại khí chất này, đúng nam nhân thu hút, là cỡ nào chí mạng. Nếu không phải lên Nam Yên cùng Ninh Vương trong lúc đó, vì đủ loại sự việc, dẫn đến quan hệ của các nàng, So chân chính thân tỷ muội còn tốt hơn, chỉ bằng giữa các nàng nhan sắc thì nhất định không có thể trở thành tốt khuyên mật. Trước đây, hai nữ cũng bởi vì trong khoảng thời gian này đi theo Tiêu Phàm bên người, bị hắn các loại giúp đỡ, mà ở trong lòng lưu lại đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Nàng nhóng cho rằng, cho dù nàng nhóng tại Tiêu Phàm trong lòng địa vị, không cách nào thật đạt được Ninh Phượng cao như vậy độ, khẳng định cũng sẽ không kém bao nhiêu đi. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm phản ứng, để các nàng trong nháy mắt có loại tuyệt vọng đến cảm giác hít thở không thông. Nàng nhóng nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua, Tiêu Phàm nhìn thấy các nàng hai tỷ mỗi lúc, hưng phấn đến toàn thân run rẩy tình huống. Thật chênh lệch nhiều như vậy sao?" Lê Nam Yên nhìn về phía Tỷ Tỷ, toát ra một tia bi thương ánh mắt. Lê Nam Âm không nói gì, chỉ là yên lặng thở dài một tiếng. "Ánh mắt, lần nữa mê ly lên. Ngươi đã nói, ngươi thích ta cái chủng loại kia âm thanh. Lẽ nào, ngươi là gạt ta sao?" Tiêu Phàm nếu hiểu rõ Lê Nam Âm hai tỷ muội giờ phút này ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ đầy đầu người da đen dấu chấm hỏi. Một khoa bốn trụ chết vế. Cái quần quẻ gì vậy? Các ngươi rốt cục đang nghĩ thứ quỷ gì a? Nơi này chính là Thiên Bắt Thương hội tổng bộ sao? Sau khi vào thành, Tiêu Phàm đi tới đi tới liền tới đến một tòa to lớn kiến trúc trước mặt, so với tiếp trước hắn thấy qua loại cửa lớn nhất ngân hàng tổng bộ đều muốn cháng lệ rất nhiều, chỉ là cả tòa kiến trúc chủ thể kết cấu thì có một cái sân bóng đá chiếm diện tích, phía sau còn có rất nhiều lệ thuộc vào Thiên Bắc Thương hội kiến trúc, nhưng vấn đề là, Thiên Bắc Thương hội rõ ràng hẳn là cùng loại với siêu thị giống nhau tồn tại, lại khiến cho như thế cháng lệ thật sự có tu luyện giả vui lòng vào trong sao? Khô khụ, sự thật chứng minh, có quá nhiều tu luyện giả vui lòng đi vào. Không chỉ như thế, Tiêu Phàm còn phát hiện, ra vào nơi này tu luyện giả, thực lực cũng là cao thấp không đều. Người yếu nhất võ đấu cảnh thì có, người mạnh nhất, võ thần cảnh cũng không tốt. Cho dù là tại Tinh Thần Hội tổng bộ Tinh Hải Thành, Tiêu Phàm nhìn thấy võ thần cảnh cường giả, cũng liền Tinh Thần Hội cao tầng đám người kia. Thế nhưng đến nơi này, võ thần cảnh cường giả lại nhiều như chó. Cái này khiến Tiêu Phàm hoài nghi, có phải chính mình ở chỗ này, ngay cả võ đế cảnh cường giả cũng có thể nhìn thấy. Vậy cũng quá giá rẻ đi. Chào mừng đến dự tổng bộ Tiên Bắc Thương hội, còn xin khách nhân tôn quý đưa ra thẻ hội viên. Tiêu Phàm chính sợ hãi thán phục nhìn, một tên cách đàn mặc tương đối xinh đẹp, mặt một cái mát lạnh thuần phục váy ngắn, lộ ra hai cái dài nhỏ cặp đùi đẹp nữ hài. Cười híp mắt tiến lên đón. Các người Thiên Bắc Thương hội tổng bộ, chỉ có hội viên mới có thể tiến nhập sao?" Tiêu Phàm buồn bực nói. Này. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, nữ hài càng thêm giận mình, ánh mắt bên trong có hơi hiện lên một tia hoài nghi, hay là ngay lập tức cười híp mắt đáp lại nói: "Không phải như vậy đâu. Khách nhân tôn quý, nếu ngài không có chúng ta Thiên Bắc Thương hội thẻ hội viên, đương nhiên cũng là có thể vào trong. Chẳng qua, có thẻ hội viên, tại tổng bộ tiến hành tiêu phí, chiết khấu sẽ lớn hơn một chút. Nếu ngài không có hội viên, chúng ta sẽ giúp ngài miễn phí làm đầu bếp thân đồng hội viên." Hảo gia hỏa, là cái này tổng bộ phúc lợi đãi ngộ sao? Tại chỗ khác, nhất định phải tiêu hao nhất định hạn mức về sau mới có thể biến thành Thiên Bắc Thương hội hội viên. Đến tổng bộ nơi này, không cần tiêu phí, có thể trực tiếp làm thành đồng hội viên. Phải biết, ban đầu ở Bắc vực, cùng Ninh Phượng biết nhau lúc, cái đó bị hắn đánh chết ngựa hại các các chủ, thế nhưng bởi vì hắn là Thiên Bắc Thương hội thành đồng hội viên, biểu hiện tương đối kiêu ngạo, thì tương đối xem thường người. Hình như có thể trở thành Thiên Bắc Thương hội thành đồng hội viên, là cỡ nào khó lường sự việc dường như. Nếu cho hắn biết, hắn cho rằng rất ra châu thành đồng hội viên, đến Thiên Bắc Thương hội tổng bộ, chính là tầng không, không biết có thể hay không bị tức chết. Nha Quân đi, hắn đã chết tại Tiêu Phàm trong tay. Có thể, hắn hiểu rõ tin tức này về sau sẽ bị khí sống lại đi. Tiêu Phàm ở trong lòng suy tư, lấy ra chính mình tử kim hội viên, cùng nên tử kim hội viên đại nhân. Nhân viên phục vụ đang chuẩn bị mang theo Tiêu Phàm, đi công việc thanh đồng hội viên, đột nhiên nhìn thấy một tấm lóe ra tử kim quang chạch thẻ hội viên, xuất hiện tại tầm mắt kiểu này. Trong nháy mắt sợ tới mức quỷ trên mặt đất, kinh sợ la lớn. Cùng nên tử kim hội viên đại nhân. Trong tổng bộ những phục vụ khác sinh, nghe được nữ hài lời nói, không có chút do dự nào, thì sôi nổi quỷ trên mặt đất, quạt to lên. Theo cửa một thẳng lan tràn đến tổng bộ chỗ sâu nhất, hình tượng tương đối rung động, nhưng cũng làm cho Tiêu Phàm cảm giác được lúng túng. Trước đó tại phân bộ lúc, vì cửa hàng không lớn, hiểu rõ hắn là từ kim hội viên về sau, nhân viên phục vụ cùng chủ quản đều sẽ chủ động đụng lên tới đón tiếp hắn, đồng loạt hô lên chào mừng hắn đến lời nói. Cái loại cảm giác này còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng tiểu này, giống đèn điều khiển bằng âm thanh bình thường, một đường lan tràn ra ngoài. Còn có không ít nhân viên phục vụ, giờ phút này càng là hơn tại hướng mỗi người tu luyện tiến hành phục vụ, lại thì ngay lập tức đình chỉ phục vụ, quỳ xuống, mặt hướng cửa, hô to ra những lời này. Cảm giác này thì tương đối lúng túng. Một cái mắt hấp dẫn vô số người chú ý, không chịu đựng nổi nha. Tiêu Phàm im lặng lúc đầu, ra hiệu trước người nữ tu đứng dậy, rồi mới lên tiếng. "Các ngươi Ninh Phượng hội phó bây giờ tại sao? Ta tìm nàng có chút việc, ngươi liền nói ta là bằng hữu của nàng." "Đại nhân là tìm đến Ninh Phượng hội phó." Nữ Hải sau khi đứng dậy, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Phàm, bất đắc dĩ nói: "Đại nhân, mặc dù ngài là chúng ta Thiên Bắc Thương hội cao quý tự kim hội viên, nhưng Ninh Phượng hội phó cấp bậc quá cao, nếu như không có hẹn trước, ta cũng không thể giúp ngài liên hệ nàng." Ồ. Tiêu Phàm hơi cười một chút, thì không có làm khó cô gái này, nói ra, cấp cao, này đại nội quả nhiên cũng khác biệt a. Vậy ta bây giờ có thể hay không tiến hành hành trước? Chương 441, lẽ ra độc thân cả đời lãnh ngạo tiên tử, chương 441, lẽ ra độc thân cả đời lãnh ngạo tiên tử. Đương nhiên có thể. Đại nhân có phải muốn tiến hành hành trước? Nếu muốn hẹn trước lời nói, ta hiện tại liền giúp ngươi hẹn trước một chút, khoảng cân một ngày thời gian, có thể có được hồi phục. Nữ hài nói xong, liếc nhìn Tiêu Phạm một cái về sau, tiếp tục nói, đại nhân trước tiên có thể đi dạo một vòng chúng ta Thiên Bắc Thương hội tổng bộ, hoặc là nói cho ta biết ngài hiện tại chủ sở Đợi đến bên ấy hồi phục về sau, ta sẽ đích thân đem tin tức tiến đạt cho đại nhân. Cần lâu như vậy sao?" Tiêu Phàm cau mày, hơi có chút bất mãn. Ta tới gặp nữ nhân của mình, lại còn cần trước giờ một ngày thời gian hẹn trước mới có thể nhìn thấy nàng. Cấp cao, quy củ cũng nhiều. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam A. Thật sự thật có lỗi, đại nhân, mỗi ngày yêu cầu thấy Ninh Phượng hội phó tu luyện giả thực sự quá nhiều, chúng ta cũng là không có cách nào." Nữ hài bất đắc dĩ giải thích nói, trên mặt còn lóe ra một vòng ngươi cho rằng ta không biết ngươi tại sao muốn cầu kiến chúng ta phó hội trưởng nét mặt. Tiêu Phàm Ngươi đây là bị người ta hiểu lầm thành vượn vượn người theo đồ nha." Lên Nam Yên thấy thế, che lấy miệng nhỏ cười trộm lên, trêu chọc nói, "Có cảm giác hay không áp lực rất lớn?" Kỳ thực ban đầu ở Trạm Nguyệt Thành lúc, mỗi ngày yêu cầu thấy vượn vượn tu luyện giả thì đặc biệt nhiều. Đại bộ phận cũng đều là Trạm Nguyệt Thành, thậm chí tất cả tây vực thanh niên tài tuấn đều là mộ danh mà đến, muốn biết nhau vượn vượn. Áp lực? Không tồn tại." Tiêu Phàm tự tin lắc đầu, lạnh nhạt cười nói, "Lẽ nào, ta so với ai khác kém sao?" Bá khí mà tự tin trả lời. Nhường lên Nam Yên hai nữ đôi mắt cũng trở nên có chút mê ly, trong đáy mắt tách ra ái mộ cơ đỏ. Bên cạnh nhân viên phục vụ nữ hải thì hơi kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Phàm, coi như nàng thông minh, mơ hồ đoán được Tiêu Phàm cùng Ninh Phượng quan hệ. Ninh Phượng vừa mới về đến tổng bộ Thiên Bắc Thương hội. Rất nhiều tình huống, bọn hắn những thứ này ở người phía dưới cũng còn không rõ ràng lắm. Thậm chí có thể nói, tất cả tổng bộ Thiên Bắc Thương hội hiểu rõ Ninh Phượng đã có bạn lữ người, chỉ có một số nhỏ. Vẫn là bởi vì trước đó Trạm Nguyệt Thành thành chủ tuyên cáo thiên hạ, mới khiến cho bọn hắn hiểu rõ Tiêu Phàm tồn tại. Ở trong mắt những người khác, Ninh Phượng vẫn là bọn hắn quen thuộc cái đó độc thân nữ quý tộc. Cường đại mà lẫm lác Đây cũng là một vĩnh viễn gìn giữ độc thân lẫmạo tiệt tử. Làm sao có khả năng đi ra ngoài một chuyến, tìm bạn đời đâu? Nữ Hải do dự, nếu trước mặt cái này cùng độc giả giống nhau anh Tuấn học sinh nam, thật là phó hội trưởng bạn đời, chính mình ngăn đón hắn, đây không phải là sẽ có phiền phức. Nhưng hắn nếu nói cản nói bậy, chính mình lại lén lút lướt qua chủ quản, giúp hắn liên hệ Ninh Phượng hội phó, cuối cùng chính mình khẳng định vẫn là muốn không may a. Kéo kẹt, nghĩ tới nghĩ lui, nữ Hải hay là quyết định đánh cược một lần? Nghệ tình Tiêu Phàm đẹp trai nhường nàng nhìn một chút, thì có loại si mê phân thượng, nàng hay là quyết định đánh cược một lần? Giúp đỡ trước đó Nữ hài hay là chuẩn bị hỏi rõ ràng. Đại nhân, ngài thật là chúng ta Ninh Phượng hội phó bạn đời. Ngươi cứ yên tâm đi liên hệ Phượng phu tốt, ta có thể bảo đảm không có người biết trách cứ ngươi. Thực sự không được, ta tử kim hội viên thân phận cũng có thể giúp ngươi miễn trừ trách phạt đi. Tiêu Phàm gật đầu, vừa cười vừa nói, đại nhân còn xin chờ một lát, thế nhưng đi trước đi dạo, ta nghĩ biện pháp giúp ngươi liên hệ Ninh Phượng hội phó. Tốt, ta gọi Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ôn nhu đem mặt mũi của mình nói ra. Tiêu Phàm. Nữ hài ở trong lòng yên lặng thì thầm một câu, quay người rời khỏi. Ngươi này chê hoa ghẹo nguyệt năng lực So với thực lực của ngươi cùng tiên phú, hình như còn muốn mạnh hơn a." Nữ Hải sau khi rời đi, Lê Nam Yên có chút úy gắn nói, "Không có cách, ai bảo ta nhìn đẹp trai như vậy." Tiêu Phàm tự tin bảy cái anh tuấn bỏ sợ, không giống như Lê Nam Yên 2 tỷ muội có phản ứng, hắn liền xuất không nhìn được trước, cười lên ha ha. "Mắt ta gia quả nhiên vẫn là chưa đủ dày a." Rõ ràng là tại nói thật, vậy mà đều có chút khó xử. Tiêu Phàm ở trong lòng yên lặng nhắc tới một phen, đi về phía bên cạnh, nhưng không có chú ý tới, Lê Nam Yên 2 tỷ muội ánh mắt nhìn hắn, càng là hơn mê ly bị hắn anh tuấn tư thế, thu hút không muốn không muốn. Chờ đợi không bao lâu, Tiêu Phàm liền nghe đến một hồi tiếng bước chân dồn dập từ đằng xa truyền đến, tâm niệm khẽ động. Hắn ngay lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Người tới quả nhiên là Linh Phượng. "Tiêu Phàm." Linh Phượng nhìn lên tới rất là kích động. Có thể ở chỗ này nhìn thấy Tiêu Phàm, không còn nghi ngờ gì nữa nhường nàng phi thường cao hứng, hoàn toàn không để ý nơi này người đến người đi. Trong đó không thiếu theo thật xa mộ danh mà đến người theo dõi, trực tiếp nhào vào Tiêu Phàm trong lực. Nơi nào còn có một chút nữ cường nhân tư thế, nghiêm nhiên chính là một lâm vào tình yếu hạnh phúc tiểu nữ sinh. Giang giác, một mấy mắt, không biết bao nhiêu tu luyện giả, thấy cảnh này về sau Trái tim tan vỡ. Ở trong nội tâm, Liều Mạn gào thét. Điều đó không có khả năng. Nữ thần là của ta. Tên tiểu bạch kiểm này, cũng dám ôm nữ thần, đây là đang làm bẩn nàng. Không cho phép. Hắn là ai? Ta muốn giết hắn. Không ít người càng là hơn đã không nhịn được, trong đôi mắt bộc phát ra sát ý ngập trời, muốn vọt thẳng đến đây. Đáng tiếc, Linh Phượng căn bản không có cho bọn hắn tìm tới cửa cơ hội. Cảm nhận được khí tức quen thuộc cùng ấm áp ôm ấp, nàng thì trong nháy mắt tỉnh tỉnh lại. Không nói hai lời, lôi kéo Tiêu Phàm một đoàn người, hướng về lúc đến phương hướng, vội vã rời khỏi. Nguyên lai, like, là thực sự Hắn thật là Ninh Vượng hội phó bạn đời. Giúp đỡ Tiêu Phàm liên hệ Ninh Vượng nữ hải, nhìn một đoàn người xa xa bóng lưng, trong nháy mắt ngây người tại ngưỡng chỗ. Có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Ngay tại lúc đó, Tiêu Phàm đi vào tổng bộ Thiên Bắc Thương hội thông tin, cũng bị thẩm tử, bí mật truyền lại cho bọn hắn chủ tử sau lưng. Biết đến sớm nhất, tự nhiên là tổng bộ đồng dạng tại Thiên Bắc thành Vân gia. Theo Ninh Vượng, coi như là nàng nửa cái sư phụ Vân gia gia chủ Vân Mặc Khanh, đã được báo cáo về sau, nét mặt có vẻ vô cùng kỳ lạ, âm thầm thầm nói: "Tiểu tử này làm sao tới Thiên Bắc thành? Muốn hay không gặp hắn một chút đâu?" Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, là như thế nào thanh niên tài tuấn, có thể đem phượng nha đầu mê được thần hồn điên đảo. Còn có thể nhường lôi hồng trạch cái này võ thần cảnh cường giả, chuyên môn vì hắn, tuyên bố đại lục thông cáo. Vân Mạn Khanh mặc dù nghĩ muốn đi gặp một lần Tiêu Phàm, nhưng nàng thì hiểu rõ, hiện tại không còn nghi ngờ gì nữa không thích hợp. Tiêu Phàm thật xa đi vào bọn hắn tiên bắt thành, lại mới vừa cùng Ninh Phượng gặp nhau, vợ chồng trẻ xa cách từ lâu, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều chuyện muốn làm. Hiện tại đi quấy rầy bọn hắn, đây không phải là làm cho người ta ngại sao? Vẫn là chờ một chút đi. Chẳng qua, Vân Mạn Khanh hiển nhiên là muốn nhiều. Tiêu Phàm cùng Ninh Phượng mặc dù xa cách từ lâu, thì xác thực có rất nhiều lời muốn nói, nhưng việc cần phải làm, này giữa 3 ngày khẳng định không thích hợp, lại càng không cần phải nói, Lê Nam Yên 2 tỷ mỗi giờ phút này còn đang ở bên cạnh. Nếu ngay trước mặt các nàng, vẫn còn muốn làm loại sự tình này, Tiêu Phàm cũng quá cẩn bắt đi. Một đoàn người tại Ninh Phượng dẫn đầu dưới, đi vào phòng làm việc của nàng sau. Ninh Phượng thì chờ không nổi mà hỏi: "Các ngươi sao lại tới đây?" Nam âm tình huống, tìm thấy biện pháp giải quyết không có. Chương 442: Tìm kiếm vật liệu, chương 442: Tìm kiếm vật liệu. Đương nhiên giải quyết, chúng ta mới tới tìm ngươi a." Lê Nam Yên hì hì cười một tiếng, ôm Linh Vượng tay, lôi kéo nàng đi đến văn phòng gia thú trên ghế salon ngồi xuống. "Thật giải quyết, mau nói, rốt cục làm sao làm được?" Linh Vượng phi thường cao hứng, trong nháy mắt đem Tiêu Phàm quên ở một bên, lôi kéo hai nửa tay, tròn to trừng mắt, tò mò hỏi. "Đây đều là Tiêu Phàm công lao, ngươi là không biết, hắn đến tinh thần hội về sau, quả thực thì cùng tiềm long vào biển bình thường, có biến hóa nghiêng trời lệch đất." Nói thật, ta cũng không thể tin được, mấy ngày nay tại tinh thần hội trải nghiệm. Lê Nam Yên vô cùng khuyết đại nói. "Ần ân" Lên nam âm thì gật đầu, đồng ý nói, có thể đối với Tiêu Phàm mà nói, thậm chí có kiểu này đại thế lực mới thích hợp hắn phát triển, chỉ có thể nói, quá lợi hại. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhìn Tam nữ Lưu Dịu giao lưu dáng vẻ, một thời gian cũng là có chút rợn tóc rợn người. "Được rồi, các ngươi ở chỗ này trò chuyện, ta ra ngoài đi dạo." Tiêu Phàm u gắng nói. "Đi thôi, đi thôi." Ninh Phượng hình như căn bản không có ý thức được Tiêu Phàm nói chuyện, dường như cũng không quay đầu lại khoát kho tay. "Này mẹ nó." Tiêu Phàm im lặng, hay là đi ra Ninh Phượng văn phòng? Nơi này chính là Thiên Bắc Thương hội tổng bộ hẳn là có thể đủ tìm thấy một ít, có thể giúp phàn hoàng hội trưởng tỉnh lại đan dược vật liệu đi. Tiêu Phàm rời khỏi Ninh Vượng văn phòng, lần nữa về đến kinh doanh đại sảnh, nhìn rực rỡ muôn màu thương phẩm kệ hàng, thầm nói: Rời khỏi tinh thần hội lúc, Tiêu Phàm thì đem nhu cầu vật liệu nói cho Từ Duệ văn một phần, để bọn hắn giúp đỡ tìm kiếm. Bất quá, vì tài liệu yêu cầu đẳng cấp, thật quá cao. Cho dù tập hợp tất cả tinh thần hội lực lượng, tìm kiếm những tài liệu này, thật sự có thể tìm thấy chỉ sợ vẫn là những kia cao tầng. Có thể trong khoảng thời gian này Các cao tầng còn cần chuẩn bị chúc mừng hội, lại thêm tinh thần hội thân mình địa vị vấn đề, như vậy gióng trống khua chiêng tìm kiếm những tài liệu này, khẳng định sẽ khiến những người khác chú ý. Tiêu Phàm liền chuẩn bị chính mình thử nhìn một chút. Bất quá, hắn không có ôm hy vọng quá lớn. Liên hệ thống đều nói, muốn tìm được những tài liệu này, vô cùng không dễ dàng. Hắn làm sao có khả năng tại một thiên bắt thương hội, có thể tìm đủ vật liệu đâu? Trên thực tế, thì sát thực như thế. Tiêu Phàm đi vào bày ra tài liệu luyện đan khu vực, nhìn xem lấy mấy chục vạn chủng vật liệu, trong lúc nhất thời có chút tê cả da đầu. Huyền Tiên đại lục thực sự quá lớn có thể tài liệu luận án cũng là chủng loại phong phú, mấy chục vạn chủng vật liệu có thể đều chỉ chiếm cứ trong đó một phần vạn, cho dù là Thiên Bắc Thương hội muốn tập hợp đủ những tài liệu này, độ khó cũng lớn vô cùng. Tiêu Phàm đứng ở vật liệu khu lối vào chỗ, cầm lấy một viên bảy gia ở bên cạnh ngọc giản, tiến hành thần thức dò xét. Thứ này thị cùng tiếp trước Tiêu Phàm đi thư viện, nhìn thấy thẩm tra máy tính dường như, bên trong ghi chép khu vực này có tất cả mọi thứ, cùng với Thiên Bắc Thương hội có, nhưng mà hiện tại thiếu hàng. Không phải đâu, lại có mấy trăm vạn chủng vật liệu, Thiên Bắc Thương hội cũng thiếu hàng. Tiêu Phàm tra xét ngọc giản về sau, có chút ngập ngừng, thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Tiêu Phàm yên lặng bắt đầu thẩm tra chính mình cần tất cả vật liệu, hơn 10 chủng vật liệu. Tiêu Phàm cuối cùng tra được 6 loại, trong đó 3 loại biểu hiện thiếu hàng, 3 loại biểu hiện có. Có 3 loại vật liệu, giá bán thì tương đối sang quý. Bình quân tiếp theo, một loại liền cần 5 cái ức linh thạch, tổng cộng chính là 15 ức linh thạch. Bình thường cự giai tài liệu giá cả, cũng tại 5000 vạn đến 100 triệu trong lúc đó. Này 3 loại vật liệu, vậy mà đều cần gần 5 cái ức. Nói thật chứ, giá tiền là khá cao. Nhưng dù cho như thế, Tiêu Phàm thì đã hiểu. Những tài liệu này, đối với Tiên Bắc Thương hội mà nói, tuyệt đối thuộc về loại đó có thích mua hay không, dù sao lão tử không lo bán thái độ. Này ba loại vật liệu cũng là thuộc về loại đó khan hiếm tồn tại. Mỗi loại chỉ có một kiện. Tiêu Phàm thì lo lắng bị người đoạt trước. Sử dụng Tử Kim hội viên quyền lợi, trước đem những tài liệu này khóa chặt. Chỉ cần trong vòng 3 ngày trả tiền, có thể cầm tới vật liệu. Ừm. 10 cái ước linh thạch, Tiêu Phàm hiện tại có phải không thiếu ngay tại hắn khóa chặt sau đó, chuẩn bị đi lễ tân thanh toán lúc, đột nhiên nhìn thấy chính mình pạ định một loại tên là Phượng Vũ linh đằng vật liệu, đột nhiên bị người trực tiếp mua đi rồi. Danh, Tiêu Phàm sững sờ, có chút tức giận. Dựa theo quy định, hắn tỏa định đồ vật, những người khác là không có tư cách trực tiếp mua đi. Mặc kệ đối phương là cùng hắn đồng dạng tử kim hội viên, hay là cao hơn hắn cấp hội viên Hakim, Thiên Bác Thương hội chí ít cũng phải báo tin hắn một chút. Thế nhưng, tình huống hiện tại là, tại không có bất kỳ cái gì thông tri một chút, hắn tỏa định vật liệu, lại bị những người khác mua đi. Cái này có chút vi quy. Tiêu Phàm khí thế hung hăng đi về phía Lệ Tân. Đại nhân, xin hỏi có chuyện gì? Lệ Tân nhân viên phục vụ, nhìn mặt đen lên Tiêu Phàm, chần chờ mà hỏi, "Ta vừa nãy qua chặt ba loại vật liệu" đang chuẩn bị đến thanh toán, vì sao tại ta không có đạt được bất luận cái gì thông báo tình huống dưới, trong đó một loại vật liệu bị người trực tiếp mua đi. Tiêu Phàm lạnh lùng chất vấn. Cái gì? Đại nhân, điều đó không có khả năng a. Ngài còn xin chờ một lát, mời ngài đem tọa định vật liệu báo cho ta, ta giúp ngươi xác định một chút. Nhân viên phục vụ vô cùng ngạc nhiên, vội vàng cầm lấy một khối ngọc giản, sắc mặt nghiêm trọng nói. Phượng Vũ Linh đằng. Tiêu Phàm nói ra chính mình tọa định vật liệu danh sách, sau đó lại để phòng lỡ như nói, hai loại khác ta tọa định vật liệu theo thứ tự là Hắc hồn tinh thảo cùng tiểu hồ tinh. Được rồi, đại nhân. Còn xin chờ một lát, ta hiện tại liền giúp ngài thẩm tra. Nhân viên phục vụ ngay lập tức gật đầu, bắt đầu thẩm tra lên. Kết quả này tra một cái tuần, nàng thật phát hiện, Phượng Vũ Linh đàng đã bị người trước giờ khóa chặt, nhưng lại tại khóa chặt sau đó, bị những người khác trực tiếp mua đi. Loại tình huống này, tại bọn hắn tiên bắc thương hội, dường như chưa từng xảy ra. Nhân viên phục vụ ngay lập tức ý thức được. Đây tuyệt đối là có người đi rồi cửa sau. Vượt lên trước cầm đi vật liệu. Đây cũng quá đúng gì đi. Nhân viên phục vụ có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Tiêu Phàm, xác định cái khác hai loại vật liệu, hiện nay không có bị người mua sau khi đi. Vì để phòng lỡ như liền nhấp nhợ. Đại nhân,varphi Vũ Linh đang sự việc, ta cần phải đi hỏi một chút quan sự, rốt cục có chuyện gì vậy? Hai loại khắc vật liệu, ngài có phải không hiện tại cần mua sắm? Ta có thể giúp ngươi cầm xuống. Được. Tiêu Phàm gật đầu. Mặc dù lửa giận trong lòng bên trong đốt, nhưng hắn cũng không hiểu rõ, này là có người hay không đang cố ý nhắm vào mình. Vì để tránh cho nhiều hơn nữa phiền phức, hắn thì quyết định trước tiên đem năng lực làm đồ vật đến tay, đem tới tay lại nói, cho dù đến lúc đó trở mặt, hắn thì có Lý Nhi, tổng cộng 900 triệu linh thạch, còn xin đại nhân đưa ra ngài thẻ hội viên. Ta giúp ngươi lãnh gái. Nhân viên phục vụ nói: "Cho Tiêu Phàm xuất ra chứng minh thẻ hội viên Tử Kim, đưa tới." "Tín, Thử Kim đại nhân." Nhân viên phục vụ càng thêm bối rối. "Xong rồi, chuyện này sợ là hơi lớn." Run run dậy dậy cầm Tiêu Phàm thẻ hội viên. Nhân viên phục vụ căng thẳng nội tâm, giúp Tiêu Phàm mua còn lại hai loại vật liệu, tính cả chiết khấu, chỉ cần 8 cái ước linh thạch, chọn vẹn tiết kiệm 200 triệu linh thạch. Chương 443, rốt cục nhắm vào ai? Chương 443, rốt cục nhắm vào ai? "Đại nhân, còn xin chờ một lát, ngài mua sắm vật liệu, một hồi liền có người đưa tới." Ngoài ra Ta hiện tại giúp ngài đi hỏi một chút, Phượng Vũ Linh đàng sự việc. Nhân viên phục vụ nói xong, không giống nhau Tiêu Phàm mở miệng, liền vội vội vàng rời đi lễ tân, hướng về hậu phương văn phòng khu vực chạy tới. Rõ ràng chỉ có võ tông tu vi nhân viên phục vụ, giờ khắc này lại thể hiện ra võ hoàng đều không có tốc độ. Trong khoảnh khắc, thì biến mất tại Tiêu Phàm trong tầm mắt. Đúng. Tại Thiên Bắc Thương hội tổng bộ, cho dù là một thu ngân viên tu vi, cũng có võ tông tu vi. Đại thế lực không hổ là đại thế lực. Thật là không thiếu tiền cùng không thiếu người a. Tiêu Phàm đứng ở một bên, yên lặng cùng đợi. Không bao lâu, Một tên đồng dạng là nhân viên phục vụ đưa Hàn Viên, cầm hai cái tinh xảo hộ, đi tới Tiêu Phàm trước mặt. "Xin hỏi đại nhân mua sắm vật liệu là cái gì?" Tên này nhân viên phục vụ tu vi cao hơn, khoảng chừng Võ Vương Chí Tinh, Hắc Hồn Tinh thảo cùng Tiểu Hồ Tinh. Tiêu Phàm đáp lại nói: "Còn xin đại nhân đưa ra một chút ngải thẻ hội viên." Nhân viên phục vụ lộ ra càng thêm nụ cười sẵn lạnh. "Nào." Tiêu Phàm đưa ra chính mình thẻ hội viên. "Đại nhân xin chờ một chút." Phục vụ viên tư thế thấp hơn, eo thì dường như hoàn thành 90 độ. "Thật nhanh hoàn thành nghiệm chứng về sau, một mức cung kính đều sẽ viên tạp lại đưa cho Tiêu Phàm." Nói ra, Từ Kim hội viên đại nhân, đây là ngài cần hắc hồn tinh thảo cùng tiểu hồ tinh, còn xin nghiệm thu một chút." Tiêu Phàm nhìn đối phương thái độ, nội tâm khó chịu, ngược lại cũng tiêu tán một ít. Theo trong tay đối phương tiếp nhận phong có hai loại tài liệu cái hộp tinh thảo, trực tiếp đánh bắt, bắt đầu kiểm tra. "Dậy anh." Tiêu Phàm mặt trong nháy mắt lên lại, trực tiếp đem bên trong một cái hộp nện xuống đất. "Phẫn nộ quá, đem bọn ngươi quản sự gọi qua." "Phù phù." Nhân viên phục vụ bị giật mình, sắc mặt trắng bệnh trực tiếp quỳ gối Tiêu Phàm trước mặt, run run dậy dậy nhìn về phía bị Tiêu Phàm ném xuống đất hộp. "Oanh." Nhân viên phục vụ chỉ cảm thấy đầu góc của mình, bị người dùng lực đánh một chút, nhưng hắn như muốn bất tỉnh đi. Thế này sao lại là rượu gì Hồ tinh, rõ ràng chính là giá trị chẳng qua 1000 linh thạch cũ ôn linh thảo. Cửu ôn linh thảo là một loại linh tinh, cũ ôn linh thảo là một loại thực vật. Không nói cả hai giá trị bên trên, trên lệch bao nhiêu, chính là ngoại hình bên trên, thì tuyệt đối không thể nào xuất hiện cầm nhầm tình huống. Nay chỉ có thể nói rõ, có người trước giờ đem hộp đồ vật bên trong đánh cháo. Đại nhân tha mạng a. Tiểu nhân thật không biết đây là có chuyện gì. Tiểu nhân chỉ là một đứa hàng. Theo nhà kho cầm tới hàng hóa sau đó, đều không có tư cách mở ra. Do đó, ta để ngươi đem cấp ngươi quản sự gọi qua. Tiêu Phàm không nhịn được ngắt lời đối phương tiêu khóc. Từ đối phương thái độ cung kính, cùng với trên cái hộp bảo hộ linh phù đều không có bị phá hư tình huống. Tiêu Phàm thì đoán được, chuyện này cùng hắn quan hệ không lớn, liền không có nghĩ tới muốn làm có hắn. Tiêu Phàm vô cùng hoang nghi, này là có người hay không ở sau lưng cố ý cho mình sứ phản tử. Trừ ra một loại hắc hồn tinh thảo không có xuất hiện vấn đề, chính mình quá chặt, mua sắm hai loại khác vật liệu, vậy mà đều ở thời điểm này ra hiện tại vấn đề. Nào có trùng hợp như thế sự việc muội nói phía sau không ai gây sự tình, đánh chết Tiêu Phàm cũng không tin. Có chuyện gì vậy? Lễ tân vị trí, mặc dù không tại đại môn lối vào, nhưng phụ cận cũng không phải thượng trống trải, đầy đủ thu hút đến không ít người chú ý. Một tên quản sự vội vàng lao đến, đầu tiên là hướng về phía Tiêu Phàm chắp tay hành lễ, sau đó nghi ngờ hỏi: "Vị đại nhân này, xin hỏi chuyện gì xảy ra, nhương ngài như thế tức giận?" Người phụ trách là? Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn thoáng qua tên này quản sự, võ hoàng ba tinh tu vi, hỏi: "Tiểu nhân phụ trách thương phần bán." Quản sự lập tức trả lời: "Vậy ngươi xử lý không được chuyện này?" Đem các ngươi phụ trách nhà kho quản lý quản sự gọi qua đi. Tiêu Phàm nể tình đây là Ninh Phượng địa bản trên mặt mũi, tạm thời không muốn đem sự việc làm lớn chuyện. Quản sự yên lặng nhìn thoáng qua bị Tiêu Phàm lệnh ở dưới chân hộ, đồng tử đột nhiên co rụt lại, cắn răng nghiến lợi lên. Đại nhân còn xin yên tâm, đây tuyệt đối là chúng ta Thiên Bắc Thương hội nội bộ, nào đó sơ hở gây nên, là chúng ta Thiên Bắc Thương hội quản lý không được bố trí, ngài còn xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Là phụ trách thương phẩm mua bán quản sự. Hắn cho dù không biết tiền căn hậu quả, nhưng theo chứa cựu ôn linh thảo trên cái hộp, liền nhìn ra mấy quẻ. Tiểu này hộp khẳng định là cất giữ cựu giai tài liệu. Thế nhưng bây giờ, bên trong lại rơi ra một quả nhị giai cựu ôn linh thảo, đơn giản chính là nói đùa. Quản sự giận không kèm được. Nếu như là cựu giai vật liệu, đổi thành tất giai, bắt giai vật liệu, vậy cũng nói còn nghe được. Có thể mẹ nó lại đem cựu giai vật liệu thay thế thành nhị giai vật liệu. Cái này tương đối quá mức. Ngay tại tên này quản sự chuẩn bị rời khỏi, đi tìm hôm nay đang trực nhà kho của sự, hỏi hiểu rõ rốt cục có chuyện gì vậy lúc. Một hồi tiếng bước chân dồn dập, đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại. Mười cái Thiên Bắc Thương hội hộ vệ, vây quanh một người võ thánh một tinh nam tử trẻ tuổi, theo Thiên Bắc Thương hội văn phòng phương hướng, lao đến. Nam tử trẻ tuổi mới vừa xuất hiện, liền hừ lạnh một tiếng, "Người nào dám tại chúng ta Thiên Bắc Thương hội quấy rối?" Gặp qua Lý Phó hội trưởng, Tiêu thụ quản sự vội vàng chắp tay hành lễ, sau đó giải thích, "Vị đại nhân này, tại chúng ta Thiên Bắc Thương hội mua một kiện cựu giai vật liệu, kết quả lại phát hiện bên trong nhìn lại là nhị giai cựu ôn linh thảo, đây tuyệt đối là..." Đánh rắm. Lý Phó hội trưởng không giống nhau Tiêu thụ quản sự hồi báo hoàn tất, thì nổi giận ngắt lời Tiêu thụ quản sự lời nói, quát lớn, "Người nào không biết, chúng ta Thiên Bắc Thương hội luôn luôn công bằng công chính, tuyệt đối không thể nào làm ra bất luận cái gì lừa hộ khách hành vi." Lý Phó hội trưởng nói xong, Ánh mắt trong nháy mắt càng biến đổi thêm tàn bạo, nhế răng cười nhìn về phía Tiêu Phàm. "Cậu vật, ngươi thực sự là thật to gan a, lại dùng tiểu này tiểu thủ đoạn, nói xấu chúng ta Thiên Bắc Thương hội." "Ha ha, ngươi tới, bắt lại cho ta, ta muốn đem hắn rút gần lỗ ra, phụ lên Bắc Lăng lâu, bên đường thì chúng." Lý Phó hội trưởng vừa rất lợi. Người xung quanh toàn bộ mắt tròn tròn. Tiêu Phàm thì hé mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía cái này Lý Phó hội trưởng. Hắn không biết đối phương rốt cục là tại giả ngây giả dại, hay là kỳ thực thì là sự tình này phía sau chủ đạo. Như thế đổi trắng thay đen, chắc có thể nói là là tang tâm bệnh của a. Tiêu thụ quản sự Trình Lăng chỉ chốc lát, thực sự không muốn tin tưởng, sự thực sẽ là như vậy. Thế nhưng, hắn rốt cuộc không có thấy rõ ràng trước sau trải qua. Nghe được Lý Phó hội trưởng gọi nói, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy, hình như rất có thể là như vậy. Rốt cuộc, bọn hắn thiên Bắc Thương hội nội bộ không thể nào thật xuất hiện, đem nhị phẩm tài liệu đắc ở lẽ ra cất đặt cựu phẩm tài liệu trong hộp, đảm nhiệm cựu phẩm tài liệu bán. Cái này cỡ nào người điên cuồng, mới có khả năng ra loại chuyện này a. Nhưng lại tại tên này tiêu thụ quản sự sắp giao động lúc, tên kia đưa hàng viên lại đột nhiên hô. Lý Phó hội trưởng Sai lầm rồi, chuyện này không phải vị đại nhân này nói xấu chúng ta Thiên Bắc Thương hội, mà là chúng ta Thiên Bắc Thương hội nội bộ, thật xuất hiện vấn đề a. Chương 444, đổi trắng thay đen, chương 444, đổi trắng thay đen. Làm cản. Lý Phó hội trưởng nghe vậy, càng thêm nổi giận. Ánh mắt trừng một cái. Quân Bạo Võ thấy cảnh cường giả khí tức hướng về tên này Võ Vương Chính Tinh đưa Hàn Viên, chấn áp tới. Người thật to gan, cũng dám liên hợp mọi nhân, nói xấu chúng ta Thiên Bắc Thương hội. Người tới, giết hắn. Không, không được a. Lý Phó hội trưởng, ta thật sự không có nói dối, ta nói đều là lời nói thật a. Này đưa hàng viên cũng là ngay thẳng, đổi thay người khác, sợ la phàn nướng, cái này Lý phó hội trưởng khẳng định có vấn đề. Đã sớm ngậm miệng, nhưng hắn vẫn như cũng la to nhìn, hấp dẫn càng nhiều người chú ý. Nhìn thấy trung quanh vây tụ đến nhiều hơn nữa tu luyện giả, trong đó không thiếu bọn hắn Thiên Bắc Thương hội quan trọng hộ khách, Lý phó hội trưởng ánh mắt càng thêm tàn bạo âm lãnh, gần thất lên. Cú mẹ nói đưa sao? Động thủ. Đem hai cái này liên thủ nói xấu chúng ta Thiên Bắc Thương hội tạp phái bắt lại. Tiêu Phàm là thực sự nổi giận. Hắn không biết là chính mình hữu chiêu đen thể chất, hay là Thiên Bắc Thương hội nội bộ, thật tồn tại to lớn vấn đề. Mỗi lần đến một địa phương mới, luôn có kiểu này tìm đường trước người, đến tìm viện trợ với mình. Nguyên lai like đây chính là Thiên Bắc Thương hội. Tốt, tốt cực kỳ a. Đã như vậy, các ngươi này cậu thí tự kim hội viên, không cần cũng được. Tiêu Phàm đột nhiên lấy ra chính mình thẻ hội viên Tử Kim, trực tiếp ném xuống đất. Rắc. Nhìn thấy Tiêu Phàm thẻ hội viên Tử Kim, Lý phó hội trưởng cả người trong nháy mắt bối rối. Hắn cũng không biết Tiêu Phàm thân phận, chỉ là nhìn thấy Tiêu Phàm trẻ tuổi như vậy, tu vi cũng mới vỏ vương cảnh, với lại tương đối lạ mặt, chính mình khẳng định chưa từng gặp qua. Thì suy đoán đối phương khẳng định là lần đầu tiên đến bọn hắn tổng bộ Thiên Bắc Thương hội vậy khẳng định chính là thân phận và địa vị cũng không cao cái chủng loại kia. Loại người này, Lý Phó hội trưởng mới sẽ không đặt tại trong mắt. Dù là chuyện này, chân chính là bọn hắn Thiên Bắc Thương hội sai, chỉ cần hắn nhanh chóng có con dấu kết luận, cho dù cuối cùng sự việc lan rộng ra ngoài, khẳng định cũng sẽ cho rằng sự thực chính là hắn nói như vậy. Nhưng bây giờ, Lý Phó hội trưởng bối rối. Một người 20 tuổi không đến người trẻ tuổi, tu vi cũng liền võ vương cảnh, lại cầm bọn hắn Thiên Bắc Thương hội thẻ hội viên tử kim. Phải biết, có thể có được thẻ hội viên tử kim dưới tình huống bình thường, tối thiểu cũng là võ thánh cảnh cường giả. Tiêu Phàm không phải con còn trẻ như vậy. Vậy nói rõ cái gì? Nói rõ thế lực sau lưng hắn, tuyệt đối so với bọn Hán Tiên Bất Thương hội cũng không kém bao nhiêu. Nói không chừng, ở phía sau hắn còn có Hắc Kim cấp hội viên đại lao tồn tại. Đây chính là phải là võ thần cảnh cường giả mới có thể có thể hội viên a. Không thể nào, nhất định là giả. Lý Phó hội trưởng càng thêm không muốn tin tưởng điều phòng đón này. Là Phó hội trưởng cấp bậc tồn tại, thẻ hội viên Hắc Kim người sở hữu, không vẹn vẹn là cẩm tập người thân mình, liền xem như đối phương một ít thân thuộc, hắn đều phải ghi tạc trong lòng. Đây chính là bọn Hán Tiên Bất Thương hội quan trọng hộ khách. Lý phó hội trưởng ở trong lòng lần nữa so sánh một phen, vẫn là không có tìm thấy cùng Tiêu Phàm tương quan manh mối. Nhưng hoảng sợ cùng bối rối đã tràn ngập tại trong đầu của hắn, nhưng hắn đã lạnh không an tính được, lần nữa đeo kính phấn lồ quát. "Tiểu Xích lão, lá gan quả nhiên rất lớn. Không chỉ nói xấu chúng ta Thiên Bắc Thương hội, lại còn dám giả mạo chúng ta Thiên Bắc Thương hội tự kim hội viên." Nói, "Ngươi rốt cục là ai phải tới? Huyền Linh Hoa Thương hội hay là Nam Phong Thương hội?" Ha ha. Tiêu Phàm tràn ngập trào phúng bỏ đi lên. Ánh mắt bên trong thất vọng càng thêm rõ ràng. "Dạng này Thiên Bắc Thương hội lại cũng có thể phát triển thành Huyền Thiên Đại Lục Tam Đại Thương Hội một trong. Đơn giản chính là nhường hắn cái này có Thiên Bắc Thương Hội 1 phần 10 cổ phần người, tràn đầy thất vọng. Tiểu này cổ phần, không cần cũng được. Cái đờ a, làm sao có khả năng không muốn? Tiêu Phàm lại không phải người ngu. Thiên Bắc Thương Hội tất nhiên đã mục nát thành như vậy. Hắn cảm thấy mình càng nên nắm giữ Thiên Bắc Thương Hội. Con vô số Thiên Bắc Thương Hội hộ khách một công đạo. Tiêu Phàm. Đúng lúc này, nhận được tin tức thông báo đi vượng, cũng gấp vội vã chạy tới, chỉ là nàng tuyệt đối không ngờ rằng, bị người bê sấu lại là Tiêu Phàm. Trong lúc nhất thời, Linh Vượng tức giận Trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ âm lẫm sắc ý. "Lý Triều Tân, Linh phó hội trưởng, ngươi tới thật đúng lúc. Ta phát hiện một không biết là Huyền Linh Hoa thương hội hay là Nam Phong thương hội gián đế chạy tới chúng ta Thiên Bắc thương hội quấy rối, dám ý nói xấu chúng ta Thiên Bắc thương hội." Lý Triều Tân, cũng là lý phó hội trưởng nhìn thấy Lĩnh Vương, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, vội vàng chắp tay hành lễ, làm người buồn nôn, cáo trạng trước lên. Mặc dù cùng là phó hội trưởng, Lý Triều Tân tư thế, địa vị rõ ràng là không bằng Lĩnh Vương. Đã hiểu rõ, chính mình có thể sai lầm, đắc tội không nên đắc tội người. Nhưng Lý Triều Tân thì đã hiểu Mình bây giờ chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu, một đường đen đi tiếp. Nếu như có thể đem Linh Phượng thì kéo vào đến chính mình trận doanh, giúp đỡ chính mình một cái đen đường đi đến cùng. Đến lúc đó, cho dù Tiêu Phàm phía sau còn có người nào nhảy ra, hắn cũng có thể nhường Linh Phượng công kích phía trước, giúp hắn ngăn cản được nhiều hơn nữa hỏa lực. Lý Triều Tân ý nghĩ là tốt. Đáng tiếc, hắn không biết Tiêu Phàm cùng Linh Phượng quan hệ. Càng không có chú ý tới, Linh Phượng giờ phút này dường như bước hỏa hai mắt. Con hấp tấp cùng đợi Linh Phượng hướng Tiêu Phàm nổi lên. Cách. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Linh Phượng đi vào trước mặt hắn sau, Không thèm để ý chút nào hắn là võ thánh cảnh cường giả, nâng tay lên cánh tay, chính là một cái tát hung hăng phía trên mặt của hắn. Đau đến tê liệt, Dương Lý Triều Tân trong nháy mắt ngốc trệ. "Linh, Linh hội trưởng, ngươi tại sao muốn đánh ta? Đổi trắng thay đen, ngươi nói ta có đáng đánh hay không ngươi?" Linh Vượng tức giận. "Linh hội trưởng, ta không có a. Ngươi này thật là cái khác thương hội gián tế. Ngài ngẫm lại xem, chúng ta Thiên Bắc thương hội làm sao có khả năng làm ra cầm nhị phẩm tài liệu, giả mạo cựu phẩm tài liệu, bán cho hộ khách hành vi, lại càng không cần phải nói, cái này hộ khách, thế nhưng chúng ta Thiên Bắc thương hội từ Kim hội viên cấp tôn quý hộ khách" Lý Triều Tân còn muốn tiếp tục nói sạo số dưới. Chỉ tiếc, âm linh ánh mắt bên trong lóe ra bạo ngược, đường hắn vô tri, hiển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Ha ha. Linh Vương chào phủ một tiếng, không có tiếp tục cùng Lý Triều Tân tranh luận xung dưới, hắn nay liếc nhìn Tiêu Phàm một cái về sau, mới lần nữa lạnh như băng hồ. Ngươi tới, đem La Thượng Tần cho ta bộ đến, ngoài ra chuẩn bị nghi thức siêu hồn, ta ngược lại muốn xem xem, sự thực rốt cục làm sao. Hảo gia hỏa. Linh Vương thật là một lời không hợp liền lên nghi thức siêu hồn. Lý Triều Tân cùng chung quanh tu luyện giả, cũng chấn ngây ngẩn cả người. Tiêu Phàm càng là hơn im lặng. Đây đã là Ninh Phượng ở ngay trước mặt hắn, lần thứ 2 trên nghi thức siêu hồn đi. Phù phù. Lý Triều Tân trong nháy mắt dọa đi tiểu. Đột nhiên quỷ trên mặt đất hoảng sợ hô: "Linh hội trưởng, không muốn, tuyệt đối không nên trên nghi thức siêu hồn." Ta nói, ta ăn ngay nói thật còn không được sao? Lý Triều Tân rất rõ ràng, một sáng lên nghi thức siêu hồn, mọi thứ đều đem chân tướng bại bạch. Với lại, nhất là hắn cái này vợ thánh, dưới nghi thức siêu hồn, khẳng định gặp được thần hồn bị hao tổn tình huống. Chương 445, An Cương Khô trưởng lão đoạn, chương 445, An Cương Khô trưởng lão đoạn. Và Liêu chết xuống dưới nhất định phải trải nghiệm nghi thức siêu hồn, không bằng sớm làm từ nhận, bị Thiên Bắc Thương hội trừng phạt, nhiều lắm là chính là bị chút gia nhục chi khổ, bị khai trừ Thiên Bắc Thương hội. Vì hắn võ thánh cảnh tu vi, đi chỗ nào không thể tiêu diêu tự tại. Nếu thật là thần hồn bị hao tổn, kia đối ảnh hưởng của hắn, nhưng chính là cả đời. Lý Triều Tân phật lững, khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên vô cùng. Con hàng này dù sao cũng là Thiên Bắc Thương hội phó hội trưởng, hay là một người võ thánh cường giả, chỉ là nghi thức siêu hồn, đem hắn sợ tệ ra quần. Nói, linh phụng lạnh như băng quát lớn, "Ta, tình huống cụ thể, ta cũng không phải hiểu rất rõ." Ta chẳng qua là cảm thấy, chuyện này đối với chúng ta Thiên Bắc Thương hội trên danh nghĩa, khẳng định có ảnh hưởng. Vì để tránh cho ảnh hưởng mở rộng, ta liền chuẩn bị trước một bước con dấu kết luận. Lý Triều Tân sợ hãi quỷ trên mặt đất, giải thích: "Tốt một cái vì Thiên Bắc Thương hội danh dự, chúng ta Thiên Bắc Thương hội danh dự, không cần ngươi dùng biện pháp như vậy đến giữ gìn." Linh Phượng vẫn nộ quát: "Tốt! Linh hội trưởng quá ba khí. Đây mới là chúng ta cần Thiên Bắc Thương hội. Quả nhiên không hổ là ta nhận định thương hội, chỉ có Linh hội trưởng loại người này mới thích hợp lãnh đạo Thiên Bắc Thương hội." Trung quanh tu luyện giả, nghe được Linh Phượng lời nói này, cả đám đều hưng phấn lên. Lớn tiếng vỗ tay hoan hô, Lý Triều Tân sắc mặt càng biến đổi thêm trắng bệnh. Nghe vang lên bên tai các loại reo hò, hắn biết mình trong lúc vô tình lại giúp Linh Phượng đề cao tại hộ khách nhóm trong lòng địa vị cùng danh vọng. Đây tuyệt đối không phải hắn ngay từ đầu mục đích. Hắn thì không hi vọng Linh Phượng danh vọng tiếp tục đề cao. Mặc dù hắn cũng không phải thiên bất thương hội người thừa kế tương lai người dự bị, nhưng hắn phía sau lại đứng một vị người ứng cử. Linh Phượng thế nhưng hắn người sau lưng đối thủ cạnh tranh. Hắn người sau lưng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Bạch. Đột nhiên, Lý Triều Tân hình như cảm nhận được cái gì. Ánh mắt ngay lập tức quét về phía đám người. Đột nhiên, một đôi huyển giống như rắn độc bạo ngược ánh mắt, ánh vào đến tầm mắt của Hàn Trọng. Song rồi, Lý Triều Tân cả người sủi lơ trên mặt đất. Vì đôi mắt này chủ nhân, chính là đứng ở sau lưng hắn, giống như Ninh Vương, đồng dạng thuộc về Thiên Bắc Thương hội người thừa kế người dự bị Ngụy Khắc Châu. Tiêu Phàm chú ý tới Lý Triều Tân phất đứng. Ánh mắt theo Lý Triều Tân nhìn sang phương hướng nhìn sang. Chỉ cảm thấy một bóng người theo trước mặt hiện lên. Đầu người run run, lại không có bất kỳ cái gì phát hiện. Kẻ chủ mưu đứng sau sao? Tiêu Phàm híp mắt, đột nhiên nói ra: "Linh hội trưởng, còn xin ngươi giúp một tay làm chủ. Cứ nói đừng ngại." Linh Phượng có chút buồn cười nhìn Tiêu Phàm. Sao? Ngươi còn muốn diễn cái kịch hay sao? Không cần thiết a, đoán chừng rất nhiều người cũng đã biết thân phận của ngươi, như thế diễn kịch thật không cần phải. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, Linh Phượng nhưng không có vạch trần Tiêu Phàm, trực tiếp hỏi. Tiêu Phàm lập tức đem chính mình hôm nay gặp phải sự việc nói ra, còn có loại chuyện này. Linh Phượng nghe xong Tiêu Phàm lời nói, trên mặt thì ngưng trọc lên. Nếu chỉ là Lý Triều Tân đội trắng đen, nàng còn cảm thấy khả năng này chỉ là một bất ngờ. Thế nhưng Tiêu Phàm liên tiếp hai lần gặp được tiểu này chuyện không tốt, kia nàng thì không thể không hoài nghi. Rốt cục là có người nhắm vào Tiêu Phàm, hay là nhắm vào nàng. Ngươi yên tâm, chuyện này, ta khẳng định sẽ điều tra hiểu rõ, trả lại ngươi một công đạo. Mặc kệ chuyện này liên lụy đến ai, ta cũng tra rõ rốt cục." Linh Phượng giọng căm phẫn nói. Trung quanh tu luyện giả, lần nữa vì Linh Phượng thái độ này, gieo họ không thôi. Nhưng Linh Phượng lúc này, có thể không có thời gian quan tâm những người này thái độ đối với nàng, cho Tiêu Phàm đưa mắt liếc ra ý qua một cái về sau, liền để người buộc đi Lý Triều Thần, sau đó vội vã hướng về văn phòng Phương Hướng phóng đi. Tiêu Phàm lại làm bộ đi vòng vo một vòng về sau, thấy không người chú ý mình, Lúc này mới thì hướng về Linh Phượng văn phòng đi đến. Kết quả, về đến văn phòng sau, Tiêu Phàm phát hiện Linh Phượng lại không ở nơi này, chỉ có Lê Nam Yên hai tỉ muội. "Linh Phượng đâu?" Tiêu Phàm buồn bực mà hỏi. "Phượng Phượng có chuyện gì đi ra, ta nói Tiêu Phàm, ngươi có muốn hay không như vậy, lúc này mới nhiều biết công phu không thấy, ngươi cứ như vậy nghĩ ngươi gia Phượng Phượng à?" Lê Nam Yên đũ vào nói. "Cái quần què gì vậy?" Tiêu Phàm trợn nhìn Lê Nam Yên một chút, tức giận nói. Vừa mới xảy ra một chút sự tình, cũng không biết đối phương là tại nhằm vào ta, hay là tại nhằm vào mấy vượng. Đúng là ta muốn tìm nàng hỏi rõ ràng tình huống. Bị người nhằm bảo la vượn vượm những người theo đội kia sao? Lên Nam Yên hai tỷ muội ngay lập tức thu hồi vui cười khuôn mặt, nghiêm túc hỏi: "Tạm thời không rõ ràng a?" Tiêu Phạm bất đắc dĩ nói: "Vậy ta phóng xuất ra cổ trùng, giúp ngươi dò xét tin tức đi." Lên Nam Yên ánh mắt lóe ra quan mang, đề nghị: "Vấn đề là, hiện tại ta cũng không biết rốt cục là ai tại nhằm vào ta, ngươi đi đâu vậy giúp ta dò xét thông tin, cũng không thể đem tổng bộ tiên bắc thương hội toàn bộ cao tầng đều dám thị đi." Tiêu Phạm trợn khóc trợn cười nói: "Soảng." Đang nói, văn phòng đại môn bị người từ bên ngoài mở ra, Linh Phượng mặt lạnh lấy đi đến. Nhìn thấy Tiêu Phàm đã sau khi trở về, nói thẳng: "Tiêu Phàm, tình huống đã rõ xét hiểu rõ. Chuyện này, cùng chúng ta Thiên Bắc Thương hội trưởng lão đoàn một người có quan hệ." "Trưởng lão đoàn? Kia lại là cái gì?" Tiêu Phàm chỉ biết là Thiên Bắc Thương hội có bình thường nhân viên công tác, quản sự, phó hội trưởng, cùng với hội trưởng. Về phần trưởng lão đoàn, vậy liền thật là lần đầu tiên nghe nói. Trưởng lão đoàn quyền lợi, kỳ thực cũng không lớn. Nhưng địa vị tại chúng ta Thiên Bắc Thương hội bên trong, coi như là tương đối cao một đám người. Chứ ra hội trưởng, cho dù là ta dạng này phó hội trưởng, trong mắt bọn hắn, đều là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Quan trọng nhất là, trưởng lão đoàn đám người kia, tại đối mặt có chút chuyện sự việc, sẽ đặc biệt bất kết. Ninh Phượng sắc mặt rất là khó coi. Có phải hay không nói, đám người này, kỳ thực chính là một đám địa vị cao, không có quyền lợi, thuộc về ăn cơm hộ, thường xuyên ở không đi gây sự, tranh thủ tồn tại cảm rất hại. Tiêu Phàm đã hiểu Ninh Phượng ý nghĩa. Ngày, nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, Ninh Phượng hơi suy tư một lát sau, nhịn không được gật đầu. Hình như, ngươi nói không có tâm bệnh. Nói xong, Ninh Phượng lại thở dài nói, ta nghe nói, đã từng mấy miên hội trưởng, cũng muốn đem cái này trưởng lão đoàn triệt tiêu. Thế nhưng những người này phía sau, trên cơ bản đứng hiện có Ngũ Đại Táng lập gia tộc. Hội trường nói dễ nghe điểm, là khống chế Thiên Bắc Thương hội người, nhưng nói trắng ra, chính là Ngũ Đại Táng lập gia tộc đẩy ra người phụ trách. Vậy thì càng thêm không có tổn tại cần thiết. Ngươi yên tâm đi làm chuyện ngươi muốn làm, ta khẳng định toàn lực cùng hỗ ngươi. Tiêu Phàm nhếch mày cười nói, "Chuyện này, hiện tại cùng ta không liên quan, không nói trước. Vừa nãy sư phụ ta phái người đến, muốn thấy ngươi một mặt." Linh Phượng lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ về sau, rời đi trọng tâm câu chuyện. "Sư phụ ngươi, chính là Vân gia vị gia chủ kia?" Tiêu Phàm hoài nghi. "Ừm." Đi thôi. Sư phụ đối với ta rất tốt, đi gặp nàng một mặt thôi. Ninh Phượng không biết Tiêu Phàm có đồng ý hay không đi gặp Vân Mặc Khanh, liền chủ động đi đến Tiêu Phàm bên người, ôm lấy hắn một cánh tay, làm nũng nói. Chương 446, Chim Sơn ca bình thường tiểu nữ, chương 446, Chim Sơn ca bình thường tiểu nữ. Cùng Vân Mặc Khanh gặp mặt. Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Thân mật méo méo Ninh Phượng núi ngọc tinh xảo về sau, cười nói: "Được, vậy liền đi gặp sư phụ ngươi một mặt." Dẫn đường đi. Tôi đi. Ninh Phượng lo lắng bất an nội tâm, trong nháy mắt buông lòng xuống trên mặt lộ ra thiếu nữ bình thường, nụ cười vui mừng. Rốt cuộc, đối với Ninh Phượng mà nói, trên thế giới này, trừ gia Tiêu Phàm bên ngoài, dưới cái nhìn của nàng, còn tính là nàng thân nhân chính là Vân Mặc Khanh. Ninh Phượng muốn dẫn Tiêu Phàm đi gặp Vân Mặc Khanh, chính là muốn nhường Tiêu Phàm đi gặp một lần trưởng bối của mình. Nhà ai nhi nữ, tìm một nửa khác, không hi vọng nhường trưởng bối của mình nhóm tán đồng đâu. Trừ phi, tim bạn đời không phải là vì cả đời, mà là một đêm. Ninh Phượng đã hiểu Tiêu Phàm tâm ý. Với lại, nàng cũng sẽ quan tâm Tiêu Phàm cho dù Tiêu Phàm không muốn đi thấy Vân Mặc Khanh, nàng cũng sẽ tiếp nhận, sẽ chỉ sinh ra một kia thất lạc, mà sẽ không đi trách tội Tiêu Phàm. Chẳng qua, hiện tại không cần suy xét cái vấn đề này. Tiêu Phàm căn bản không có từ chối. Cái này nhường Linh Phượng phi thường tao hứng. "Nam Yên, các ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi sao?" Linh Phượng lại hỏi. "Chúng ta đi làm gì? Các ngươi là đi gặp phụ hình, hai chúng ta tỷ muội xem náo nhật gì?" "Phượng vương, ngươi dẫn chúng ta đi ngươi chỗ ở nghỉ ngơi đi." Lên Nam Yên trợn trừng mắt, hay là vô cùng có tự mình hiểu lấy. Linh Phượng vụng trộm liếc nhìn Tiêu Phàm một cái. Phát hiện hắn nghe được Lê Nam Yên lời nói, nụ cười trên mặt hay là giực dỡ như vậy, mê người, không khỏi nhẹ nhàng tựa ra, lại nhìn về phía Lê Nam Yên, lộ ra một tia cảm kích đủ cười, nói ra: "Thôi được, ta trước mang bọn ngươi đi nghỉ ngơi." Linh Phượng là tổng bộ Thiên Bắc Thương hội phó hội trưởng, hay là người thừa kế tương lai người dự bị. Chu sở làm đúng vậy là độc môn học viện. Với lại không tại tổng bộ Thiên Bắc Thương hội khu vực bên trong, nhưng cũng không có bao xa. Lớn nhỏ có một cái sân bóng đá lớn nhỏ. Bên trong môi trường cũng rất tốt. Tiêu Phàm lần nữa nhìn thấy không ít năm sáu phẩm cây loại linh thực tồn tại. Chỉ tiếc Lần này không nhìn thấy những thứ này, cây loại linh thực rơi xuống bong bóng đột tính. Đem lên Nam Yên 2 tỷ mỗi dàn xếp sau nơi này. Tiêu Phàm liền đi theo Ninh Phượng cùng nhau, hướng về Vân Gia phương hướng đi đến. Vân gia có thể tại Huyền Âm Thánh Giáo lãnh địa bên trong, biến thành bá chủ một trong. Cũng là bởi vì gia tộc này gia chủ, đồng dạng thuộc về nữ tính lãnh đạo, mặc dù đã từng cũng không có gia nhập đến Huyền Âm Thánh Giáo cái này liên minh tính chất thế lực. Nhưng khóa trước Vân gia gia chủ quan hệ, cũng cùng Huyền Âm Thánh Giáo rất tốt. Rất nhiều mây gia đệ tử, cũng đều là Huyền Âm Thánh Giáo kỳ hạ một ít môn phái đệ tử. Đương nhiên, hiện tại những môn phái kia cũng sớm đã không còn tồn tại. Tất cả mọi người gọi chung chính mình là Huyền Âm Thánh giáo. Cái này cũng thị mang ý nghĩa, Vân gia người ở bên ngoài nhìn tới, thì cùng Thiên Bất Thương hội một ngôi nhà khác tộc thế lực tương gia cùng loại. Thương gia đứng sau lưng nhất phẩm thế lực Tử Dương Tinh tông, nói là độc lập gia tộc. Thực chất, căn bản chính là người ta một phần tử, mà Vân gia chính là Huyền Âm Thánh giáo một phần tử. Chẳng qua, mặc kệ là Huyền Âm Thánh giáo hay là Vân gia đều hiểu, sự thực cũng không phải như vậy. Nàng nắm quan hệ trong đó, chỉ là bởi vì mọi người chung đụng tương đối tốt thôi. Đúng là như thế. Vân gia tại Thiên Bất Thành, thì có một viên cũng đủ lớn tổ địa dường như thuộc về Thiên Bắc Thành bên trong, duy nhất bá chủ cấp ra tộc khác. Tiêu Phàm đi vào Vân Gia cửa lúc, liền thấy một tòa giống như cung điện bên cạnh khổng lồ sân nhỏ nhỏ, bị đào lớn tường đỏ vàng lên. Bên trong còn có thể nhìn thấy một ít cao lớn sân bạch. Đây chính là Thiên Bắc Thành trong. Huyền Tiên Đại Lục bên trên, thành thị kiến tạo, cùng Tiêu Phàm tiếp trước địa cầu hiện đại xây thành trì phong cách, hoàn toàn không giống. Cũng không phải là căn cứ hoàn cảnh địa lý, lựa chọn nơi thích hợp kiến tạo thành thị, mà là kiến tạo địa điểm, khẳng định có một mảnh rộng lớn vuông vức thổ địa. Vì cần kiến tạo tường thành, do đó, phần lớn thành thị nội bộ muốn xem đến sơn mạch, dường như là không có khả năng. Nhiều lắm là chính là một tòa hai tòa tiểu đống đất giống nhau ngọn núi nhỏ thôi. Mà muốn đem sơn mạch bao vây tại nhà mình trang viên nội bộ, có thể thấy được lãnh địa diện tích, được khống lỗ tới trình độ nào. Có thể nói, tất cả vân gia, dường như chiếm cứ thiên bắc thành 1 phần 10 thổ địa cũng không quá đáng. Gặp qua Ninh hội trưởng, vân gia cửa hộ vệ đều là biết nhau Ninh Phượng vừa thấy mặt, thì ngay lập tức cung kính hành lên nói: "Ta tới gặp vân gia chủ." Ninh Phượng khách khí gật đầu. Gia chủ đã tại Vân Nam đình chờ, còn xin Ninh hội trưởng, cùng với vị đạo hữu này, leo lên ẩn vân linh hạ. Hộ vệ ngay lập tức theo bên cạnh, lôi ra một con ẩn vân linh hạc, mượn nói: "Mấy bang, Vân gia đây là đến bao lớn? Theo cửa bước vào, còn phải cưỡi phi hành yêu thú mới có thể đến đạt na cái gì Vân Nam đỉnh sao?" Tiêu Phạm rất là kinh ngạc gầm thầm nói thầm một tiếng về sau, hay là đi theo Ninh Phượng cùng nhau, lên cái này ẩn vân linh hạc. "Ừm. Con tốt, chỉ là bình thường ẩn vân linh hạc. Ta còn tưởng rằng Vân gia đã xa xỉ đến, dùng tới biến dị ẩn vân linh hạc." Tiêu Phạm thì có một con ẩn vân linh hạc hạ tọa kỵ, so với hắn con kia, Vân gia cái này còn kém rất nhiều. "Biến dị ẩn vân linh hạc? Còn có loại vật này sao?" Linh Phượng không hề có trách cứ Tiêu Phàm trêu chọc, tỏ mò hỏi: "Có a? Ta lẽ nào không có nói cho ngươi biết, ta thị có một con ẩn vân linh hạt sao? Với lại, chính là biến dị?" Tiêu Phàm vừa cười vừa nói: "Tiêu Phàm ẩn vân linh hạt dĩ nhiên không phải biến dị. Chẳng qua vì hệ thống tồn tại, nhưng hắn có thể tăng lên ẩn vân linh hạt phẩm giai. Tình hình như dưới, ẩn vân linh hạt tiểu này tồn tại, biến thành tu luyện giả tọa kỵ về sau, gần như không có khả năng lại để thăng. Vì để phòng lỡ như, không thể bại lộ hệ thống tình hình dưới, hắn chỉ có thể trước giờ phòng hở, tỏ vẻ tọa kỵ của mình là biến dị. Như vậy Về sau mượn nhờ hệ thống năng lực tăng lên ẩn vân linh học phẩm giai cũng sẽ không bị người hoài nghi. Biến gì mà, tất cả đều có có thể lạ. Mặc dù sẽ dẫn tới một số người ngẫm nghĩ, nhưng theo Tiêu Phàm, dù sao cũng so bị người ta biết hắn có tăng lên tọa kỵ phẩm giai năng lực, xôi nổi tìm tới cửa, hắn còn không phải phiền chết, người lạ có thể từ chối. Thế nhưng những kia không cách nào làm cho hắn từ chối, nhưng hắn lại không muốn giúp một tay người làm sao bây giờ? Còn không bằng tự vừa mới bắt đầu liền nói tọa kỵ của mình là biến dị, đem tất cả đường đi cũng chặt đứt. Ẩn vân linh học mang theo Tiêu Phàm cùng Linh Phượng một đường hướng về trang viên vân gia bên trong. Nọn núi cao nhất bay lượn mà đi, tốc độ rất nhanh, nọn núi rất cao, xuyên thẳng qua tại mây mù trong lúc đó, loáng thoáng nhìn thấy tất cả thiên bắc thành hình dáng, càng làm cho nơi này có chủng tiên cảnh cảm giác. Người Vân gia rất biết lượng tụa. Tiêu Phàm lại một lần trầm miếu lên. Đem nơi này chế tạo thành tiên cảnh, còn không phải nhường bao nhiêu tu luyện giả hâm mộ chết? Xác thực. Linh Vương nghe vậy, ngay lập tức gật đầu, đồng ý nói, Lam Sơ thì có không ít đến Vân gia làm khách tu luyện giả, coi trọng nơi này, nhu toán bức bách Vân gia giao ra mảnh đất này, hay là Vân gia liều chết chống cự, cùng với huyền âm thánh giáo ủng hộ mới đổi đi những kẻ không có ý tốt người, lạc hội trưởng sẽ không thỉ coi trọng chúng ta vân ra khối này nhỏ nhỏ địa bản đi. Đúng lúc này, một mang theo khẽ khẽ trêu tức, giống chim sơn ca bình thường thiếu nữ tiếng cười khẽ, từ tiền vương trong mây mù truyền đến. Chương 447, Ngụy Võ thần cảnh, chương 447, Ngụy Võ thần cảnh. Tiêu Phàm nhìn về phía Ninh Vương, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hắn nghe ra lời nói của đối phương bên trong, cũng không có có bất kỳ bất mãn gì, ngược lại còn mang theo một tia chế nhạo. Liền cười xấu thấp giọng hỏi: "Tiểu cô nương này là ai?" Âm thanh vẫn rất tốt nghe, là người đang vân ra bằng hữu. Hay là sư phụ ngươi con gái?" Ninh Phượng Tiêu Sơn trợn nhìn Tiêu Phàm một chút. Nàng không biết Tiêu Phàm là thực sự không biết giọng nói của người này, mới nói như vậy, vẫn là biết thân phận của đối phương, cố ý nói như vậy. "Đây là sư phụ ta." "Sư phụ ngươi?" Tiêu Phàm trong nháy mắt chấn kinh rồi. Hắn là thực sự kinh ngạc. Nghe thanh âm, hắn thật cho rằng đối phương là một phương hoa đồi tám triệu nữ, ai mà biết được. Người này lại là Ninh Phượng trong miệng sư phụ, nhà của Vân gia chủ Vân Mặc Khanh. Tầm mắt nhìn về phía trước mê vụ, ẩn vân linh hạt vòng qua mê vụ, cuối cùng nhường vân nham đỉnh hiện lộ tại tầm mắt của hắn trong. Một người mặc màu xanh lá váy dài, giống đỉnh đỉnh thiếu nữ bình thường nữ tử, mặt mũi tràn đầy nụ cười cổ quái đứng ở trong đỉnh ở giữa, nhìn nàng. Bạch. Hệ thống nhắc nhở, ngay lập tức hiện ra tại trong tầm mắt. Nhân vật: Vân Mặc Khanh, 9600 tuổi. Tu vi: Ngụy Võ thần cảnh. Địa chủ: Vân gia gia chủ, đã từng vì tu luyện ngoại ý muốn nổi lên, tu vi theo võ thần cảnh rơi xuống đến võ thánh, có võ thần cảnh cường giả cơ thể, nhưng không có võ thần cảnh thực lực, bởi thế là Ngụy Võ thần cảnh, này cảnh giới cũng không thích hợp với cái khác tu luyện giả. Con mẹ nó thật là Vân gia gia chủ a. Tiêu Phàm chậc lưỡi không thôi nhất là nhìn thấy hệ thống lần này lại chu đáo đem Vân Mạt Khanh nghiên kỷ cũng tiêu chú ra đây, cũng là có chút im lặng. Ai có thể nghĩ tới? Trước mặt cái này đi thiếu nữ nhìn lên tới con ít hơn nữ mềm mại nữ nhân, thực chất đã là một gần một vạn tuổi lão quái vật. Khô khụ. Đương nhiên, đối với tu luyện giả mà nói, nhất là vốn là võ thần cảnh cường giả tu luyện giả mà nói, tuổi tác thật không có có ảnh hưởng gì. Ai không thấy? Huyền Thiên đại lục bên trên, mấy vạn năm cùng mấy chục tuổi bạn đời, không đến quá nhiều nha. Đại bộ phận đối với cái này cũng là không quan tâm. Khỏi cần phải nói Liên nói trước mặt cái này gần một vạn tuổi lão quái vật, chỉ xem bề ngoài, thổi qua liền phá gần mặt, hông trông trắng ra thịt, một đôi linh động, thông minh ngập nước đại con người, lại phối hợp có lỗi có lõm, tròn trịa thon dài hoàn mỹ dáng người. Ha ha, ai cở mờn còn có thể quan tâm tuổi tác vấn đề. Khụ khụ. Vân Mạc Khanh tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Phàm nhìn thấy chính mình câu nói đầu tiên, lại là cái này. Trong lúc nhất thời lại bị chẹn họng gần chết. Sư phụ, không nên tức giận nha. Tiêu Phàm lại không phải cố ý. Ai bảo sư phụ nhìn như thế mềm mại ướt át, không biết người của ngài, nghe được thanh âm của ngươi Nhìn thấy hình dạng của ngươi, khẳng định sẽ hoài nghi nha. Ninh Phượng vọt thẳng đến Vân Mạc Khanh bên người, nũng nịu thở nhẹ một tiếng, nũng nịu ôm lấy Vân Mạc Khanh cánh tay. Ngươi nha đầu này, sư phụ nào có dễ dàng như vậy tức giận. Vân Mạc Khanh nhẹ nhàng chụp đánh một cái Ninh Phượng cái đầu nhỏ, lúc này mới nhìn về phía Tiêu Phàm, hô: "Lạc hội trưởng, lại đây ngồi đi. Ngươi đường đường tinh thần hội hội trưởng, chẳng lẽ còn năng lực sợ ta một tiểu nữ tử hay sao?" Hội trưởng Tinh Thần Hội. Lên Nam Yên khiếp sợ quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, đáy mắt cũng lóe ra người khi nào thì thành hội trưởng Tinh Thần Hội ánh mắt. Tiêu Phàm nhảy xuống nền Vân Linh Hà Lưng, đi vào Vân Nam Đỉnh. Ph่ย Mợ cười nói: "Vân gia chủ thông tin quả nhiên linh thông. Văn bố mới vừa vận biến thành tinh thần hội đại diện hội trưởng, ngài liền biết tin tức này nên còn không có công bố ra ngoài đi. Người người hội trưởng này lẽ nào còn không biết?" Vân Mặc khanh nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm, tiếp tục nói: "Ngay tại một canh giờ trước, các ngươi ở tinh thần hội có người đưa tới thiết mời, mời ta tham gia một tháng sau chúc mừng biết. Như vậy phải không?" Tiêu Phàm ngược lại là không nghĩ tới cố cự và tốc độ của con người nhanh như vậy, cười ha ha một tiếng nói: "Vậy ta đại khái hiểu. Chúng ta tinh thần hội tổ chức lần này chúc mừng hội, cố ý liên hợp các ngươi thiên bắc thương hội, tổ chức một ít hoạt động." Bọn hắn có thể là cảm thấy ta đã đến đây, thì có cần phải trước giờ thông báo một chút ạ? Nguyên lai like đây mới là ngươi tìm đến Linh nha đầu nguyên nhân a. Vân Mạt Khanh đột nhiên trừng mắt, ra vẻ bất mãn nhìn về phía Linh Phượng, nói ra: "Linh nha đầu, thấy được chưa? Là cái này ngươi tìm nam nhân, không chỉ không có nói cho ngươi biết, hắn đã là tinh thần hội hội trưởng, kết quả tới thăm ngươi, cũng là tiện đường. Nam nhân như vậy, không cần cũng được." Linh Phượng tức sạ mặt lại. Nàng ở đâu không biết Vân Mạt Khanh là nói đùa. Với lại, cho dù thật như là Vân Mạt Khanh nói như vậy, nàng cũng sẽ không trách tội tiêu phạm, lại càng không cần phải nói nàng cùng Tiêu Phàm gặp mặt, thì không có đi qua bao lâu, thì gặp phải không ít chuyện. Tiêu Phàm mặc dù muốn nói với nàng cái gì, cũng không có cơ hội. Nàng mới không phải loại đó cố tình gây sự tùy hứng tiểu nữ. Người nhà đầu này, làm sao còn không biết tốt xấu, ta đây là đang giúp ngươi nói chuyện, ngươi còn trắng ta. Vân Mạc Khanh bất mãn bĩn lên miệng nhỏ, làm ra một cảnh giống là thiếu nữ cử động, phàn nàng nói: "Không thể không nói. Vân Mạc Khanh người gia chủ này, chí ít cho tới bây giờ, Tiêu Phàm không có tử trên người nàng, cảm nhận được một chút thân làm vân gia như thế đại một ngôi nhà chủ uy nghiêm. Biểu hiện của nàng, càng giống là vân gia gia chủ con gái. Đi lên có thân là gia chủ mẫu thân bà bọc, hướng xuống, chính nàng cùng với mẫu thân của hắn cũng còn vô cùng trẻ tuổi. Căn bản không cần suy xét kế nhiệm chuyện của gia chủ tỉnh, hoàn toàn còn có thể vô ưu vô lự thời gian rất lâu. Không cần đem nhiều thời gian như vậy lãng phí ở các loại chính vụ bên trên. Tự nhiên là Bùi dưỡng không ra tầm ổn tính cách cùng thượng vị giả uy nghiêm. Nhưng vấn đề là, Vân Mạn Khanh thân phận cũng không phải là như thế. Nàng là chân chân chính chính Vân gia gia chủ, lại như cũng là như thế một bộ tư thế. Tửu chân để người có chút sợ khóc sợ cười. Vân gia chủ, chúng ta lời nói quy chính để đi. Đã ngươi đã điểm ra thân phận của ta bây giờ, vậy ta cũng liền nói rõ. Chúng ta Tinh Thần Hội hy vọng có thể hợp tác với Thiên Bắc Thương Hội, tổ chức một cỡ lớn triển lãm bán hàng biết. Tiêu Phàm đem kế hoạch đi thẳng vào vấn đề nói ra. Nói cách khác, các ngươi Tinh Thần Hội nhưng thật ra là muốn mượn chúng ta Thiên Bắc Thương Hội tên tuổi rồi, đến thu hút trận pháp sư rồi. Vân Mặc Khanh hơi cười một chút, còn liếc Ninh Phượng một chút, tiếp tục nói, "Tiết thể, giúp đỡ Ninh Phượng người hội trưởng này phu nhân, kéo động một cái chiến tích, để cho nàng về sau có tư cách hơn biến thành Thiên Bắc Thương Hội hội trưởng." Hào gia hỏa, các ngươi bản cờ này ở dưới có thể thật lạ lớn a. Về sau hai người các ngươi Một cái là Thiên Bắc Thương hội hội trưởng, một cái là Tinh Thần hội hội trưởng. Tại chúng ta Huyền Thiên đại lục bên trên đều là quyền cao chức trọng tồn tại. Bởi như vậy, chúng ta Huyền Thiên đại lục còn có bao nhiêu người dám trêu chọc người nhỏ nhà. Linh Vương nghe được Vân Mạt Khanh lời nói, trong lúc nhất thời cũng có chút kinh ngạc, trong mắt chuyển động. Nếu quả như thật có thể dựa theo Vân Mạt Khanh nói như vậy phát triển, kia nàng cùng Tiêu Phàm sau này địa vị, chí ít có thể đứng vào tất cả Huyền Thiên đại lục top 100 tồn tại. Vệ đút có Vệ đút. Cái này cũng thật là đáng sợ đi. Rốt cuộc, chương 448, bản danh sách những người không thể là tội, chương 448 bản danh sách những người không thể là tội. Huyền Thiên Đại Lục bên trên tồn tại một bản danh sách. Đây là bị người hiểu chuyện sắp xếp ra tới bản danh sách những người không thể là tội. Dường như tất cả lên bảng người đều là võ thần cảnh cường giả. Bởi vì cái này bản danh sách, đầu tiên loại bỏ cường giả võ đế. Không phải mọi người cảm thấy võ đế càng dễ bắt nạt hơn phụ, mà là tại đại chúng trong mắt, cường giả võ đế đã không thể coi như là bình thường tu luyện giả. Bọn hắn thì sẽ không dễ dàng xuất thế. Dù là người ta một người cô đơn, chỉ cần không phải kẻ ngốc, cũng có thể đã hiểu, khẳng định là không thể là tội. Bản danh sách này nhiều hơn nữa hay là tổng hợp suy xét, chứ gia tự thân tu vi bên ngoài, còn muốn suy xét hắn thế lực sau lưng mạnh yếu. Cho nên, xếp hạng trước 10 tồn tại. Chứ gia tự thân là võ thần cảnh cường giả bên ngoài, hay là huyền thiên đại lục bên trên, cấp cao nhất thế lực trưởng cũng giả. Hội trưởng hiệp hội luyện đan sư, hội trưởng hiệp hội trận pháp sư, tông chủ nhất phẩm thế lực, thánh địa thánh chủ và và cũng ở tại liệt. Mà tượng hội trưởng tiên bắc thương hội, hội trưởng tinh thần hội dạng này đơn độc tồn tại. Đừng nói là trước 10, liền xếp như trước 100 cũng không bằng. Nhưng nếu như hai người bọn họ là bạn lữ lời nói, vậy liền không đồng dạng Như vậy hai cái thế lực liên hợp, quả thật có thể nhượng rất nhiều người bị trấn nhốt đến. Chỉ là, Linh Vượng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút trắng bệch cùng lắng khó. "Linh Nha Đẩu, ngươi làm sao? Ta khen ngươi, ngươi còn mất hứng?" Vân Mạn Khanh hơi nghi hoặc một chút. Tiêu Phàm thì nhìn sang, lo lắng hỏi: "Có phải hay không ở đâu không thoải mái? Ta giúp ngươi xem xét." Linh Vượng mím môi, như là chống lúc lắc dường như liều mạng lung lay đầu. Đông đưa đông đưa, nước mắt thì không cầm được gì rào rơi xuống. Nước mắt như mưa bộ dáng, để người nhìn xem đau lòng không thôi. Tiêu Phàm hoàn toàn không để ý Vân Mặc Khanh người trưởng bối này ở đây, ngay lập tức ôn nhu trấn an lên. Nhìn xem Vân Mặc Khanh lần nữa lật lên bản nhãn. "Cờn mờ, đây là cô ý tại lão nương trước mặt tú ân ái đúng không? Đều là lão nương chơi còn lại. Chờ chút, lão nương. Lão nương hình như từ trước đến giờ cũng còn không có tìm qua bạn đợi, cái giẫm chơi còn lại a." Vân Mặc Khanh trong nháy mắt tuổi thân ba ba lên. Nàng liền biết, hôm nay không nên tìm Tiêu Phàm đến. Trước đây, Vân Mặc Khanh thì không có tính toán hôm nay thì cùng Tiêu Phàm gặp mặt, nghĩ cho Tiêu Phàm cùng Ninh Phượng vợ chồng trẻ một chút tư mật giao lưu thời gian. Thế nhưng Làm nàng tiếp vào tinh thần hội đưa tới báo tin sau. Ngay lập tức nhịn không được, vẫn là có ý định trước tiên cùng Tiêu Phàm gặp mặt, tốt hiểu rõ bọn hắn tinh thần hội rốt cục có ý nghĩ gì. Vốn cho rằng chính mình trực tiếp điểm rõ Tiêu Phàm thân phận, có thể làm cho bọn hắn nhanh chóng bước vào chính đề, mau đem chính sự trò chuyện xong, để bọn hắn vợ chồng trẻ trở về trang án. Ban đầu, mọi thứ đều thật là thuận lợi, có thể Vân Mạn Khanh tuyệt đối không ngờ rằng, thật cho tới chính sự sau đó, nàng hay là chúng chiêu, lão nương muốn hất bàn a. Ngàn phòng vạn phòng, vẫn là không có ngăn trở chó này lương ám tiễn. Linh nha đầu Của công ta chăm sóc ngươi nhiều năm như vậy, ngươi chính là báo đáp như thế ta sao?" Tại Vân Mạt Khanh trầm biếm lúc, Tiêu Phàm thì cuối cùng đem Linh Phượng an ủi bình tĩnh lại, mới tiếp tục hỏi: "Hiện tại có thể nói, rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra đi? Ta, chúng ta Thiên Bắc Thương hội, lập căn gốc dễ chính là trung lập. Nếu để người ta biết, ta là của ngươi bạn đời, sẽ sẽ không cảm thấy chúng ta Thiên Bắc Thương hội về sau không còn là một trung lập thế lực." Linh Phượng nước mắt rưng rưng nhìn Vân Mạt Khanh hỏi. Vân Mạt Khanh một đầu người da đen dấu chấm hỏi. "Ngươi lo lắng chính là cái này." Vân Mạt Khanh khí gần chết. "Thì bởi vì cái này vấn đề nhỏ Chính mình thì ăn cực nặng thức ăn cho chó, đây cũng quá cỡ mở nở bắt nạt người đi. Sư phụ, lẽ nào không sao hết sao?" Linh Vương buồn bực nói. "Có một cái dám vấn đề, hắn chính là tinh thần hội hội trưởng, ngươi không bằng hỏi một chút hắn, tinh thần hội là cái dạng gì tồn tại." Vân Mặc Khanh tức giận chỉ nói với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lại hơi cười một chút, chắp tay nói ra. "Vân gia chủ, văn bố tiếp xúc tinh thần hội thì không lâu, đúng cái thế lực này, hiểu rõ cũng không phải rất nhiều. Cũng không rõ ràng, đối với đại chúng tu luyện giả mà nói, chúng ta tinh thần hội rốt cục là một loại tồn tại như thế nào, còn xin tiền bối báo cho biết." Ngươi đến cùng là thế nào biến thành hội trưởng Tinh thần hội? Tiêu Phàm câu chuyện, Nương Vân Mặc khanh càng là hơn kinh ngạc không thôi. Nếu không phải nàng có thể xác định, Tiêu Phàm không thể nào đối với việc này lựa gần mình. Nàng đều hoài nghi, có phải Tiêu Phàm coi nàng là thành kẻ ngốc? Cho dù vô cùng bất đắc dĩ, Vân Mặc khanh hay là trầm tư một lát, nói ra, muốn nói các ngươi Tinh thần hội, tại đại chúng tu luyện giả trong mắt, đến cùng là cái gì dạng tồn tại, kỳ thực dùng một cái từ có thể hình dung. Cái gì từ? Kháng cường tiên phong. Tiêu Phàm lạnh nhan, đây là cái gì nói nhảm hình dung? Sự thực chính là như vậy. Vân Mặc khanh hơi lòng bay, lại cười nói: Tại đại chúng trong mắt, các ngươi ở Tinh Thần Hội chính là đối kháng cường quyền hiệp hội Trận Pháp sư Quân Tiên Phong. Nếu như không phải các ngươi, hiệp hội Trận Pháp sư đám người kia, lại so với hiện tại càng thêm buồn nôn, là các ngươi để bọn hắn thay đổi kéo dài mấy chục vạn năm quy tắc, ngươi nói đây coi là không tính kháng cường Tiên Phong. Vậy chúng ta Tinh Thần Hội không nên càng thêm nỗ lực, về sau nghĩ biện pháp tại Luyện Đan, Luyện Khí bên trên, thì cùng hiệp hội Luyện Đan sư, cùng với hiệp hội Luyện Khí sư đối nghịch, đem cái danh hiệu này phát dương quân đại. Tiêu Phàm cố ý phá lên cười. Đó là các ngươi Tinh Thần Hội phát triển kế hoạch, ta chỉ là nhà của Vân gia chủ, nào có tư cách tham dự thảo luận phát triển của các ngươi. Vân Mặc Khanh hoàn toàn không tiếp tiêu phàm đốc dạ, lại nhặt nói: "Tiêu phàm cười cười, không có tiếp tục ở phương diện này hỏi tới, tiếp tục trở về đề tài mới vừa rồi, cười nói. Nói như vậy, chúng ta Tinh Thần Hội, hẳn là cũng coi như là trung lập thế lực." Vân Mặc Khanh ánh mắt cổ quái quét về phía Tiêu Phàm. Mặc dù không biết rõ, Tiêu Phàm là thế nào từ nơi này kháng cường tiên phong bên trong, đặt được bọn hắn Tinh Thần Hội là trung lập thế lực kết luận. Nàng hay là mở miệng an ủi lên Ninh Vương. "Linh nha đầu, nếu ngươi là lo lắng cái này, thì rất không cần phải. Ngươi cùng tiểu tử này quan hệ, nhiều lắm là sẽ để cho chúng ta trở mặt hiệp hội trận pháp sư. Nhưng vấn đề là Hiệp hội Trận Pháp sư chỉ là cái hiệp hội, bên trong hội viên đều là lệ thuộc vào khắc nhau thế lực, bọn hắn sẽ không bởi vì ngươi cùng hội trưởng Thiên Bắc Thương hội quan hệ thì không tại chúng ta Thiên Bắc Thương hội mua đồ, trừ phi bọn hắn không nghĩ lại hưởng thụ đã từng những kia đỉnh cấp phúc lợi. Ninh Phượng sợ hãi nhìn thoáng qua Vân Mặc Khanh, thấp giọng nói: "Sư phụ, ta kỳ thực không phải lo lắng cái này, ta là lo lắng có ít người sẽ sẽ không biết chuyện này về sau, ngăn cản ta biến thành Thiên Bắc Thương hội hội trưởng. Nếu quả thật như vậy, ta sẽ chủ động bỏ cuộc, chỉ là như vậy sẽ cô phụ sư phụ nhiều năm như vậy ủng hộ và vun trồng." Lão nương ngược lại muốn xem xem, ai có dạng này là gan. Vì chút chuyện nhỏ này thì dám ngăn cản ngươi thật vị. Vân Mặc Khanh nghe nói như thế, ánh mắt bên trong trong nháy mắt toát ra một tia bá khí. Tiêu Phàm thì nhẹ nhàng vỗ vỗ Ninh Phượng bà vai, cười nói: "Ngươi thì yên tâm đi, nếu thật là có người dám ngăn cản, là nam nhân của ngươi, tuyệt đối sẽ không nhường những điều kia tiểu nhân như ý." Chương 449, thương nghiệp tranh luận thật mệt mỏi quá, chương 449, thương nghiệp tranh luận thật mệt mỏi quá. Ký ức Tiêu Phàm kỳ thực rất rõ ràng, ngay trước mặt Vân Mặc Khanh. Nói lời như vậy, ký ức cũng không phù hợp. Nay chẳng phải mang ý nghĩa, hắn muốn nhúng tay Thiên Bắc thương hội nội bộ phát triển sao? đội thành những người khác, khẳng định sẽ nổi giận. Ngươi một ngoại nhân, có tư cách gì nhúng tay chúng ta Thiên Bắc Thương hội nội bộ sự việc? Thế nhưng Tiêu Phàm tin tưởng, Vân Mặc Khanh tất nhiên vui lòng ủng hộ Lý Vương, biến thành Thiên Bắc Thương hội hội trưởng. Kia chắc chắn sẽ không để ý chính mình những người này. Nói không chừng, còn có thể phi thường cao hứng. Đương nhiên, nếu Vân Mặc Khanh thật để ý, Tiêu Phàm cũng không để ý, xuất ra viên kia đại biểu cho Thiên Bắc Thương hội 10% cổ phần mảnh vỡ Thiên Bắc, đem chính mình này một thân phận bạo lộ ra. Trước đó, Tiêu Phàm còn có thể lo lắng, nhưng bây giờ, hắn đã là tinh thần hội hội trưởng. Tinh thần hội các cao tầng lại như vậy ủng hộ hắn, cho dù hắn thật bộp lộ ra có một viên mảnh vỡ thiên bắc sự việc, khẳng định thì không người nào dám có ý đồ với hắn. Sự thật chứng minh. Tiêu Phàm ý nghĩ, không hề có một chút vấn đề. Vân Mạn Khanh nghe được lời nói này sau, nụ cười trên mặt càng sâu, thì vui mừng ngẩng đầu, tựa như là tại đồng ý quyết định này của hắn dường như. Đúng lúc này, Vân Mạn Khanh đột nhiên khoát khoát tay, nói ra: "Được rồi, hai người đi thôi." Hiểu rõ tiểu tử này đến mục đích, ta thì không nói thêm cái gì. Chuyện cụ thể, hai người các ngươi bàn bạc là được. Loại chuyện nhỏ này, Linh Phượng có đầy đủ tư cách đa tạ tiền bối ủng hộ. Tiêu Phàm ngay lập tức cười lấy ôm vừa nói: "Ta ân sư phụ." Linh Phượng thì cười ngọt ngào cười, ôm Tiêu Phàm tay, rất là ỷ lại lần nữa đạp vào ẩn vân linh hạt lưng, cùng Tiêu Phàm cùng rời đi. "Ta còn tưởng rằng sư phụ gọi ta tới đây làm gì, nguyên lai chính là điểm này sự việc a. Ngươi sao không sớm chút nói với ta đâu?" Linh Phượng còn rút lấy cái mũi nhỏ, giận trách: "Ngươi cảm thấy ta có thời gian không?" Tiêu Phàm yên lặng cái mũi, lúng túng cười ngượng ngùng một tiếng, hỏi: "Ngươi vừa nãy sao không có đem chuyện này cùng Vân gia chủ nói một tiếng?" "Không cần biết." Linh Phượng lắc đầu, sư phụ tất nhiên chưa hề nói, vậy khẳng định là đã hiểu rõ chuyện này, cũng là đồng ý đem chuyện này toàn quyền giao cho ta xử lý. Mặc kệ ta xử lý như thế nào, nàng khẳng định đều sẽ ủng hộ. Hoắc. Tiêu Phàm kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nhìn thoáng qua sau lưng mây mù, Vân gia chủ là thực sự đủ ủng hộ ngươi a? Đó là đương nhiên rồi. Linh Phượng hướng về phía Tiêu Phàm ưu nhã cười cười, nói ra: "Sư phụ đúng ủng hộ của ta, liền như là ta đúng ủng hộ của ngươi giống nhau." Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, thật chặt nắm Linh Phượng tay nhỏ. Lúc này vô thanh thắng hữu thành a, cùng Vân Mạn Khanh lần đầu tiên gặp mặt. Tiêu Phàm lại thất vọng, không có thể đem Vân gia đi dạo một vòng. Nếu không, khẳng định có thể đạt được hàng loạt bong bóng tố tính. Nói không chừng, cũng có thể nhặt được một viên mảnh vỡ Thiên Bắc cũng có nói. Hiện nay mảnh vỡ Thiên Bắc thập đại sáng lập gia tộc, chỉ còn lại có 5 nhà. Vậy liền mang ý nghĩa, còn lại còn có 5 ai mảnh vỡ Thiên Bắc đã diệt thất. Tiêu Phàm nơi này có một viên, bên ngoài chí ít còn lưu lạc bốn cái. Đương nhiên, này bốn cái rất có thể thì nắm giữ tại còn lại ngũ đại sáng lập gia tộc trong. Nhưng, dưới sự giúp đỡ của hệ thống, Tiêu Phàm chỉ cần có thể nhặt vào tay mảnh vỡ Thiên Bắc, có thể vì vô cùng hợp lý phương thức đem nó nắm giữ. Nhiều lắm là chính là bại lộ về sau, có người ngẫm né. Hoài nghi những mảnh vỡ này lai lịch dường như thì rất không có khả năng. Về đến Tiên Bắc Thương hội sau, thời gian đã không còn sớm. Tiêu Phàm cùng Ninh Phượng về đến phòng bên trong, đã trải qua một phen kịch liệt biện luận. Giống như gì tại 1 tháng sau tinh thần hội chúc mừng sẽ lên, lợi ích vấn đề phân phối, tranh luận khó phân thắng bại. Giờ khắc này, hai người giống như không còn là lẫn nhau, thì không còn là bạn đời. Mãi đến khi đêm kia Linh Phượng thực sự không chịu đựng nổi Tiêu Phàm mạnh mẽ tiến công. Cuối cùng tòa trận mới rốt cục hoàn thành hợp đồng ký kết. Không có cách nào, Linh Phượng cho dù trải nghiệm lâu như vậy trưởng quý kiếp sống, nhưng tất cả đầu gốc buôn bán cũng đến từ Huyền Thiên Đại Lục. Mà Tiêu Phàm đâu? Hắn nhưng là tại thông tin bộ phát thế kỷ 21, sinh sống hơn 20 năm người. Cho dù không có trải qua thương, nhưng nhìn nhiều như vậy tin tức, thông tin chỉ là đầu gốc thì đây Linh Phượng linh hoạt quá nhiều, có thể nghĩ đến quá nhiều manh khoẻ. Những thứ này manh khoẻ đều là Linh Phượng chưa từng nghe thấy. Tiêu Phàm dày đặc như mưa rơi tiên công, thực sự nhường nạng không chịu đựng nổi, chỉ có thể thua trận. Hành quân lặng lẽ sao? Linh Phượng ghé vào Tiêu Phàm trong ngực, hờn dỗi nói: "Đồ đệ, ngươi cũng không biết nhượng một chút người ta, lại là ngươi đồ vật, ngươi kiên trì như vậy làm gì? Người nào đó còn nói ủng hộ ta, đây là ủng hộ phương thức của ta sao?" Tiêu Phàm hỏng vừa cười vừa nói: "Như thế vẫn chưa đủ ủng hộ ngươi sao?" Linh Phượng tiểu mị trợn nhìn Tiêu Phàm một chút. Vừa nãy kịch liệt tranh luận, nhường khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, vẫn như cũng đỏ rực một mảnh, thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Đồng dạng, vì căng thẳng, nhường nàng ánh mắt cũng có vẻ mệt mỏi, Melly, muốn ôm một cái. Tốt. Tiêu Phàm đem Linh Phượng ôm chặt lấy. Hai cái đã sớm không cần người ngủ, chậm rãi nhắm mắt lại, ôm nhau ngủ. Không có cái nào. Thương nghiệp tranh luận thật là quá mệt mỏi. Sáng sớm hôm sau, hai người tinh thần sảng khoái rời giường, đi vào văn phòng sau. Linh Phượng xuất ra một phần chướng ngọc dàn hợp đồng, đưa cho Tiêu Phàm, nói ra: "Đây mới thực là hợp đồng mẫu bản, ta đem bên trong một vài thứ hơi sửa đổi một chút, có thể làm cho các ngươi tinh thần hội chiếm được không ít tiền nghi, không ảnh hưởng ngươi đi." Mặc dù hôm qua Tiêu Phàm một thẳng thừa thắng xông lên, nhưng thật muốn bắt đầu ký kết chân chính hợp đồng về sau, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Cái này có thể có ảnh hưởng gì ta nói, muốn toàn lực ủng hộ ngươi nha. Linh Phượng nháy mắt mấy cái, giọng điệu điệu, theo nàng người ngoài này trước mặt nữ cường nhân trong miệng phát ra, thật là tương đối hiếm thấy. Kỳ thực, cũng không có cái đó thiết yếu. Bình thường hợp đồng là được rồi, không cần nhường Thiên Bắc Thương hội ăn thiệt tỏi quá nhiều. Tiêu Phàm cha nhìn thoáng qua hợp đồng về sau, lại đặt ngọc giản đưa cho Ninh Phượng nói: "Tại sao vậy?" Linh Phượng buồn bực nói: "Về sau ngươi sẽ biết." Nói thật, nhường Thiên Bắc Thương hội chiếm tiện nghi Lợi lợi của ta có thể biết lớn hơn." Tiêu Phàm thần bí cười nói. "Nha." Linh Phượng như có điều suy nghĩ gật đầu, "Cho ra. Lẽ nào ngươi đang tinh thần hội bị người xa lánh? Cố ý không muốn để cho bọn hắn chiếm tiện nghi." Lại nói, "Ngươi rốt cục làm sao biến thành hội trưởng tinh thần hội? Không có nguy hiểm a? Nếu thực sự gặp nguy hiểm, nếu không thôi được rồi, chúng ta không làm cái này hội trưởng tinh thần hội. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta tại tinh thần hội rất tốt." Tiêu Phàm dở khóc dở cười, dứt khoát chứng minh cầm quang ngập tràn, ở phía trên tiến hành một ít cải biến. "Ngươi nhìn một chút đi." Tiêu Phàm đổi xong hợp đồng về sau, đưa cho Linh Phượng. Linh Vương tra xét một phen sau, phát hiện phần này hợp đồng, chỉnh thể mà nói, so với bọn hắn bình thường hợp đồng, hay là tinh thần hội chiếm một chút tiền nghi. Hơi so với bọn hắn Thiên Bắc Thương hội cùng những người khác ký kết hợp đồng danh giới cuối cùng, thấp hơn từng chút một. Trình độ này, Thiên Bắc Thương hội còn có thể tiếp nhận. Cho dù bị người phát hiện, Thiên Bắc Thương hội những người khác thì không có cách nào cầm điểm này đến công kích Linh Vương. Chương 450, nữ nhân này có vấn đề, chương 450, nữ nhân này có vấn đề. Cái này khiến Linh Vương trong nháy mắt lại cảm giác bắt đầu chuyển động. Cảm thấy Tiêu Phàm rõ ràng là cố kỵ nàng. Sợ sẽ hắn bị sỉ nhục mới sẽ làm như vậy. Linh Phượng có lòng muốn muốn lần nữa sửa đổi hợp đồng nội dung, nhưng sau đó suy nghĩ một lúc, hay là quyết định không vi phạm tiêu phàm nguyện vọng. Nếu không, nói không chừng, lại muốn giống như tối hôm qua, tiến hành mấy canh giờ tranh luận mới có thể kết thúc. Linh Phượng cảm giác chính mình còn không có khôi phục, hay là hơi hoãn một chút đi. Cùng lắm thì đợi đến phía bên mình bởi vì cái này hợp đồng, thu hoạch bộ phận lợi ích về sau, lại trả lại cho Tiêu Phàm. Chí ít, đây là an toàn. Là hai người bọn hắn, có thể tùy tùy tiện tiện, lại quang minh chính đại sử dụng. Như thế một phen suy tư sau, Linh Phượng không do dự nữa, ngay lập tức cùng Tiêu Phàm ký hợp đồng. Hợp đồng ký kết hoàn tất. Linh Phượng nhớ tới hôm qua Tiêu Phàm vì mua sắm linh thực mà xuất hiện bất ngờ, liền nói ra: "Tiêu Phàm, ngươi đi ra ngoài trước dạo chơi, ta giúp ngươi đi hỏi một chút, rốt cục là ai cướp đi ngươi vượng vũ linh đằng cùng tiểu hồ tinh? Có muốn hay không ta cùng ngươi cùng nhau?" Tiêu Phàm lo lắng hỏi. "Không sao." Linh Phượng cười cười, tự tin nói: "Nơi này chính là Thiên Bắc Thương hội tổng bộ, sư phụ ta còn đang ở bên cạnh nhìn đâu. Lại càng không cần phải nói, ta còn có ngươi cho trận pháp bản của ta." Đám đạo trúc kia, tuyệt đối không dám ở nơi này động thủ với ta. Tiêu Phàm tưởng tượng cũng đúng. Linh Phượng cái này thiên Bắc Thương hội người thừa kế người ứng cử. Tại không có gặp được chính mình trước đó, thì trong thiên Bắc Thương hội, sông ra lớn như vậy tên tuổi, cũng không thể chính mình sau khi xuất hiện, nàng ngược lại ở chỗ này sinh sống không nổi nữa đi. Tốt, ta đi thiên Bắc thành trong dạo chơi. Tiêu Phàm vui vẻ gật đầu. Đi vào thiên Bắc thành bên trong, còn không có tốt tốt đi dạo một vòng nơi này. Nhiều như vậy bong bóng thu tính, còn chờ đợi mình nhặt lấy đâu. Rời khỏi thiên Bắc Thương hội trước, Tiêu Phàm tìm được rồi lên Nam Yên 2 tỷ mua một hỏi các nàng là hay không muốn đi theo chính mình ra ngoài dạo chơi. Hai nữ ngay lập tức đồng ý. Nàng nhóm đồng dạng không có ở chỗ này sao đi dạo qua. Năng lực ra ngoài đi dạo một vòng. Tự nhiên là ngật ý. Ba người đi ra Thiên Bắc thương hội, tụ tập vào đến chen chúc trong dòng người. Không thể không nói, Thiên Bắc thành không hổ là vì nữ tính tu luyện giả là đa số thành thị. Nơi này tất cả, nhìn lên tới đều là như vậy. Vàng ngọc ánh. Đúng, chính là vàng ngọc ánh. Đều nói nữ nhân như là phương Tây cự long giống nhau. Nhìn thấy vàng ngọc ánh thứ gì đó, đều sẽ không tự chủ được đỉnh chỉ bước chân cho dù không muốn đem hắn chiếm thành của mình, khẳng định thì muốn xem thử xem. Đương nhiên, không nghĩ chiếm thành của mình rất lớn môn nhân, cũng là bởi vì không đủ tiền cùng năng lực chưa đủ. Nếu có tiền, nàng nhóm khẳng định sẽ không chút do dự đem nó mua lại. Nếu không có tiền, có năng lực, nàng nhóm cũng sẽ không chút do dự đem nó giành lại đến. Hàng loạt vàng lóng ánh thứ gì đó dưới ánh mặt trời, không ngừng tại tiêu phàm trong tầm mắt, loại ra, nếu như không phải chung quanh lối kiến trúc, cùng những người tu luyện mặc quần áo cách tân mặc, hắn cũng hoài nghi, có phải nơi này một bị thủy tinh màn tường bao phủ hiện đại đại đô thị. Vô số xinh đẹp đôi chân dài, để người hòa mắt. Nhưng như vậy mới lạ cảm giác, vẹn vẹn kéo dài không đến nửa giờ, Tiêu Phàm thì cảm giác có chút thẩm mỹ mập mọ. Với lại, rất buồn nào. Bên hai truyền đến các loại tiếng cãi vã, nhường hắn có chút tê cả da đầu. Nữ nhân, không hổ là nữ nhân a. Hàng loạt vì một chút lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ, mà tranh luận thanh âm chói tai, thực sự nhường hắn chịu không được năng lực. Nhao nhau có ý gì? Có bản lĩnh bên đường đánh nhau a? Nữ nhân đánh nhau, ta gặp hay là rất đi ta? Đương nhiên. Nguyên nhân trọng yếu nhất, hay là cãi nhau sẽ không rơi xuống bong bóng tụ tính, mà đánh nhau mới biết. Bị cái lộn âm thanh Phiền nội tâm có chút bực bội tiêu phàm, không khỏi ở trong nội tâm ác ý rêu cằn lên. Ngay tại tiểu quầy này không khí dưới, không có tìm được bao nhiêu bong bóng thuộc tính tiêu phàm, bước chân cũng không khỏi tăng tốc. Có loại muốn lướt phó xong việc suy nghĩ, bức thiết hy vọng vội vàng kết thúc lần này dạo phố, sau đó lập tức trở về đến Thiên Bắc thương hội. Đợi đến theo Ninh Phượng trong miệng, hiểu rõ kết quả cùng kẻ chủ nhiệm đứng sau, đem nó giải quyết hết về sau, thì ngay lập tức rời khỏi Thiên Bắc thành. Nhưng vào lúc này, một khỏa tử kim sắc bong bóng thuộc tính đột nhiên xuất hiện tại tiêu phàm trong tầm mắt. Cợt mờn, thử kim sắc. Đây chính là võ thần cảnh cơ giả mới biết rơi xuống bong bóng thuộc tính a. Là ai? Trong nháy mắt kích động lên Tiêu Phàm, một bên hướng về tím bong bóng thuộc tính màu vàng kim vị trí đi đến, vừa quan sát hắn tình huống xung quanh. Một rất bình thường quầy hàng nhỏ. Chủ quán là đồng dạng bình thường nữ tu. Bộ dáng đặt ở kiếp trước, cũng coi là mỹ nữ một viên. Chỉ là đặt ở hoa khôi lớp nhiều như chó, hoa khôi đi đầy đất huyền thiên đại lục, nữ nhân này thì nhìn tương đối bình thường. Nhưng chính là bình thường. Nhưng Tiêu Phàm cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng hắn luôn có chủng không nói được đặc thù cảm giác. Thật giống như, nữ nhân này thấy thế nào, cũng cùng giả giống nhau. Bạch, đang buồn bực nhìn Hệ thống lần nữa ra sức, đem nữ nhân này thông tin hiện ra ra đây. Nhân vật, Ngọc Loan Ilya, Loan Ilya thánh giả. Tu vi, Võ thần bốn tinh. Di trú, chú, chúng trong tìm hắn trăm ngàn độ, đột nhiên tu tay, người này lại tại đèn đuốc giá rời chỗ. Cầu hệ thống, câu này từ ngươi trường nào thì học được? Bừng lên đến rồi. Tiêu Phàm nhả báng, ánh mắt lại nhìn về phía cái này tên là Ngọc Loan Ilya nữ nhân. Võ thần bốn tinh cường giả. Trong Thiên Bắc Thành cũng không hiếm thấy, nhưng tên của nàng, nhưng lại làm kẻ khác tương đối hiếm thấy. Này không phải liền là vị Tiêu Biên yêu thú thủ sách đại lão sao? Vốn là lòng tốt Muốn nhân loại cùng yêu thú có thể càng thêm hòa bình ở chung. Lại không nghĩ, cổ vũ nhân loại đúng yêu thú săn giết tà phong, cực kỳ bi thương trong. Vị này đại lão, nghe nói là rời đi xã hội loài người, ẩn cư tại trong núi rừng, cùng nàng những kia yêu thú bằng hữu làm bạn. Do đó, dạng này một vị đại lão, làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Tiêu Phàm chậm rãi đi vào trước gian hàng, tra xét phía trên đồ vật. Đều là một ít đặc thù vật liệu, cùng với yêu thú sau khi chết, trên thân thể quan trọng bộ phận, tỉ như hài cốt, tỉ như tinh huyết. A. Tiêu Phàm trong lòng lập tức cười nhạo lên. Quả nhiên là khẩu thị tâm phi nữ nhân a. Mai miệng nói thật dễ nghe, muốn triệt để rời khỏi nhương nàng cực kỳ bi thương xã hội loài người, ai có thể nghĩ tới? Nàng sẽ cải biến khuôn mặt, vì ngươi bình thường thân phận, ẩn tàng trong thiên bắc thành. Càng quan trọng chính là, lại còn cần bán yêu thú trên người bổ vị, đến kiếm lấy tài nguyên tu luyện. Mặc dù, năng lực che giấu mình loạn y lý thánh giả tiến tu rồi, cùng võ thần cảnh tu vi, hóa thân người bình thường, sắp thực đã vô cùng không dễ dàng. Nhưng vấn đề là, này đầy đủ thể hiện rồi nữ nhân này rối trá. Một bên ngoài miệng nói xong đại đạo lý, một bên vẫn còn muốn bắt nhìn trong nhợn nàng, cái gọi là yêu thú bằng hữu thi thể, chưa cắt về sau, tiến hành bán. Đây không phải điển hình thánh mẫu biểu sao? Bạch, ngồi xổm người xuống sau. Tiêu Phàm một bên ở trong lòng âm thầm trầm chìm. Một bên làm bộ tra xét quầy hàng trên thứ gì đó, tiện thể đem viên kia tử kim sắc bóng bóng thuộc tính này lấy. Nhất thời, hệ thống thanh âm nhấp nhở, ở bên tai của hắn vang lên. Chương 451, Vạn thú đồ đằng, chương 451, Vạn thú đồ đằng. Ký chủ đạt được thần thông Bạch thú đồ đằng, sau ngoại bạo kích kích hoạt, đạt được thần thông Vạn thú đồ đằng. À dạ, Tiêu Phàm người người, sau ngoại bạo kích. Vậy mà liền có thể đem Bạch thú đồ đằng tiến hóa biến thành Vạn thú đồ đằng. Mặc dù không biết này cái gọi là thần thông rốt cuộc là thứ gì, nhưng bạch thú cùng vạn thú trong lúc đó không phải là gấp trăm lần sao?" Tiêu Phạm nói thầm nhìn, chia ra mở ra bạch thú đồ đẳng cùng vạn thú đồ đẳng giới thiệu. "Nguyên lai, like. cái gọi là bạch thú đồ đẳng, kỳ thực chính là một loại trong mắt người ngoài có thể tỏa ra một loại có thể thu hút yêu thú chú ý lực tương tác, nhưng vẹn vẹn chỉ là lực tương tác. Cái gì nhường yêu thú bỏ xuống trong lòng để phòng, trực tiếp cùng hắn làm bằng hữu, đó là dường như chuyện không thể nào. Mà vạn thú đồ đẳng đâu? Đông dạng có thu hút yêu thú chú ý lực tương tác, với lại càng thêm bá đạo, có thể làm cho yêu thú bỏ xuống trong lòng để phòng." Nhưng này đồ vật, dù sao cũng không thể trực tiếp sửa đổi yếu tố ý nghĩa. Cái kia có cửu hận, vẫn như cũ tồn tại. Nhiều lắm là chính là, người bình thường gặp được hận chết yếu tố của hắn sẽ bị dần vật đến chết. Nhận lấy cái chết chứ đó, thường tụ được sống không bằng chết trà tấn. Mà có bệ thú, vạn thú đồ đẳng người thì là sẽ không. Hận chết yếu tố của hắn, tại động thủ về sau sẽ gọn gàng mà linh hoạt đem nó triệt tiêu. Có thể, vạn thú đồ đẳng người sở hữu, còn có thể bảo trụ một cái mạng cũng có nói. Đây là bệ thú, vạn thú đồ đẳng người sở hữu, cùng người bình thường khác nhau. Giữa bọn chúng khác nhau đâu? Cái này nhường Tiêu Phàm Lơ đãng nhìn lướt qua Loan Ý Diệp Thánh Giả, càng thêm cảm thấy nàng tương đối rối trá. Vì là thần hung, mặc kệ là bạch thú đồ đẳng hay là vạn thú đồ đẳng, cũng cần đi qua kích hoạt mới có thể để cho tu luyện giả có lực tương tác. Sao kích hoạt? Giết chết hàng loạt yêu thú, đem linh hồn của bọn chúng hấp thụ. Bạch thú đồ đẳng hạn mức cao nhất là 100 con yêu thú. Vạn thú đồ đẳng hạn mức cao nhất chính là 1 vạn con yêu thú. Những thứ này yêu thú linh hồn đều có thể tùy thời bị loại bỏ. Nói cách khác, nếu chẳng đợi, nhưng lúc này, gặp được yêu thú càng mạnh mẽ hơn là có thể đem đồ đẳng bên trong đã kích hoạt nhỏ yếu nhất, yêu thú linh hồn loại bỏ, hoặc là nhường đồ đằng bên trong, cùng loại lớn yêu thú linh hồn hấp thụ, nói không chừng còn có thể tiếp tục tăng lên hấp thụ người năng lực. Nói càng điểm trực bạch, có bạch thú cùng vạn thú đồ đằng tu luyện giả, đã chú định không thể nào cùng yêu thú biến thành bằng hữu. Bởi vì này quan hệ đến, đồ đằng hấp thụ hàng loạt yêu thú linh hồn về sau, có thể mang cho tu luyện giả vô cùng thực lực cường đại tăng phúc hiệu quả. Dạng này tăng phúc, tuyệt đối có thể làm cho bất kỳ người tu luyện nào chìm mê ở săn giết yêu thú bên trong, không thể tự kiểm chế. Như thế nào tăng phúc đâu? Cái này lại cùng tu luyện giả Nắm giữ chiến sủng có quan hệ. Thì như nói Tiêu Phàm, có Hồng Quang huyết hộ như thế một con chiến sủng, chỉ cần hắn hướng vạn thú đồ đằng bên trong, hấp thụ hàng loạt hồ tộc yêu thú linh hồn, có thể đem những thứ này hồ tộc yêu thú linh hồn thực lực trực tiếp tăng phúc đến trên người Hồng Quang huyết hộ. Hồng Quang huyết hộ thực lực rồi sẽ đạt được tăng lên. Thực lực của nó tăng lên, rồi sẽ thông qua lực lượng phản hồi, tác dụng đến Tiêu Phàm cái chủ nhân này trên người. Khoảng có thể tăng phúc một đến 100 lần thực lực. Nếu hồ tộc yêu thú chưa đủ làm sao bây giờ? Cái khác tẩu thú loại yêu thú linh hồn, cũng là có thể, chỉ là không có hồ tộc yêu thú linh hồn, mang tới tăng phúc hiệu quả mạnh. Mấu chốt đến rồi. Phía trên nhắc tới là Bạch thú đồ đẳng tác dụng, thì nhắm vào chỉ có một chiến sủng tu luyện giả. Bạch thú đồ đẳng cái thiên phú này, và nói là chói chặt tu luyện giả, không bằng nói là chói chặt tu luyện giả chiến sủng. Một sáng chiến sủng thay thế, liền phải lại bắt đầu lại từ đầu. Tiêu Phàm lấy được vạn thú đồ đẳng, thì không đồng dạng. Nó là có thể tùy ý hấp thụ bất kỳ yêu thú gì linh hồn, cũng có thể tùy ý tác dụng tại bất luận cái gì chiến sủng trên người. Tất thời, thậm chí, có thể dựa theo Tiêu Phàm cái chủ nhân này mượn vọng, tiến hành phân phối, xem xét rốt cục nào yêu thú linh hồn mang tới thực lực tăng phúc tác dụng tại trên người hùng quang huyết hổ, nào tác dụng tại trên người mộng nghiệm u hồn, dù là trong nháy mắt đổi, đều không có ảnh hưởng. Sẽ chỉ dựa theo mới tăng phúc cách thức, lại lần nữa tăng phúc. Như vậy cũng tốt, đây khác nhau trận pháp, có thể đem lại hiệu quả khác nhau giống nhau. Đồng thời, mặc kệ là yếu tố nào linh hồn, dù là dùng cho không giống loại chiến sủng tăng phúc, cũng sẽ không giống như bạch thú đồ đẳng, hiệu quả giảm bất đi nhiều. Có phải hay không rất ra châu? Ra châu là được rồi. Đồng thời, vạn thú đồ đẳng cùng bạch thú đồ đẳng quan hệ, cùng loại với phụ tử. Do đó, giữa hai bên, tồn tại nhất định đẳng cấp áp chế. Trừ phi Bạch thú đồ đẳng tu luyện giả không nghĩ lại muốn chính mình tốn hao to lớn khí lực, kế hoạch thần thông bằng không, đối mặt vạn thú đồ đẳng tu luyện giả. Dù là Bạch thú đồ đẳng tu luyện giả, thực lực muốn so vạn thú đồ đẳng cường đại mấy cái đại giai đoạn, thì nhất định phải thành thành thất thật. Cái này mang ý nghĩa, Tiêu Phàm hiện tại cho dù cùng Loan Ý dị thánh giả trở mặt, Loan Ý dị thánh giả muốn bảo trụ thần thông của mình, thì nhất định phải đúng Tiêu Phàm khách khách khí khí. Vạn thú đồ đẳng xuất hiện, thì mang ý nghĩa Tiêu Phàm cuối cùng có thể mượn chính mình chiến sủng, thể hiện ra thực lực cường đại. Trên thực tế, Tiêu Phàm chiến sủng cũng coi là rất lợi hại nhất là chúng nó có thể mượn hệ thống năng lực, không ngừng tiến giai, cường hóa. So với cái khác tu luyện giả chiến sủng, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Nhưng vô cùng đáng tiếc, vì tiêu phạm thực lực bản thân, tăng lên tỉ nhanh vô cùng, cũng không cần chúng nó ra tay, địch nhân cũng liền được giải quyết. Tình hình chung dưới, cũng chỉ có một ít chỗ đạt thủ, tiêu phạm vào không được, cần trợ giúp của bọn nó. Điểm này, Ngọc Điểm U Hồn mang tới giúp đỡ là lớn nhất. Hồng Quang huyết hồ Ali, cho đến bây giờ, chân có thể nói là không thể cho Tiêu Phạm đem lại bao lớn giúp đỡ. Điểm này là phi thường tiếc nuối. Ngay tại Tiêu Phạm đối với cái này hưng phấn không thôi lốc. Hệ thống đột nhiên nhắc nhở lần nữa, mang đến cho hắn càng lớn niềm vui. Nhắc nhở ký chủ, đang lợi dụng vạn thú đồ đang hấp thụ yêu thú linh hồn lúc, ngươi có thể lựa chọn đem nó dung nhập vào vạn thú đồ đang bên trong, cũng được, đem nó chuyển hóa thành đẹt kinh nghiệm đan. Ngươi nói là sự thật. Tiêu Phàm mở to hai mắt nhìn, càng thêm hưng phấn. Trước đây, hắn còn muốn nhìn, muốn hay không lại trở lại tinh thú đường cùng thú Hải Sơn bên trong, làm nhiều một chút đẹt kinh nghiệm đan. Rốt cuộc, có vạn thú đồ đằng, chiến sủng cơ sở thực lực thì có vẻ vô cùng trọng yếu. Vạn thú đồ đằng tác dụng là tại chiến sủng cơ sở trên thực lực, tiến hành tăng phúc. Nếu thân mình không có thực lực mạnh cỡ nào, dù là thật sự có thể đạt tới bội số lớn nhất đếm được tăng phúc hiệu quả, kỳ thực cũng không thể bộc phát ra cường đại hiệu quả. Một tam giai yêu thú, chiến lực gấp trăm lần tăng phúc, cùng một cửu giai yêu thú, chiến lực gấp trăm lần tăng phúc. Không, đừng nói là gấp trăm lần tăng phúc, liền xem như gấp đôi tăng phúc. Cửu giai yêu thú tăng phúc sau thực lực, khẳng định cũng muốn đây tam giai yêu thú, thực lực tăng phúc gấp trăm lần về sau, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Tiêu Phàm nhặt lấy thổ tính, thu hoạch vạn thú đồ đằng về sau, hoàn toàn quên đi trước mặt mình loan y liễu thánh giả. Loan Yi Gi Thánh Giả nhìn thấy người trẻ tuổi trước mắt này, nhìn mình chằm chằm trước mặt, một con cừu giai huyết nguyệt kim cương hổ hổ tiên, sắc mặt không ngừng biến ảo. Nghĩ đến hổ tiên trong truyền thuyết tác dụng, trong lòng không khỏi xấu hổ giận dữ giận mắng một tiếng, "Bản tựu, chương 452, chó lang thang giống nhau cường giả võ thần, chương 452, chó lang thang giống nhau cường giả võ thần." Sau đó, Loan Yi Gi Thánh Giả liền rất là không nhịn được hỏi, "Đạo hữu, có từng coi trọng cửa hàng nhỏ cái quái gì thế?" "Từng." Tiêu Phàm nghe được Loan Yi Gi Thánh Giả nhắc nhở, cuối cùng thanh tỉnh lại, ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn thoáng qua Loan Yi Gi Thánh Giả, nhíu mày nói ra, Dù sao tiền bối những thứ kia cũng không có người mua được, Vạn Bối nhìn nhiều một lúc, có gì không thể? Không biết xấu hổ. Loan Yy giật thánh giả sắc mặt lạnh hơn, thấp giọng quát lớn. Không biết xấu hổ, ta còn không có vạch trần ngươi rối tra trướng, ngươi ngược lại là chức lỡ trách ta đến rồi. Tiêu Phàm cười ha ha, tiền bối không cảm thấy lời nói này vô cùng? Hả? Tiêu Phàm đang chuẩn bị nói chút gì, đột nhiên bị Lên Nam Yên lôi kéo cánh tay, thẹn thùng nhấp nhợ. Tiêu Phàm, ngươi xem trước một chút ngươi đồ trên tay đi. Vừa nãy ngươi vừa sợ với bóp, sắc mặt không ngừng biến hóa, thật cùng không biết xấu hổ lưu manh giống nhau a. Tiêu Phàm tối đầu xem xét. Nhất thời, một dải mảnh hình, giống như người trưởng thành lớn bằng cánh tay thứ gì đó, ánh vào đến trong tầm mắt. "Cơn mờ." Tiêu Phàm vội vàng đem vật cầm trong tay ném ra ngoài. "Giả vở giả vịt." Bên cạnh có như thế tuyển sắc bạc đời, cũng trách không được sẽ hư. Loan Nghiy thì thánh giả ngược lại là rất biết làm ăn, giễu cợt Tiêu Phàm một câu về sau, ngay lập tức còn nói thêm: "Thứ này, 5000 vạn linh thạch tiện nghi bán cho ngươi. Ngươi mới hư, cả nhà ngươi cũng hư, rối trà hư." Tiêu Phàm khó thở, trong nháy mắt nhảy lên, nhún nhác hướng về phía Loan Nghiy lý thánh giả giận dữ hét: "Thân làm nam nhân, Làm sao có thể thừa nhận chính mình hư? Lại càng không cần phải nói, Tiêu Phàm hoàn toàn không cảm thấy chính mình có bất kỳ hư chỗ. Bạch Loan Y dị thánh giả sắc mặt, trong nháy mắt âm trầm xuống. Nàng mặc dù là cái rối trá nữ nhân, nhưng rốt cuộc cũng là một võ thần cảnh cường giả. Võ thần thì có võ thần tôn nghiêm. Bị một võ vương cảnh tu luyện giả chỉ vào cái mũi giận mắng, nàng năng lực vui vẻ, không phải người ngu, chính là thay đổi thái. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lên Nam Yên có thể theo Loan Y dị thánh giả trên mặt, cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, vội vàng kéo Tiêu Phàm một cái, mặt mũi tràn đầy hối náy hướng về phía Loan Y dị thánh giả xin lỗi lên. Tiền núi thật thật xin lỗi. Ta vị bằng hữu này, thiên phú tương đối cường đại, hắn có thể vì bất cứ chuyện gì lâm vào đốn nộ trong. Tình huống vừa rồi, rõ ràng là hắn sa vào đến đốn nộ bên trong, vô ý thức làm ra sự việc, ngay hẳn là cũng nhìn ra, hắn cầm lấy thứ này lúc, ánh mắt căn bản không có nhìn sang. Lê Nam Yên trước đó luôn luôn chăm chăm vào Tiêu Phàm, cho nên đem nhất cử nhất động của hắn toàn bộ nhìn ở trong mắt. Trong lòng cũng suy đoán, có phải Tiêu Phàm lại đốn nộ? Theo Tiêu Phàm tối đầu nhìn thấy kia hộ tiên sau đó, theo bản năng trực tiếp ném ra cử động, nàng thì cảm thấy chính mình suy đoán hẳn là không có vấn đề. Tiên bác thành cường giả quá nhiều. Lê Nam Viên đương nhiên không muốn nhìn thấy, tiêu phàm vì người nấy chưa nhỏ, thì mạo phạm nào đó cường giả. Nàng đã đoán được. Trước mặt cái này nhìn lên tới vô cùng bình thường nữ nhân, chí ít cũng là võ thánh hậu kỳ, thậm chí võ thần cảnh cường giả. Tiêu phàm thực lực có mạnh đến đâu, cũng không có khả năng vì thực lực bây giờ, thì cùng dạng này cường giả đối đầu a. Hừ. Lê Nam Viên lời nói, nhường Loan Y lý thánh giả hơi bình tĩnh lại, nhàn nhạt nhìn hai tỷ muội một chút sau, trực tiếp nhắm mắt lại. Cút, một lạnh băng cút chữ, nhường vốn cũng không phải mái tiêu phàm, càng thêm khó chịu. Hắn nguyên bản còn cảm thấy Chuyện này, mình quả thật có chút không đúng. Nếu Loan Y gì thánh giả có thể hơi khách khí với hắn một chút, hắn bởi vì chuyện này nói lời xin lỗi thì không có gì. Thế nhưng, Tiêu Phàm hiện tại không thèm nghĩ xin lỗi. Giống lăng đầu thanh dưỡng như hế mắt, thử lạnh nói, giấu đầu lộ đuôi rối chá tiểu nhân. Loan Y gì thánh giả đúng không? Bạch Thu Đồ đẳng đúng không? Wen. Tiêu Phàm câu chuyện, Huyền Dư như sấm sét, tại Loan Y gì thánh giả trong đầu nổ tung lên. Nàng theo bản năng đưa tay hướng về trên má của mình sờ lên, cũng ngưng tụ ra một viên linh khí kính diện, muốn xác định chính mình huyền hóa có hay không có chết hiệu quả. Thông qua linh khí kính diện Loan Yy thì Thánh Giả sắp định, mọi thứ đều hay là bình thường, không hề có hậu chết hiệu quả. Vậy liền mang ý nghĩa, người trẻ tuổi trước mắt này cũng không phải cố ý lừa nàng, mà là thật phát hiện thân phận của nàng. Nhất là, làm chính nàng hốt hoảng ngưng tụ ra linh khí kính diện về sau, càng đem thân phận của nàng thực chứng. Liền như là thời khắc này, lên Nam Yên 2 tỷ bộ giống nhau. Trăn mắt hốc mồm kinh hô lên. Cái gì? Nàng, nàng là Loan Yy Liê Thánh Giả? Cái đó biên yêu thú thủ sách Loan Yy Liê Thánh Giả. Trên thế giới này, chẳng lẽ còn có cái khác Loan Yy Liê Thánh Giả tồn tại sao? Tiêu Phàm đứng dậy, hoàn toàn không để ý Luân Yy thì thánh giả âm trầm sắc mặt, cùng với toàn thân trên dưới, bạ phát ra hàn khí, ở trên cao nhìn xuống, cười nhạt nói: "Ngươi nào đó, không phải nói muốn triệt để rời khỏi xã hội loài người, cùng nàng những kia yêu thú bằng hữu làm bạn sao? Vì sao hiện tại còn cầm nàng những đồng bạn kia thi hải, chạy tới Thiên Bắc thành bán?" Cha cha. Lê Nam Yên hai tỷ muội mặc dù kinh ngạc Luân Yy gì thánh giả thân phận, thế nhưng nhìn thấy hắn làm như vậy chết đi chất vấn một rất nhiều năm trước, cũng đã là võ thần cỡ giả. Đây không phải tìm đường chết sao? Hai nữ lo lắng không thôi, một trái một phải, lôi kéo Tiêu Phàm cánh tay, hy vọng hắn không nên nói nữa xuống dưới. Ngươi rốt cục là ai? Tại sao lại hiểu rõ thân phận của ta? Loan Y Di Thánh Giả vung tay một cái nhì, trước mặt quay hàng ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa, chậm rãi đứng dậy, hai tròng mắt lạnh như băng bên trong, phát ra lạnh lẽo sắc ý. Không giống nhau Tiêu Phàm ở miệng, nàng lại thản nhiên nói, "Được rồi, ta thì không muốn biết một người chết thân phận, mặc kệ ngươi là từ đâu hiểu rõ, Bách thú đồ đảng thông tin, hôm nay ngươi phải chết." "Huyền." Trên người Loan Y Di Thánh Giả, đột nhiên bộc phát ra một đạo cường bạo xung kích, hướng về Tiêu Phàm trấn áp mà đến. Lê Nam Yên hai tỷ mỗi sắc mặt đại biến, không hẹn mà cùng giữ chặt Tiêu Phàm tay rững vẻ chạy trốn, đồng thời còn đem phòng ngự của mình thủ đoạn ném ra ngoài, muốn ngăn cản Loan Ý Lý Thánh Giả công kích. Mẹ nó, các ngươi 2 tỷ muội, liền không thể thương lượng một chút sao? May mà ta có át chủ bài, nếu không các ngươi như vậy một tạ một hữu kéo ta, ta mẹ nó ngược lại bị vây ở chỗ này a. Cảm nhận được tạ hữu hai cái trên cánh tay, truyền đến hai đả một tạ một hữu lực lượng khủng lồ, Tiêu Phàm là thực sự có chút bó tay rồi. Ngoan, im lặng đồng thời, Tiêu Phàm thì không có quên, đem trấn nhiếp Loan Ý Lý Thánh Giả át chủ bài thả ra ngoài. Ùng. Trong mấy mắt, chiêu thức còn không tới kịp trấn áp hướng Tiêu Phàm Loan Ý Lý Thánh Giả Đột nhiên phát ra một tiếng thê lương tiếng thê. Ực. Cơ thể như là đạt tới đỉnh phong giường như bỗng nhiên run rẩy kịch liệt mấy lần, sau đó lại đột nhiên cứng ngắc, trực tiếp hướng về mặt đất té ngã mà đi. Phù phù. Đường Đường cường giả võ thần. Cứ như vậy ngã sấp xuống trước mặt Tiêu Phàm. Chật vật tới cực điểm. Lê Nam Viên 2 tỷ muội nghe được tiếng hét thảm này, lần nữa nhìn về phía Loan Y Lệ Thánh Giả, trên mặt lộ ra khiếp sợ vẻ hoang nghi. Nàng, thật là võ thần cảnh Loan Y Lệ Thánh Giả, chương 453, này sợ không phải nện lâu đi, chương 453, này sợ không phải nện lâu đi. Ngươi, ngươi rốt cục là ai? và thú đồ đằng đứng bách thú đồ đằng áp chế, khá là khủng bố. Đường đường võ thần cảnh cường giả Loan Ý Liê thánh giả, giờ phút này co quắp ngã trên mặt đất, căn bản không dám có bất kỳ phản kháng. Loại đó đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, nhường nàng dường như tuyệt vọng. Cũng làm cho nàng có một loại, Tiêu Phàm cho dù nhường nàng hiện tại coi hết, tại kín người hết chỗ trên đường lớn, treo lấy các loại sỉ nhục bài chạy một vòng, nàng đều sẽ không chút do dự đi làm cảm giác. Muốn biết ta là ai, thì theo ta đi." Tiêu Phàm giơ tay lên, tức giận tóm lấy hai tỉ muội cái đầu nhỏ, đem thân thể của các nàng xoay một vòng, hướng về trong đó cách đó không xa một trong tửu lâu đi đến. Hai tỉ muội như là người máy dường như, tiểu trong đầu hay là một mảnh hỗn loạn. Mermithong bị Tiêu Phàm mang theo đi vào trong tự lâu. Loan Yi nhìn thấy giả chợt vật từ dưới đất bò dậy. Ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi vô biên. Nàng rất muốn ngay lập tức quay người chạy trốn, chạy trốn tới xa xôi chân trời, cũng không tiếp tục cùng cái này kinh khủng nam nhân gặp mặt. Nhưng mà, nàng không dám. Tại nàng vừa mới sinh ra ý nghĩ như vậy sau, một làn nàng tim đập nhanh khý tức khủng bố, trong ngáy mắt tràn ngập tại trong đầu của nàng, đưa nàng ý nghĩ này, gắng lượng sẽ rách thành một mịt. Không thể trốn chạy, tuyệt đối không thể chạy trốn. Loạn y gì thánh giả như là một cái quá nghiêm khắc người qua đường có thể ban thưởng một khối xương chó lang thang dường như giờ phút này có vẻ càng đáng thương. Nhưng cái này có thể chăng? Nếu như không phải nàng, một lời không hợp, liền muốn giết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm sẽ triển lộ ra chính mình vạn thú đồ đẳng, đúng bạch thú đồ đẳng uy hiếp sao? Chỉ bằng nàng đã từng triển lộ ra dối trá. Tiêu Phàm vẫn đúng là đối nàng không cảm thấy hứng thú, thì không có nghĩ qua muốn đem nàng thế nào. Thậm chí, còn có thể sẽ cảm tạ nàng. Rốt cuộc, nếu như không phải nàng rơi xuống bong bóng tố tính, nhiều Tiêu Phàm thu hoạch vạn thú đồ đẳng, hắn cũng không có khả năng bằng vào thực lực bây giờ đem một võ thần cảnh cứng giả, chơn áp như là một con chó đang thương. Loan Y dị thánh giả thật nhanh từ dưới đất bò dậy, hướng về Tiêu Phàm phương hướng đuổi theo. Bên cạnh quán nhỏ lão bản, cùng với qua đường tu luyện giả, đều không có nhìn nhiều nữ nhân này một chút. Bọn hắn không có nghe được Tiêu Phàm. Tự nhiên không biết cái này bình thường nữ nhân chính là bọn hắn sùng bái Loan Y dị thánh giả. Mỗi ngày thiên bắc thành trong, loại tu luyện này người không nên quá nhiều. Bọn hắn đã sớm đã thành thói quen. Tiêu Phàm tại ngôi tiểu lâu này bên trong mở cái gian phòng. Đợi đến Loan Y dị thánh giả bước vào tiểu lâu đại sảnh về sau, mới mang theo hai nữ chậm rãi hướng về trong phòng đi đến. Loan Yy gì thánh giả lo lắng bất an. Tiểu Lâu, cùng với cùng Tiêu Phàm gặp mặt thời hiểu lầm, đều bị trong nội tâm nàng sản sinh một loại bi ai cảm giác. Nàng giống như đã đoán được, Tiêu Phàm muốn đối nàng làm gì. Thế nhưng nàng vẫn như cũ không dám phản kháng, mặt mũi tràn đầy treo lấy tuyệt vọng. Thủ hộ nhiều năm như vậy thu thiết, hôm nay cuối cùng muốn giữ không được sao? Loan Yy gì thánh giả một bước dừng lại. Quả thực thì cùng Âu Sen Bỏ giống nhau, chậm rãi chuyển đến Tiêu Phàm thuê phòng ở giữa trước, đi vào. Tiêu Phàm thanh âm lạnh như băng theo ngoài cửa vang lên. Loan Yy gì thánh giả kiên trì, đang nghe thanh âm này về sau, trong nháy mắt tan thành mây khói. Kít sâu một hơi, đẩy cửa, bước vào, đóng cửa, thoát Ý Diệp một mạch mà thành. "Ha?" Tiêu Phàm ba người vẻ mặt sững sờ nhìn Trần Chuồng đứng ở trước mặt mình Loan Ý Diệp Thánh Giả. Toàn bộ lâm vào ngốc trợn. "Cái quần què gì vậy? Nữ nhân này thật là võ thần cảnh Loan Ý Diệp Thánh Giả." Một lời không hợp thì thoát Ý. "Ngươi là Thoát Ý Vũ Nương a? Ta còn là thuần khiết, mời đại nhân dung tiếp." Loan Ý Diệp Thánh Giả khôi phục chính mình nguyên bản bộ dáng. Khoan hãy nói, không hổ là nổi tiếng toàn bộ đại lục nữ thần. Tư sắc sắc thực phi phàm. So với người đồng đều mỹ nữ huyền thiên đại lục nữ tu nhỏ chất lượng không muốn cao quá nhiều. Có thể, cũng chỉ có Ninh Vương, Lê Nam Yên, Tiên Thủy Khanh những thứ này định cấp chất lượng mỹ nữ mới có thể cùng nàng tương đối một phen. Nhất là loại đó thanh lãnh bên trong mang theo không cam lòng, càng làm cho nàng có một loại đã bị người chinh phục cảm giác. Ầm. Tiêu Phàm một cái tát đập vào trước mặt bàn bên trên. Một tiếng ầm vang. Tất cả cái bàn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Làm gì? Đem y phục của ngươi cho ta mặc. Quả nhiên là cái rối trà nữ nhân, thực sự là không biết mùi vị. Tiêu Phàm khó thở. Nếu như là lúc khác, Tiêu Phàm có thể đã đi theo. Nhưng giờ này khắc này, hắn tuyệt đối sẽ không. Theo Loan Y gì thánh giả phản ứng nhìn lại, là hắn biết, chính mình chỉ sợ là bị đối phương tưởng lầm là cái nửa người dưới tự hỏi ác ôn. Đem nàng trấn áp về sau, mang nàng đi vào tiểu lâu mục đích, chính là vì đưa nàng hoang ngoạn, như thế bị người xem thường. Tiêu Phàm tự nhiên là tương đối khó chịu, mặc dù, hắn thì thừa nhận. Nhìn thấy Loan Y gì thánh giả chủ động thoát y hiến thân sau, hắn xác thực có loại lòng hư vinh bạo dạp thoải mái cảm giác. Thật kém một chút liền bị nửa người dưới khống chế, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nhịn được. Hắn tỏ vẻ, mình tuyệt đối không phải loại người này. Đại nhân, ta thật là sạch sẽ. Van cầu ngươi, đừng có giết ta gia trừ ra lựa gạt người đợi bên ngoài, thật không có làm cái khác chuyện sâu a. Tiêu Phạm nổi giận, đem Loan Yy Thánh Giả dọa dẫm cho phát sợ, ngay lập tức quỳ trên mặt đất, khóc lúi tứ cầu xin tha thứ. Nam Yên, quá khứ cho nàng bộ đồ trang phục. Tiêu Phạm mắt lạnh nhìn Loan Yy Thánh Giả, nội tâm giống cao tăng bình thường, một mảnh thanh lãnh, một chút phương diện kia suy nghĩ đều không có. Dù là Loan Yy Thánh Giả là sạch sẽ, thế nhưng thấy được nàng giờ phút này đáng thương khẩn cầu bộ dáng, Tiêu Phạm hay là có loại bị buồn nôn đến cảm giác. Nha. Lê Nam Yên nu thuận theo trong chứa vật giới chỉ, xuất ra một bộ chính mình vấy rách Đi đến Loan Y gì thánh giả bên người, bắt đầu giúp nàng bộ quần áo. Loan Y gì thánh giả không dám phản kháng, thành thành thật thật nhường lên Nam Yến giúp nàng mặc xong trang phục, ngồi lên đến nói chuyện. Tiêu Phàm chỉ vào bên cạnh lên nói, "Đà tại đại nhân." Loan Y gì thánh giả theo bản năng đứng dậy, liền chuẩn bị hướng về Tiêu Phàm đi đến, còn tưởng rằng đây là nhường chính mình ngồi ở trên người hắn, kết quả nhìn thấy Tiêu Phàm ngón tay hướng về phía bên cạnh ghế. Loan Y gì thánh giả trong lòng lúng túng. Tiêu Phàm thì chú ý tới Loan Y gì thánh giả tiểu động tác. Hắn thực sự hoài nghi, nữ nhân này đầu óc rốt cục có vấn đề gì? Vì sao chính mình bất luận cái gì một câu, bất kỳ một cái nào mệnh lệnh cũng có thể làm cho nàng hướng phương diện kia suy nghĩ. Lẽ nào, đây là cái khác quá lâu? Cái gì đều có thể liên hệ đến loại sự tình này? Bản mới yêu thú thủ sách còn nữa sao?" Tiêu Phàm trực tiếp hỏi. "Có, mời đại nhân xem qua." Loan Nghiy như thánh giả vội vàng theo trong giới chỉ, xuất ra một viên ngọc giản, một mực cùng tính đưa cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét vào trong đó. Nhất thời, một cố khổng lồ thông tin vọt thẳng vọt tới trong đầu của hắn. So với trước đó lấy được những kia yêu thú thủ sách bên trong nội dung, sắc thực phong phú không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng so với hệ thống cho hắn những kia yếu tố thông tin, hay là kém một ít. Một ít Tiêu Phàm lần trước tại không chọn vẹn phiên bản, cùng lão bản bản yếu tố thủ sách bên trong, liền phát hiện cơ sở tính sai lầm, tại đây một phiên bản bên trong vẫn như cũ tồn tại. Ha ha, thì chỗ này, Tiêu Phàm khinh thường cười nhẹ một tiếng, đem ngọc giản mềm đi trở về. Chương 454, Võ thần hồ gái, chương 454, Võ thần hồ gái. Đại, đại nhân. Loan Nghiy gì thánh giả nghi ngờ nhìn Tiêu Phàm, rất là khó hiểu. Đại nhân, đây đúng là ta tốn hao suốt đời tinh lực, biên soạn ra tới yếu tố thủ sách a. Ta thật sự không có bất kỳ dấu diểm a." Loan Nghiy gì thánh giả rõ ràng cho rằng Tiêu Phàm là tuyệt đối, nàng lấy ra cái này phiên bản yêu thú thủ sách, hay là có tóm gọn nội vàng giải thích lên. Tiêu Phàm nhàn nhạt liếc Loan Nghiy gì thánh giả một chút, ha ha cười nói: "Ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi tốn hao suốt đời tinh thần và thể lực biên soạn ra tới yêu thú thủ sách, chính là cái rất hại." Loan Nghiy gì thánh giả sắc mặt đại biến. "Cả ngươi càng là hơn tuổi thân tới cực điểm. Nàng thừa nhận, chính mình ban đầu lựa chọn biên soạn yêu thú thủ sách, cũng không phải như là huyền thiên đại lục bên trên, những người tu luyện kia truyền miệng vĩ đại như vậy, là cái gì vì xúc tiến nhân loại cùng yêu thú chung sống hòa bình." những yếu tố thủ sách, đúng là nàng hao tốn to lớn tinh lực mới biên chế ra tới đồ vật. Bên trong bất luận cái gì một cái, đều là trải qua nàng vô số lần nếm thử về sau mới xác định được thứ gì đó. Tiêu Phàm tại sao có thể chỉ là nhìn thoáng qua, thi phủ định nàng nhiều năm như vậy nghiên cứu đâu? Đây không thể nghi ngờ là nói cho một vị thi đấu trưởng nguyên, cố gắng cả đời thi sinh, ngay tại hắn chuẩn bị tham gia kiểm tra đêm trước, kết quả đột nhiên nói cho hắn biết khoa cử bị ngưng. Thủ thân, tan vỡ. Không cam lòng, nổi giận. Đủ loại phức tạp tâm trạng, tại Loan Y Ly thánh giả trong lòng, trong nháy mắt bạo phát ra Lê Nam Yên hai tỷ muội cũng có chút nghi ngờ nhìn Tiêu Phàm. Nàng nhóm ngược lại là tin tưởng Tiêu Phàm. Tất nhiên hắn nói như vậy, kia Loan Ý Lý Thánh Giả tốn hao cả đời tinh thần và thể lực, biên ra tới yêu thú thủ sách, khẳng định có vấn đề. Nàng nhóm chỉ là đang nghi ngờ. Tại trong ấn tượng của các nàng Tiêu Phàm tuyệt đối không phải như thế cay nghiệt một người. Vì sao theo nhìn thấy Loan Ý Lý Thánh Giả bắt đầu? Tiêu Phàm thái độ giống như này ác liệt. Ác liệt đến, để các nàng cũng cảm thấy, có phải Loan Ý Lý Thánh Giả cái gì đại gian đại ác hắt máu của ma chuyển thế. Nhìn thấy Loan Ý Lý Thánh Giả ủy khuất nét mặt, Tiêu Phàm lần nữa cười nhạo một tiếng. Nếu như là người khác, làm ra dạng này sổ tay, ta còn có thể đã hiểu, cũng có thể cổ vũ hắn, dù là bên trong có rất nhiều thưởng thức tính sai lầm. Thế nhưng ngươi, có bạch thú đồ đằng, lại còn làm ra kiểu này rất tệ, ngươi thì có mặt tuổi thân, có thể hấp thụ yêu thú linh hồn bạch thú đồ đằng. Mặc dù không đến mức nói, đem yêu thú toàn bộ ưu điểm, khuyết điểm cũng bạo lộ ra, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện một ít thưởng thức tính sai lầm. Tại Loan Nghi như thánh giả hấp thụ yêu thú linh hồn trong quá trình, những thứ này thưởng thức tính sai lầm, khẳng định có thể bị nàng phát hiện. Có thể nàng hết lần này tới lần khác còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ tỏ vẻ Sổ tay trên nội dung, không có có vấn đề gì. Nghĩ đến cái này nữ nhân, thế nhưng rối trá đến lựa gạt tất cả Huyền Thiên đại lục. Tiêu Phàm lại một lần nữa vào trước là chủ cho rằng, nữ nhân này dù là đến bây giờ, còn đang ở lựa gạt mình. Thái độ tự nhiên vô cùng áp liệt. Chỉ cần không phải làm không cách nào tha thứ sự việc, Tiêu Phàm cũng cảm thấy, vết sai có thể thay đổi, hắn thỉ vui lòng tiếp nạp đối phương. Thế nhưng, nếu mắc thêm lỗi lần nữa, thậm chí theo trên căn bản cảm thấy, sai lầm của mình, cũng không phải sai lầm, kia dường như cũng không có sửa sai có thể. Tiêu Phàm cảm thấy, Loan Nghi thánh giả như bây giờ, Có thể đã là triệt để thói quen nói láo hết bài này đến bài khác đời sống. Nàng nói một câu nói, mỗi một chữ đều là bởi vì phía trước nói nói láo, mà tung ra càng lớn nói dối. Loại người này đã không cứu nổi. Một không có cứu người, lại như thế nào có thể làm cho Tiêu Phàm thái độ đối nàng rất tốt? Dù là, người này là nổi tiếng toàn bộ đại lục võ thần cảnh cường giả. Được rồi, ta không muốn cùng ngươi nói yêu thú thủ sách vấn đề. Nhiều năm như vậy, ngươi ngoài miệng nói xong rời khỏi xã hội loài người, có phải hay không luôn luôn giấu ở Thiên Bắc Thành? Tiêu Phàm mặt lạnh lấy, rời đi trọng tâm câu chuyện. Là, là Loan Nghi Di Thánh Giả thật không dễ dàng ngưng tụ ra một tia dục khí, muốn cùng Tiêu Phàm tranh luận một phen, yêu thú của mình sổ tay, không, có có vấn đề gì. Thế nhưng theo Tiêu Phàm những lời này, nhương nàng trong nháy mắt hành quân lặng lẽ, lần nữa co quắp ngồi dưới đất, run run rẩy rẩy đáp lại nói: "Ha ha." Tiêu Phàm lạnh lùng cười cười: "Nghiên cứu nhiều năm như vậy yêu thú, vậy ngươi nên có tương đối hoàn thiện bản đồ yêu thú đi, cho ta." Loan Nghi Di Thánh Giả sững sốt một chút. Đột nhiên đã hiểu, Tiêu Phàm tìm chính mình mục đích thực sự. Trong mắt không khỏi dâng lên một tia hi vọng, kích động nói: "Đại nhân, ta, những thứ này bản đồ yêu thú, cũng ghi lại ở trong đầu của ta." Ta không hề có tật lực đem nó ghi chép trong ngập giản. Đại nhân nếu cần, mời cho ta một chút thời gian để cho ta chỉnh lý một chút. Vậy liền cho ngươi thời gian một ngày. Một ngày sau đó, đem bản đồ yêu thú đưa đến Thiên Bắc Thương hội, ta ở bên kia chờ ngươi. Tiêu Phàm đã không muốn cùng một miệng đẩy nói dối người, tiếp tục trao đổi tới. Hạ mệnh lệnh này về sau, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Đại nhân, ngài muốn bản đồ yêu thú mục đích, có phải là vì sưu tập yêu thú linh hồn đi? Tiểu nữ tử không biết tự lượng sức mình, khẩn cầu đại nhân có thể cho ta cơ hội này, để cho ta giúp ngài sưu tập yêu thú. Loan Nghi Tử Thánh Giả nhìn thấy Tiêu Phàm muốn rời khỏi, Trong lòng không biết từ chỗ nào bạo phát ra một cỗ cường đại dục khí, thoát ra. Tiêu Phàm rời đi bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Loan Y dị thánh giả. Tốt một cái trung thành chó cái. Ha ha, tốt. Ta thì cho ngươi cơ hội này, đại tại đại nhân. Loan Y dị thánh giả kích động ngay lập tức nằm sấp trên mặt đất, mừng rỡ vạn phần hướng về Tiêu Phàm dập đầu cảm tạ lên. Đại nhân, đây là tiểu nữ tử một kia linh hồn, còn xin đại nhân nhận lấy, ta nguyện ý làm đại nhân trung thành nhất hầu gái. Cảm tạ hoàn tất. Loan Y dị thánh giả lại cố nén thống khổ to lớn, theo thần hồn của mình bên trong rút ra ra một tia quan trọng nhất linh hồn, rất cung kính giơ đến đỉnh đầu. "Hệ thống, ngươi hẳn là có thể đủ để cho ta cùng nàng ký kết linh hồn khế ước đi." Tiêu Phàm nhìn thấy Loan Y gì thánh giả cử động, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia ánh sáng, âm thầm đúng hệ thống dò hỏi. "Nguyện nhờ này ti thần hồn, xác thực có thể. Nếu như là cái khác tu luyện giả, nhất định phải là tu vi thấp hơn ký chủ, hoặc là cùng nữ nhân này giống nhau, chủ động đem chính mình quan trọng nhất một tia thần hồn giao ra đây." "Ok. Vậy liên kết khế ước đi." Tiêu Phàm yên lòng. "Khấu trừ 100 triệu linh khí. Ngươi thật sự chính là chết muốn tiền a?" Người ta thế nhưng chủ động muốn trở thành ta trung thành nhất hầu gái Hà Dật Dật. Tiêu Phàm lẩm bẩm một tiếng, hay là ngay lập tức nhường hệ thống đổi 100 triệu linh khí tạm thời, mượn nhờ hệ thống năng lực, bắt đầu ký kết khế ước. Dù sao cũng là một võ thần cảnh cường giả. Tiêu Phàm hay là có kiêng kỵ. Mặc dù Loan Y gì thánh giả cho tới bây giờ, biểu hiện cũng còn rất không tồi. Thế nhưng một nói láo hết bài này đến bài khác người. Tiêu Phàm là thực sự không thể tin được nàng. Dù là nàng chủ động giao ra chính mình quan trọng nhất một tia thần hồn, có này tí thần hồn, Tiêu Phàm hoàn toàn có thể tùy ý khống chế tính mạng của nàng. Nhưng người nào cũng không thể bảo đảm ở trong đó có phải hay không có chá, nhưng nếu như là có hệ thống giúp đỡ, Tiêu Phàm tự nhiên là có thể triệt để dễ lòng. Chương 455, Tiện không tiện nha, chương 455, tiện không tiện nha. Bạch, sáng lạn tím hào quang màu xám theo trên người Tiêu Phàm hiện lên mà ra. Bao vây lấy kia một kia Loan Y gì thánh giả quan trọng nhất thần hồn, tiến vào Tiêu Phàm thể nội. Sau đó, một đạo càng thêm nồng đậm tím hào quang màu xám, theo Tiêu Phàm mi tâm chỗ, trực tiếp nổi bắn ra hướng Loan Y gì thánh giả hướng đường. Ùng. Loan Y gì thánh giả phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, cơ thể như là co giật dường như kịch liệt run rẩy lên. Tình huống như vậy, kéo dài đến khoảng 1 phút. Lê Nam Viên phủ thêm cho nàng cái kia váy dài, đều đã bị nàng mồ hôi lạnh hoàn toàn ướt đẫm, dán tại trên người, đem có lồi có lõm dáng người, lại một lần nữa dục cần dục hiện triền lộ ra, càng thêm có dụ dỗ tính. Rốt cuộc, không suy xét Luân Ý thì thánh giả thân mình là ai? Dáng dấp của nàng cùng dáng người, sát thực đều là đỉnh tiêm tổn tại mà. Chủ nhân, khế ước sau khi hoàn thành, Luân Ý thì thánh giả không để ý toàn thân trên dưới, hiện ra tới đau nhức, trong nội tâm ngược lại tràn đầy vui sướng, lần nữa quỳ lên, nụ cười mặt muối tràn đầy chấp tay, hướng về Tiêu Phàm hành lễ nói: "Sở dĩ vui vẻ Loan Yiyi Thánh Giả là cảm thấy chính mình đã trở thành tiêu phàm nô lệ, hay là ký kết linh hồn khế ước nô lệ? Tiên nàng khẳng định thì an toàn, chỉ ít, hiện tại Tiêu Phàm sẽ không lại đưa nàng chết chết. Năng lực bảo lưu lại một cái mạng, Loan Yiyi Thánh Giả tự nhiên là cao hứng. Chỉ là, ngoại nhân cũng không biết ý nghĩ của nàng. Thấy được nàng chủ động cùng một tu vi so với chính mình thấp chọn vẹn 4 đại giai đoạn tu luyện giả, yêu cầu muốn ký kết linh hồn khế ước, hay là vì cái này tu vi thấp hơn người vị chủ? Khế ước ký kết sau khi thành công, nàng thì biểu hiện phi thường cao hứng. Thiện không tiện a. Sao? là một tự do tự tại, vô câu vô thúc, tiêu giao trong nhân thế, bị vô số người kính ngưỡng cường giả không tốt sao? Không nên trở thành người ta một con chó. Dù là đã cùng Loan Y gì thánh giả ký kết khế ước, Tiêu Phàm vẫn không có sửa đổi thái độ đối với nàng. Rời khỏi tiểu lâu sau, Lê Nam Yên hai tỷ muội không nhìn thấy Loan Y gì thánh giả về sau, mới rốt cục triệt để thanh tỉnh lại. Hồi tưởng lại từng cảnh tượng lúc nãy, hai tỷ muội hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. "Tiêu Phàm, đây chính là võ thần cảnh cường giả a. Ngươi làm sao dám ở trước mặt nàng, cường thế như vậy?" "Đúng a, đúng a. Ta biết nàng là Loan Y gì thánh giả về sau, quả là nhanh muốn bị dọa tê liệt." không ngờ rằng ngươi không chỉ dám như vậy đối nàng, vẫn thật sự cùng nàng ký kết linh hồn khế ước. Lại nói, cái này khế ước không có vấn đề chứ? Ngươi mời Võ Vương cảnh tu vi, nàng thế nhưng uy tín lâu năm võ thần a. Nghe hai nữ thanh âm lưu giữ, Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng. Võ thần lại như thế nào, một kẻ xảo trá người, đối mặt ta cái này cả đời chính khí tồn tại, khẳng định hiểu ý hư, không biết xấu hổ. Nghe Tiêu Phàm tự luyến lời nói, hai tỷ muội ánh mắt bên trong, nhất thời bộc phát ra một cú cực hạn sủng bái tình. Nhưng hai người nhưng lại không hẹn mà cùng mắc cỡ đỏ mặt, liều mị khẽn nàng một chút. Bộ dáng kia, không muốn tại quá mê người nha. Cùng Loan Nghi vi thánh giả sau khi tách ra, ba người cũng không có tiếp tục đi dạo đi xuống ý nghĩ, chậm rãi hướng về Thiên Bắc Thương hội phương hướng đi đến. Lần này ra ngoài, mặc dù không có nhường Tiêu Phàm thu hoạch quá nhiều thuộc tính, nhường hắn có chút tiến lới, nhưng một võ thần cảnh người hầu, đủ để đền bù những thứ này tiến lới. Nhường Tiêu Phàm bỏ qua, không có nhặt vào tay bao nhiêu bong bóng thuộc tính khó chịu. Về đến Thiên Bắc Thương hội sau, Tiêu Phàm trực tiếp tiến vào bế quan thất, đem không gian hệ thống bên trong, trong khoảng thời gian này thu hoạch đồ vật, nghiên cứu một phen sau, quyết định luyện chế một ít đan dược. Thời gian rất nhanh trôi qua. Tiêu Phàm dường như trống không, không gian hệ thống bên trong đại bộ phận sống sót, thu hoạch gần 10 vạn mai phẩm giai khác nhau đang được. Trong đó 80% đều là hoàn mỹ phẩm chất, còn lại cũng đều là ưu tú phẩm chất. Thấp hơn cái này phẩm chất một đều không có. Dựa theo bình thường phẩm chất, bình thường giá cả đến tính toán, nhóm này đang được, giá trị ít nhất 100 ức linh thạch. Có thể vì Tiêu Phàm luyện chế đều là hoàn mỹ phẩm chất, nhường đang được giá cả bạo tăng gấp 10. Toàn bộ bán đi, chí ít có thể thu hoạch trăm tỷ linh thạch. Ma phí tổn, có thể cũng là giá trị 1 tỷ linh thạch vật liệu, cho vẹn lật ra gấp trăm lần. Thật sự sảng khoái a. Tiêu Phàm bế quan luyện đàn lúc, Ninh Phượng thì theo võ đấu trưởng đoàn lao trong miệng, hiểu rõ sự tình hôm nay, rốt cục có chuyện gì vậy. Bình tĩnh một gương mặt, về tới chính mình sân nhỏ, muốn thương lượng với Tiêu Phàm. Đáng tiếc, Tiêu Phàm lúc này tại Luyện Đàn, nàng đương nhiên không có tìm được, chỉ thấy Hưng Phấn lưu giữ lên Nam Yên 2 tỷ muội. Hô. Ninh Phượng hít sâu một hơi, đem trên mặt mình bất mãn che giấu đi, không nghĩ chuyện này ảnh hưởng đến 2 tỷ muội tâm tình. Phượng vương, ngươi quay về. Nhanh, đến, ngươi biết ta hôm nay nhìn thấy người nào sao? Lê Nam Yên nhìn thấy Ninh Phượng về sau, liền có nhịn không được nội tâm kích động, muốn đem hôm nay chứng kiến hết thảy thì nói cho Ninh Vương, trông thấy người nào? Loan Ý Viển Thánh Giả. Ai? Cái đó biên yêu thú thủ sách Loan Ý Viển Thánh Giả. Ân Ân, lên nam viên xinh đẹp trong đôi mắt, lóe ra kim quang, cố ý thừa nước đục thả câu nói. Với lại, ngươi tuyệt đối không thể tin được, chúng ta thấy được nạn sau đó, rốt cục đã xảy ra cỡ nào huyền diệu một màn. Có chuyện gì vậy? Ninh Phượng một bên tò mò hỏi, một bên ở trong lòng trầm tư. Loan Ý Vi Thánh Giả làm sao lại như vậy đột nhiên trở về nhân loại thế giới? Lẽ nào, lại có gì có thể sợ sự việc sắp xảy ra sao? là yếu tố nhất tộc bạo loạn, hay là chúng nó cuối cùng nhịn không được, muốn đúng xã hội loài người phát động công kích. Loan Y gì thánh giả đây là trước giờ quay về, cho chúng ta nhắc nhở sao? Tiêu Phàm cùng Loan Y gì thánh giả ký kết linh hồn khế ước, thu hắn làm người hầu. Lên Nam Yên cười hắc hắc, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, "Cái gì? Linh Phượng quá sợ hãi, nhất là nhìn thấy hai tỷ bội hưng phấn bộ dáng, nàng không khỏi cắn hằm răng, phẫn nộ nói, "Cút, các ngươi cút cho ta gia thiên bắc thương hội." Tiêu Phàm đều bị Loan Y gì thánh giả ép buộc ký kết linh hồn khế ước, về sau đều không phải là tự do thân, các ngươi lại còn cười ra tiếng. Nhất là ngươi, Lên Nam Âm Tiêu Phàm thế nhưng cứu được mệnh của ngươi a. Nếu là không có Tiêu Phàm, ngươi bây giờ cũng đã chết. Ngươi, ngươi làm sao có khả năng tại hắn gặp rủi do về sau, như thế cười trên nỗi đau của người khác. Lên Nam Yên, ngươi thì đồng dạng. Ta là không nghĩ tới, ta đã từng tốt khuyên mật, lại là cái như thế người có máu lạnh. Ngươi lẽ nào quên đi, Tiêu Phàm là thế nào giúp ngươi tăng cao tu vi sao? Linh Phượng lạnh băng tiếng quá mắng, nhường Lên Nam Yên hai tỷ muội vẻ mặt sững sờ. Nhưng rất nhanh, hai đầu người quay lại. Đã hiểu Linh Phượng là hiểu lầm cách nàng. Lên Nam Yên vội vàng đưa tay ngăn lại kích động không thôi Ninh Phượng. Cút, đừng động ta. Vồn ôn, Linh vượng liều mạng dãy rồ lấy, muốn thoát ly lên Nam Yên không chế, phẫn nộ nhường nàng trọc tức toàn thân cũng run rẩy lên. Phượng vương, ngươi hiểu lầm. Không phải Tiêu phàm thành Loan Y Li đệ thánh giả người hầu, vừa vặn tư phản, là võ thần cảnh Loan Y Li đệ thánh giả, thành Tiêu phàm, cái này võ vương hầu gái. Hầu gái a? Biết hay không? Chương 456, tỷ muội trở mặt, chương 456, tỷ muội trở mặt. Linh vượng giận dữ mắng mỏ, không hề có nhường lên Nam Yên 2 tỷ muội để ở trong lòng. Nàng nhỏ cũng biết, nếu như là nàng nhỏ, tại không có nghe được toàn bộ thông tin về sau, Đột nhiên nghe được một võ vương cùng một võ thần, ký kết linh hồn khế ước. Vậy khẳng định sẽ theo bản năng cho rằng, võ thần là chủ nhân, võ vương mới là người hầu. Bởi vậy, hai người không chỉ không có có bất kỳ tức giận nào, ngược lại lo lắng linh phượng có thể hay không bởi vì cái này hiểu lầm, tức điên lên thân thể. Lên Nam Yên tự nhiên không dám tiếp tục thừa nước đục thả câu. Đem vừa mới bọn hắn rời khỏi Thiên Bắc Thương hội về sau, phát sinh tất cả mọi chuyện, cũng không sót một chữ giảng thuật ra. "Ngươi, các ngươi xác định, đây không phải đàn gạt ta." Linh Phượng sững sờ. Cái quần què gì vậy? Một thằng bị Huyền Thiên Đại Lục trên tu luyện giả kính ngưỡng loan ý liếc thấy giả Kỳ thực là lường gạt, nàng đem tất cả mọi người lừa. Nàng căn bản không phải yêu thú nào người bảo vệ. Vừa vận tương phản, nhiều năm như vậy, chết tại trong tay nàng yêu thú, tuyệt đối so với Huyền Thiên đại lục bên trên, bất kỳ một cái nào tu luyện giả, đồ sát yêu thú còn nhiều hơn gấp 10, gấp trăm lần. Đây chính là một cái rối trá kinh thế đại lục. Đương nhiên không có lựa người a. Chúng ta cũng không hiểu, Tiêu Phạm rốt cục là như thế nào nhìn Tấu Loan Yy Thánh giả nguy trang, nhưng nếu là hắn nói, vậy khẳng định chính là thật. Lên Nam Yên một bộ đương nhiên giọng nói nói, xác thực. Linh Vương nghe được câu này, thì không có bất kỳ cái gì hoài nghi được đâu. Biết nhau tiêu phàm lâu như vậy, hắn từ trước đến giờ chưa bao giờ nói láo. Thế nhưng, hắn môi Võ Vương cảnh tu vi a. Là thế nào Loan Y gì thánh giả cái này võ thần cảnh cường giả trở thành hầu gái? Ta không phải mới vừa nói sao? Đây là Loan Y gì thánh giả chính mình chủ động, nàng hình như vô cùng sợ sệt tiêu phàm. Lê Nam Yên vành lên nhỏ nhỏ, mặt mũi tràn đầy đều là một bộ người rốt cục có hay không có có nghe ta nói ó oán nét mặt. Ở trong đó sẽ có hay không có lừa dối. Linh Phượng lo lắng không thôi. Ta thì hỏi qua tiêu phàm, tiêu phàm trả lời là, một trong lòng có quỷ người, gặp được hắn cái này đầy người chính khí người, tự nhiên sẽ trở thượng dạ. Lên Nam Yên học Tiêu Phàm nói lời này lúc, giám thối tư thế, hữu mô hữu giảng nói. Người đây cũng quá. Linh Phượng do dự hồi lâu, tìm không thấy một thích hợp hình dung từ. Ta nhưng không có cố ý nâng hắn, thì không có bất kỳ cái gì thêm mắng thêm mối, là cái này Tiêu Phàm nguyên thoại cùng lúc nói lời này, bày ra nhất cử nhất động. Lên Nam Yên có rút lấy cái muối nhỏ, giải thích. Linh Phượng oán trách trợn nhìn Lên Nam Yên một chút, trong đôi mắt hay là lóe ra lo lắng. Lấy cơ này, tự nhiên không thể để cho Ninh Phượng an tâm lại. Võ thần cùng võ vương chênh lệch thực sự quá lớn. Dựa theo hệ thống quy định, Tiêu Phàm tu vi Muốn đột phá đến võ thần, bình quân thuộc tính chỉ cần đạt tới 1 tỷ, mà Võ Vân đâu, chỉ cần 10 vạn là được rồi. Chỉ là trên số liệu chiến lệnh thì đạt đến gấp 1 và lần, mà số liệu là số liệu thực lực chân chính. 1 tỷ số liệu bày ra thực lực, ít nhất phải đây 10 vạn số liệu, cường đại ước lần không thôi. Ký kết linh hồn khế ước, quan trọng nhất chính là hai bên linh hồn cường độ. Mọi người đều biết, dù là linh hồn cường độ 1 ngàn người, cùng linh hồn cường độ 999 người ký kết linh hồn khế ước, giữa hai bên, linh hồn cường độ vẹn vẹn chênh lệch một chút. Linh hồn cường độ 999 người đều có khả năng tại ký kết khế ước trong quá trình xuất hiện phản phệ tình huống, ngược lại biến thành linh hồn cường độ 1000 người người hầu. Lại càng không cần phải nói, võ thần cảnh linh hồn của cường giả cường độ, luận võ vương cảnh tu luyện giả linh hồn cường độ, tuyệt đối không phải chênh lệch một chút. Kỳ thực, ban đầu, Tiêu Phàm nhìn thấy Loan Y Ly Thánh giả xuất ra kia tí quan trọng nhất thân hồn, hỏi hệ thống ý nghĩa, cũng là lo lắng cái này. Khắc khế ước không thành, ngược lại thành người khác nô lệ. Cho dù hắn có vạn thú đồ đằng, có thể trấn áp bách thú đồ đằng Loan Y Ly Thánh giả, nhưng so với cảnh thêm bá đạo linh hồn phế ước, hay là hoàn toàn không đáng chú ý. Linh Phượng hiện tại lo lắng chính là cái này. Nàng không biết Tiêu Phàm có hệ thống. Hệ thống năng lực so với linh hồn khế ước, càng là hơn bá đạo không biết bao nhiêu lần. Cho dù Loan Ý gì thánh giả thật là không có ý tốt, nhưng mà tại hệ thống áp bức dưới, nàng cũng phải thành thành thật thật biến thành Tiêu Phàm hầu gái. Hơi dị tâm, không cần Tiêu Phàm, hệ thống đều có thể đem nó giải quyết. Là cái này Tiêu Phàm cam tâm tình nguyện giao nộp 100 triệu phí bảo kê nguyên nhân, nhưng cũng thế à. Linh Phượng là không biết. Khế ước ký kết sau khi thành công, Tiêu Phàm có hay không có thể hiện ra cái gì khác thượng. Linh Phượng lần nữa lo lắng hỏi, "Không có a? Rất bình thường a?" Vẫn lạnh như vậy tự tin, xuất khí. Lê Nam Yên hồi tưởng tiêu phàm bộ dáng, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ bừng. Khô khụ. Linh Phượng liếc qua Lê Nam Yên, nội tâm có chút phức tạp, nhưng nàng trong nháy mắt liền đem nỗi phức tạp tâm trạng ném ly đến sau đầu. Vì tại nàng quyết định cùng với Tiêu Phàm lúc, liền đã nghĩ qua, Tiêu Phàm cường đại như vậy, tương lai khẳng định sẽ có vô số hồng nhan tri kỷ vờn quanh ở chung quanh hắn. Tự nhiên hoàn toàn không cần phải cũng không có cái năng lực kia, đem Tiêu Phàm buộc chặt tại bên cạnh mình. Vậy liền thuận theo tự nhiên đi. Cho nên, nhìn thấy Lê Nam Yên lộ ra vẻ mặt như thế, Linh Phượng chỉ là cười nhạt một tiếng, cưỡng ép đem trong lòng sinh ra chua xót cảm giác, ném ly đến sau đầu, liền không lại đi để ý tới chuyện này. Bây giờ không có thiết yếu. Thẩm tư về đến chính sự bên trên. Linh Phượng lông mày nhào càng sâu. Lê Nam Yên trả lời, không còn nghi ngờ gì nữa không thể để cho nàng phàm mãn. Chính lo lắng đến, Tiêu Phàm kết thúc chứng minh luyện đan, đẩy ra bệ quan tất đại môn, đi ra. Tiêu Phàm. Nghe được âm thanh, Linh Phượng quay đầu nhìn lại. Nàng giống một con huyền truyện nhảy múa khó gần hồ điệp, đột nhiên liền xông ra ngoài, nào vào tiêu phàm trong ngực. "Làm sao vậy?" Tiêu phàm cảm nhận được linh phượng trên người, phát ra lo lắng, lạnh băng lửa giận, trong nháy mắt tổng tâm đầu bạo phát ra. "Nói cho ta biết, là ai bắt nạt ngươi? Ta hiện tại thì rất hàn đi." Hoàn toàn như trước đây ba khí, nhưng linh phượng thần sắc có chút mély. Cố nén xung động trong lòng, linh phượng vội vàng lắc đầu, nói ra: "Ngươi có phải hay không cùng loan ý gì thánh giả ký kết linh hồn khế ước? Nàng thế nhưng võ thần cảnh cường giả, ngươi thật không có chuyện sao? Ngươi đã hiểu rõ a?" Tiêu phàm nghe vậy, vùng lòng xuống. Cười lên ha hả, nhẹ nhàng xoa nắn lấy linh vượng trên đầu mềm mại búi tóc, cười nói: "Không tệ. Ta xác thực cùng Loan Y gì thánh giả ký kết linh hồn khế ước, không ra trò đùa, nói thật, nàng có một thần thông, vừa vặn ta thì có, hơn nữa là thằng cấp bạn có thể đem nó khắc chế gắt gao, dù là không ký kết linh hồn khế ước, nàng cũng không có khả năng đứng ta có bất kỳ phản kháng. Thần, thần thông." Tam nữ nghe được Tiêu Phàm giải thích, toàn bộ khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm lên. Trừng lớn hốc mắt, lóe ra sáng láng thần quang. Trưng lại miệng nhỏ, tròn chiều đáng yêu, giống đáy biển vòng xoáy bình thường, để người nhìn một chút, liền không nhịn được lâm vào trong đó miệng đáng lưỡi khô. Không sai, chính là thần thông." Tiêu Phàm cười cười, gật đầu nói, "Do đó, hiện tại không cần lo lắng đi. Chương 457, tạm thời có ý gì? Chương 457, tạm thời có ý gì? Nếu như là thần thông, sát thực không cần đang lo lắng." Linh Vương trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chật lưỡi nói, "Tiêu Phàm, ta cũng không biết nên như thế nào đánh giá ngươi. Đây chính là thần thông a. Ngươi bây giờ mới võ vưng cảnh, vậy mà liền linh nộ, vẫn còn so sánh một võ thần cảnh cường giả, linh nộ cấp độ càng mạnh." La là... hít giật giật, "Quá lợi hại. Không phải nói dưới tình huống bình thường." Tu luyện giả nhất định phải đạt tới võ thần cảnh mới có thể bắt đầu lĩnh ngộ thần thông sao?" Lên Nam Yên thì kinh ngạc chen miệng nói. "Dưới tình huống bình thường, sát thực như thế, nhưng Tiêu Phàm khẳng định không phải người bình thường a." Lên Nam âm ngược lại là cảm thấy, này chắc chắn là thật sự, ngươi nói. "Ta nhớ được, chúng ta Huyền Thiên đại lục trong lịch sử, sát thực xuất hiện qua tu luyện giả tại trước võ thần thì lĩnh ngộ thần thông." "Đúng." Linh Vương gật đầu, nói ra. "Loại người này đều là tại nào đó phương diện thiên phú, 10 phần tương đại mới có thể trước giờ lĩnh ngộ thần thông thần thông, không phải liền là nói đây là thần tiên mới có thể sử dụng năng lực sao?" Nhưng bất kể nói thế nào, thần thông kỳ thực cũng là một loại cường đại năng lực. Nếu là năng lực, vậy khẳng định có thể bị người lĩnh ngộ, chỉ là vô cùng nghiêm thấy. Tất cả Huyền Thiên đại lục bên trên, hiện nay đã biết, tại trước võ thần cảnh, lĩnh ngộ thần thông người sẽ không vượt qua 100 người. Thì tính sao, chỉ cần là Tiêu Phàm, ta nghĩ thì rất bình thường. Lên Nam Yên cười hắc hắc, chụp cái giấm cầu vồng, có nhãn lực sức lực. Tiêu Phàm chẳng biết xấu hổ, làm cái phát ca tán thưởng mép mặt, nhế mày cười nói, có muốn biết hay không, làm sao trước giờ lĩnh ngộ thần thông a? Ngươi có biện pháp để cho chúng ta cũng có thể trước giờ lĩnh ngộ thần thông? Tam nữ lần nữa kinh ngạc. Đơn giản, không khác, tăng lên nội tính là được. Trời mong tràn đầy tam nữ, nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, đồng loạt hướng hắn quan một cái bập nhãn. Người nào không biết, tăng lên nội tính, có thể trước giờ lĩnh ngộ nội tính, nhưng vấn đề là, nội tính là tốt như vậy tăng lên sao? Linh Phượng hồn nhiên nhận trách. Chẳng lẽ không đúng sao? Tiêu Phàm nói xong, theo trong giới chỉ, móc ra một bình sứ nhỏ, đưa tới Ninh Phượng trong tay. Cầm lấy đi dùng đi. Đây là ta vừa luyện chế ra tới đàn dược, có thể tăng cường các ngươi ba thành nội tính. Tam nữ trầm mắt, không hề nghi ngờ, toàn bộ nhìn chăm chú ở Ninh Phượng trong tay bình sứ nhỏ bên trên. Phượng sợ nói: "Bà thành nội tính đan dược." Từng. Tiêu Phàm gật đầu, lạnh nhạt nói: "Chủ yếu là ta hiện tại đẳng cấp luyện đan sư chưa đủ cao, vật liệu thì không có tìm được thích hợp, nếu không, luyện chế ra tăng lên gấp đôi, thậm chí mấy lần nội tính đan dược cũng không phải không thể." T. Tam nữ trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Huyền Thiên đại lục bên trên, không phải là không có có thể tăng lên nội tính đan dược và thiên tài địa bảo, nhưng cũng vô cùng hiếm thấy. Mỗi một lần xuất hiện, đều bị dẫn tới Huyền Thiên đại lục một hồi gió tanh mưa máu. Vì đối với tu luyện giả mà nói, nội tính thực sự quá trọng yếu. Nếu như có thể tăng lên mộ tính, bỏ rơi vợ con, giết cha thí huynh, thậm chí cùng tà ma giao dịch, bán linh hồn, biến thành chuột chạy qua đường bình thường người gian, cũng là chuyện thường xảy ra. Cho dù lần lượt bị lựa, nhưng vẫn như cũ có người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, bán linh hồn của mình. Nếu như không phải nàng nhóm tin tưởng Tiêu Phàm, khẳng định không sẽ lừa gần mình. Nàng nhóm theo trong miệng người khác, nghe được tin tức này, khẳng định sẽ trước tiên cảm thấy, người nói lời này, khẳng định là cái gì không có hảo ý tà ma. Tạm thời hay là vĩnh cửu? Linh Vương tò mò hỏi. Đương nhiên là vĩnh cửu, tạm thời có ý gì? Tiêu Phàm vẻ mặt kiêu ngạo. Huyền Tiên đại lục bên trên, cái khác tu luyện giả luyện chế ra tới có thể tăng lên ngộ tính đan dược, đều là tạm thời. Cho dù là những kia cựu giai luyện đan sư, cũng là như thế. Linh Phượng trong nháy mắt cảm thấy, trong tay đan dược trở nên trở nên nặng nề. Nhưng nàng dường như cũng không bỏ ra đổi. Tất cả tay cũng bắt đầu run rẩy lên. Mau ăn đi. Tiểu này hiệu quả của đan dược, mặc dù là vĩnh cửu, nhưng có sử dụng kỳ hạn. Vượt qua kỳ hạn sử dụng, rồi sẽ trở thành tạm thời. Tiêu Phàm trước mắt, nghiêm trang nói, trên thực tế, loại đan dược này, mặc kệ phóng tới khi nào phục dụng, đều là vĩnh cửu. Nhưng hắn hiểu rõ, hiệu quả của đan dược thực sự quá mức làm cho người kinh hãi. Hắn lo lắng Linh Phượng đám người lại bởi vì đan dược quá mức trân quý mà bỏ không được sử dụng. Tiêu phàm luyện chế loại đan dược này chính là vì Linh Phượng một đoàn người. Rốt cuộc, đối với hắn mà nói, chỉ cần hệ thống tại thì không cần lo lắng lộ tính vấn đề. Đương nhiên, lời tuy nói như vậy, nhưng ở đan dược luyện chế thành công trong mắt, hắn thì ăn một khóa. Hương vị cũng không tệ lắm. Chuông ở miệng, có chút cùng loại với lời nói mai kẹo. Quý giá như thế, đan dược, tu luyện giả đương nhiên chỉ có thể phục dụng một khóa. Ăn nhiều cũng không có điệp gia hiệu quả. Vì chân quý, hắn luyện chế thì không có bao nhiêu. Cộng lại, không sai biệt lắm vừa vặn có thể cho nàng những kia hồng nhan chi kỳ một người một khóa. Nhiều lắm là cũng chỉ có thể có thêm đến vị trí lượng. Bất quá, tiểu này chỉ có thể tăng lên 3 thành mộ tính đã được, tiêu phàm là trớn mắt. Nếu không phải vật liệu chưa đủ, hắn tối thiểu muốn luyện chế ra, có thể tăng lên gấp đôi mộ tính đã được. Như vậy, mới có thể đúng tu luyện giả có nhất định giúp đỡ. Mau ăn đi." Tiểu Phàm thúc giục nói. "A." Tam nữ liến nhau, ánh mắt bên trong lại lóe ra thần sắc khẩn trương. Linh Phượng chỉnh trọng việc từ nhỏ binh sứ bên trong, đổ ra ba viên đan dược, tổng cộng cũng liền ba viên. Đen như mực, to bằng ngón tay, tán ra đồng đậm mùi thơm. Đan dược quanh thân, bị đại biểu cho Hoàn Mỹ phẩm chất đạt ổn quay chung quanh. Chỉ là nhìn, thì có loại rung động cảm giác. Thần xinh đẹp đan dược. Linh Phượng trợn to trong mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói: "Đây chính là ta luyện chế đan dược, năng lực không xinh đẹp không?" Tiêu Phàm nhếch miệng cười lên ha ha. Linh Phượng kiều sân trợn nhìn Tiêu Phàm một chút, hai cây xanh nhạt ngón tay, vẽ lên trong đó một hỏa, trực tiếp nhét vào trong miệng. Lên nam viên 2 tỷ mỗi thấy thế, cũng không có nhiều lời nói nhảm, xôi nổi theo Ninh Vượng trong tay, cầm lấy một khỏa đan dược, nhét vào tiểu túi bên trong. Trước hết nhất đan dược Ninh Vượng đang chuẩn bị cùng Tiêu Phạm giảng thuật một chút, chính mình phục dụng đan dược sau cảm thụ. Đột nhiên toàn thân chấn động, trực tiếp ngồi sếp bằng xuống, thân sắc nghiêm túc bắt đầu hấp thụ hiệu quả của đan dược. Đây chính là có thể tăng lên ngộ tính đan dược, nào có dễ dàng như vậy hấp thu. Lên nam yên 2 tỷ bội phản ứng, thì theo sát phía sau, ngay lập tức sản sinh. Hai người hít sâu hít sâu một hơi. Học Ninh Vượng giống nhau, ngồi sếp bằng tại bên cạnh. Ba cái tiểu tỷ tỷ đều không có lo lắng, chính mình phục dụng đan dược về sau, Cứ như vậy ngồi xếp bằng xuống tu luyện, có thể hay không thu hút đến người nào chú ý? Nàng nhỏ vô cùng tin tưởng Tiêu Phàm, có thể bảo hộ nàng nhỏ. Ông, Ao ngoong, tam nữ ngồi xếp bằng trước mặt Tiêu Phàm, trên người lóe ra từng đạo tiên cổ huyền diệu khí tức. Từng tiếng để người trầm luân trong đó ông minh thành, càng là hơn như là tràn đầy cổ Phật vận luật kinh văn, để người không tự giác muốn hãm sâu trong đó, trong ngóc trùng rỗng, trở nên không minh lên. Một ít đặc thù khí tức theo tam nữ trong đầu hiện lên đến đỉnh đầu của các nàng phía trên, giống nào ảnh bình thường, xuất hiện một ít đặc thù đường vân cùng ký hiệu. Chương 458, Thái hư điện trưởng lão Chương 458, Thái Hư Điện trưởng lão. Tiêu Phàm cau mày, nhìn đám nữ trên đỉnh đầu bậy biện ra tới dị tượng, sắc mặt có chút khó coi. Chính hắn án lúc, dị tượng hẳn là bị hệ thống che dấu. Cái này khiến hắn không để ý đến. Hiện tại dị tượng đã xuất hiện, còn muốn che đậy cũng không kịp. Bậy. Quả nhiên. Ngay tại Tiêu Phàm cau mày lúc, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Ninh Phượng ở lại trong sân. Hệ thống trước tiên làm ra nhắc nhở. Nhân vật, Dịch Tân Châu. Tu vi, Võ Thần hai tinh. Dị chủ, Thái Hư Điện trưởng lão. Thái Hư Điện tên, Tiêu Phàm là nghe nói qua. Đây chính là Huyền Thiên Đại Lục nhất phẩm thế lực, trong môn cường giả vô số, trưởng lão toàn bộ đều là võ thần cảnh cường giả, coi như là toàn bộ nhất phẩm thế lực bên trong, có thể xếp hạng năm vị trí đầu tọa đại, có thể trong nhất phẩm thế lực xếp hạng năm vị trí đầu, cũng liền mang ý nghĩa, tại tất cả Huyền Thiên Đại Lục bên trên, thực lực chí ít có thể đứng vào trước 20, khẳng định phải đây tiên bắt thương hội, hiệp hội luyện đan sư cái gì cường đại hơn nhiều, nhất là kiểu này tông môn tính chất thế lực, so với các loại hiệp hội, khẳng định phải đoàn kết rất nhiều. Bình thường, tuyệt đối không có người biết trêu chọc bọn hắn. Bình thường tu luyện giả gặp được những người này, kia càng là hơn hận không thể móc tim móc phổi lệnh bợ người ta, để cầu ôm người ta đuổi. Dịch Tân Châu xuất hiện tại trong sân về sau, tầm mắt ngay lập tức rơi vào tam nữ trên thân, bị tam nữ nhan sắc, chấn kinh rồi một phen về sau, nhíu mày nói ra: "Tốt Huyền Diệu đặc luận, đây là đang tăng lên mộ tính. Không đúng a. Huyền Tiên đại lục bên trên, nào có cường đại như vậy tăng lên mộ tính đồ vật." Tiêu Phàm không để ý đến đối phương nói một mình, khóe mắt quét nhìn, một thẳng bất động thanh sắc chầm chậm vào đối phương. Vũ trộm, thông qua hắn cùng Loan Y đi thánh giả khế ước, liên hệ đối phương, làm cho đối phương ngay lập tức chạy tới. Không mà, Loan Y thì thánh giả bây giờ còn đang thiên bắt thành, đặt được tiêu phàm mệnh lệnh về sau, trước tiên liền chạy tới. Võ thần cảnh cường giả, cho dù thiên bắt thành rất lớn, nàng muốn thuần gì đến, cũng là nhẹ nhàng thoải mái sự việc. Loan Y thì thánh giả tu vi, muốn mạnh hơn dịch Tân Châu một ít. Sự xuất hiện của nàng, không hề có dẫn tới dịch Tân Châu chú ý, dựa theo tiêu phàm phân phó, trốn ở góc vị trí, ngăn cản đối phương ra tay. Loan Y thì thánh giả đến, nhường tiêu phàm nhẹ nhàng tỏ ra. Hắn hay là vô cùng có tự mình hiểu lấy, mặc dù hắn có thể đem võ thần bốn tinh Loan Y thì thánh giả phải mái chấn nhiếp, cuối cùng làm cho đối phương trở thành hắn hầu gái. Thế nhưng đối mặt trước mặt cái này võ thần hai tinh cường giả, hắn thì một chút biện pháp giải quyết đều không có. Đối phương thật muốn động thủ, hắn chỉ có thể chờ đợi chết. Trẻ con, nàng nhóm tại tu luyện cái gì? Hay là vừa nãy ăn cái quái gì thế? Đừng nghĩ đến giấu giếm. Lão phu Dịch Tân Châu, Thái hư điện trưởng lão. Dịch Tân Châu cuối cùng chú ý tới Tiêu Phàm, giọng nói một chút không khách khí, thậm chí còn mang theo tương đối rõ ràng uy hiếp lưu vị. Rất có một loại Tiêu Phàm chỉ cần không thành thật trả lời, hắn rồi sẽ ngay lập tức giết Tiêu Phàm cảm giác. Không biết Tiêu Phạm lạnh lùng liếc Dịch Tân Châu một chút, trong lòng châm biếm nói: "Vô thần cảnh cương giả, đều là cái này đích hành sao?" "Tiểu Hải Nhi, ngươi mới là Tiểu Hải Nhi, cả nhà ngươi đều là trẻ con nhi, ngươi phải hiểu rõ, ngươi bây giờ là hỏi lại ta vấn đề." Thái độ hơi tốt một chút không được sao? Đi lên liền trực tiếp uy hiếp. "Ngươi đây là nhiều sợ bị người xem thường a, hay là nói, ngươi trong nội tâm, kỳ thực tương đối tự ti, chỉ có Thái Hư điện trưởng lão cái thân phận này, có thể mang cho ngươi đến một chút cảm giác an toàn, ngươi đang khiêu khích lão phu." Dịch Tân Châu nghe được Tiêu Phạm lạnh băng trả lời, trong nháy mắt liền bị tức đến Nghe hắn đường đường thái hư điện trưởng lão, võ thần cảnh cường giả, đến đâu nhi không phải nghe lấy lòng thành nút mạnh. Cho dù là đồng tu, vì cái gì cường giả võ thần thì khách khí khí khí với hắn? Khi nào? Một võ vương cảnh rất hải, cũng dám như thế nói chuyện với mình. Tiền bối lời nói này Vạn bối liền không hiểu được. Ta khi nào khiêu khích tiền bối? Nàng nhóm vì sao như thế, ta thật không biết. Lẽ nào tiền bối không nên nghe ta nói bậy một phen mới có thể thỏa mãn? Đã như vậy, vậy ta không lại nói bậy. Câm miệng. Dịch Tân Châu chưa bao giờ thấy qua tiêu phàm lớn gan như vậy người bị chính mình uy thế trấn áp, lại còn có thể cùng chính mình múa mép khóe môi. Loại người này, không phải ngẻ con mới đẻ không sợ cọ, chính là phía sau có át chủ bài. Dịch Tân Châu nhìn xem Tiêu Phàm, không phải loại đó xúc động tính cách ngẻ con mới đẻ, đó chỉ có thể nói, Tiêu Phàm như thế có lực lượng, cũng là bởi vì hắn căn bản không sợ chính mình cái này võ thần cảnh cực giả. Dịch Tân Châu ánh mắt nhìn một phía. Cảnh giác tìm kiếm. Đáng tiếc, so với Loan Y Diệp Thánh Giả, thực lực của hắn trên lệch hay là quá nhiều. Đã hoàn toàn che giấu Loan Y Diệp Thánh Giả, hắn căn bản là không có cách phát hiện. Dịch Tân Châu bình tĩnh lại. Lệnh Nhạc nhìn Tiêu Phạm, cười ha hả nói: "Không biết không sao. Vậy thì chờ này ba tiểu cô nương tỉnh lại, lão phu tự mình hỏi các nàng là được. Không thể không nói, xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, vẫn đúng là hiếm thấy, lại càng không cần phải nói, duy nhất một lần xuất hiện ba cái." Dịch Tân Châu lời nói, rõ ràng mang theo một tia vũ nhục hương vị. Ánh mắt bên trong, càng là hơn lóe ra một tia ố hế quá mang, giống như yêu thú nhìn thấy con mồi thời nguy hiểm ánh mắt. Trễ phục hắn. Tiêu Phạm ánh mắt ngay lập tức híp lại. Thì mặc kệ Dịch Tân Châu là cố ý nói ra những lời này, kích thích chính mình, hay là thật có ý nghĩ như vậy? "Thành âm lệnh như bằng." Theo Tiêu Phàm trong miệng vang lên. "Oành." Dịch Tân Châu nghe được Tiêu Phàm lời nói, liền cảnh giác, thế nhưng này không có bất kỳ cái gì chứng dụng. Tu vi vượt qua hắn hai sao Loan Ý Liệp Thánh Giả, căn bản không cần dùng tới bất kỳ thủ đoạn nào gì, chỉ bằng vào khí thế trấn ép, liền để hắn trực tiếp quỳ xuống. "Phù phù." Dịch Tân Châu mặt mũi tràn đầy trắng bệch quỳ gối Tiêu Phàm trước mặt, trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu hiện. Vì, hắn dù là đến bây giờ, cũng còn không biết, ra tay với hắn người, rốt cục là ai. "Tiền bối tham mạng, người trẻ tuổi chỉ là nói đùa, không có thật nghĩ đúng này, ba nữ tử có bất kỳ lòng xấu xa a?" Dịch Tân Châu sợ tè ra quần. Một không cần lộ diện, liền đem hắn trấn áp đến quỳ trên mặt đất cầu dạ, hiển nhiên là hắn không thể các tội. Hắn vô cùng có tự mình hiểu lấy, không có tìm đường chết tiếp tục dùng thái hư điện tên tuổi uy hiếp người. Nơi này là Huyền Âm Thánh giáo địa bàn, không phải bọn hắn thái hư điện. Không biết địch nhân là người đó tỉnh hồn dưới, tiếp tục uy hiếp người, căn bản chính là muốn chết. Ha ha. Đường Đường Thái Hư Điện trưởng lão Dịch Tân Châu, vậy mà liền chút can đảm này. Đúng lúc này, một cái tuổi trẻ âm thanh lần nữa theo Ninh Vượng trong sân vang lên. Nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm trong mắt hiện lên một tia hoài nghi. Đây không phải Vân Mạn Khanh sao? Nàng lúc này không tại Vân gia, tại sao chạy tới Thiên Bắc Thương hội? Cũng không thể là nàng tại Vân gia, liền phát hiện tam nữ đỉnh đầu sinh ra dị tựa. Này dị tựa mặc dù rõ ràng, nhưng cũng không có rõ ràng đến, có thể để cho ở xa vài trăm dặm bên ngoài Vân gia, đều có thể nhẹ nhàng thoải mái nhìn thấy trình độ. Vân gia chủ tứ mạng, lão phu trong lúc vô tình mạo phạm các ngươi Thiên Bắc Thương hội cường giả, còn xin Vân gia chủ mở kim khẩu, nhường vị tiền bối này, rơ cao đánh khẽ thả tại hạ. Nhìn thấy Vân Mạn Khanh xuất hiện, Dịch Tân Châu như là nhìn thấy cứu tinh dường như vội vàng hô to lên. Chương 459 Đây là Vân gia chủ đệ tử, chương 459, đây là Vân gia chủ đệ tử. Để cho ta mở kiếm khẩu. Miễn đi. Nguyên ngay cả mình đắc tội là ai cũng không biết, là cái này Thái hư điện trưởng lão. Ha ha. Vân Mạt khinh mặt mũi tràn đầy cười lạnh chào phủ nhìn. Bản thân nàng thì đối với mấy cái này đại thế lực tương giả, tương đối bất mãn. Bọn hắn dường như tất cả mọi người đều sẽ tiếp lấy sau lưng môn phái thế tụội, làm việc phái đàn bá đạo, căn bản không cho những người khác cơ hội. Trước đó, Vân Mạt khinh một đoàn người phát hiện một tiểu bí cảnh. Trước đây, dựa theo quy củ, cái này tiểu bí cảnh liên thuộc về bọn Hán Thiên Bất Thương hội hoặc là Vân gia. Nhưng mà ai biết, làm tới vừa vặn liền bị một đi ngang qua Thái Hư điện trưởng lão phát hiện. Tiên kia tu vi, khí tức cũng liền võ thần một tinh. So ra kém Vân Mạn Khanh một đoàn người, nhưng đối phương hoàn toàn không thèm để ý. Đi lên thị dùng Thái Hư điện đế tuổi, uy hiếp Vân Mạn Khanh một đoàn người. Vân Mạn Khanh có phải không sợ? Thế nhưng cùng với nàng cùng nhau mấy người, suy xét đến ảnh hưởng, hay là quyết định đem tiểu bí cảnh tặng cho cái đó Thái Hư điện trưởng lão. Ai bảo bọn Hán Thiên Bất Thương hội tự nhận là trung lập thế lực? Vì một không có cái quái gì thế tiểu bí cảnh, mà đặc tội nhất phẩm thế lực thái hư điện, thực sự có chút không có lời. Vân Mạt Khanh cuối cùng vẫn ở những người khác khuyên nhủ bên trong, đồng ý đem tiểu bí cảnh tặng cho đối phương. Nhưng, nữ nhân đều là lòng dạ hi hỏ. Chuyện này, một thằng liền bị Vân Mạt Khanh nhớ ở trong lòng. Bây giờ nhìn thấy một thái hư điện trưởng lão, bị Tiêu Phàm uy hiếp trực tiếp quỳ trên mặt đất, như là cậu giống nhau cầu xin tha thứ. Nàng thì có loại báo được thù lớn thoải mái cảm giác. Nàng thậm chí có loại hận không thể, ngay lập tức đem nơi này chuyện đã xảy ra, tuyên truyền đi ra ý nghĩ. Như người trong thiên hạ tất cả xem một chút, bá đạo thái hư điện trưởng lão thực chất đều là được hành gì một đám rất hải. Vị tiểu hữu này chẳng lẽ không phải các ngươi Thiên Bắc Thương hội? Mà Dịch Tân Châu nghe được Vân Mạc Khanh lời nói, trong nháy mắt chấn ngây ngẩn cả người, trầm trơ nhìn về phía Tiêu Phàm, không hiểu hỏi. Chúng ta Thiên Bắc Thương hội nếu là có dạng này thiên tài, ta nằm mơ đều sẽ tuyệt tình. Vân Mạc Khanh trong lúc lơ đãng, chụp Tiêu Phàm một cái giám cầu vòng về sau, mới thản nhiên nói: "Vị này là Tinh Thần hội hội trưởng." Hội trưởng Tinh Thần hội? Dịch Tân Châu kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Phàm, kinh ngạc nói: "Không đúng a, ta biết Tinh Thần hội hội trưởng là Phan Hoàng Tiền buổi đi. Phan hội trưởng gần đây có cảm giác lộ, bấy quan chuẩn bị đột phá tầng thứ cao hơn. Mà ta sắc thực như Mây Già chủ nói giống nhau, là tinh thần hội tân nhiệm hội trưởng. Tiêu Phàm cũng không thèm để ý Vân Mạc Khanh đem thân phận của mình bại lộ. Rốt cuộc, dựa theo cố cũ tốc độ của bọn hắn, giờ phút này, hiểu rõ thân phận của hắn người, chỉ sợ đã không ít. Tự nhiên không có ẩn giấu đi thiết yếu. Về phần bại lộ thân phận, lo lắng Thái Hư Điện trả thù. Ha ha, ngươi nhìn xem Thái Hư Điện có hay không có lá gan này. Trên thực lực, tinh thần hội có thể không bằng Thái Hư Điện. Thế nhưng tại trận pháp nghiên cứu bên trên, tất cả huyền thiên đại lục có thể cùng tinh thần hội khiêu chiến nhi cũng chỉ có hiệp hội trận pháp sư, nhất là tại một ít quy tắc trên chế độ, tinh thần hội càng thêm nhận đại chúng trảm mừng, đạt được tinh thần hội giúp đỡ cường giả, tuyệt đối phải đây đạt được hiệp hội trận pháp sư giúp đỡ, mà vui lòng trong lòng còn có cảm kích cường giả, hơn rất nhiều. Nghĩa là gì? Tinh thần hội vì sao lại sinh ra? Trừ ra có thể có trấn áp bách đồ hồng ma thần hầu ý nghĩa, càng là hơn vì muốn mời hiệp hội trận pháp sư giúp đỡ, cho dù là cường giả võ thần, đều cần nỗ lực rất cao đại giới. Có bao nhiêu người là cam tâm tình nguyện bỏ tiền? Nhất là tại tinh thần hội xuất hiện trước đó, hiệp hội trận pháp sư càng thêm bá đạo. Chi phí tuyệt đối phải đây hiện tại, ta mấy không chỉ gấp 10 lần. Mọi người đều biết không hợp lý. Có thể toàn bộ đại lục trận pháp sư, dường như cũng tại hiệp hội trận pháp sư, có nhu cầu tình huống dưới, chỉ có thể nắm lỗ mũi, có khổ từ nuốt. Tinh thần hội không có xuất hiện trước đó, không có so sánh. Mọi người chỉ có thể chịu đựng. Tinh thần hội sau khi xuất hiện, so sánh manh liệt như vậy, dống chốc thì hấp dẫn vô số cường giả chú ý. So sánh sau đó, mỗi một lần hướng tinh thần hội tìm kiếm giúp đỡ, có hiệp hội trận pháp sư bị hô hành trình, tự nhiên để bọn hắn đứng tinh thần hội tràn đầy cảm kích. Có thể nói Đối với phần lớn tu luyện giả mà nói, tình nguyện đi đắc tội Thái Hư điện dạng này nhất phẩm thế lực, thì không muốn đắc tội Tinh Thần Hội. Bởi vì ai cũng không biết, một sáng Tinh Thần Hội gặp rủi do về sau, rốt cục sẽ xuất hiện bao nhiêu cường giả, vui lòng giúp hắn nói chuyện. Dịch Tân Châu nội tâm ý nghĩ chính là như thế. Với lại, càng quan trọng chính là, muốn trở thành Tinh Thần Hội hội trưởng, có cái gì cứng nhắc yêu cầu, là mọi người đều biết. Dịch Tân Châu trong nháy mắt thì đã hiểu, Tiêu Phạm là một bắt giai trận pháp sư. Chơi ạ? Trẻ tuổi như vậy bắt giai trận pháp sư, hay là Tinh Thần Hội hội trưởng? Này sau này thành ựu, còn không phải người thiên. Dịch Tân Châu ánh mắt bên trong, lần nữa bộc phát ra càng thêm hoảng sợ qua mang. Chẳng thể trách, một võ vương tu luyện giả, lại có thể đạt được võ thần bảo hộ, lại là bắt giai trận pháp sư, lại là hội trưởng tinh thần hội. Nếu đổi lại là chính mình, nếu có cơ hội, khẳng định cũng sẽ không chút do dự lựa chọn bảo hộ hắn a. Dịch Tân Châu trong nội tâm tràn đầy hối hận, hắn hận không thể ngoan cố chính mình mấy bàn tay. Đắp tội ai không tốt, không nên đắp tội tinh thần hội hội trưởng. Đáng tiếc, hắn vẫn như cũng bị loan ý gì thánh giả uy thế trấn áp, không thể động đậy. Mặc dù muốn ngoan cố chính mình bàn tay, cũng làm không được. Dịch Tân Châu không thể động đậy, nhưng mà có thể nói chuyện. Hắn ngay lập tức bắt đầu cầu xin tha thứ, khẩn cầu Tiêu Phàm tha thứ hắn bất tỉnh. "Tiểu Hữu, ta sai rồi, ta thật hiểu rõ sai lầm rồi. Xin thứ cho lão phu mắt mở, không thể nhận ra ngài thân phận tốt uy. Mới vừa rồi còn là trẻ con nhi, hiện tại chính là Tiểu Hữu." Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy niềm ai, cho dù vô cùng không thích, nhưng hắn cũng biết, thực lực vi tôn thế giới là cái này trạng thái bình thường. Nếu là trạng thái bình thường, vậy cũng đừng trách hắn mượn bối cảnh của chính mình cùng thực lực đi chèn ép Dịch Tân Châu. Liền như là Dịch Tân Châu bình thường lúc Trên ép nhưng kia thực lực không bằng người của hắn giống nhau. Những người kia trong tay hắn, hưởng thụ được cái gì đãi ngộ? Tiêu Phàm hiện tại liền muốn nhường dịch Tân Châu, trên tay hắn, hưởng thụ cái gì đãi ngộ? Hàn Quang trong nháy mắt theo Tiêu Phàm trong đôi mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi. Hỏi ngươi một vấn đề, nếu như ta không phải tinh thần hội hội trưởng, bên cạnh cũng không có võ thần cảnh cường giả che chở, ngươi sẽ làm gì được chúng ta? Đem ta giết, hay là phế bỏ tu vi của ta, sau đó bắt đi nàng nhóm ba nữ tử? Để cho ta đoán xem nhìn xem, nàng nhóm nếu rơi xuống trong tay của ngươi, sẽ có kết cục gì? Không có a. Đại nhân, ta làm sao có khả năng là loại đó tang tâm bệnh của người hiếu sát." Dịch Tân Châu lắc đầu liên tục, điên cuồng biện giải. "Ha ha." Tiêu Phàm cười nhạo lên. "Quên nhắc nhở ngươi nàng nhóm ba người bên trong, có một hay là Vân Giã chủ đệ tử." "Tiêu Phàm, người này giao cho ta xử lý đi." Vân Mặc Khanh sắc mặt, âm trầm như là vạn niên hàn băng bình thường, từ trên người nàng tỏa ra lạnh băng hàn ý, dường như muốn đem chúng quanh hư không cũng lạnh băng lên dường như. "Chương 460, lại là các ngươi, chương 460, lại là các ngươi." Tiêu Phàm lời nói này, nhường Vân Mặc Khanh lựa giận trong lòng, càng phát nùng động. Qua nhiều năm như thế, Nàng cũng sớm đã đem Ninh Vượng nhìn xem thành nữ nhi của mình. Vừa nãy chạy tới lúc, hắn chỉ thấy Dịch Tân Châu giống như chó chết, ủy trước mặt Tiêu Phàm, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là bây giờ, nghe được Tiêu Phàm lại còn nghĩ đúng Ninh Vượng làm chút gì, coi Ninh Vượng là thành con gái nàng, tự nhiên vô cùng nổi giận. Vân gia chủ, Lạc, Lạc hội trưởng, ta không có a. Ta thật chỉ là nói đùa, tuyệt không bất kỳ ác ý, ta. Dịch Tân Châu bị Vân Mạn Khinh ánh mắt lạnh như băng, dọa gần chết, càng thêm hoảng sợ cầu xin tha thứ. Xiu xiu xiu. Đúng lúc này, lại có mấy cái võ thần cảnh cường giả xuất hiện tại Ninh Vượng trong sân. Đây đều là võ đấu Đoàn Thiên Bắc Thương hội trưởng lão. Nơi này chính là Thiên Bắc Thương hội tổng bộ. Võ đấu Đoàn trưởng lão, thực lực tự nhiên càng thêm cường đại. Từng cái cũng là võ thần cảnh cường giả. Bọn hắn có ít người lệ thuộc vào Thiên Bắc Thương hội còn thừa năm người của đại gia tộc, cũng có chút bị Thiên Bắc Thương hội bội dưỡng. Còn có một số thì là ngoại sính. Thiên Bắc Thương hội có tiền, những người này thiếu tiền. Cho dù là võ thần cảnh cường giả, bọn hắn cũng không để ý cùng Thiên Bắc Thương hội đạt thành hợp tác, biến thành Thiên Bắc Thương hội một thành viên. Có thể chính là bởi vì bọn hắn đều là ngoại sính suy xét sự việc sẽ càng nhiều hơn một chút. Có đôi khi, rất nhiều tình huống như ấy, bọn hắn cũng sẽ ở suy xét đến chuyện này, sẽ hay không ảnh hưởng đến từ sau lưng, mới biết làm ra bước kế tiếp hành động. Cũng tỉ như hiện tại, bọn hắn cảm thấy, Linh Phượng đúng dịch Tân Châu ra tay, có thể biết ngưỡng thiên bắt thương hội cùng Thái Hư Điện trợ mặt, từ đó ảnh hưởng đến lợi ích của bọn hắn. Từng cái ngay lập tức mở miệng nói, "Vân gia chủ, xin cho phép ta nhiều một câu miệng, dịch Tân Châu, giết không được a." "Vân gia chủ, tuyệt đối không nên đắc tội dịch Tân Châu, càng không muốn giết chết hắn, sau lưng hắn thế nhưng đứng Thái Hư Điện." Chúng ta Thiên Bắc Thương hội luôn luôn trung lập, không muốn vì chút chuyện nhỏ này liền đem lớn như vậy một thế lực đắc tội. Ta cũng cảm thấy Vân gia chủ ngài tuyệt đối không nên xúc động, Thái Hư điện thực lực phi thường cường đại, cùng bọn hắn giao hảo thế lực thì tuyệt đối không ít. Nếu giết dịch Tân Châu, ta có thể khẳng định, chúng ta Thiên Bắc Thương hội người sử dụng lượng, tuyệt đối có thể bởi vậy giảm bớt 20% tạp hữu, đây chính là một món của cải khổng lồ. Vân Mạc Khanh sắc mặt đã càng phát tâm trầm, mặt mũi tràn đầy nỗi giận cắn răng nghiến lợi lên. Lại là các ngươi? Vân Mạc Khanh phẫn nộ, Lần trước tiểu bí cảnh sự việc, ta còn không có tìm các ngươi tính sổ sách, bây giờ người ta cũng bắt nạt đến ta Vân Mạt Khanh trên đầu, các ngươi lại còn muốn để ta tiếp tục lựa bộ. Các ngươi thật coi ta Vân Mạt Khanh dễ khi dễ sao? Mấy cái võ đấu đoàn ngoại xính trưởng lão, liếc nhau về sau, bên trong một cái lão giả, không thèm để ý nói: "Vân gia chủ, này chính là của ngươi không đúng. Nếu sự việc đã xảy ra, chúng ta chắc chắn sẽ không ngăn cản ngươi giết dịch đạo hữu." Bây giờ không phải là sự việc không có xảy ra, hắn đều đã không muốn tôn nghiêm cho tiểu gia hỏa này nói xin lỗi, tiểu này mất mặt mặt sự việc, khẳng định có thể nhường hắn ghi nhớ trong lòng. So sánh với đắc tội hắn cùng sau lưng hắn thái hư điện, ta nghĩ nhượng bộ không có gì. Ha ha. Tiêu Phàm nghe được nãy người vô sự ngôn luận, trong nháy mắt thì kinh ngạc. Thật sự chính là chỗ nào cũng có kiệu này, không biết xấu hổ thêm mâu biểu a. Tiêu Phàm nhìn chăm chú nhìn thoáng qua cái này võ thần cảnh cường giả, hệ thống chu đáo đem đối phương thuộc tính danh sách hiện ra ra đây. Nhân vật: Trần Hải Phi. Tu vi: Võ thần hai tinh. Di trú: Nghe nói ký chủ đang tìm người nhà của hắn, hữu tình nhắc nhở, hắn tổng cộng có 5 cái hài tử, 3 cái con riêng, chia ra gọi. Hệ thống rõ ràng hiểu rõ Tiêu Phàm muốn làm gì. Trực tiếp đem cái này gọi Trần Hải Phi cường giả võ thần dòng dõi một ít tình huống cũng hiện ra ra đây, ngay cả con riêng đều không có công tha. Tiêu Phàm trong tầm mắt, trong nháy mắt hiện lên ra một tia tinh quang, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: "Trần trưởng lão đúng không? Nghe nói ngươi có năm cái dòng dõi, trong đó hai cái con riêng, dáng dấp còn không tệ. Ta vừa vặn biết nhau mấy cái có long dương chi bản thần, muốn hay không giới thiệu cho Trần Nhược bọn hắn quen biết một chút?" Tiểu Gia Hỏa, ngươi đang uy hiếp lão phu. Trần Hải Phi nghe nói như thế, trong nháy mắt thì nổi giận, mặt mũi tràn đầy âm len nói: "Là ngươi thì phải tự biết mình." Đây là chúng ta Thiên Bắc Thương hội sự việc, ngươi một ngoại nhân, ta nhìn xem tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện lẫn vào trong đó, đỡ phải chính mình chết như thế nào cũng không biết." Vân Mạt khanh đau lòng nhức góc nhìn một màn trước mắt. "Chúng ta Thiên Bắc Thương hội những thứ này ngoại sính võ đấu đoàn trưởng lão, đều là cái gì chó má đồ chơi? Là người ta phải tự biết mình." Những lời này, bất luận kẻ nào đều có thể nói, thì ngươi Trần Hải Phi không có tư cách nói. "Ngươi rốt cuộc có biết hay không, đứng ở trước mặt ngươi, bị ngươi xem thường tiểu gia hỏa này, đến cùng là cái gì thân phận?" Cha cha. Tiêu Phàm lắc đầu, nhìn về phía Dịch Tân Châu, chớp mắt cười nói. "Dịch trưởng lão Nếu không ngươi cùng hắn nói một chút, ngươi hiện đang vì cái gì muốn quỷ trên mặt đất?" Dịch Tân Châu. Im lặng Dịch Tân Châu, tại Tiêu Phàm ánh mắt uy hiếp dưới, hay là thành thành thật thật nhìn về phía Trần Hải Phi, ngượng ngùng nhắc nhở. "Trần trưởng lão, lạc hội trưởng là tinh thần hội Tân nhiệm hội trưởng, bên cạnh hắn có võ thần cảnh cường giả che chở." Dắt. Trần Hải Phi như sấm bên đỉnh, quá sợ hãi nhìn Tiêu Phàm, như là trước đó Dịch Tân Châu nghe được Tiêu Phàm thân phận thời giống nhau kinh ngạc. "Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Một võ vương cảnh tu luyện giả, làm sao có khả năng là tinh thần hội hội trưởng?" Căn bản không có đem tiêu phàm để ở trong mắt Trần Hải Phi, lập tức thì luống cuống. Hắn giống như Dịch Tân Châu, thì biết rõ, hội trưởng tinh thần hội là chính mình tuyệt đối đắc tội không thể. Thậm chí, hắn đây Dịch Tân Châu còn muốn sợ hãi, vì Dịch Tân Châu khá tốt, phía sau chí ít còn có Thái Hư Điện giúp hắn chỗ dựa. Nhưng hắn đâu? Vì sao lại biến thành Thiên Bắc Thương hội ngoại xính trưởng lão? Không cũng là bởi vì hắn là tán tu một, mặc dù ở trong mắt rất nhiều người, một võ thần cảnh cường giả, cũng đủ để chống lên một cường đại đến để người không dám trêu chọc thế lực. Có thể đó là đối mặt không có võ thần cảnh cường giả thế lực mà nói. Nếu như là có võ thần cảnh cường giả thực lực, bọn hắn những thứ này tán nhân trạng thái võ thần, ngay lập tức lại biến thành chó nuôi trong nhà giống nhau ngoan ngoãn. Lại càng không cần phải nói, Tinh Thần Hội hay là tất cả có võ thần cảnh cường giả trong thế lực người nổi bật. Vân gia chủ, chúng ta, ta sai rồi." Phù phù một tiếng, Trần Hải Phi trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, bắt đầu cầu xin tha thứ. Tiêu Phàm im lặng lật lên Bạch Nhãn, rêu cật lên. Các ngươi đặt chỗ này hổ lô oa cứu ra gia đầu. Tới một cái, tiếng một. Người ta hổ lô oa tốt xấu còn liều mạng, mới bị Sở Tinh bắt lấy. Các ngươi ngược lại tốt. Chỉ là nghe được tinh thần hội tên này, thì sợ tè ra quần, bắt đầu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vừa rồi không phải còn đem võ thần cảnh cường giả tôn nghiêm, nhìn xem so cái gì cũng có trọng yếu không? Hiện tại sao như thế không cần mật mũi. Chương 461, tùy ngươi xử trí, chương 461, tùy ngươi xử trí. Trần Hải Phi đương nhiên không biết hộ Lôa cứu gia gia chuyện xưa, thế nhưng hắn nghe được Tiêu Phàm trong lời nói ý nghĩa, cũng không lo được nhiều như vậy. Phanh phanh phanh cho Tiêu Phàm đập đầu ba cái, một cái nước mũi một cái nước mắt tiếp tục khóc tố nói: "Là hội trưởng, ngài thì đại nhân không chấp tiểu nhân, làm ta mỡ heo che tầm, tha cho ta đi." Ngã yên tâm, về sau ta nhất định nỗ lực phụ tá Linh hội trưởng, tuyệt đối bảo đảm tính mạng của nàng an toàn. Ngươi biết ta cùng Ninh Phượng quan hệ?" Tiêu Phàm đôi mắt trong nháy mắt híp lại, không biết mình thân phận, lại biết mình cùng Ninh Phượng quan hệ, mà chính mình đi vào Thiên Bắc Thương hội về sau, cũng không có cùng mấy người tiếp xúc qua. Kia cũng chỉ còn lại có một tình huống. Cái này Trần Hải Phi, rất có thể chính là cầm đi mình đã tọa định tiểu giai linh thực Phượng Vũ linh đằng cái đó kẻ chủ nhiệm đứng sau." Tiêu Phàm một thẳng suy đoán, người này có phải hay không tại nhắm vào mình? Hiện tại người trong cuộc cũng xuất hiện tại trước mắt, nào có không hỏi rõ ràng đạo lý? Phượng Vũ Linh đẳng là người lấy đi. Tiêu Phàm hừ nhẹ một tiếng, hỏi: "Trần Hải Phi nghe vậy, ngay lập tức run một cái, không dám dùng ánh mắt tiếp tục xem hướng Tiêu Phàm, toàn thân vì sợ hãi bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Trần Hải Phi mặc dù không có nói chuyện, nhưng theo phản ứng của hắn bên trên, Tiêu Phàm đã hiểu, lấy đi Phượng Vũ Linh đẳng người chính là cái này ra hỏa. Rất tốt." Tiêu Phàm lạnh lùng cười ha hả: "Ta còn không có đi tìm ngươi, ngươi ngược lại là chính mình tìm tới cửa. Vân gia chủ, hỏi ngươi muốn người, tùy ngươi xử trí." Vân Mạc Khanh ở đâu không biết Tiêu Phàm muốn là ai, vui vẻ đồng ý. Cho dù Tiêu Phàm không xử trí cái này Trần Hải Phi, chuyện lần này kết thúc, Vân Mặc Khanh thì chuẩn bị sửa trị một chút, bọn hắn Thiên Bắc Thương hội ngoại xính võ đấu đoàn trưởng lão. Lão nương mời các ngươi đến, là hy vọng Thiên Bắc Thương hội gặp được phiền phức lúc, các ngươi có thể ra mặt trấn nhiếp địch nhân, không phải mời các ngươi đến làm lớn lao ra, để cho chúng ta Thiên Bắc Thương hội lần lượt nhượng bộ. Vân Mặc Khanh đã nhẫn nhịn không được những thứ này võ đấu đoàn ngoại xính trưởng lão. Vân gia chủ, không muốn a. Ta thế nhưng Thiên Bắc Thương hội tốn hao món tiền khủng lồ mời đi theo ngoại xính trưởng lão, ngài, ngài không thể để cho một ngoại nhân đến xử trí ta ạ? Ngài nếu là thật làm như vậy, sẽ để cho cái khác ngoại xính trưởng lão thì thất vọng đau khổ a. Trần Hải Phi nghe xong Vân Mặc Khanh lời nói, ngay lập tức bị dọa đến mất hồn mất vía. Còn cố gắng đem mặt khác ngoại xính trưởng lão kéo đến cùng mình tại cùng một chiếc trên chiến thuyền, mặt trận tối nhất, cộng đồng đối kháng Vân Mặc Khanh. Đáng tiếc, ý nghĩ của hắn nhất định thất bại. Có thể trở thành võ thần cảnh tán nhân, mỗi một cái đều là nhân tình, thì hiểu rõ cái gì gọi là xu lợi chính hại. Tình huống trước mắt rõ ràng gây bất lợi cho Trần Hải Phi, bọn hắn trừ phi là kẻ ngốc, mới biết lựa chọn dưới loại tình huống này, cùng hắn đứng ở một cái trên chiến tuyến. Loại tình huống này, đi cùng Tiên Bắc Thương hội, cùng với Tiêu Phàm đại biểu tinh thần hội đấu tranh, đây không phải là muốn chết sao? Đương nhiên, bọn hắn không biết, cho dù bọn hắn không có lựa chọn cùng Trần Hải Phi đứng ở cùng một cái trên chiến tuyến. Vân Mặc Khanh cũng đã thấy rõ ràng, những thứ này ngoại xính vỡ đấu đoàn trưởng lão lợi và hại. Nay hoàn toàn chính là hại lớn hơn lợi sự việc. Lâu dài phát triển trực tiếp, sẽ chỉ mang cho bọn hắn Tiên Bắc Thương hội tổn thương lớn hơn. Những người này đã trở thành bọn hắn Tiên Bắc Thương hội lớn nhất sâu mọt. Đây là Vân Mặc Khanh không thể tiếp nhận. Càng làm cho nàng không thể tiếp nhận những sâu mọt này, vẫn là bọn hắn tự mình mời đến. Vân Mặc Khanh hiện tại chỉ có một ý nghĩ, ngoại sính trưởng lão kế hoạch này, làm mới tới đấy là cái nào náo loạn tàn nghĩ ra được, đơn giản chính là tại tìm đường chết, đa tạ Vân gia chủ. Tiêu Phàm cười híp mắt hướng về phía Vân Mặc Khanh chắp tay hành lễ một phen về sau, đột nhiên đem tầm mắt nhìn về phía Trần Hải Phi. Trần trưởng lão, có thể hay không làm phiền ngươi nói cho ta biết, là ai để ngươi tại ta khóa chặt Phượng Vũ Linh đằng về sau, ngươi còn mạnh hơn được sử dụng thân phận của mình, đem nói lấy đi." Tiêu Phàm hỏi. "Còn có loại chuyện này?" Vân Mặc Khanh chấn nộ. "Sâu mọt, quả nhiên là sâu mọt. Rốt cục là cái nào ngấp bước, đem ngươi tuyển vào võ đấu đoàn?" Người của Bạch gia. Thanh lãnh tiếng vang lên lên. Linh Vượng mở mắt ra, lạnh như băng nói: "Nàng mặc dù tại luyện hóa đan dược, thế nhưng không hề có phụ kiến chính mình ngũ giác lập tức. Chuyện xảy ra xung quanh, từ đầu tới cuối, nàng đều nghe được. Nếu không phải căn bản là không có cách cưỡng ép đình chỉ luyện hóa đan dược, nàng sớm liền không nhịn được mở miệng." "Bạch gia? Lại mẹ nó là Bạch gia?" Vân Mạc Khanh phẫn nộ bạo nhìn nói tục. "Lạc hội trưởng, ngươi yên tâm, chuyện này ta khẳng định sẽ cho ngươi một câu trả lời." Bạch gia hiện tại thật là ngày càng quá mức. Vân Mạc Khanh cắn răng nghiến lợi nói: "Trước đó tại tổng bộ Tây Vực, Tiêu Phàm cùng Bạch Gia trở mặt sự việc, nàng liền đã hiểu rõ. Làm lúc cũng là nàng cái thứ nhất ra mặt, cảnh cáo Bạch Gia, giúp Tiêu Phàm ngăn cản Bạch Gia một đợt công kích. Lúc kia, nàng còn không biết Tiêu Phàm là hội trưởng Tinh Thần Hội. Đương nhiên, lúc kia, Tiêu Phàm thì còn không có cùng Tinh Thần Hội cao tầng tiếp xúc, thậm chí cũng không biết Tinh Thần Hội rốt cục là cái thứ gì. Hiện tại hiểu rõ Tiêu Phàm là hội trưởng Tinh Thần Hội sau, Vân Mạc Khanh càng thêm cảm thấy chính mình có cần phải cùng Tiêu Phàm đứng chung một chỗ, nhằm vào làm việc này càng vĩ đại, nàng ngược Bạch Gia. Nếu không, thật làm cho Bạch Gia như thế phát triển tiếp. Bọn Hán Thiên Bắc Thương hội cuối cùng chỉ có thể đi về phía sụp đổ một con đường. Tiêu Phàm, trước đó ta thì muốn nói với ngươi, Phượng Vũ Linh đẳng sự việc, chính là gia hỏa này xuất thủ, hắn chính là Bạch gia một con chó. Hiểu rõ ngươi cùng Bạch gia có mâu thuẫn, liền cố ý tại trước ngươi mặt, đem Phượng Vũ Linh đẳng cướp đi. Linh Vương mở miệng nói, "Không, không phải như vậy, Linh hội trưởng, ta là vừa vặn gặp được một hộ khách, hắn vui lòng tốn hao tám cái ước linh thạch, mua sắm Phượng Vũ Linh đẳng. Cái giá tiền này, chọn vẹn vượt qua Phượng Vũ Linh đẳng nguyên bản giá cả 60% có thể khiến cho chúng ta Thiên Bắc Thương hội kiếm một món hời, ta mới sẽ làm như vậy ạ." Trần Hải Phi lần nữa mặt mũi tràn đầy sợ hãi giải thích lên. "Hộ khách ở đâu?" Linh Phượng từ chối cho ý kiến, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. "Khách, hộ khách đã đi rồi." Trần Hải Phi rất là chỗ dạ, vẫn như cũ không dám cùng Linh Phượng đối mặt, trong miệng khẩn trương nói ra. "Bất quá, hộ khách đã đem Linh Thạch giao phó, thì trên người ta, ta đang chuẩn bị giao cho phòng thú trì, kết quả bị bên này chuyện đã xảy ra, hấp dẫn đến, chưa kịp. Trần trưởng lão, ta nhìn ngươi ra mặt, thật là cùng tuổi tọ của ngươi giống nhau, càng già càng dày a." Như thế mở mắt nói lời bịa đặt năng lực, nhưng người trẻ tuổi rất là bội phục a. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, mặt mũi tràn đầy trào phúng. Rõ ràng như thế nói dối, lại có thể bị Trần Hải Phi ở trong tình hình này yên tâm thoải mái nói ra. Tiêu Phàm là thực sự bội phục hắn. Lạc hội trưởng, ta nói đều là lời nói thật a. Trần Hải Phi mặt mũi tràn đầy uy khuất biện giải, khóe mắt có nhìn, nhìn thấy quy ở một bên dịch Tân Châu, trong lòng tràn đầy hận ý. Cẩu tệ đồ chơi, ngươi nói ngươi hôm nay rảnh rỗi nhi, tại sao phải đến chúng ta Thiên Bắc thành làm lự? Rõ ràng là chuyện của ngươi, sao cuối cùng Tây bước đốt, đốt tới lão tử chiến đấu? Chờ lão tử tránh thoát kiếp này, nhất định phải dạy cho ngươi một bài học chương 462, vị vương độc ảnh xạ, chương 462, vị vương độc ảnh xạ. Tiêu Phàm đương nhiên không biết Trần Hải Phi ý nghĩ trong lòng. Nếu không khẳng định sẽ tùy lên ha hả. Ngươi sợ không phải đang nghĩ cái dám ăn, còn muốn giải quyết xong sự tình hôm nay, tìm người ta phiền phức. Ngươi cảm thấy, ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Tiêu Phàm đã quyết định chủ ý, hôm nay muốn giết chết Trần Hải Phi. Theo dịch Tân Châu cùng Trần Hải Phi nhìn thấy chính mình sau phản ứng, Tiêu Phàm đã ý tứ được, quá mức khiếm tốn, cũng không phải cái gì cùng vẻ tốt. Đã có cơ hội này, hắn đương nhiên phải thật tốt cao điệu một phen. Nếu không về sau tùy tùy tiện tiện gặp được người tu luyện, cũng dám ở trước mặt mình tiêu gạo, nhảy nhót, cho dù chính hắn không thèm để ý. Chuyện đi cũng sẽ ảnh hưởng đến Tiên Bất Thương hội, Tinh Thần hội, thậm chí Thiên Kiếm tông tên tuổi. Nói không chừng, người ta rồi sẽ cảm thấy, hắn Tiêu Phàm biết điều như vậy, kỳ thực chính là sợ sự việc. Từ đó cũng sẽ cảm thấy, mấy cái này cùng hắn có quan hệ thế lực, khẳng định cũng là sợ phiền phức nhi tồn tại. Cái này thế tế bên trên, chưa bao giờ thiếu khắp nơi tìm kiếm thức ăn giải lang lực cậu. Bọn hắn tuyệt đối sẽ nắm chặt bất cứ cơ hội nào, đem nhìn lên tới không cách nào ngọa ăn thứ gì đó, trở thành đồ ăn, cuối cùng ăn vào trong bụng. Tiên bác thương hội cùng tinh thần hội, Tiêu Phàm có thể không cần lo lắng như vậy. Thế nhưng một sáng hắn cùng Thiên kiếm tông quan hệ phơi sáng, trừ hắn ra, người mạnh nhất đều chỉ có võ sư cảnh Thiên kiếm tông, khẳng định chống cự không được vô số lòng lang dạ thú tu luyện giả ngấp nghé. Vậy liền cao điệu một chút. Cao điệu đến nhường bất kỳ người tu luyện nào cũng không dám đánh hắn chủ ý trình độ. Tiêu Phàm thật không hi vọng, lần tiếp theo Thiên kiếm tông gặp lại phiền phức gì, liền phải toàn phái di chuyện, chốn. Vậy cũng quá hoang đường. Làm ra sau khi quyết định, Tiêu Phàm ở trong lòng ra lệ. Tiểu Ngọc, giải quyết hắn. Vâng, chủ nhân. Ngọc Loan Yiye cũng là Loan Y Điệp tránh giả, vẫn không có đứng ra hay là trốn ở bí ẩn trong góc, theo trên cánh tay lấy xuống con kia xanh biết vị thủy bình thường vòng ngọc, ném ra ngoài. Tê. Thế nhưng vòng ngọc rơi xuống đất, ngay lập tức sống lại. Thế này sao lại là cái gì vòng ngọc, rõ ràng chính là một con độc xà. Hay là một con khoảng chừng cự giai trung kỳ phỉ vương độc hành xà. Siêu. Chỉ có vòng ngọc quy mô phỉ vương độc hành xà, đơn giản chính là đỉnh cấp giờ phút này. Tiến vào bụi cỏ trong ngay mắt, thân ảnh liền ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa, để người hoàn toàn không phát hiện được tung tích của nó. A. Đột nhiên, Trần Hải Phi hét thảm một tiếng. Hôn hoàng vén trường bào ống quần, trong nháy mắt do tím biến thành đen vết thương, ánh vào đến tầm mắt của nó trong. Ngay tại lúc đó, Phỉ Vương độc ảnh xạ lần nữa hóa thành vòng chân, cuốn quanh ở Trần Hải Phi chân vết thương vị trí. Hai con chỉ có to bằng ngói kim, dường như không thấy được con mắt, tỏa ra âm linh mà độc quán hàn mang. Trần Hải Phi dùng mình, hoảng sợ kêu to lên. "Phỉ Vương, Phỉ Vương độc ảnh xạ, nơi này tại sao có thể có Phỉ Vương độc ảnh xạ? Ai tới mau cứu ta, mau cứu ta à?" Trần Hải Phi mặt mũi tràn đầy tang nỡ. Lần nữa một cái nước núi, một cái nước mắt kêu trời trách đất lên. Trung quanh tu luyện giả thì vẻ mặt cảnh giác lui ra phía sau bay đến giữa không trung, cảnh giác chầm chậm vào cuốn quanh ở Trần Hải Phi trên đùi Phỉ Vương Độc Ảnh Sa. Thứ này lại danh, bọn hắn đương nhiên cũng nghe nói qua. Cho dù là bọn họ từng cái là võ thần cảnh cường giả, đối mặt thứ này thì không có một chút đối kháng sức lực. Lạc hội trưởng, Phượng Nha Đầu, mang theo bằng hữu của các ngươi, mau chóng rời đi nơi này. Vân Mặc Khanh đồng dạng tại phát hiện Phỉ Vương Độc Ảnh Sa lúc, trước tiên đúng hai người phát khởi cảnh cáo cùng nhắc nhở. Linh Vương ngay lập tức lôi kéo Tiêu Phàm tay, liền chuẩn bị bay về phía không trung. Tiêu Phàm hơi cười một chút, trở tay giữ chặt Linh Vương, chớp mắt cười nói: Không cần lo lắng. Nhìn thấy Tiêu Phàm cho mình có thể ánh mắt, Linh Vương sững sờ, thấp giọng hỏi: "Là nàng?" "Ừm." Tiêu Phàm gật đầu. Vân Mạc khanh nghi ngờ nhìn hai người, phát hiện bọn hắn không có hành động về sau, vội vàng nói: "Các ngươi rốt cục đang làm gì? Vội vàng chạy a." Phỉ Vương độc ảnh xà độc tính lớn vô cùng, cho dù là ta dạng này võ thần cảnh cường giả, cũng chống cự không được. "Đây là bảo hộ cường giả võ thần của ta chiến sủng." Tiêu Phàm thản nhiên nói. "Cái gì là cao liệu? Là cái này cao liệu." Tất nhiên mọi người đúng Phỉ Vương độc ảnh xà như thế sợ hãi, kia cũng không cần phải đi kiếm cơ che giấu cái gì. Nhất là, Loan Yy Thánh Giả hiện tại còn ẩn núp trong bóng tối, lại lấy ra phỉ vương độc ảnh xà kiệu này cực phẩm thích khách chiến sủng, cho ở đây các cường giả mang tới uy hiếp, không thể nghi ngờ là tương đối đáng sợ. Rốt cuộc, tại trong lấn tượng của bọn hắn, có thể có được tiểu này chiến sủng thân mình khẳng định cũng là cái gì đỉnh cấp sát thủ thích khách. T. Không ít người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, đã hoảng sợ tới cực điểm. Một hội trưởng tinh thần hội thân phận thì cũng thôi đi, lại còn có thể khiến cho như thế đỉnh cấp thích khách đối với hắn tiến hành bảo hộ. Đây chẳng phải là nói, đừng nói là bọn hắn bọn này võ thần sơ giết người, liền xem như võ thần định phong cường giả, muốn xúc phạm tới hắn, đều phải hỏi một chút bảo hộ tiêu phàm cái đó đỉnh cấp thích khách có đồng ý hay không. Có thể, bọn hắn vẫn không có đối thủ. Vị này đỉnh cấp thích khách liền đã giết tới trước mặt bọn hắn, trực tiếp phế đi bọn hắn đi. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a. Ta thật hiểu rõ sai lầm rồi, ta về sau cũng không dám nữa. Van cầu ngài, ngài như vậy lại nhân vật, thì coi ta là thành cái giám thả, không muốn nhằm vào ta loại rác rưởi này. Nếu không, đó là đối với ngài làm bẩn a. Trần Hải Phi vạn phần hoảng sợ cầu xin tha thứ nhịn, trên mặt treo đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Hắn thực sự không nghĩ ra chính mình tùy tùy tiện tiện trêu chọc một người, làm sao lại đáng sợ như thế bối cảnh cùng thực lực. Này không bắt nạt người thành thật sao? Làm bận. Tiêu Phàm cười lên ha hả. Ta còn chỉ thích như vậy bị làm bận. A. Theo Tiêu Phàm vừa dứt lời, Phỉ Vương độc ảnh xa lần nữa mở ra tiểu tuy ba, hung hăng cắn lấy Trần Hải Phi trên ủi. Không chỉ như thế, nó còn liều mạng vặn vẹo thân thể chính mình, muốn theo vết thương, chui vào giường như. Trần Hải Phi đau khuôn mặt dữ tợn, hoàn toàn méo mó đến đã không cách nào làm cho người nhìn thẳng trình độ. Đột nhiên, Trần Hải Phi trong tay đột nhiên xuất hiện một cái đoạn đao bộ dáng pháp bảo trong điện quang hỏa thạch, các đứt chính mình bị thương đùi phải. Tinh thần hội, Vân Mặc Khanh, lão tử nhớ kỹ các ngươi. Trần Hải Phi hoán hận sợ nước, độc đoán nhìn Tiêu Phàm cùng Linh Phụ một chút, trong tay đột nhiên lóe ra một đạo kim sắc quang mang. Không tốt, đây là cựu giai linh phù thần hành kim cương phù, có thể gia tăng tu luyện giả tốc độ cùng lực phòng ngự. Vân Mặc Khanh trong nháy mắt đã hiểu đây là vật gì, ngay lập tức kinh hô lên. Hắc hắc, Trần Hải Phi mặt mũi tràn đầy tùy tiện cười ha hả, cũng không có bởi vì sử dụng thần hành kim cương phù, thì ngay lập tức lựa chọn chạy trốn. Có thể, hắn là cảm thấy, có tợ linh phù này, ở đây tu luyện giả cũng đã không có cách đối với hắn tạo thành làm hại. Rốt cuộc, tiểu này chân quý cự giai linh phù, thế nhưng có thể chống cự võ thần cảnh đỉnh phong cường giả một kích toàn lực. Năng lực chống cự võ thần cảnh đỉnh phong cường giả công kích, cho dù là võ thần chín tinh cường giả, sợ là công kích đến linh phù chết hiệu quả, đều không thể đứng trần hại phi tạo thành bất kỳ làm hại. Chương 463, thì kém một chút, chương 463, thì kém một chút. Đúng là như thế. Trần Hải Phi sức lực rất đủ. Còn có tâm tình khoảng xuống một câu lời hóc, lúc này mới đột nhiên như là chân sau đường lang dường như chuẩn bị nhảy nhót nhìn rời khỏi. Loan Nghi giữ thánh giả đồng dạng phẫn nộ. Trước đây rất đơn giản một nhiệm vụ, lại bởi vì thần hành kim cương phù xuất hiện, xuất hiện bất ngờ. Nàng trong nháy mắt vùng ra mấy cái cựu gia yêu thú, hướng về Trần Hải Phi vây công qua thứ. Nhìn đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy yêu thú, ở đây tu luyện giả, Càng La Hơn mặt mũi tràn đầy nặng nề. Nhất là giống như Trần Hải Phi, đều thuộc về võ đấu đoàn ngoại xính những trưởng lão kia, Càng La Hơn kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Cẩn Mở, bảo hộ Tiêu phàm người, rốt cục là ai? Tại sao có thể có nhiều như vậy cựu gia yêu thú? Nếu thật là đánh nhau, nay đặc mã căn bản không phải cùng một võ thần cảnh cường giả đối kháng mà là cùng một đám võ thần cảnh cường giả đối kháng a. Tất cả mọi người trong đầu nỗ lực suy tư, là ai có thể khống chế nhiều như vậy yêu thú cường đại, giúp đỡ chiến đấu? Rốt cuộc, mọi người đều biết, tu luyện giả chỉ có thể khế ước một chiến sủng. Năng lực khống chế hàng loạt yêu thú, giúp đỡ chiến đấu, khẳng định là ngự thú sư. Có thể huyền thiên đại lục bên trên, nổi tiếng võ thần cảnh ngự thú sư, chỉ có một người. Ai đây? Loan Ý Viển Thánh giả. Ở đây tất cả võ thần cảnh cường giả trong đầu đều hiện lên ra tên này, chỉ là không người nào dám đem tên này nói ra miệng. Đôi mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Tiêu Phàm. Ánh mắt, trong đáy mắt trở nên phức tạp. Tinh thần hội hội trưởng, hiện tại đã ra châu đến loại trình độ này sao? Ngay cả tiếng tâm lừng lấy Loan Y dị thánh giả, cũng tự nguyện biến thành hộ vệ của hắn. Đây chẳng phải là nói, tất cả tinh thần hội đều đã có thể làm được, nhân viên khống chế một đoàn yêu thú, giúp đỡ sức chiến đấu. T, tinh thần hội đây là muốn nghịch thiên a? Sở dĩ sinh ra ý nghĩ như vậy, là bởi vì làm sơ Loan Y dị thánh giả còn không có tỏ vẻ, chính mình muốn ẩn cư núi rừng, cùng yêu thú làm bạn lúc. Bên cạnh nàng, tu tập một mười người tiểu đội. Những người tu luyện này, tất cả đều tại Loan Y dị thánh giả giúp đỡ. Mỗi người cũng nắm trong tay chí ít năm con yêu thú. Tiểu đội 10 người bên trong, hai cái võ thần cảnh cường giả, tám cái võ thánh cảnh tu luyện giả. Dưới sự giúp đỡ của Loan Y Ly Thánh Giả, bọn hắn khống chế năm con ngự thú, tất cả đều là cùng mình tu vi giống nhau. Nói cách khác, Loan Y Ly Thánh Giả bên người, không tính đến chính nàng, chỉ là cái này tiểu đội 10 người, thì tụ tập chí ít 12 cái võ thần cảnh cường giả, cùng với 40 tám cái cường giả võ thánh. Thực lực như vậy, đã so với rất nhiều nhất phẩm thế lực, có cường giả số lượng còn nhiều hơn. Lại càng không cần phải nói, nếu tăng thêm Loan Y Ly Thánh Giả chính mình, Nàng khống chế cựu gia yêu thú, đồng dạng không ít. Cố lực lượng này ngưng tập hợp một chỗ. Thế nhưng đem không ít người cũng trấn nhất đến. Đã từng, thì có một ít tự cho là cường đại nhất phẩm thế lực, muốn cưỡng ép bắt đi Loan Ý Y Thánh Giả, giúp đệ tử của bọn hắn bồi dưỡng yêu thú, cũng tiến hành khế ước. Đáng tiếc, toàn bộ thất bại. Tại liên tục ba cái nhất phẩm thế lực, bởi vì chuyện này, bị Loan Ý Y Thánh Giả diệt môn sau đó, mới rốt cục bỏ đi mọi người cái này không thiết thực ý nghĩa. Sau đó, Loan Ý Y Thánh Giả lựa chọn phái ẩn núi rừng lúc, đem chi này đoàn đội phân phát. Nhưng vấn đề là, cái này đoàn đội người, lại không hề cảm thấy Mình bị phấn phát, vẫn như cũ sinh động trên Huyền Thiên Đại Lục. Nếu như nói, cái này vung ra hàng loạt cự giai yêu thú tu luyện giả, thậm chí là Luân Y Nhi Thánh giả, chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, ngay chí ít 12 cái võ thần cảnh cường giả, cùng 48 cái võ thánh cảnh cường giả, đều sẽ ngay lập tức theo Huyền Thiên Đại Lục bốn phương tám hướng tề tụ mà đến. Lại lần nữa ngưng tụ thành một cỗ tương đối lực lượng đoàn kết. Thậm chí, có thể nghĩ lại khoa trương một chút, nói không chừng, Luân Y Nhi Thánh giả đã từng, thực sự không phải thật phấn phát chi này đoàn đội. Vũ Trộm, nàng như cũ tại ủng hộ chi này trong đoàn đội mặt tu luyện giả, khống chế nhiều hơn nữa yêu thú. Đã nhiều năm như vậy, chi này đoàn đội nắm giữ cường đại yêu thú, rốt cục đạt tới trình độ nào, không ai biết được, khẳng định hẳn là càng thêm cường đại. Lại nghi ký một chút, nếu Loan Yy thị thánh giả nhiều năm như vậy, cũng lưu trong tinh thần hội, có phải nàng cũng cho tinh thần hội tu luyện giả mang đến cái này tiện lợi? Không nói nhiều, chỉ cần nhường tinh thần hội các cao tầng, thì có chi kia 10 người đoàn đội trình độ. Đây tuyệt đối có thể làm cho những người tu luyện vốn là không muốn đắc tội tinh thần hội, thực lực bao nhiêu lần tăng lên, trở nên càng khủng bố hơn, đáng sợ. Đương nhiên, đây hết thảy tất cả đều là mọi người suy đoán. Cái này bảo hộ Tiêu Phàm có thể cũng không phải Loan Ý dị thánh giả, cũng có thể là Loan Ý dị thánh giả bên người chi tiêu 10 người đoàn trong đội người nào đó. Nếu là như vậy, uy hiếp khẳng định cũng không bằng Loan Ý dị thánh giả tới lớn. Đáng tiếc, thẩm tư của bọn hắn chỉ có thể coi là đoán đúng phân nữa. Với lại, Tiêu Phàm lúc này cũng không có tâm trạng đi để ý tới suy đoán của bọn hắn. Hắn chính trong mày, đúng hệ thống dò hỏi. Hệ thống, có biện pháp nào không, đem giá hỏa này cho ta ở tại chỗ này. Linh hồn công pháp là được. Hệ thống nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói, cũng đúng. Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng, Trong lòng đúng Loan Y lý thánh giả câu thông lên: "Ngươi có linh hồn công kích sao?" "Chủ nhân, ta không có nghiên cứu qua." Loan Y lý thánh giả dù sao cũng là võ thần cảnh cường giả, nghe được Tiêu Phàm nói như vậy thì ngay lập tức đã hiểu, Tiêu Phàm ý nghĩ, lúng túng đáp lại nói: "Không sao, đi theo hắn, chờ hắn rời khỏi Thiên Bắc thành về sau, đến một chỗ trái chỗ thì cho ta đem nó ngăn lại hắn, này hẳn là không có vấn đề a." Tiêu Phàm hỏi. "Đơn giản." Loan Y lý thánh giả không biết Tiêu Phàm muốn làm gì, nhưng Tiêu Phàm nhiệm vụ dưới cái nhìn của nàng vô cùng đơn giản. Nàng khống chế những kia ngự thú, tại cái không gian này không tính lớn trong sân đều có thể ngăn lại Trần Hải Phi, lại càng không cần phải nói đến chống trại khu vực. "Thả hắn đi." Tiêu Phàm truyền âm nói. "Tốt." Loan Nghi như thánh giả ngay lập tức chỉ huy thả ra ngự thú nhỏ, nhường Trần Hải Phi rời khỏi thiên bắt thành. Tiêu Phàm làm như thế, tự nhiên là chuẩn bị lần nữa dùng tới chấn hồn lôi kiếp, đến trấn áp Trần Hải Phi. Trần Hải Phi là võ thần cảnh cường giả. Tiêu Phàm thuộc tính lực lượng chỉ có hơn 1000 vạn. Cho dù hắn có thể đem 80 lần số này giá trị, cũng là gần 800 triệu chỉ số tu luyện giả, giam cầm tại nguyên trô 5 giây. 800 triệu chỉ số thì thì tương đương với võ thánh 8 tinh tu luyện giả, có thể có được thuộc tính này cũng không đủ a. Thế nhưng đừng quên, bình thường tu luyện giả tu vi tăng lên, còn không phải thế sao giống như Tiêu Phàm, vì hệ thống khống chế, nhất định phải đạt tới yêu cầu chỉ số mới có thể đột phá. Bởi vậy, đừng nhìn Trần Hải Phi là võ thần cảnh cường giả. Lực lượng của hắn gần như không có khả năng thật đạt tới 20 ức cái này kinh khủng chỉ số. Vậy liên thử một chút đi. Nói không chừng, Tựu Chân đem nó trấn áp đâu. Nếu thực sự không được, Tiêu Phàm trong tay, kỳ thực còn có một cái át chủ bài tồn tại. Chỉ cần dùng rơi lá bài tẩy này Hắn liền có thể ngay lập tức đem lực lượng của mình đột phá đến đủ để trấn áp Trần Hải Phi trình độ. Hiện tại sở dĩ không cần là bởi vì vật kia thực sự quá mức trấn quý. Dung đại Trần Hải Phi loại người này trên người, thật thực sự thật là đáng tiếc. Chương 464, ngoài cuộc tình táo, chương 464, ngoài cuộc tình táo. Trần Hải Phi nhưng không biết tiêu phàm ý nghĩ trong lòng. Nhìn thấy Loan Y gì thánh giả khống chế yêu thú lúc, sắc thực trong lòng cảm giác nặng nề, có chút bất tâm, hôm nay ly không ra nơi này, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu, không ngừng xung kích vào đây. Hướng về phía hướng về phía Hắn căn bản không có ý thức được, vòng dây đang mang theo hắn, hướng lên trời Bắc Thành bên ngoài phương hướng, bay lượn mà đi. Kẻ trong cuộc thì mê kệ bảng quan tri tỉnh. Trần Hải Phi chính mình không có ý thức được tình huống này, xung quanh những người khác lại nhìn rõ ràng. Từng cái đồng tình nhìn Trần Hải Phi. Bọn hắn đã ý thức được, bảo hộ tiêu phàm người, rõ ràng là muốn đem Trần Hải Phi mang ra Thiên Bắc Thành. Tình đến lúc đó thật đánh nhau, nhìn trời Bắc Thành bình thường tu luyện giả, đem lại ảnh hưởng nghiêm trọng. Không người nào dám ở thời điểm này, mở miệng nhắc nhở. Cho dù là dị dịch Tân Châu. Hắn lúc này, ước gì Trần Hải Phi có thể giúp hắn thu hút tiêu phàm một đoàn người chú ý. Như vậy, hắn liền có cơ hội chạy trốn. Hắn đã quyết định, chỉ cần có thể rời khỏi Thiên Bắt Thành, thì lập tức trở về đến Thái Hư Điện, vĩnh viễn tránh trong Thái Hư Điện. Không đột phá đến Võ Đế, tuyệt đối không còn suất thế. Hắn cũng không tin, Tiêu Phàm sẽ vì một mình hắn, trực tiếp mang theo tinh thần hội cường giả, giết vào bọn hắn Thái Hư Điện, đuổi bắt hắn. Đáng thương em bé. Dịch Tân Châu đối với cái này, còn cười trên nỗi đau của người khác lên. Chỉ tiếc, hắn không biết, Tiêu Phàm hiện tại chú ý, nhìn lên tới hình như đặt ở trên người Trần Hải Phi, đưa hắn quy lãng. Nhưng trên thực tế, Loan Yy Thánh Giả lại không có quen. Ngay tại bị Trần Hải Phi từ cắt đoạn cái kia đùi phụ cận, một cái toàn thân màu xanh, hoàn toàn dung nhập vào bên cạnh trong đùi của Phỉ Vương Độc Ảnh Sả, chính mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn. Chỉ cần hắn dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, Phỉ Vương Độc Ảnh Sả sẽ không chút do dự tiến hành công kích. Trần Hải Phi có thể có được Cửu giai thần hành kim cương phù, là bởi vì hắn lương tựa Thiên Bắc Thương hội. Thứ này mặc dù giá trị rất cao, đủ để đạt tới mấy chủ cức linh thạch giá bán. Với lại vì cực kỳ chân quý thư thất, một sáng diện thế, rồi sẽ dẫn tới vô số cường giả điên cuồng tranh đoạt. Có thể Thiên Bắc Thương hội là địa phương nào? Thương hội a? hay là Huyền Tiên Đại Lục Tam Đại Thương Hội một trong. Vì hướng một số cường giả trợ hiện, chính mình đây cái khác thương hội càng thêm gia châu, những vật này khẳng định sẽ tồn tại một ít. Thậm chí có thể nói, trong mắt Thiên Bắc Thương Hội, loại vật này, kỳ thực cũng không có như vậy không được. Như là loại cấp bậc này chân quý phẩm, Thiên Bắc Thương Hội còn có rất rất nhiều. Nếu mỗi một kiện đồ vật đều phải để lại tâm, mỗi ngày kiểm tra. Đoán chừng võ thần cảnh cường giả đều phải đem toàn bộ thời gian, tốn hao đang dò chừng những vật này phía trên. Lại càng không cần phải nói, Trần Hải Phi thân mình là thuộc về võ đấu đoàn một thành viên. Hắn năng lực tại Tiêu Phàm khóa Trạ Phượng Vũ Linh đẳng tình huống dưới, còn đem lên trước giờ lấy đi, vậy dĩ nhiên là có thể mượn nhờ thân phận của mình, lén lút lấy tới như vậy một tờ linh phù, thậm chí là bạch chơi tới tay. Thế nhưng Dịch Tân Châu thì không đồng dạng. Sau lưng của hắn, cũng không phải cái gì thương hội. Thái Hư Điện liền xem như nhất phẩm thế lực bên trong người nổi bật. Thế nhưng luận có chân quý vật phẩm về số lượng, là khẳng định không cách nào cùng Tiên Bắc thương hội đánh đồng. Lại càng không cần phải nói, Dịch Tân Châu đã sớm đã thành thói quen, chính mình chỉ cần đem tên vừa báo, có thể dẫn tới vô số kính sợ lấy lòng thành. An toàn bên trên, trong mắt hắn chính mình chỉ cần không đi chỗ đó chút ít xóa sỉnh, dân bản xứ không biết bọn hắn thái hư điện tên tụ chỗ. Khẳng định chính là an toàn. Loại này giá trị mấy trụ cức linh thạch thứ gì đó, hắn làm sao có khả năng chuẩn bị có. Bởi vậy, chỉ cần hắn dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn liền không có kết cục tốt. Đã chơi xong một việc, Loan Nghị Thánh Giả cũng không hi vọng kiện sự tình thứ hai thì chơi xong. Nghĩ đến Tiêu Phàm cho lúc trước nàng mang tới sợ hãi, nàng thì có loại bị đe dọa đến run rẩy cảm giác. Quá mẹ nó kinh khủng. Vân Mạc Khanh phát hiện không thích hợp về sau, truyền âm đúng Tiêu Phàm dò hỏi. Tiêu Phàm, ngươi là cố ý đem ra hỏa này? Dẫn xuất tiên băng thành. Ừm. Tiêu Phàm lạnh nhạt gật đầu. Vân Mạn Khanh hơi cười một chút, tiếp tục truyền âm nói: "Cũng đúng, thần hành kim cương phù dù sao cũng là có thời gian hạn định. Vì Loan Nghiyy Thánh giả khống chế những thứ này yếu tố, đủ để đem nó kéo tới thời gian hao hết. Hắn năng lực có một tấm thần hành kim cương phù, còn có thể có tờ thứ hai hay sao?" Nghe được Vân Mạn Khanh truyền âm, Tiêu Phàm giống như cười mà không phải cười, liếc nhìn Vân Mạn Khanh một cái. Vân Mạn Khanh trong nháy mắt ngượng ngùng cúi đầu. Nàng hiểu rõ, Tiêu Phàm xem thấu nàng câu nói này mục đích. Bản ý của nàng, có thể không phải là vì giới thiệu thần hành kim cương phù mà là tìm kiếm cái này bảo hộ tiêu phàm người, có phải hay không Loan Ý Ly đại thánh giả? Tiêu Phàm vốn cũng không có muốn giấu giếm ý niệm. Mặc dù ý vị Thâm Trường liếc nhìn Vân Mặc Khanh một cái về sau, hay là truyền âm nói ra, ngươi đoán không sai, cái này ẩn tàng võ thần cảnh cường giả, đúng là Loan Ý Ly đại thánh giả. Từ ngực, nghe được Tiêu Phàm như thế hảo phóng thừa nhận. Vân Mặc Khanh đồng tử đột nhiên co giật lại, trong lòng nhấc lên một đạo sóng biển ngập trời. Đây là ý gì? Uy hiếp sao? Ngươi nguyên bản chẳng lẽ không phải muốn ẩn tàng Loan Ý Ly đại thánh giả thân phận? Làm sao lại như vậy thoải mái thừa nhận? Ta là Ninh Phượng sư phụ a. Vì ngươi cùng Ninh Phượng quan hệ, ta như thế nào đi nữa cũng không có khả năng lựa chọn cùng ngươi trở mặt, ngươi không cần thiết uy hiếp ta a." Vân Mặc Khanh sắc mặt cũng thay đổi, huyền như thiếu nữ tinh xảo tuổi trẻ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, che lấp tuổi thân cùng đáng thương khuôn mặt. "Ngươi không biết, thấy được nàng thời khắc này bộ dáng, chắc chắn sẽ không tin tưởng, nàng lại là quyền thế ngập trời Vân gia gia chủ a." Tiêu Phàm nếu hiểu rõ nàng ý nghĩ trong lòng, khẳng định sẽ càng thêm im lặng. "Ai muốn uy hiếp ngươi? Có phải tàn độc? Chính ngươi đều hiểu, bằng vào ta cùng Ninh Phượng quan hệ, ngươi chắc chắn sẽ không cùng ta trở mặt." Đồng dạng đạo lý, vì ngươi cùng nguyên Ninh Phượng quan hệ, Ta trữ phi là muốn cố ý thương Ninh Phượng tâm, mới biết lựa chọn cùng ngươi trở thành đệ nhân. Đây không phải là khơi hại sao? Ta tại sao muốn thương Ninh Phượng trái tim? Này có thể là nữ nhân của ta? Nữ nhân là dùng để đau không phải dùng để thương tâm a. Đáng tiếc, Tiêu Phàm cũng không biết Vân Mạt Khanh ý nghĩ trong lòng. Nhìn thấy bị đông đảo yêu thú vây quanh Trần Hải Phi, đã cách bọn họ rất xa, ngay lập tức gầm nhẹ một tiếng. Truy, bậy. Trong chốc lát, Tiêu Phàm cơ thể phóng lên tận trời. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, hướng về Trần Hải Phi phương hướng, đuổi tới. Bất quá, mọi người rất nhanh lại phản ứng. Tất nhiên Trần Hải Phi bị bắt có nhìn, dần dần rời đi Thiên Bắc Thành, Tia Tiêu Phàm khẳng định còn có kế hoạch sau này. Làm sao có khả năng không truy? Mấy người liếc nhau sau. Hay là Linh Phượng Tam nữ trước hết nhất làm ra quyết định, ngay lập tức bay lên trời, hướng về Tiêu Phàm phương hướng đối tới. Vân Mặc Khanh do dự một lát, hay là theo sát phía sau? Cùng nhau theo sau đi. Không hề có ý thức đến, chính mình thì leo lên Vân Mặc Khanh xử lý danh sách mấy cái võ đấu đoàn ngoại xính trưởng lão, trên mặt lộ ra hi hi ha ha nụ cười, có loại muốn hóng chuyện tâm tính, thảo luận thì đi theo ra ngoài. Nhìn thấy mọi người rời khỏi Dịch Tân Châu trong đôi mắt, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ mãnh liệt mù dỡ, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng đè tới. Chương 465, đáng tiếc, vẫn phải chết, chương 465, đáng tiếc, vẫn phải chết. Dịch Tân Châu liên tục không ngừng quay đầu nhìn lại. Một luồng hán hồn phi phách tán màu xanh lá ảnh tử, thình lình ánh vào đến tầm mắt của hắn trong. Xuất hiện chính là Phỉ Vương độc hành giả. "Không muốn, ngươi không được qua đây a." Dịch Tân Châu điên cuồng lui ra phía sau, phát ra hoảng sợ gào thét, luồn cung tay chân phóng xuất ra các loại công kích, muốn đối kháng Phỉ Vương độc hành giả tập kích. Đáng tiếc Tiểu gia hỏa này thân hình nhanh nhẹn. Thực lực, lại đây dịch Tân Châu cái này võ thần hai tinh cường giả, càng thêm cương đại. Tương đối bén nhạy trên không trung rẽ rùa thân thể chính mình, dễ như trở bàn tay liền tránh né những chiêu thức kia. Giang giác, cắn một cái tại dịch Tân Châu trên cánh tay. Tử thanh sắc đồng ấn, nhanh chóng lan tràn ra, đồng thời hướng về màu đen phát triển. Phục. Trong lúc bồi rối dịch Tân Châu, ngay lập tức vang lên Trần Hải Phi bỏ xe giữ tướng cử động, không chút do dự lấy ra một thanh trường kiếm, nhắm ngay cánh tay của mình, nhìn xuống. Lưỡi kiếm sắc bén, trực tiếp đưa hắn cái này võ thần hai tinh cường giả cánh tay, tận gốc chặt đứt. Máu dơ như là không cần tiền dường như phun ra ngoài. Đau đớn tột liệt, Dịch Tân Châu phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Nhưng mà nghĩ đến độc tố đã bị chính mình ngăn cản, hắn đầu đầy mồ hôi trên gương mặt, liền lộ ra vẻ vui mừng. Siêu, giằng rắc. Thế nhưng vui mừng còn chưa hiện ra bao lâu, Phỉ Vương độc ảnh xa lại như cùng roi dường như đem thân thể chính mình, trên không trung nhanh chóng vụt ra, lại mở ra tiểu tuy bà, hung hăng cắn về phía Dịch Tân Châu chân trái. A. Dịch Tân Châu lần nữa phát ra thống khổ kêu rên. Lần này động tác trong tay Càng là hơn đều không có trải qua suy nghĩ tự hỏi, lần nữa giơ lên trường kiếm trong tay, bổ về phía bị Phỉ Vương độc ảnh sa căn chúng cái chân kia, theo đầu gối vị trí, trực tiếp chém xuống. Dịch Tân Châu cũng là thật hung ác, một lời không hợp, thì chặt đứt chính mình một tay một chân. Đau đến tê liệt, cũng chỉ là nhường hắn phát ra hai tiếng kêu rên, hoàn toàn không có như là có chút ngón tay phá cái ra, thì tiếng kêu rên liên hồi, gọi thẳng chính mình nhanh phải chết người bình thường yếu ớt. Siêu. Phỉ Vương độc ảnh sa bay lượn qua hư không âm thanh, vang lên lần nữa. Lần này Dịch Tân Châu đều đã trước giờ có phán đoán, hiểu rõ Phỉ Vương Độc Ảnh Sa sẽ cắn về phía chính mình một cái chắc khác. Hắn hình như đã quên đi tự hỏi dường như, không giống nhau Phỉ Vương Độc Ảnh Sa ngáp ăn, liền trực tiếp đem đầu này chân cũng cho chặt đứt. Lại vẹn vẹn chỉ là phát ra rên lên một tiếng. Nếu lúc này có người tại Phỉ Vương Độc Ảnh Sa bên cạnh, nhất định sẽ phát hiện nó tiến triển lớn nhỏ hai con người bên trong, hiện lên một tia giễu cợt cùng chảo phúng. Vì nay một ngụm, nó căn bản cũng không có đem độc tố của mình tiêm vào vào dịch Tân Châu đùi bên trong. Nói cách khác, cho dù bị nó cắn trúng, Dịch Tân Châu cũng căn bản không cần dùng tự đoạn bắt đuổi cách thức, đến tránh né Phỉ Vương độc hành xà độc tố ảnh hưởng. Không có cách nào a? Phỉ Vương độc hành xà độc tố, mặc dù mười phần khủng bố, thế nhưng hàng tồn có ít. Thân hình của nó cứ như vậy hơi lớn, liên tục phóng xuất ra ba miệng độc tố, đã dường như hao tổn rỗng trong cơ thể nó góp nhặt toàn bộ độc tố. Trong thời gian ngắn, nó nghĩ lại dùng loại độc tố này công kích đối nhân, đã không thể nào. Có thể ai có thể nghĩ tới? Dịch Tân Châu cái này ngu ngơ, vì bản mệnh, cái gì cũng không quan tâm, chủ động lựa chọn, đem chính mình phế đi. Không có hai cái chân cùng một cái tay Dịch Tân Châu Cho dù là đối mặt không có trí mạng độc tố Phỉ Vương độc ảnh xạ, cũng chỉ còn lại một con đường chết. Rang rắc. Phỉ Vương độc ảnh xạ nổi bắn ra mã ra, nhanh chóng bắn hướng Dịch Tân Châu cái cổ, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, trong náy mắt bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Chỉ nghe được một tiếng vỡ ròn, Dịch Tân Châu cái cổ bị trực tiếp ép thành bọ miệng. Nhưng Dịch Tân Châu dù sao cũng là võ thần cảnh cường giả. Cho dù cái cổ bị nghiến nát, hắn thị không thể dễ dàng như thế ngay tại chỗ quả điệu. Ngược lại là bởi vì cái này tuyệt cảnh, nhường lâm vào điên cuồng bên trong Dịch Tân Châu, lần nữa bình tĩnh lại. Súc sinh chỉ còn lại có thần hồn còn có thể sống di chuyển dịch Tân Châu, phẫn nộ ý thức được mình bị Phỉ Vương độc ảnh xả lựa, tức giận gầm hét lên. Vụt. Đáng tiếc, Phỉ Vương độc ảnh xả nghe không được hắn thần hồn gầm hét, nhìn lên tới bóng loáng tinh tế tỉ mỉ sát thần, giống sù lông con mèo nhỏ dường như đột nhiên dựng đứng lên từng tầng từng tầng vậy dày đặc. Ông. Lấn phiến như là cao tốc chuyển động cơ điện giống như, dễ như trở bàn tay ngay tại trên người dịch Tân Châu, vừa ra đến từng đầu tinh mịn vết máu. Không, không được. Dịch Tân Châu đột nhiên tỉnh táo lại, đã hiểu Phỉ Vương độc ảnh xả rốt cục muốn làm gì. Quá sợ hại chi sắc, chủ động đem thần hồn cùng cơ thể tiến hành thoát ly. Nhưng này vẫn là Phỉ Vương độc ảnh xạ âm u. Nó không phải là không thể đem Dịch Tân Châu cơ thể cùng thần hồn bốc ra, chỉ là như thế quá phiền phức, chẳng qua đại giới cũng sẽ tương đối lớn. Nhưng bây giờ, Dịch Tân Châu chủ động lựa chọn đem hai người bốc ra về sau, Phỉ Vương độc ảnh xạ cơ thể đột nhiên căng cứng, một đạo màu xanh lá hư ảo bổng rắn từ trên người nó chấn động lóe ra, bức bách hướng Dịch Tân Châu. Không. Dịch Tân Châu thần hồn phát ra khàn cả giọng kêu rên, thoát ly thân thể thần hồn, không có thần hồn pháp bảo che chở, liền như là mưa to tiên, thân thể trần truồng, đi tại hào không che đậy trên đường lớn, chỉ có thể mặc cho bằng quần bạo mưa gió có rửa thân thể chính mình. Phỉ Vương độc hành xả ngưng tụ ra hư ảo bóng rắn, hung hăng đụng vào Dịch Tân Châu thần hồn bên trên, phát động cuối cùng tập kích. Ầm. Dịch Tân Châu thần hồn cuối cùng không có sức chống cự, cứ như vậy bất ước chết tại cự giai yêu thú, Phỉ Vương độc hành xả trong tay. Loan Nghiy như thánh giả trước tiên đạt được báo tin, đem tin tức này hồi báo cho Tiêu Phàm. Chết rồi. Tiêu Phàm sững sốt một chút, có chút đáng tiếc chậc chậc miệng, thầm nói, nếu để cho ta tiến hành một kích cuối cùng, chí ít cũng có thể thu hoạch một viên huyết hồn châu đi. Vô thần cảnh huyết hồn châu a. Cái này cần cho những người khác bao lớn uy hiếp. Trừ ra huyết hồn châu Còn có hệ thống ban thượng, chắc chắn sẽ không thiếu. Những lời này, đương nhiên là không thể ở trước mặt người ngoài nói ra được. Nếu không, hệ thống tồn tại, khẳng định phải bộc lộ ra đi. Tiêu Phàm lại không lốc, vật trọng yếu như vậy, làm sao có khả năng lựa chọn bại lộ. Tất nhiên đã bỏ qua cơ hội này, Tiêu Phàm cũng không có lại đi suy nghĩ nhiều cái gì, đem chú ý hoàn toàn đặt ở trước mắt Trần Hải Phi trên người. Giờ phút này, bọn hắn khoảng cách Thiên Bắc Thành đã có hơn ngàn cây số. Thời gian thì đi qua hơn 10 phút. Trần Hải Phi trên người thần hành kim cương phù nhìn lên tới, đã có chút tạm đạm phai màu, lung lay sắp đổ bên trong. Hình như tùy thời đều có thể phá tán đối, lẽ nào không cần ta tác dụng trấn hồn lôi kiếp sao? Tiêu Phàm thấy thế, buồn bực đích thì thầm một tiếng về sau, nụ cười trên mặt có vẻ càng thêm nồng nặng nặc. Mặc dù không biết thần hành kim cương phù còn lại bao lâu thời gian, nhưng tình huống trước mắt, chẳng phải tỉnh hắn dùng trên cái đó áp chủ bài sao? Tiêu Phàm cũng không có lựa chọn tiếp tục chờ đợi, mãi đến khi thần hành kim cương phù hiệu quả, chết để chết. Hắn không thể xác định, có phải Trần Hải Phi còn có cái gì áp chủ bài? Có câu nói, Tiêu Phàm cảm thấy rất có đạo lý. Ai cũng không thể xác định, bất ngờ cùng ngày mai người nào tới trước. Chương 466 Bị yêu thú rất kinh bị, chương 466, bị yêu thú rất kinh bị. Trước đây rất dễ dàng thì có thể giải quyết Trần Hải Phi, cũng bởi vì hắn có một viên thần hành kim cương phù, kết quả kéo đến bây giờ còn không có giải quyết. Nếu không có Phỉ Vương độc ảnh xà giúp đỡ, ngay cả dịch Tân Châu cái này Tiêu Phàm càng muốn giết hơn chứ người, đều có thể bởi vậy đào thoát. Có thể nói là, chẳng làm nên trò trống gì. Tiêu Phàm tuyệt đối không thể nhượng bất ngờ lần nữa xảy ra. Trấn hồn lôi tiếp, ầm ầm. Theo Tiêu Phàm lẩm nhẹ, từ trên người hắn lóe ra khí tức cuồng bạo xông thẳng tới chân trời. Trên bầu trời, ngay lập tức ngưng tụ ra mạng lưới lôi vân. Trầm trọng trong lôi vân, từng đầu dữ tợn lôi kiếp, giống cự long bình thường gầm thét, nhường chung quanh tất cả tu luyện giả cũng cảm giác trong lòng một sợ, như là có chuyện kinh khủng gì sắp giáng lâm rừng như. Cảm giác như vậy, thậm chí tại ở ngoài ngàn Giảm Thiên Bắc Thành trong tu luyện giả cũng cảm giác được. Không hẹn mà cùng ngừng trong tay hoạt động, hướng về lôi kiếp phương hướng, nhìn lại, kia, đó là cái gì khí tức? Có cường giả độ kiếp, hay là pháp bảo mạnh mẽ xuất thế? Thật là đáng sợ khí tức. Cách chúng ta Thiên Bắc Thành đã vậy còn quá gần, có thể hay không đối với chúng ta Thiên Bắc Thành tạo thành ảnh hưởng gì a? Xong rồi xong rồi, thế giới muốn hủy diệt Mọi người vội vàng chạy đi. Có người muốn cùng ta cùng đi xem xét rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trong lúc nhất thời, tất cả Thiên Bắc Thành bên trong, gà bay chó chạy, trở nên hỗn loạn lên. Một ít không có ý tốt người, ngay lập tức thừa cơ cướp bóc nó giết, báo động. Nâng lên một kiện lại một kiện ảnh hưởng cực kỳ ác liệt sự kiện. Cũng may, Vân Gia cùng Thiên Bắc Thương hội nhanh chóng phản ứng được, phái ra cường giả, trấn áp tố bạo. Nhưng dù cho như thế, lớn như vậy Thiên Bắc Thành, không ít chỗ vẫn là bị phá hủy một mớ hỗn độn. Thử thương vô số, muốn khôi phục, đoán chừng cũng cần tiêu hao không ít tài nguyên. Có người muốn hỏi Thiên Bác Thành không phải Huyền Âm Thánh Giáo địa bàn sao? Sao chỉ có Vân Gia cùng Thiên Bác Thương Hội cường giả ra mặt trấn áp bạo loạn, Huyền Âm Thánh Giáo đám kia nữ nhân cũng ăn cơm khô đi sao? Trên thực tế, Thiên Bác Thành mặc dù thuộc về Huyền Âm Thánh Giáo một bộ phận, nhưng bởi vì Vân Gia, Thiên Bác Thương Hội cùng Huyền Âm Thánh Giáo có quan hệ phi thường không tệ, nhất là nhà của Vân gia chủ cũng là nữ nhân. Tại Huyền Âm Thánh Giáo cao tầng nhìn tới, Vân gia chính là các nạng Huyền Âm Thánh Giáo một phần tử. Thế là liền yên tâm đem Thiên Bác Thành giao cho Vân gia quản lý. Căn bản không có phái ra người nào, chủ thủ tại chỗ này cũng không có ở chỗ này kiến tạo phân bộ, cơ quan Bình thường có chuyện gì cần báo tin, cũng là trực tiếp liên hệ Vân Mặc Khanh. Đúng là như thế, Thiên Bắc Thành lần này phát sinh náo động, chỉ có thể do Vân gia cùng Thiên Bắc Thương hội ra mặt xử lý. Đương nhiên, tình huống như vậy, đúng Vân gia cùng Thiên Bắc Thương hội, sát thực sẽ có ảnh hưởng. Thế nhưng đợi đến Tiêu Phàm về đến Thiên Bắc Thành lúc, có thể nhìn thấy một mảnh làm hắn ngạc nhiên hình tượng. Thiên Bắc Thành đông bộ, một ngàn cây số bên ngoài bình nguyên, kinh khủng tiếng sấm, chấn nhiếp tất cả. Hống Lôi Long, tứ vô kỵ lượi biển hướng về Trần Hải Phi oanh kích mà đi. Tiêu Phàm suy đoán là chính xác. Trần Hải Phi mặc dù là võ thần hai tầng tu luyện giả, Thế nhưng, hắn thuộc tính trị, căn bản không có đạt tới 2 tỷ cái này con số kinh khủng. Nhắm vào hắn chấn hồn lôi kiếp, trong nháy mắt đưa hắn chấn nhiếp ngay tại chỗ. Đây trời có thể so với võ thánh một tinh cường giả lôi điện công kích, như là mưa to bình thường rơi xuống. Loan Yyy thánh giả khống chế những kia yếu tố đã sớm rút lui. Nếu không, dù là chấn hồn lôi kiếp nhắm vào La Trần Hải Phi, cái này không khác biệt quân công, vẫn như cũng sẽ đối với chúng nó tạo thành nhất định ảnh hưởng. Đương nhiên, vì chúng nó thân mình thực lực đều là có thể mạnh hơn võ thần cảnh người cựu giai yếu thú, thực lực cường đại vô cùng. Dù là đối mặt hàng loạt có thể so với võ thánh một tinh cường giả lôi điện công kích, thì nhiều lắm là chính là để bọn chúng bị điểm vết thương nhẹ. Vết thương nhẹ cũng là thương. Năng lực không nhận, tốt nhất đừng bị. Yếu tố thương thế cũng không cách cùng nhân tộc tu giả giống nhau, phục dụng đan dược trị thương, có thể ngay lập tức hồi phục. Rất nhiều nhân tộc có thể sử dụng đan dược trị thương, đúng đám yếu tố mà nói, ngược lại là một loại độc tố mãnh liệt của dược. Cho dù là Tiêu Phàm, trên người thì không thể nhường cựu giai yếu tố, khôi phục thương thế yêu dùng đan dược trị thương. Khô khụt. 5 giây, thoáng một cái đã qua. Theo lên thần hành kim cương phù Trần Hải Phi, lại tại này ngắn ngủi 5 giây trong, gặp đến hàng vạn mã tính lôi điện công kích. Thần hành kim cương phù màu sắc, càng biến đổi thêm ảm đạm, nhưng mà tại ảm đạm thì vẫn như cũ tồn tại. Cái này khiến Tiêu Phàm bất đắc dĩ. Như như vậy ra linh phù, rốt cục là cái nào đại lão luyện chế ra tới? Cũng may, chấn hồn lôi kiếp lôi điện công kích, chỉ cần đánh vào trên người tu luyện giả, có thể đem nó triệt để khóa chặt. 100 giây, không đi qua, tuyệt đối không đình chỉ. Dù là Trần Hải Phi tỉnh táo lại sau đó, hơi lại mơ hồ 2 giây, lại lần nữa hướng về xa xa chạy thủ mạng. Loan Nghi gì thánh giả thấy thế, Vội vàng lại chỉ huy đám yêu thú, hướng về Trần Hải Phi vây công qua thứ, không để ý chút nào trên trời sét. Tiêu Phàm nhắc nhở: "Không cần rượt vào gần như vậy, chỉ cần theo dõi hắn là được rồi, miễn cho bị lôi tiếp ảnh hưởng đến. Chủ nhân, không có quan hệ. Những thứ này yêu thú da dày thịt béo, điểm ấy lôi điện sẽ không đem chúng nó thế nào, thực sự không được. Huyền Tiên đại lục trên cường đại yêu thú còn nhiều chính là, tiếp tục bắt chính là." Loan Y dị thánh giả không để ý nói. Theo Loan Y dị thánh giả cái phản ứng này bên trên, Tiêu Phàm liền càng thêm xác định, nàng đã từng biểu hiện ra muốn cùng yêu thú làm bạn một mặt, đúng là nguy trang. Ngay cả yêu thú tính mệnh cũng không để vào mắt người. Làm sao có khả năng tình cảm chân thực nguyện ý cùng yêu thú làm bạn? Chẳng qua, Tiêu Phàm cũng lười vì chuyện này nhi, lại đi nói nàng, "Theo nàng đi thôi." Rốt cuộc, trong mắt Tiêu Phàm, nếu như không phải thật cùng chính mình quan hệ rất tốt, thì như Hồng Quang huyết hổ kiểu này đã bị hắn khế ước yêu thú. Hắn yêu thú của hắn chết sống, bất kể hắn là cái gì điệu sự nhi. Rang rắc. Ngay tại trấn hồn lôi kiếp rơi xuống thời gian, đi vào 88 giây lúc, một tiếng thanh âm thanh thúi, đột nhiên theo trên người Trần Hải Phi mới hạ xuống. "Tiêu Phàm, Loan Y liễu thánh giả." Thậm chí tất cả mọi người ở đây, cũng trong ngáy mắt phấn khởi lên. Trần Hải Phi thì lại sắc mặt đại biến, nhìn xuất hiện vết nứt thần hành kim cương phủ, lâm vào tuyệt vọng. Ầm. Hoàn toàn không quan tâm yêu thú chết sống loan y lỉ thánh giả, ngay lập tức chỉ huy những kia yêu thú, hướng về Trần Hải Phi, phát động gói cùng công kích. Phanh phanh phanh. phanh. Từng đạo nhượng ở đây tất cả võ thần cảnh cường giả, cũng sắc mặt như cho tàn công kích, rơi vào trên người Trần Hải Phi. Thần hành kim cương phủ cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, phát ra một tiếng vang thật lớn, chật đệ vỡ ra. Một kích cuối cùng, lưu cho ta. Tiêu Phàm xuất ra u hồn huyết đao. Tức động đúng Loan Nghi Di Thánh Giả nhắc nhở. Được rồi, chủ nhân. Loan Nghi Di Thánh Giả đương nhiên không dám phản đối Tiêu Phàm yêu cầu, ngay lập tức đem tin tức truyền lại cho đám yêu thú. Đám yêu thú sững sờ một chút, quay đầu nhìn phán qua Tiêu Phàm, mặt mũi tràn đầy lặng khó. Như là đang chờ chờ, một võ vương cảnh tu luyện giả, bọn hắn phải đem Trần Hải Phi đánh thành cái dạng gì mới có thể đem một kích cuối cùng lưu cho Tiêu Phàm. Chương 467, kiếm ý thạch, chương 467, kiếm ý thạch. Tiêu Phàm ở đâu không biết, chính mình đây là bị bầy yêu thú này cho rất khinh bỉ. Trong nháy mắt có chút nội giận. Cầm người có phải hay không nghĩ mở mang kiến thức một chút lão tử lợi hại? Chẳng qua cuối cùng, Tiêu Phàm vẫn là nhị được. Mình bây giờ, thật không phải là những thứ này yếu tố đối thủ. Không chỉ như thế, chúng nó dù sao cũng là Luân Ý Dị Thánh Giả thủ hạ. Nếu thật là bắt bọn nó tiêu diệt, cũng là tại ảnh hưởng Luân Ý Dị Thánh Giả thực lực. Cho dù Luân Ý Dị Thánh Giả chính mình tỉnh không để ý, nhưng cái khó bảo đảm những người khác sẽ không để ý a. Được rồi, ta đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Lười nhắc cùng những số sinh này sau so đó. Tiêu Phàm mỉm môi, liếc nhìn Luân Ý Dị Thánh Giả một cái. Luân Ý Dị Thánh Giả ở đâu không rõ Tiêu Phàm ý nghĩa. Trần mắt nhìn, trừng mắt về phía những kia yêu thú. Đám yêu thú trong nháy mắt rụt đầu một cái, đem đầu chuyển trở về. Trên mặt lộ ra khổ khắc cấp nét mặt, công kích tới Trần Hải Phi, đối mặt một đám cừu gia yêu thú vây công. Không có chút sức chống cự nào Trần Hải Phi, triệt để lâm vào tuyệt vọng, rên rỉ trong, hắn phát ra một tiếng cuồng loạn gầm thét. Cẩu tập chủng, lão tử tuyệt đối sẽ không tha các ngươi. Vụt. Tiêu Phàm trong nháy mắt bắt được Trần Hải Phi phát ra tín hiệu, đột nhiên khôi phục trong tay Vũ Hồn Huyết Đao, thi triển huyết linh pháp pháp, chém giết ra ngoài. Vành xuỷ. Một đao kia, dường như ngưng tụ tiêu phàm mạnh nhất chí lực. Màu máo đạo khí, giống như là muốn đem hư không cũng xé vỡ thành hai mảnh rương như hướng về Trần Hải Phi phương hướng, chém giết mà đi. Loan Nghi dì thánh giả khống chế yêu thú ngay lập tức sợ tới mức chạy trốn tứ phía ra. Tránh né đạo khí công kích, lúc này mới tụ tập ở phía xa, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chầm chậm vào Tiêu Phàm, thấp giọng nghị luận: "Cơ Mân à, xem nhẹ chủ nhân chủ nhân, không ngờ rằng thực lực của hắn đã vậy còn quá cường đại. Đây không phải nói nhảm sao? Hắn tất nhiên có thể trở thành chủ nhân chủ nhân, thực lực kia khẳng định không tầm thường. Ta tử vừa mới bắt đầu liền biết, chủ nhân chủ nhân, thực lực càng thêm cường đại." Cầm ngươi không có phát hiện, chủ nhân, chủ nhân, có loại đặc biệt cảm giác thoải mái sao? Sắc thực có so với chủ nhân khí tức trên thân, còn muốn dễ chịu. Hình như tới gần chủ nhân, chủ nhân, tu vi của ta, tùy thời đều có thể đột phá dường như. Đám yêu thú dùng tiếng nói của mình nghị luận, Tiêu Phàm một đoàn người tự nhiên là nghe không hiểu. Bất quá, lúc này, không ai chú ý những thứ này. Mọi người đem chú ý đều đặt ở Tiêu Phàm công kích Trần Hải Phi một chiêu này bên trên. Bọn hắn rất muốn hiểu rõ. Một bị vô số yêu thú vây công, hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh võ thần cảnh cứng giả, Tiêu Phàm rốt cục có không có năng lực, đem nói chấm giết. Phốc phốc. Sự thật chứng minh, Tiêu Phàm là có năng lực như thế. Mầu máu đao khí, như là lưỡi đao sắc bén, chạm đến hoạt nộn đẩu hữu dường như không có nhận bất kỳ ngăn cản. Trần Hải Phi cơ thể, theo chán bắt đầu, tự động bị cắt chém thành hai nửa. Theo đứt gãy ra chỗ, Trần Hải Phi trong thân thể máu tươi, như là nhận cái quái gì thế thu hút dường như hướng về đao khí phương hướng, ngưng tụ đến. Ngay tại Trần Hải Phi cơ thể, triệt để bị chia cắt thành hai nửa sau, một quả mầu máu hạt châu nhỏ, rơi xuống tại mọi người trong tầm mắt. Trước đó, mặc dù có người nhìn thấy viên này mầu máu hạt châu nhỏ, muốn biết hắn, đoán chừng cũng rất khó. Nhưng bây giờ, Ở đây đại bộ phận tu luyện giả đều là võ thần cảnh cường giả. Là thế giới này, đứng đầu nhất một bộ phận người, vẫn có người có thể nhận ra, thứ này là huyết hồn châu. Tự nhiên, có người liên tưởng đến huyết linh đao pháp cùng U hồn huyết đao. Huyết hồn châu, hắn cầm vũ khí là U hồn huyết đao. Hắn hình như chính là theo Tây vực bắt đầu nổi lên, thanh danh truyền xa a. Tây đao này, không phải là bị một cái gọi Cam Kiệt người đem tới tay sao? Gia hỏa này thực lực cường đại như vậy, Cam Kiệt chính là cái võ hoàng, bị hắn giải quyết, không phải bình thường sự việc. Mã ơi, vậy hắn chẳng phải là đắc tội tiên võ liên minh? Mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Tiêu Phàm cũng sẽ không để ý tới những người này. Chém giết Trần Hải Phi về sau, hệ thống ban thưởng, đúng hẹn mà tới. Chúc mừng ký chủ chém giết cương địch, ban thưởng kiếm ý thạch 1, võ thần tiến giai thạch 1. Bảnh. Lại thêm, Tiêu Phàm vị trí, khoảng cách Trần Hải Phi cũng không xa. Trần Hải Phi sau khi chết rơi xuống tím bong bóng thuộc tính màu vàng kim, thì ngay lập tức bay vào Tiêu Phàm trong thân thể. Ký chủ đạt được võ thần cảm ngộ thạch 1, kích phát gấp đôi thuộc tính, đạt được võ thần cảm ngộ thạch 2. Kiếm ý thạch, võ thần cảm ngộ thạch. Xuất hiện lần nữa hai cái mới mẹ vật phẩm. Nhương Tiêu Phàm trong đôi mắt, lóe ra tọ mõ con mang. Kiếm ý thạch, có thể lĩnh ngộ đạo ý, lĩnh ngộ đạo ý về sau, bất luận cái gì kiếm pháp chiêu thức, uy lực tăng lên gấp 10. Võ thần cảm nội thạch, bên trong ẩn chứa nào đó cường giả võ thần cả đời cảm ngộ, nếu đem nó lĩnh ngộ, đem ngay lập tức có lần võ thần cả đời kinh nghiệm, bao gồm lại không giới hạn trong tu luyện, nghề phụ, đời sống và và. Kiếm ý thạch là đồ tốt ta. Ta thân mình thì có kiếm đạo tông sư thiên phú, có thể tùy ý lĩnh ngộ bất luận cái gì kiếm pháp, hiện tại lại có kiếm ý thạch, hoàn toàn có thể đem những thứ này kiếm pháp tiến giai thành đạo ý chiêu thức. Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy mừng như điên. Mọi người đều biết, cương đại tới đâu kiếm chiêu thì so ra kém đao ý, một sáng lĩnh ngộ đao ý, vạn vật đều có thể làm kiếm. Nói cách khác, trước đây, Tiêu Phàm bây giờ có được mạnh nhất pháp bảo chính là u hồn huyết đao. Nay tương đối nhường Tiêu Phàm kiếm đạo tiên phú hưởng công. Thế nhưng lĩnh ngộ đao ý sau đó, có thể đem u hồn huyết đao coi là kiếm, đồng thời vào huyết linh đao pháp, cải biến thành kiếm pháp. Đương nhiên, quan trọng nhất là, lĩnh ngộ đao ý sau, bất luận cái gì kiếm chiêu đều có thể tăng lên gấp 10 uy lực. Trước đây, huyết linh đao pháp là có thể bộc phát ra 50 lần lực lượng công kích. Nếu Tiêu Phàm lĩnh ngộ Đao Ý, có thể để cho bất luận cái gì uy lực kiếm pháp lại để tăng gấp 10. Đây cũng không phải là 50 thế 10, tổng cộng 6 hiệu quả gấp 10 lần, mà là 5 mấy 10, tổng cộng 500 lần hiệu quả. Đương nhiên, huyết linh đao pháp, dù sao cũng là đao pháp, có thể không cách nào thỏa mãn Đao Ý yêu cầu. Bất quá, Tiêu Phàm hoàn toàn có thể mượn nhờ tự thân kiếm đạo tông sư năng lực, đem huyết linh đao pháp cải biến thành huyết linh đao pháp, cho dù có thể bộc phát uy lực giảm bớt, không đạt được 50 lần khuyết đại như vậy, nhưng chỉ cần có 2 30 lần, mượn nhờ lĩnh ngộ Đao Ý về sau, có thể làm cho bất luận cái gì kiếm pháp tăng lên gấp 10 ý lực cũng được, nhẹ nhàng thoải mái đạt tới 2 300 lần hiệu quả. Tiêu Phàm bây giờ có được hơn 1000 vạn lực lượng. 2 300 lần là bao nhiêu? Đó chính là 2 300 tức công kích giá trị. Nói cách khác, Tiêu Phàm lần nữa gặp được Trần Hải Phi tiểu này võ thần hai tầng tu luyện giả, dù là hắn thuộc tính số lượng, đặt đến hệ thống yêu cầu như thế, Tiêu Phàm cũng có thể nhẹ nhàng thoải mái mượn nhờ huyết linh dao pháp, đối với hắn tạo thành chí mạng làm hại. Đột đột ta. Tiêu Phàm chờ không nổi dường như dùng xong kiếm ý thạch, có phải ngay lập tức sử dụng kiếm ý thạch? Đương nhiên Sử dụng kiếm ý thạch cần tiêu hao 500 ức linh khí. Ngươi nói bao nhiêu? Tiêu Phàm trong nháy mắt thì bối rối. Phổ phổ thông thông kiếm ý thạch, lại cần tiêu hao nhiều như vậy linh khí mới có thể sử dụng. Ngươi chính là không phải trêu chọc ta chơi, chương 468, Võ thần cảm nội thạch, chương 468, Võ thần cảm nội thạch. Ký chủ thích dùng không cần, vì ngươi tự thân thiên phú, muốn đem kiếm ý thạch triệt để hấp thụ, thành công lĩnh ngộ đao ý, chí ít cần thời gian 500 năm, 500 năm về sau, ký chủ tu vi cũng sớm đã qua có thể lĩnh ngộ đao ý lúc. Hệ thống không mặn không nhạt đáp lại nói: Ngươi chính là cố ý hô linh thạch của ta đúng không? Tiêu Phạm u đoán không thôi, vốn cho rằng linh thạch đúng tác dụng của mình cũng không phải rất lớn, nhưng hắn hiện tại ngày càng phát hiện, chính mình hệ thống tuyệt đối là mổ chim cánh cụt khai thác, đơn giản chính là chết muốn tiền, chỉ cần có tiền có thể thoải mái. Nhưng có sao nói vậy, đây sắt vách heo xưởng khai thác hệ thống hay là đoạt quá nhiều? Chí ít tốn tiền, ta có thể cảm giác được sướng rồi. Nếu gặp được heo xưởng hệ thống, vậy liền thật muốn ha ha. Tiền độc xuống, vẫn như cũ khó chịu, cũng là không ai bằng. Cho nên nghĩ, Tiêu Phạm hay là quyết định xuất ra kia 500 ức? Rốt cuộc Đối với hắn mà nói, muốn lấy tới nhiều linh thạch như vậy cũng không phải chuyện rất khó. 500 ức linh khí, chính là 500 ức linh thạch a. Tiêu Phàm úo đoán không thôi. Mình bây giờ nơi nào có nhiều như vậy linh thạch? Trước đó lưu tại trên người vật liệu, toàn bộ đã luyện thành năng lượng, còn muốn giữ lại một ít, về sau mang về Tiên Kiếm Tông hiện tại xem ra thì không cần phải. Chờ nhìn đi. Tiêu Phàm chỉ có thể đoán nghiệm tràn đầy gầm thét hệ thống một phen về sau, lại đặt chú ý, đặt ở võ thần cảm nộ thạch bên trên. Cái đồ chơi này rốt cục phải dùng làm sao? Tiêu Phàm buồn bực nói. Ký chủ đồng dạng có thể tốn hao 500 ức linh thạch, hấp thụ trong đó kinh nghiệm, tương đương với để người già tăng một võ thần cảnh cường giả, cả đời ký ức cùng kinh nghiệm, có lẽ có nhất định công dụng. Có lẽ có nhất định công dụng. Tiêu Phàm tính toán hệ thống những lời này. Nói cách khác, thứ này, cho dù ta vui lòng tốn hao 500 ức linh thạch, đem nó lĩnh ngộ thì không nhất định hữu dụng. Tiêu Phàm tò mò hỏi, võ thần ký ức quá mức phức tạp cùng hỗn loạn. Bên trong có không vẹn vẹn là trên việc tu luyện thứ gì đó, còn có trên sinh hoạt. Nếu ký chủ là võ thần cảnh cường giả thì cũng thôi đi, nhưng ký chủ rốt cuộc chỉ là võ vương cảnh tu luyện giả, đồng thời thời gian tu luyện thì chưa đủ trưởng, bỗng chốc dung hợp một võ thần cảnh cường giả, nhiều như vậy ký ức sẽ phát sinh hậu quả gì? Buồn hệ thống cảm thấy không cần thiết cùng ngươi nói rõ. Tóm lại, đến lúc đó, ký chủ phải chăng còn là ký chủ? Ha ha, khác loại đoạn xá trong sinh, để cho ta công việc thành cái đó võ thần cảnh cường giả dáng vẻ. Tiêu Phàm trong nháy mắt sợ run cả người. Nói như vậy, này cái gọi là võ thần cảm ngộ thạch chính là cái rác thải. Tiêu Phàm đánh giá, nhưng hệ thống không còn nghi ngờ gì nữa phi thường cao hứng, không chút do dự nói, ký chủ có buồn hệ thống, chỉ là võ thần cảnh có kinh nghiệm, tính là cái gì chứ? Liên Sếp như võ đế kinh nghiệm, tiên nhân kinh nghiệm đều có thể nhẹ nhàng thoải mái đạt được, hay là tính nhắm vào đạt được, thì do bổn hệ thống hoàn toàn bỏ đi đối phương tình cảm, nhường ký chủ tiếp nhận là thuần túy kinh nghiệm. Đồ vô dụng, còn thu hoạch hai cái. Tiêu Phàm nhếch môi, vẻ mặt chán ngán đem nó ném vào không gian hệ thống về sau, ý thức trở về đến hiện thực. Nhìn lướt qua xung quanh, Tiêu Phàm chú ý tới những kia võ đấu đoàn ngoại sính trưởng lão, đối đại ánh mắt của mình, rõ ràng đã xảy ra một ít sửa đổi. Tỷ mỉ nghĩ lại, Tiêu Phàm liền biết, biến hóa của bọn hắn, nên là tới từ tiên võ liên minh uy hiếp. Ha ha, Tiêu Phàm đều bị mỉa mai nở nụ cười. Giáp thải chính là giáp thải, chỉ là một tiên võ liên minh, liền để bọn hắn sợ hãi thành như vậy. Là lúc sửa trị một chút, những thứ này ngoại xĩnh võ đấu đoàn trưởng lão rồi. Tiêu Phàm cũng không biết, Vân Mạt Khanh cũng đã sản sinh ý nghĩ như vậy. Hai người đơn giản chính là không như mà hợp. Tiêu Phàm đi đến thi thể của Trần Hải Phi bên cạnh, thuận tay nhặt lên viên kia vết hồn châu, nhét vào không gian hệ thống bên trong. Nhưng này là một cái võ thần cảnh huyết hồn châu. Đối với một ít võ thần cảnh cường giả, đầy đủ có lực tiếp hiệp. A. Tiêu Phàm sau đó lại nhặt lên Trần Hải Phi chứa vật giới chỉ, thần thức dò vào trong đó, lập tức liền phát hiện một viên võ thần cảm nộ thạch. Vừa nãy cũng là bởi vì cái đồ chơi này, để cho ta thu mạch hai viên Võ Thần Cảm Ngộ Thạch sao? Rất hay. Tiêu Phàm xuất ra Võ Thần Cảm Ngộ Thạch, mặt mũi tràn đầy khinh thường mắng. Võ Thần Cảm Ngộ Thạch. Lần này, Tiêu Phàm bởi vì đem Võ Thần Cảm Ngộ Thạch cầm trong tay. Tầm mắt của mọi người, trước tiên liền nhìn thấy Võ Thần Cảm Ngộ Thạch bên trên, có người thậm chí bởi vậy kinh hô lên. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm cảm giác tất cả mọi người hô hấp cũng trở nên gấp rút, tầm mắt cũng biến thành tham lam. Hình như vô cùng bức thiết muốn có được khối này Võ Thần Cảm Ngộ Thạch dường như. Dù là Vân Mạn Khanh cũng là như thế. Vân gia chủ, thứ này Ngươi muốn?" Tiêu Phàm giơ lên trong tay võ thần cảm lộ thạch, buồn bực mà hỏi, "Tiểu này rác thải đồ vật, ngươi muốn nó làm gì dụng?" "Rác thải?" Dương Vân Mạch Khanh trong nháy mắt cất cao mấy chục lần, dường như trở nên có chút bén nhọn. "Ngươi có biết hay không thứ này đại biểu cho cái gì? Ngươi vậy mà liền nói nó rác thải?" Cái khác võ đấu đoàn ngoại sính trưởng lão nhóm, thì vẻ mặt ngươi nha có hay không có chút kiến thức nét mặt, trong đôi mắt tràn đầy trào phúng hương vị. "Không phải liền là nào đó võ thần cảnh cương giả, cả đời cảm đồ sao? Có gì lê gớm?" Tiêu Phàm coi như không thấy đám người này ánh mắt, thản nhiên nói, "Như thế vẫn chưa đủ a." Đây chính là một võ thần cảnh cường giả cả đời cảnh ngộ. Tỷ Như nói ta, nếu là có thể đem nó hấp thụ, không thì tương đương với nhiều một võ thần cảnh cường giả kinh nghiệm, nhường thực lực của ta cùng sức chiến đấu, chí ít có thể tăng lên gấp đôi. Kiếp ngươi vẫn là ngươi sao? Tiêu Phàm đem hệ thống hỏi mình, lại hỏi lên, vì sao không phải ta? Vân Mạc Khanh buồn bực mà hỏi, thứ này ở bên trong tất nhiên đã bao hàm cái đó võ thần cảnh cường giả cả đời kinh nghiệm, vậy có phải hay không thì có hắn cả tình cảm cá nhân. Người đang hấp thụ những kinh nghiệm này lúc, có phải hay không thì đem những cảm tình này hấp thụ? Nhìn thấy Vân Mặc Khanh không hề có dấu hiệu chính mình ý tứ, Tiêu Phàm nhàn nhạt, nhạt sau khi suy nghĩ một chút, nói ra: "Đơn cử đơn giản nhất, ví dụ, cái này võ thần sẽ có một ít trong lúc lơ đãng tiểu động tác, ngươi đem nó sau khi hấp thụ, hẳn là cũng sẽ trong lúc lơ đãng, làm ra những thứ này tiểu động tác, do đó, ngươi vẫn là ngươi sao? Chẳng qua là một ít tiểu động tác, thói quen nhỏ thôi, có ảnh hưởng gì đâu?" Vân Mặc Khanh nghe nói như thế, toàn vẹn không thèm để ý khoát tay nói. Không vẹn vẹn là Vân Mặc Khanh. Cái khác võ thần cảnh cường giả, cũng là một bộ muốn trào phúng Tiêu Phàm dáng vẻ. Như là cảm thấy, hắn suy xét mầy vấn đề này Đơn giản chính là tự tìm phiền phức, cùng thực lực để thăng so sánh. Nhờ một chút tiểu động tác, thói cỏ nhỏ lại có bao nhiêu lớn ảnh hưởng sao? Không có ảnh hưởng sao? Tiêu Phàm nhìn thấy những người này phản ứng, lười phải giải thích cái gì. Vậy mọi người ai muốn cái này võ thần cảm lộ thạch, ta bán cho chào các ngươi." Tiêu Phàm thản nhiên nói. T. Tiêu Phàm lời nói, trong nháy mắt nhường ở đây tất cả võ thần cảnh cường giả, hô hấp cũng trở nên vô cùng dồn dập lên. Chương 469, tranh nhau đấu giá, chương 469, tranh nhau đấu giá. Kia từng đôi tham lam mà khắt vọng ánh mắt, nhường Tiêu Phàm hoài nghi, quyết định này của mình rốt cục có đúng hay không? Ta vui lòng ra 50 ức. Vân Mạc Khanh trước tiên mở miệng, hưng phấn không thôi. 50 ức? Vân Mạc Khanh mở miệng, ngoài tiêu phàm dự kiến. Một viên hắn thấy, vô cùng giáp thải võ thần cảm nội thạch, lại có thể giá trị cao như vậy. Giá ra 8 tỷ. Một tên võ đấu đoàn ngoại xính trưởng lão, coi như không thấy Vân Mạc Khanh vân ra gia gia chủ cái thân phận này uy hiếp, trong nháy mắt lại đem võ thần cảm nội thạch giá cả lần nữa tăng lên 30 ức, 100 ức, 12 tỷ. Nhưng mà, càng làm cho Tiêu Phàm cảm giác được hết đại lạ. Theo cái này ngoại xính trưởng lão mở miệng. Cái khác võ đấu đoàn ngoại xính trưởng lão sôi nổi mở miệng. Hình như bọn hắn ra giá, không phải 100 ức, mà là 100 viên giống nhau. Cả đám đều không để ý đến Vân Mặc Khanh tồn tại. Điên cuồng ra giá, cũng điên rồi đi. Tiểu này rác thải đồ chơi, lại có thể bán đi giá cao như vậy cách. Các ngươi thật to gan. Vân Mặc Khanh phẫn nộ gầm thét. Hoàn toàn chính là một bộ không biết xấu hổ bộ dạng, chuẩn bị mượn nhờ thân phận của mình, trấn áp võ đấu đoàn bọn này ngoại sính trưởng lão. Đáng tiếc, tại võ thần cảm nộ thạch tu hư dưới, đám người này không để ý, đối chọi gay gắt nói: "Vân gia chủ, này thì ngươi sai rồi." Ngươi là tiên bắc thương hội sáng lập gia tộc một trong, nên đã hiểu, đấu giá chính là người trả giá cao được, ngươi dùng thân phận uy hiếp chúng ta, có chút quá mức đi. Không sai a. Lạc hội trưởng, ngươi nói chúng ta nói có đạo lý hay không? Vân gia chủ làm như thế, chính là tại ảnh hưởng ngươi vừa được lợi ích, ngươi năng lực đồng ý. Lạc hội trưởng, vì công bằng, ta nghĩ ngươi có cần phải ngăn cản Vân gia chủ tham dự lần này đấu giá. Trong lúc nhất thời, Vân Mặc Khanh như là thành mục tiêu công kích dường như bị vô số ngoại sính trưởng lão giận dữ mắng mỏ lên. Vân Mặc Khanh sắc mặt, âm trầm tới cực điểm. Năm đấm bóp tách tách rung động, như là tại trong sự nút ngạt trong lòng, sắp phun trào lửa giận dường như. Tiêu Phàm thì rất khó khăn. Tiểu này giác thải đồ vật, Tiêu Phàm có phải không hy vọng Vân Mạn Khanh xuất tiền mua sắm. Thế nhưng, hắn hiện tại nếu mà miệng, thật dương Vân Mạn Khanh cấm chỉ tham gia đấu giá, đó không phải là đánh Vân Mạn Khanh mặt sao? Ngay tại Tiêu Phàm làm khó lúc, Vân Mạn Khanh âm thanh lạnh lùng, đột nhiên vang lên. "Tốt, vậy ta ngược lại muốn xem xem, các ngươi rốt cục có thể đưa ra cao bao nhiêu giá cả. Nếu là giá cả so ra kém tâm ta lý giá cả, vậy cũng đừng trách ta tiếp tục ra giá, không nể mặt các ngươi." Vân gia chủ, đây chính là ngươi nói chỉ cần chúng ta ra giá, vượt qua tâm lý của ngươi giá cả, ngươi liền không thể tái xuất giá. Một đám voi đấu đoàn ngoại xính trưởng lão, trong nháy mắt hưng phấn lên. Không được. Võ thần cảm ngộ thạch quá trân quý, ai mà biết được Vân gia chủ có thể hay không chơi xấu, mặc kệ chúng ta đến lúc đó ra cao bao nhiêu giá cả, cũng đem giá cả tăng lên một chút, chúng ta ở đâu so ra mà vượt hắn. Nói có đạo lý, sát thực không thể như vậy, nếu không, chúng ta quá bị thua thiệt, nên thay cái cách thức. Vậy mọi người cảm thấy phải làm thế nào? Vân Mặc Khanh vẻ mặt âm trầm nói. Mấy cái voi đấu đoàn ngoại xính trưởng lão suy tư một lát, lại thấp giọng nghị luận. Ta nghĩ Vân gia chủ ngươi nên trước tiên đem giá cả viết ra, có thể không cần nói cho chúng ta, mà là trực tiếp giao cho Lạc hội trưởng. Đợi đến chúng ta ra giá kết thúc, ngươi lại đem số lượng công bố ra, nếu là ngươi cao hơn, chúng ta tự nhiên cam bái hạ phong. Lạc hội trưởng, ngươi nhìn xem như vậy làm sao?" Mấy cái võ đấu đoàn ngoại xính trưởng lão, định loạt cười nói. "Có thể." Vân Mạn Khanh trong nháy mắt đồng ý. Sau đó không chút do dự xuất ra một khối ngọc giản, đem chính mình dự đoán giá cả đặt ở bên trong, giao cho Tiêu Phẩm. "Hiện tại, các ngươi có thể tiếp tục ra giá đi. Ta ngược lại muốn xem xem" Cá người bọn này bị chúng ta Thiên Bắc Thương hội nuôi người, có thể cho ra cao bao nhiêu giá cả?" Vân Mặc Khanh cười lạnh, hoàn toàn như trước đây uy hiếp, trên mặt càng là hơn toát ra vô cùng nụ cười tự tin, hình như căn bản không lo lắng, những người này giá cả lại so với chính mình ra cao hơn giống nhau. Tiêu Phàm tiếp nhận Vân Mặc Khanh ngọc giản, to mò nhìn thoáng qua bên trong số lượng, không khỏi chấn ngây mẩn cả người. Không, một to lớn linh thình linh hiện ra trong ngọc giản, lại xem xét Vân Mặc Khanh thời khắc này bộ dáng. Tiêu Phàm trong nháy mắt phản ứng. Vân Mặc Khanh đây là đang giả vờ giả vịt, phối hợp chính mình nâng lên võ thần cảm nộ thạch giá cả a. Commoner Ngươi này che dấu cũng quá tốt đi, ta cũng nhìn không ra. Không hổ là Thiên Bắc Thương hội sáng lập gia tộc một trong gia tộc gia chủ. Hắn mẹ nó gian trá. Một ha ha. Nhìn bọn này võ đấu đoàn ngoại xính trưởng lão, nghiêm chỉnh một bộ hoàn toàn không biết mình bị người lừa gà xoay quanh, còn cho là mình đám người liên hợp lại, cuối cùng áp chế Vân Mặc Khanh một lần về sau, càng thấy hư vẫn. Các ngươi tiếp tục ra giá đi. Hiểu rõ Vân Mặc Khanh là đang giả vờ dáng vẻ về sau, Tiêu Phàm thì triệt để nhẹ nhàng tỏ ra, khóe miệng càng là hơn trong lúc lơ đãng lộ ra một vòng nụ cười. Mà này một vòng nụ cười Nhìn xem ngoài võ đấu đoàn mời cắt trưởng lão trong mắt, để bọn hắn không khỏi nhíu mày. Bọn hắn cảm thấy, đây là Vân Mạn Khanh cấp ra một ngưỡng tiêu phẩm cũng hết sức hài lòng giá cao. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều có chút phẫn hận, cảm thấy Vân Mạn Khanh quá bắt nạt người. Bất quá, dù vậy, bọn hắn hay là chỉ có thể cắn răng tiếp tục ra giá. Rất nhanh, một quả võ thần cảm ngộ thạch giá cả đã bị bọn này võ đấu đoàn ngoại xính trưởng lão ra đến 200 ức giá cao. Mà tới được cái giá tiền này sau, võ đấu đoàn cắt trưởng lão ra giá, ngày càng gian nan, không còn nghi ngờ gì nữa. Này đã đến cực hạn của bọn hắn. Vân Mặc Khanh thấy thế, ngay lập tức giơ cờ lên. Một đám rất hài, ta còn tưởng rằng các ngươi có nhiều khó lường, nguyên lai like cũng chỉ có thể cho ra điểm ấy giá cả a. Vân Mặc Khanh vừa dứt lời, một tên võ đấu đoàn trưởng lão, ngay lập tức cắn răng nghiến lợi, hai con ngươi tinh hồng căm tức nhìn Vân Mặc Khanh, từng chữ nói ra quát tầm lên. 215 ức. Vân Mặc Khanh như cũ tại diễn kịch. Nghe được cái giá tiền này về sau, trên mặt đột nhiên hiện lên một tia vẻ mặt kinh ngạc. Nét mặt phi tốc hiện lên, nhưng vẫn là lưu lại đầy đủ thời gian, nhường bọn này ngoại sính trưởng lão nhóm nhìn thấy rõ ràng. Hô. Nhìn thấy như thế, Giá giá 215 ức ngoại xính Trường lão, đột nhiên thở phào một cái. Hắn hiểu rõ, giá tiền của mình, 10 phần 89, đã vượt qua Vân Mạn Khanh giá cả. Như vậy, Vân Mạn Khanh cho ra giá cả, hẳn là 210 ức tạ hữu. Tốt. Tiêu Phàm nhìn thấy Vân Mạn Khanh còn muốn nói chuyện, ngay lập tức ngăn lại nàng muốn mở miệng chuẩn bị, nói thẳng: "Chúc mừng vị đạo hữu này, tốn hao 215 ức giá cả, mua xuống khối này võ thần cảm lộ thạch." Ha ha. Mua xuống võ thần cảm ngộ thạch ngoại xính trưởng lão, ngay lập tức phát ra vui sướng cười to, thậm chí còn dương dương đắc ý hướng về phía Vân Mạc Khanh khiêu khích dường như nhướng mày, lúc này mới cười híp mắt hướng về Tiêu Phàm đi tới, muốn đem Tiêu Phàm trong tay võ thần cảm ngộ thạch cầm tới.